chương sáu mươi lăm người xem đánh dưỡng cơ nhanh đánh cho ta dưỡng cơ câu tư đặt trước chương sáu mươi lăm người xem đánh dưỡng cơ nhanh đánh cho ta dưỡng cơ câu tư đặt trước ta nhanh chết cười ha ha ha ha ha nấc đánh dưỡng cơ nhanh đánh cho ta dưỡng cơ ta không được rồi nga nga nga nga con mẹ nó ngươi thật là một cái nhân tài a thiếp ra một b á t phấn còn đi văn cầu giải thích đừng lại cho e z g lập nhân xếp đặt ta tin ta thật tin tưởng e z g tỉnh nghĩa huynh đệ so trời cao sự thật này tập thể chứng minh mình thật ăn năm bắt phấn còn đi giải thích ngươi bồi ta quẩn ta cờ mở nở con lớp là người hay quỷ đều tại bị đánh chỉ có giải thích tại loạt tú ta van cầu giải thích đừng lại tú rồi bằng không thật sẽ cười người chết thật sẽ cười chết người ba không đối g n g làm sao thành nhân vật phản diện giải thích ngươi cái này kịch bản không thích hợp a ô ô ô, tập thể mở ra bụng để chứng minh mình thật chỉ là ăn năm mắt phấn e r -g, g hắn thật ta nước mắt băng từ nay về sau ta chính là huynh đệ đoàn số một p a n hâm mộ ai cũng chớ cùng ta đoạn đám dân mạng trong nháy mắt liền cười rút trong lúc nhất thời lit nha lit nhít mưa đạn như là liền hỏa liệu nguyên bình thường trực tiếp quét sạch toàn bộ trực tiếp phòng hiện trường trên khán đài mọi người cũng là cười n g ử a tới n g ử a lui thậm chí có người trực tiếp tại chô lan luận mà không khí chi nhiệt liệt có thể nói là từ nghề nghiệp thi đấu vòng tròn tổ chức đến nay đầu một lần cái này nhiệt liệt tiếng vọng trực tiếp là để hậu trường yên lặng quan sát lấy chủ sự phương lãnh đạo cấp cao nhóm đương thời liền cười rách ra phê nhân tài hắn là nhân tài a vì cái gì chúng ta không có sớm một chút phát hiện cái này thần tiên nếu là sớm bảo hắn tới làm giải thích mấy năm trước tổ chức thi đấu vòng tròn chú ý độ như thế nào lại thấp như vậy giá hỏa này trời sinh liền là ăn chén cơm này đó a đi lập tức đi bao cái đại h ư n g bao đợi lát nữa hắn hạ ban ta phải thật tốt tạ ơn tiểu từ này một đám chủ sự phương những người lãnh đạo hết sức vui mừng lúc lại là không tự chủ được cảm thán nói đối với lờ tờ lờ mà nói sở dĩ tổ chức tranh tài mục đích đúng là vì thu hoạch người xem chú ý độ mưa đạn nhiệt độ những n à y tại chủ sự phương trong mắt đó cũng đều là đỏ rực tiền giấy a hôm nay hai cái bo ba mưa đạn thậm chí muốn so những năm qua cả một cái mùa xuân thi đấu mưa đạn đều muốn nhiều phải biết lúc này mới vẹn vẹn chỉ là thông thường thi đấu giai đoạn dị vãng thời điểm nếu như không phải mình tinh đội ngũ q u y ế đấu đám dân mạng đều là không tiết nhìn căn bản liền sẽ không dẫn phát cái gì nhiệt độ a thậm、chí. cái này còn không phải mấu chốt nhất quan trọng nhất là vào hôm nay tranh tài ở trong bọn hắn thậm chí đã không biết đến tột u cùng xuất hiện bao nhiêu cái cảnh nổi tiếng đám người dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được từ đêm nay bắt đầu các đ ạ i video ngắn áp phía trên sẽ nhấc lên kinh khủng bực nào thủy triều tiếp tục bảy ngày nửa tháng thậm chí là càng lâu vẹn vẹn chỉ là hai cái bo ba mà thôi à mấu chốt nhất chính là những n à y cảnh nổi tiếng cũng không phải là đến từ tranh tài đặc sắc trình độ mà là cái này thần tiên giải thích các loại làm quái phối thắng cùng quá phận giải ở a một cái giải thích đem một cái thi đấu khu hâm nóng độ dẫn tới chưa hề đạt tới độ cao chủ sự phương các cao tầng mừng rỡ như liên nhìn xem trên mạng phô thiên cái đ i ệ u mưa đạn bọn hắn thậm chí đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ kích động của mình bọn hắn lờ cờ lờ muốn triệt để cất cánh một lần quét sạch trong nước ca cùng nay đồng thời ghế bình luận bên trên k h á n h khách di tạ cười đến run r à y cả người đối la nhất minh hung hăng trận trắng mắt cả người mị thái mọc lan tràn rung động lòng người ngươi cái tên này ngươi cái tên này quá làm quá a ôi không được rồi nàng thậm chí trực tiếp dàn tới cách đó không xa vương đa đa càng là trực tiếp cho quỷ đại ca ngươi là anh ta xin hỏi ta về sau có thể mỗi ngày đi theo tại bên cạnh ngươi theo ngươi học tập nên như thế nào giải thích sao ta phát hiện ta căn bản liền sẽ không giải thích thậm chí có thể nói là không hiểu giải thích k ta đối với ngài kính ngưỡng giống như quần quận giang hà liên miên bất tuyệt lại giống như hoàng hà tràn lan đã xảy ra là không thể ngăn cản a vị này tại trong vòng hết sức quan trọng uy tín lâu năm giải thích trực tiếp kích động lời nói không mạch lạc hãn triệt để bị khuất phục keng chúc mừng tốt chủ nôn luận dẫn phát kịch liệt tiếng vọng tàu vị hai mươi dự phán hai mươi cái nhìn đại cục m ư ơ i một lúc này hệ thống game hai ban thưởng thanh em nhắc nhở không ngừng tại trong đầu chuyển đến liên tiếp nhiều lần trực tiếp để lan h ấ t minh đều một trận kinh hãi hai mươi một lần hắn c á i này một đợt xuống tới phải làm mạnh lên bao nhiêu a m ẫ u chốt nhất là cái nhìn đại cục cái này một hạ năng g n lực trước đó hai vòng bo ba tranh tài lan h ấ t minh đều không gặp có tăng lên bao nhiêu hắn ở trên một trận tranh tài kết thúc lúc đi thăm dò nhìn thời điểm năng lực khác tăng phúc toàn bộ đều vượt qua một trăm phần trăm thậm chí có c h ọ n vẹn ba loại đều vượt qua hai trăm phần trăm cái này kinh người tăng lên cánh cửa nhưng lúc đó cái nhìn đại cục cái này một hạ năng lực còn dừng lại tại mười tám phần trăm liền có thể nhìn ra cái này thuộc tính có bao nhiêu khó tăng lên kết quả lập tức liền tiến triển mười một làm từ hậu thế s mười hai trận đấu mùa giải xuyên qua tới la nhất minh làm sao không minh bạch loại năng lực này tại tranh tài ở trong có thể tạo được cỡ nào tác dụng cực kỳ trọng yếu thao tác tốt t ẩ u vị tốt dự p h á n tốt đây đều là năng lực cá nhân đang kịch liệt đoàn chiến buộc phát lúc nhìn liền là cái nhìn đại cục như thế nào đánh phải đánh thế nào phải chăng nên trước tiên tập thể rút lui lại có hay không tại đoàn chiến ở trong cần tiến hành lôi kéo các loại cd những này đều cùng cái nhìn đại cục có quan hệ cái nhìn đại cục tốt tuyển thủ thường thường sẽ làm ra tại thời khắc mấu chốt kết luận đối phương không có tầm mắt sau đó chỉ huy đồng đội tập thể dua đại long các loại một hệ liệt đủ để trong nháy mắt thay đổi chiến cuộc thao tác một cái trong đội linh hồn nhân vật cũng chính là chỉ huy nhất định phải có tuyệt đối cái nhìn đại cục mình kiếp trước chỉ là bình thường kim cương trình độ cái nhìn đại cục lại có thể mạnh bao nhiêu nhưng dưới mắt mình năng lực cá nhân không chỉ có đã siêu việt lờ đợ lờ siêu nhất lưu tuyển thủ chuyên nghiệp trọng yếu nhất chính là hắn duy nhất được điểm giờ khác này cũng bắt đầu bù đắp vẹn vẹn chỉ là tăng lên một mươi một la nhất minh liền đã có thể cảm giác được ý nghĩ của mình mười phần rõ ràng cả người đều xa vào đến một loại cảm giác không linh ở trong cái này nếu là tăng lên vượt qua một trăm linh nên có bao nhiêu khoa trương hắn tuyệt đối sẽ trở thành cái này trò chơi thân ba trong lòng nghĩ như vậy đồng thời la nhất minh bỗng nhiên cảm giác mình trên cánh tay t r u y ề n đến một cỗ mềm mại cảm giác cái này khiến hắn ngứng mày ghé mắt nhìn lại kết quả là nhìn thấy lúc này chính không ngừng yêu kiều cười hoa chi loạn chiến nữ tử không biết lúc nào dị tạ đã ôm cánh tay của hắn lập tức la nhất minh khỏe miệm bắt đầu dâng lên trong lòng một trận đắc ý bình tĩnhnhnh tĩnh, đây đều là cơ bản thao tác đa đa l á o sư ngươi muốn học đồ vật còn có rất nhiều bất quá ngươi yên tâm truy tìm bóng lưng của ta ngươi cuối cùng rồi sẽ trở thành một tên ưu tú đỉnh cấp giải thích la nhất minh đứng c h ắ p tay ra vẻ cao thâm mặt chắc nói ba chứa vào chứa chén đúng không các minh đệ hắn đang giả vờ chén cái này giải thích đang giả vờ chén a ta rất muốn p h á đ ám nhưng suy nghĩ kỹ một chút đang giải thích cái này lĩnh vực này có vẻ như minh ca đích thật là độc nhất ngăn may mà hắn đi lên giải thích con đường này nếu là đi sát vách nói tướng thanh lợi nói ngành giải trí liền muốn thêm một cái đỉnh tiêm tóc sâu diễn viên mà chúng ta lờ đờ lờ liền muốn thiếu một vị giải thích chi、thần. t á n đồng ta không chút nghi ngờ lời nói này liền minh ca đầu góc này hắn thật có thể làm đến mặc dù nhưng là vậy chúng ta liền thật như vậy nhìn hắn chưa chén cái này b ứ c ta cho ngươi tám mươi hai phần còn lại m ộ ư ơ i tám phần lấy sáu trăm sáu mươi sáu hình thức gửi đi cho ngươi sinh mệnh không thôi trang bức không ngừng a minh ca là một cái duy nhất ta nhìn hắn chưa chén lại không đành lòng phản bác nhân vật công chúng ha ha ha đám dân mạng kích động gửi đi lấy mưa đạn mà đối với la nhất minh lần này ngôn luận vương đa đa thì là hai mắt tỏa sáng thật đương nhiên là thật đạt được la nhất minh lần nữa xác nhận vương đa đa lập tức liền, liền mừng rỡ như điên lúc này liền ngay cả dì tạ cũng rốt cục tỉnh lại đi qua tựa hồ là phát giác được nàng cùng la nhất minh khoảng cách có chút quá thân mật vội vàng dịch chuyển khỏi đồng thời cũng bị hai người đối thoại hấp dẫn ánh mắt vậy ta cũng có thể theo ngươi học tập sao là ngươi giải thích phong c a không phải những cái kia heo lời nói ngắn ngủi này thời gian xuống tới la nhất minh đang giải thích lĩnh vực tạo nghệ đã hoàn toàn khuất phục cùng hắn cùng đ à i hai người đương nhiên nếu như là lời của ngươi buổi tối tới phong ta tay ta nắm tay dạy ngươi la nhất minh lời thề son sắt nói ba dì ta ngẩn ngơ lập tức liền khẽ gác nghĩ đến đẹp nàng chỉ là không biết lái xe c ũ nữ g không phải không lên mạng. Làm sao lại không hằng nghĩa? ngươi phải minh bạch nha lên nói này n lại lời Đi Làm cầm cầm sao Tay tay. tay tay. Ừ.、Nữ、tử hư nhẹ một tiếng quay đầu đi chỗ khác bộ này ngạo kiều dáng vẻ có một phen đặc biệt mị lực ban đêm đi phòng ngươi tay cầm tay dạy bảo ngươi thật là dạy bảo sao chẳng lẽ giáo gì ta học tập tiếng anh không tính giáo sao người cái này nói gì vậy ba cấm chỉ lái xe ta dị tạ nữ thần đoa vô số trạch nam tập thể tan nát có lòng nhưng nếu như người này là mình ca lời nói đáp ứng ta nhất định phải đúng gì ta ôn n u thật sao liếc qua mưa đạn la nhất minh lông mày n h u lại lập tức đem ánh mắt đặt ở tranh tài ở trong nhìn xem ba người còn lại đứng tại đúng hẻm núi tiên phong tiến hành truyền vận hắn cũng là không khỏi cảm khai nói lúc đầu chỉ cần đưa hai cái đầu người đưa cho g ng sáu trăm khối mới bắt phấn tiền chuyện này liền xem như đi qua lần này tốt cũng bởi vì ăn mới bắt phấn liền dẫn đến huynh đệ đoàn tập thể b ỏ mình cái này đợt đáng tiếc ca cái này mẹ nó là mới bắt phấn sự tình sao cái này liên quan đến tôn nghiêm có được hay không lại giả thuyết ta tận mắt nhìn thấy e rg thật ăn năm bắt phấn g ng không nói vo đức liền là ruột cũng đào ra được cuối cùng tập thể đổ ra năm bát phấn m à đây chính là giải thích ngươi chính m i ệ n g thuật không cho phép chơi xấu cái này đợi ta đứng e rờ g huynh đệ đoàn cái gì phấn m à con mẹ nó giá trị sáu trăm kim tệ a cái này không khi dễ người thành thật m à đám dân mạng lập tức liền phát mưa đạn khiếu nại đối với cái này la nhất minh ghé mắt đáp lại nói à có thể là còn lại năm bát phấn bị lao bản ăn trộm a chẳng lẽ các ngươi không thấy được rng bên này ba huynh đệ lúc này đã đang cùng hẻm núi tiên phong lý luận sao g i ắ c hẻm núi tiên phong đổ hắn trước khi chết chính miệm thừa nhận mình ăn trộm năm bát phấn nghe nói như thế tiểu hổ mấy huynh đệ cũng bừng tỉnh đại n ộ mình giết lầm người tốt ta giờ ng biểu thị rất hổ thẹn khi la nhất minh tiếng nói vừa ra mưa đạn phía trên trong nháy mắt liền xuất hiện đầy bình phong dấu chấm hỏi ba fxm có thể như thế tròn trở về đánh hẻm núi tiên phong bị ngươi nói như thế thanh lệ thoát tục đây con mẹ nó giết người diệt khẩu đều có thể bị ngươi cho tìm tới một cái lý do tròn trở về ta tưởng đều không phục liền phục giải thích eg vậy ta đi đây là một cái chỉ có huynh đệ đoàn thụ thương thế giới không chuẩn xác mà nói là chỉ có a quang thụ thương thế giới trước đó xưởng trường không phải đã nói rồi sao để dng bọn hắn dắt rơi a quang chuyện này coi như bỏ qua sự thật nói rõ đội ngũ cần hy sinh thời điểm để nhất nhân tuyển liền là a quang a quang hủy d ì ta đều hủy d ì ta người xem lập tức liền cười phun ra ngơi ư cái miệng này nha là thật có thể biên d ì tạ l ư ớ c mắt đ ộ i phục không được mà nương theo lấy e g cái này một đợt bằng diệt mặc dù bọn hắn đổi đi mlxg cùng tiểu minh nhưng so đối diện chết nhiều ba cái vẹn vẹn đầu người giá trị liền là chín trăm l i ế m tệ đồng thời hẻm núi tiên phong cũng rơi vào d n g g đám người trong tay thượng trung hai đường bình tuyến cùng giá khu kinh tế cộng lại cái này đợt song phương trực tiếp kéo ra một năm trăm khối kinh tế tính cả trước đó gng đã tại m ộ ư ơ i phút đồng hồ ra mặt thời gian điểm dẫn trước erg gần như ba khối kinh tế tiếp xuống cả trang tranh tài c h i ệ để tiến vào gng tiết tấu bên trong phục sinh về sau gng năm người bão đoàn phổ thông thả ra hẻm núi tiên phong liền muốn hủy đi một tháp erg bên này phục sinh về sau vội vàng đến đây ngăn cản cũng may cái này phiên bản tháp phòng ngự tổn thương tương đối cao tại bị hẻm núi tiên phong đụng một đầu về sau phổ thông một máu tháp lượng máu tràn ngập nguy hiểm nhưng gặp không đánh vào được n g cũng đều tập thể rút lui tại cuộc thi đấu này tiết tấu l ệ c h vận doanh phiên bản chỉ có công lập t à i nguyên điểm đổi mới thời điểm mới có thể buộc phát đ o à n chiến nếu như một phương một lòng muốn c ầ u thả lời nói giai đoạn trước cũng là có thể ổn định đương nhiên chỉ làm an tính tử vong thôi nhìn xem gng lớn như vậy kinh tế ưu thế vô số hàng o phấn nhóm kích động không được hung hăng soát bình phong gng vĩnh viễn không bao giờ nói vứt bỏ song phương lẫn nhau đôi tuyến phát dục giai đoạn dưới tình huống bình thường làm mượn phần nhàm chán bất quá có là nhất minh hắn tuyệt đối sẽ không để loại tình huống này phát sinh một lần nữa trở lại lên đường lẹt mẹ triệt để xoay người làm chủ nhân thân thể của hắn so trước đó m ậ p trọn vẹn một vòng điều này cũng làm cho a quang biết đến từ hư không sinh vật trưởng thành là bực nào đáng sợ người mẹ nó là ăn cái gì đồ chơi lớn lên a a quang nhìn xem trước đó vẹn vẹn chỉ có mình một nửa hình thể bây giờ lại so với hắn còn lớn hơn cho gạt đương thời liền m ắ n g m ắ n g liệt liệt dò hỏi nhưng đáp lại hắn là từng cây gai sắc cùng lần lượt bị nâng cao cao cho gạt gặp mặt liền là một đợt miệng t ố i công kích động một tí liền là đánh lén lao lái xe ngon chân cho vị này trước đó tự xưng hẻm núi đầu chọc mạnh h u n h đệ đánh ngao ngao trực hiếu hắn thể muốn đem trước đó ở trên đường nhận qua tất cả h ị khuất toàn bộ còn trở về vì vậy một bên đánh lẹ mẹ còn vừa không ngừng kêu gạo liền ngươi mẹ nó ngươi gọi hẻm núi đầu chọc cường a ta hẻm núi hình đạo vinh hôm nay liền là đánh ngươi nữa làm sao dọn nghe nói ngươi không c h ả m hạ người vô danh nhớ kỹ lao tử tên sao đừng hô cứu mạng ngươi càng gọi ta càng hư n g phấn ngày hôm nay liền làm i ệ n g chết ngươi cũng sẽ không có người tới cứu ngươi nay lúc không giống ngày xưa đối mặt lẹ mẹ quyền đấm tóc đá a quan giận mà không dám nói gì hôn thành cái dạng này hắn mất ớ c hắn bi phẫn hắn không chọn vẹn a giá trong vùng nọ cùng trực tiếp cơi tại con ngựa trên đầu đi vị, vừa đi đến ngươi giá trong vùng còn vừa muốn hát con ngựa quen thuộc d ụ c ngựa lao nhanh cái k i a cho s ư ở n g trưởng khí vó ngựa đều nhanh muốn đạp gãy cũng không dám xông đi lên đòi một lời giải thích chỉ có thể nhìn mình ma phi lan phi còn có lang phi từng cái bị nổi lao sư giết hại t h ậ t vất v ả dự định đi phổ thông tìm một đợt cơ hội kết quả là bị lị sản dơ dạ trực tiếp đông kết hai cái sau đó không ngừng c h ơ bừa một bên c h ơ bừa còn muốn đối mặt lị sản dơ dạ từng tiếng linh hồn đặt câu hỏi ngươi thật mềm huynh đệ đoàn là không có ai sao phái các ngươi hai cái trông thì ngon mà không dùng được cây gà đến phổ thông bị đánh các ngươi đang dùng t ă m nhỏ cho ta sỉa ra sao vị này băng xương p h ủ thủy một chút cũng không băng lãnh trực tiếp hóa thân trở thành lắm lời đối diện với mấy cái này vũ n ụ c bọn hắn nhân cách lời nói s ư ở n g trưởng con mắt đỏ lên tiểu niên đệ răng đều cắn nát nhưng chỉ có thể hướng trong bụng ớt xì nhu ca bọn hắn trước đó là bực nào p h o n g quang hiện tại liền đến cỡ nào nghèo túng đây chính là nhân sinh làm sao thế so với người yếu chỉ có thể tiếp nhận hiện thực Đợt, tác giả tiếp x u ố n g sẽ tăng nhanh tiết ấu hoa quả khô tràn đầy cho nên căn bản không cần vô béo mỗi sáng sớm chín điểm bắt đầu đổi mới a chương sáu mươi sáu toàn trường xôi chảo điên cuồng ban thưởng câu tư đặt trước chương sáu mươi sáu toàn trường xôi chảo điên cuồng ban thưởng câu tư đặt trước ven đường tình huống càng thẳng hơn a vì sợ ta gặp mặt liền là một c h â u tử dù là tự xưng là ngạnh hán b ợ r ồ n đối mặt sở chuyển vận cũng bị đánh kêu cha gọi mẹ nguyên lai cửa chống trộm cũng không phải là cái gì đều có thể phòng nói ví dụ sở phun ra hắn liền không phòng được từng cây băng tinh mũi tên đâm vào trên thân trực tiếp hoa thành nước để vợ dồn đều là trực hô chịu không được. phủ đầu bang đã xưng bá trung nguyên a la nhất minh giới thiệu trên sân tình huống chặn nghe xong làm cho người buồn cười bật cười nhưng tập trung nhìn vào thật đúng là nói với hắn không có gì khác biệt cái này khiến vô số người xem trực hơ ngọa tàu đây cũng quá thảm rồi a như thế bị vận doanh số g ư ớ i chẳng phải là muốn mãn tính tử vong đ ừ n g nha erg sưởng trưởng có thể đứng ra đến một đợt sao đối diện một mực tiến ta ra khu ven đường lại một mực gọi ta đi ta làm sao đi ta k h ó a trên lầu tiểu hát tử muốn ăn đòn erg hẳn là muốn xong con b kinh tế t r a n l ệ quá xa lẽ mẹ l i ề n mẹ nó i ngươi gọi hẻm núi đầu trọc tường ta là tuyệt đối cũng không nghĩ tới hẻm núi hình đạo vinh vậy mà đều có thể trang b ứ c à t i ê n lặng hỏi một câu hẻm núi phan phượng là ai khả năng chứa tranh không s ư ở n g trưởng ngươi không tầm thường ngươi thanh cao thụ thương thế nhưng là ta hoa phi lang phi lang phi à? ha ha ha ha h à n ớ c đám dân mạng cười thành một mảnh la nhất minh cái này làm quái giải thích phong cách khiến cho hiện trường một lần tiếng người huyên áo toàn bộ hành trình cao năng nhiệt liệt không khí thủy chung đều chưa từng lắng lại tiếp xuống theo tranh tài thời gian thúc đẩy cả trang tranh tài tiếp đấu đã hoàn toàn đã rơi vào gng vận doanh bên trong đầu thứ hai tiểu long thả đi đầu thứ hai hẻm núi tiên phong thả đi đầu thứ ba tiểu long cũng thả đi eg quyết sách liền là có thể bông liền bông cái này cũng một lần đưa đến gng lợi dụng đầu thứ hai hẻm núi tiên phong trực tiếp phá hết phổ thông một tháp sau đó lại là đối nhị tháp đụng một đầu tại năm người tới gần phía dưới song phương kinh tế tranh lệch thật sự là có chút rõ ràng cuối cùng tại song phương t h ậ t sự là có chút rõ ràng cuối cùng tại song phương một phiên lôi kéo ma sát phía dưới phổ thông nhị tháp cũng tuyên bố cáo phá khi tranh tài thời gian đi vào hai mươi phút thời điểm song phương kinh tế tranh l ệ n h đã đạt đến kinh người sáu n g h n ra mặt cái này khiến vô số f a n sống nhóm trực hô không nhìn thấy hy vọng cái này nếu là lại không ra ngoài đánh một đợt lời nói giờ nờ gợi chút nữa lớn nhỏ lòng song thu kinh tế dẫn trước liền muốn đi vào mười ngàn a từng bước xâm chiếm không ngừng từng bước xâm chiếm áp lực quá lớn nha có hay không anh hùng có thể đứng ra đến minh khải cả một đợt tốt đoàn a các minh đệ mau nhìn xem thời gian có hay không cùng bảy có liên quan con số ta nước tiểu đều muốn dọa ra ngoài rồi p a n sống nhóm nóng này không được mặc dù chỉ là một trận thông thường thi đấu bao ba. nhưng bởi vì đối thủ là làm túc địch g i r nơ gơ bọn hắn tự nhiên là không hy vọng e rơ gơ đổ vào đối phương dưới chân đương nhiên mấu chốt nhất vẫn là cái cửa ra này thành t r ư ờ n g tiết mục hiệu quả bạo tạc giải thích tại hắn chủ trì trong trận đấu nếu là đánh ra cảnh nổi tiếng tuyệt đối sẽ nóng nảy toàn lưới cái này tú nhi chỉ dựa vào ba t ứ c không nát miệng lưỡi liền có thể tạo ra được một đợt to lớn nhiệt độ đến đồng dạng nếu là ở trong trận đấu trở thành bối cảnh t ấ m cái kia tuyệt đối sẽ bị đối phương an bài đến sinh không thể luyến làm p a n s ố n bọn hắn tự nhiên là không hy vọng e r g tại cuộc sống về sau bên trong bị xem như bối cảnh bản suốt ngày bị đám dân mạ vô số f a n s n g nhóm thậm chí tập thể cầu n g u y ệ n nha liền sẽ dài đến mười phút đồng hồ kéo dài hơi tàn rốt cục để erg đổi kịp một đợt cơ hội erg bên này tầm mắt có thể nhìn thấy tiểu minh ạ l ị c sợ tạ rời đi uzi đi làm mắt chỉ có uzi một người tại hạ đường mang tuyến cái này đợt erg hội tụ năm người chi lực liền hướng phía uzi xuống tới bọn hắn muốn bắt cái này nhất mập uzi bốn bảo đảm một hệ thống khi cái này mỗi lần bị giải quyết thời điểm dù l à dẫn trước sáu ngàn kinh tế gng cũng khó có thể lấy bốn người lực lượng chống đỡ tiếp xuống đoạn chiến vọt lên bọn hắn bên trên la nhất minh t h a nhâm bỗng nhiên nổ cao lên ngay sau đó đạo diễn màn ảnh liền cho đến xuống đường u z i bổ đao hình tượng cùng khí thế hùng hổ mà đến erg năm người tiểu h ổ không tại nọ cùn không tại cái này đợt u z i tứ cố vô thân một cái tiểu hàn băng dù là trang bị cho dù tốt lượng máu cứ như vậy yếu kém bị bắt được liền là một bộ miễu s á t u z i cũng nhìn thấy chạm mặt tới erg năm người sở cụt thật xa liền mở ra đại c h i ê u thánh thương tẩy l ệ hướng thẳng đến u z i trên mặt liền là một trận c h u y ể n vợt tàu vị t ẩ u vị vê đ ú c giảm tốc độ chơi diều một người đối mặt năm cái hắn trước tiên làm vậy mà không phải giao ra thoáng hiện chạy trốn mà là quay đầu phản đánh cái này rất u di nhưng nếu như chỉ là chính hắn lời nói vẫn là muốn tử vong à a tàu vị xoay mở bờ rồn đại chiêu cái này đợt chi tiết tàu vị sinh đẹp à. các loại có một cái đẹp trai lái xe tới liền muốn làm trận đem cái này n u nhược nữ tử đâm chết nhưng tránh ra thoáng hiện tránh ra nhưng là vạn ruột đại chiêu bay tới cái này đợt không trốn mất à, bị giam cầm đến vẫn là muốn bỏ mình không đối một cái to lớn sinh vật đột nhiên xuất hiện là lẹt mẹ cho gặt tự xưng là hẻm núi hình đạo vinh hán hắn thật quá lớn tại sống còn thời khắc hắn chạy tới chiến trường trực tiếp dùng mình thân thể to lớn chặn lại vạn u ộ t đại chiêu giam cầm hiệu quả u di người khác vật mô hình đều không thấy trực tiếp trốn ở cho g ạ t dưới hông e r g bên này năm người chuyển vận toàn bộ đánh vào cho g ạ t t r ê n thân căn bản là không có cách chọn chúng u di hoàn tờ còn có thể chơi như vậy thật dưới hông chuyển vận a lẹt mẹ bên này cũng rất hiểu lâu dài bốn bảo đảm đường lối hắn hiểu được chỉ có bảo hộ u di chuyển vận mới là mình cần làm sự tình cho g ạ t thậm chí không có đi truy người cứ như vậy dùng thân thể của mình một bên ngăn cản tổn thương một bên bảo hộ u di để hắn trốn ở dưới h á n g của mình điên cuồng chuyển vận đồ xô、so、cột ngã xuống sưởng trường ngã xuống s e ẩn v a rút Hết thảy ngã xuống. cái này đợt 2 đánh 5 nha. Của dạ giết. Giết khiến ỳ Bốn g i vô số khán giả trực hưng ọ a tàu đồng thời e rờ g cũng rốt cục bị đ o à n d i ệ t trời ạ song trưởng quét ngang mười ba trâu một tay độc chiến ba ngàn đế cái này hải s ợ giết điên rồi nha quả nhiên mỗi một cái thành công nữ nhân phía sau đều có một cái như là cho g ặ t một dạng cứng chắc nam nhân để cho chúng ta vì phía sau màn yên lặng nỗ lực lẹt mẹ điểm cai tán là hắn dùng thân thể của mình vì u gì sáng tạo ra một đợt dưới h ô n g chuyển vận cơ hội chỉ tiếp lẹt mẹ nửa đường đại chiêu ăn chết phụ trợ bỡ d ồ m khiến cho u gì chỉ là cầm tới một đợt bốn giết nhưng cái này đã đủ rồi đồng thời tránh rơi ba cái đại chiêu lợi dụng vê đốt cùng phổ công giảm tốc độ hiệu quả là đồng đội đổi tới tranh thủ thời gian cái này khiến chúng ta biết dù là đối mặt năm người chỉ cần có can đảm đi thao tác như vậy thì có thể sẽ ba động vận mệnh dây đàn nếu như trong lòng sợ đó mới là thật bị vận mệnh bỡ bỡn giút khí mới là a g cờ trọng yếu nhất một kiện trang bị cũng là vị trí này thứ sáu trang bị khi la nhất minh tiếng nói vừa ra một khắc này hiện trường lập tức liền vang lên núi kêu biển gầm đồng dạng tiếng hoan hô sáu nghìn sáu trăm sáu mươi sáu ngoa tạo ngoa tạo a dù có gió thắp lên gng không nói vứt bỏ cái này đợt tu gì nổ tung a sao quá nhiệt huyết sôi trào so bắc ta ta cờ mn ở ở nước mắt đều đi ra ô ô ô, ô, ô. giải thích ngươi bồi ta nước mắt hắn thật quá sẻ a là một m cái hoàng phấn không có một khắc giống như bây giờ kích động như vậy qua d ũ khí là a g thứ sáu trang bị câu nói này nhưng quá má nó có cảm giác gng a gng ba song trưởng quét ngang n ư ờ i ba châu một tay độc chiến ba ngàn đế ta thật nước mắt sập đốt chết lao tử cái gì cũng không nói cho các huynh đệ biểu diễn một cái lộn ngược ra sau là n g ư ơ i có can đảm đi ba động vận mệnh dây đàn thời điểm cái tiết chính là tại làm một kiện phi thường khó lường sự tình dù là cuối cùng sẽ thất bại nhưng tối thiểu điều này nói rõ quá khứ chúng ta chưa từng khuất phục qua ngọa tàu đây chính là hoàng phân sao văn hóa kéo căng 6.666. g s ô i trào toàn bộ hiện trường triệt để xa vào đến sôi trào ở trong bài sơn đ ả o hải đồng dạng tiếng hô tại toàn bộ đấu trường như là bước lên liệt diễn một dạng chạy h ư n g ngực mà lúc này trong tấm hình nhìn xem rng năm người tập thể hướng phía rg cửa nhà thúc đẩy mà đi bên trái năm người đều tại phục sinh tính giờ ở trong cho dù là nhanh nhất đều có hơn ba mươi giây rg quân vây bốn mặt thời gian này hoàn toàn đầy đủ một đợt muốn một đợt a minh khải a ô, ô ô ô ô cái này hắn sao sau cùng quan g huy một khắc là thuộc về rng ta cmn ờ ở chỗ a giúp k í là a rg thứ sáu trang bị rng triệt để phát hỏa nếu là ta rg thắng tốt biết bao nhiêu a sao hâm mộ chết ta vô số phan xộp trái tim tan nắt rồi nhìn xem toàn trường sôi trào một màn dù là xem như đối thủ bọn hắn cũng không khỏi có chút hâm mộ giờ phút này toàn trường chú mục dạng t h m t r í liền ngay cả một chút người qua đường người xem giờ khác này cũng không khỏi nói một câu xúc động có một cái đỉnh cấp giải thích điện cạnh tranh tài t h ư ở n g thất tính hoàn toàn liền là hai thế giới a cùng nay đồng thời ghế bình luận bên trên dị tạ lợi tại nguyên chỗ trắng non trên gương mặt tràn ngập ánh mắt khiếp sợ trong mắt nàng đầy không dám tin không nghĩ tới ngươi chăm chú giải thích thời điểm đẹp trai như vậy nàng trực tiếp nhìn mê mẩn cuối cùng này một đợt giải thích có thể nói là đốt đến bạo tạc không có bị ở lời nói không có lái xe có chỉ là thuần túy đối với trong trận đấu cho thuyết minh cùng kích tỉnh cái này nam nhân thật là thần a c a ngươi lần nữa đổi mới ta nhận biết vương đa đa cũng là khiếp sợ không được nhìn mà than thở đường là ngươi dũng cảm đi kích thích vận mệnh dây đàn thời điểm hết hệ sẽ xuất hiện chuyện cơ dù là cuối cùng thất bại tối thiểu nói rõ qua lại thời điểm chúng ta chưa từng khuất p h ủ lời này tuyệt dù là là một cái tri thức bản lĩnh mạnh vô cùng uy tín lâu năm giải thích vương đa đa đều cảm giác lấy đầu góc của mình căn bản là nghị không ra như thế phù hợp chủ đề lời nói cái này đật là thật là trực tiếp thăng h o a cùng một thời gian t i ê n lặng chú ý tranh tài các lộ trong vòng giải thích nhóm cũng là tập thể m ộ t b ư ớ c quản trạch nguyên giải thích còn có thể chơi như vậy ngờ ta thật biết giải nói sao búp b tiểu tử này nếu là hắn một mực loại phong cách này giải thích lời nói ta cảm giác mỗi một trận đấu cũng sẽ là điện c ả n h xuân muộn ta một cái chuyên nghiệp giải thích đều nghe nhiệt huyết sôi trào cái này người xem kịch liệt như thế phản ứng l à thật là có thể hiểu dư sương ca ca quá đẹp rồi a lạc âm ta tuyệt đối không thể tiện nghi gì ta cái kia đồ lý nhỏ cái này xuất ca nhất định phải là ta toàn bộ giải thích vòng đều tại giờ khắp này xa vào đến sôi trào ở trong n ổ tung k h e n chúc mừng túc chủ nôn luận dẫn phát kịch liệt tiếng vọng dự phán hai mươi một tàu vị hai mươi một thượng đan độ thuần thục hai mươi một a giờ cờ độ thuần thục hai mươi một lúc này la nhất minh trong góc cũng là liên tiếp chuyển đến từng đạo đến từ hệ thống em thai thanh nhâm nhắc nhở đã vượt qua hai mươi kinh người tăng lên với lại mấy lần chuyển đến có thể nghĩ mình phen này phần cối u giải thích đúng đám dân mạng mang đến cỡ nào làm cho người rung động ảnh hưởng thoải mái la nhất minh trong lòng trực hô t h n g khoái chương sáu mươi bảy hai cái đạt không trượt giá trị bản thân tăng vọt、24. chương sáu mươi bảy hai ngàn cái đạn không trượt giá trị bản thân tăng vọt hai bốn đối mặt bên cạnh hai cái hợp tác nóng rực ánh mắt la nhất minh chấp hai tay sau lưng lúc này liền cao thâm mạng chất nói không nên mê luôn ca ca chỉ là một cái truyền thuyết ba chứa vào lại giả bộ đi lên sinh mệnh không thôi trang bức không ngừng a để h ắ n chứa để h ắ n chứa liền cái này kích tình mênh mông giải thích ta trực tiếp quỷ nhìn minh ca trang bức quá nóng máu đám dân mạng vẫn như cũ yên lặng tại trong sự kích động ngươi cái tên này không biết xấu hổ di tạo mít miệng t h ư nhẹ nói bất quá nhìn xem lúc này là nhất m ì n h chứa chén dáng vẻ trong nội tâm nàng thì là một trận hiệu con sông loạn hắn thật rất đẹp à. vương đa đa cũng là không khỏi liễu lưới đường hoàn mỹ cái này giải thích thật hoàn mỹ có thể cả việc tiết mục hiệu quả bạo tạc xuất khẩu thành thơ nên chăm chú giải thích thời điểm trực tiếp là lệnh toàn trường thiếu đốt khiến cho vô số đám dân mạng nhiệt huyết sôi trào hắn nghe nói qua hình sáu cạnh tuyển thủ mà nếu người nam nhân trước mắt này một dạng hình sáu cạnh giải thích tuyệt đối là suốt đợi ít h ấ y cùng nay đồng thời hậu trường trong phòng nghỉ a bố phảng phất bị rút khô chút sức lực cuối cùng ở dạng trực tiếp ngã hoặt tại trên ghế bị hai đánh năm đánh ra một đợt đoàn diệt s o n g toàn s o n g a hòa hồ tên kia tuyệt đối có thể chào phúng ta cả một đời a bố tâm đều lạnh nghĩ đến trận đấu thứ nhất e sg đại lấy được toàn thắng lúc kinh điện cảnh nổi tiếng trong lòng của hắn không khỏi một trận nhớ lại bị cái kia giải thích thổi cảm giác là thật thoải mái a đ á n g t i ế c đằng sau hai trận cao quang thời khác toàn bộ đều là thuộc về rằng toàn trường đúng rngng n h i ệ t liệt tiếng hoan hô muốn nói nội tâm không hâm mộ đó là giả cái này giải thích quá thần hắn từ đáy lòng cảm khái nội tâm thậm chí nổi lên nồng hậu dạy đặc tính nệ tri tình cùng nay đồng thời rng phòng nghỉ ở trong tốt dưới cái hông chuyển vận, cái này đ thoải dưới n chuyển vận trang này ngạnh g A-G-C địch. cái có khí, thứ thể h bị, Dũ trí ít là lửa t mái thoải mái a nghe là nhất minh cái kia kích tình m ê n h mông thanh â m phong ca trực tiếp kích động khoa tay mùa chân cả người thậm chí tại chỗ liền nhảy dựng lên giờ nờ g còn lại dự bị tuyển thủ cùng các nhân viên làm việc cũng là kích động không được rõ rệt chỉ là một trận thông thường thi đấu thắng lợi nhưng tại cái này giải thích tô đậm phía dưới đám người từng cái bị nhen lửa kích tỉnh phán phất như là toàn cầu tổng q ế t tái đoạt giải quán quân một dạng vui vẻ lúc này đám người dốc hết toàn lực trực tiếp muốn đi nên đón anh hùng của mình m u ố n cuối cùng để cho chúng ta chúc mừng gng một đợt san bằng e rg căn cứ tại bo ba quyết thắng cục chiến thắng e rg chúc mừng bọn hắn vương đa đa âm thanh kích động chuyển đến đối toàn trường tuyên bố rng vĩnh viễn không bao giờ nói vứt bỏ dù có gió t ắ p lên rng nói vứt bỏ u gì a thoải mái quá sung sướng hiện trường lập tức vang lên như núi kêu biển gầm thanh â m mà khi tranh tài kết thúc một khắp này rng năm người tập thể từ trên ghế nhảy ngay sau đó chăm chú đang ôm nhau nếu là ngày trước đám người đương nhiên sẽ không kích động nhưng bởi vì cái kia giải thích nguyên nhân bọn hắn hoàn toàn là đem hết toàn lực đang đánh trận đấu này chiến thắng về sau cảm giác thành tựu đúng đám người mà nói đơn giản không nên quá bạo tạc có người vui vẻ có người sầu eggg i bên kia khi kết thúc về sau minh khải bọn người tập thể nhuyễn ngã xuống trên ghế phạm phất bị quất không khí lực cả người một dạng nghe toàn trường nhiệt liệt tiếng hô đám người làm sao không minh bạch cái kia kết thúc tuyệt đối lại tạo ra được kinh điện cảnh nổi tiếng nếu không lời nói chỉ là một đợt hai đến năm như thế nào lại dẫn phát bực này chưa từng có manh động cái kia kết thúc an bại thế nào chúng ta không biết nhưng liền cái này chiến trận ta sợ là ít nhất phải mất mặt hơn mấy tháng sao thật không cam lòng a vẫn là ngẫm lại đằng sau làm thế nào chứ ta cũng không dám nhìn chiếu lại sưởng trưởng y b à cùng mẹ của bọn người hữu khí vô lực trò chuyện với nhau không đầy một lát giờ nờ gờ mấy người liền hào hứng chạy tới nắm tay l á o lái xe chơi không sai một ngụm đều ăn không xong có sao nói vậy sưởng trưởng ngươi thi đấu trước đó là chưa ăn no sao cái này mập một mực ở tại giã trong vùng ăn cỏ bổ sung dinh dưỡng lucy ẩn trung đan rất t r ư ợ sao tiểu niên nệ nhớ kỹ lỵ sạn dơ dạ vĩễn lạc ủ a người khắc tinh ha ha ha ha y bỏi tại ngươi chó ra trước mặt ngươi mãi mãi cũng là đệ đệ lao tử cuối cùng một đợt chi tiết tẩu vị tránh đại chiêu ngươi thấy được sao cái này lôi kéo đầy đủ ngươi học cả đời nghe bên thai chuyển đến c h à o phúng thanh âm trong mọi người tâm mười ngàn đầu thảo nê mã lao nhanh mà qua nếu như không phải tại màn ảnh trước đó lời nói bọn hắn thậm chí đều có xúc động muốn họ p h ở liền lập đoàn trực tiếp làm một vô lớn nhưng điện tử thi đấu thực lực vi tôn giao là nguyên tội thua nói cái gì đều là mượn cớ đám người giận g ữ đỗi hai câu liền tập thể xuống đài hướng phía phòng nghỉ đi trong quá trình này mọi người tại hành lang liền thấy kích động chờ đợi giờ ngờ huấn luyện viên cùng các nhân viên làm việc thế nào huấn luyện viên có cái gì cảnh nổi tiếng không u di một đoàn người hào hứng hỏi các người phát h ỏ a chí ít đều muốn tại nào đó âm lửa một tháng phong ca kích động mặt mày hớn hở n g h e xong lời này giờ ngờ đám người lúc này liền kích động hướng phía phòng nghỉ chạy tới hận không thể lập tức liền về nhìn một chút cái kia giải thích đối với mình đánh giá thấy thế, thế e giờ một đoàn người trong lòng khó chịu không nói ra được muốn lửa một tháng cuối cùng n à y một trận cho hắn sao có bao nhiêu tên ngạnh a không cần a đám người trở lại trong phòng nghỉ liền thấy h ư u khí vô lực mềm nằm tại điện cạnh trên ghế huấn luyện viên a bố gặp một màn này bọn hắn càng sợ hơn đừng hỏi cũng đừng nhìn chuyện này với các ngươi có chỗ tốt trở về hảo hảo huấn luyện điều chỉnh tốt trạng thái trình chiến tiếp xuống tranh tại a a bố quay đầu thảm đạm cười một tiếng sắc mặt kia tái nhợt bộ dáng trực tiếp để đám người nhìn lạnh cả s ố n g lưng huấn luyện viên đều thành dạng này cái này phải là có bao nhiêu mất mặt a mặc dù trong lòng nói với chính mình không nên nhìn nhưng mọi người vẫn là không nhịn được trong lòng hiếu kỳ cuối cùng mẹ cổ cái thứ nhất cầm điện thoại di động lên trực tiếp đem vừa rồi tranh tài rút lui trở về những người còn lại cũng đều là nhao nhao xông tới bọn hắn cảm giác lòng của mình lý năng lực chịu đựng còn có thể hẳn là không đến mức không tiếp thụ được a nhất là thứ nhất m ậ p bọn hắn không phải cũng bị cái kia giải thích khen một đợt thẳng tiến không lùi bật sàn đi đẩy ra mây mù thấy hết minh tên này trang diện coi như không bằng bản thứ hai g n g tên của bọn hắn trang diện nhưng cũng không đến mức kèm quá xa a có cái này vết xe đổ bề mặt hẳn là có thể bảo đảm ở a nhưng làm nhìn thấy tranh tài chiếu lại thời điểm bọn hắn trực tiếp người đều cho váng cái gì mẹ nó lao tử tại ăn cỏ cái này giải thích trận tròn mắt nói lời b ị a là không ấy hắc hắc chúng ta cái này mạnh lên lỵ sản giờ ra nên tính là cảnh nổi tiếng đi ha ha ha rất nhuận rất nhuận lệnh ra này g không thích hợp ta mẹ nó cái này giải thích có bị bệnh không lao tử cái này rõ rệt gọi đúng lúc dừng tổn hại a làm sao lại phản bội huynh đệ đoàn còn có chúng ta là e rg thần mẹ nó huynh đệ đoàn a năm người ăn mười mắt phấn người mẹ nó muốn cười c h ế t ta hẻm núi hình đạo vinh là mẹ nó cái quỷ gì a lao tử gọi xỉ ẩn không gọi đầu chọc cường a uy phúc ha, ha ha con hàng này đầu là thế nào lớn lên ngạch cũng quá là nhiều a mặc dù có chút kỳ hoa nhưng nhìn thấy la nhất minh trực tiếp bắt đầu chơi hẻm núi bán phấn mạng ngạnh tất cả mọi người vẫn là bị đùa bật cười trong phòng nghỉ thậm chí một lần tràn ngập vui sướng tiếng cười thấy thế a bố thật rất muốn hiện tại t ú m lấy điện thoại không cho đám người tiếp tục xem tiếp nhưng hắn vẫn là trễ khi thấy phía sau thời điểm một đám đám tuyển thủ đương thời liền không kèm được ta mẹ nó cái này bị vũ n h ụ than bùn a nén giận mắt chó tàn sáng tạo đại g i a ngươi a cái này gọi vận d a n vận d a n biết hay không a con hàng này trò chơi lý giải sâu như vậy làm sao có thể không minh bạch đạo lý đơn giản như vậy hắn nha liền là có chủ tâm muốn bắt chúng ta treo u đồ a sao dưới hông truyền vận ngoa t à o cuối cùng cái này đợt cho lão t ử trực tiếp bốc cháy rút khí là a g ờ cờ thứ sáu trang bị lời này quá mẹ nó có thâm ý ị a về sóc nhưng phạm là ai a g ờ cờ không dám truyền vận vậy nếu không có mang tính then chốt trang bị thuộc về hạ lưu a g ờ cờ khó trách trước đó phong ca nói ủ ti muốn lửa một tháng cái này trực tiếp hiện trường tạo thần a n g h e một câu kia câu hổ lang chi từ đám người lúc này liền phá phỏng nhất là khi nhìn đến cuối cùng một đợt bọn hắn năm đánh hai bị đoàn diệt về sau nghe cái tia từng c ỗ nhiệt huyết sục sôi giải thích tâm thanh đám người như nghẹn ở cổ họng nội tâm liền cùng ngăn liệm một dạng khó chịu nhưng đồng thời cũng có chút hâm mộ vì cái gì bọn hắn liền là bối cảnh bản biến thành đủ gì thành danh đá đặt chân a chỗ chết người nhất chính là con hàng này vậy mà tại mùa xuân thi đấu một trận thông thường thi đấu bên trên mạnh mẽ dùng mình giải thích từ t ạ o tạo ra được tới một cái thần đến vô hồi ga một bên khác giờ ngờ gờ trong phòng nghỉ ha ha ha ha. một tay độc chiến ba ngàn đế song trường quét ngang thập tam châu cái này đợt chúng ta muốn bay lên a thoải mái quá sung sướng ta cờ m ở nờ trực tiếp tại chỗ cao trào ư c nhật thắng một trận thông thường thi đấu thôi ta cảm giác ta hiện tại đã là toàn cầu tổng quán quân nếu là về sau hắn cũng có thể cho ta đến như vậy một đợt không được thoải mái chết chỉ b ă n g mượn một cái cảnh nổi tiếng tương lai đi làm dẫn chương trình ă n c ả một đời đều đủ rồi à ta mẹ nó biên tập thành video mỗi ngày thay nhau phát ra trong phòng tràn đầy đám người âm thanh kích động cùng e rg so sánh hoàn toàn liền hai cái hoàn toàn khác biệt thế giới đồng thời đám người nhìn về phía u gì ánh mắt cũng là tràn ngập hâm mộ khi rg cố định bốn bảo đảm một cái này hệ thống thời điểm bọn hắn nhất định sẽ trở thành phố i hợp diễn chỉ có ưu gì sẽ là cái kia là bắt mắt nhất nhân vật chính nhưng thi đ ấ u mà cũng nên có người hy sinh chỉ cần có thể thắng tranh tài hết thể đều là đáng giá bất quá giờ khắc này nhìn xem u di đãi ngộ toàn lưới đều là có quan hệ hắn tiếng hô muốn nói không hâm mộ đó là giả ta cờ mở nở cả một đời đều không như thế thoải mái qua ha ha ha ha, dũng khí là a giờ cờ thứ sáu trang bị lời này thật quá có cảm giác u gì thoải mái không được bị các đội hữu hâm mộ nhìn chăm chú hắn càng là hưng phấn đến tại chỗ cao trào thời điểm trước kia mình thao tác như bức thậm chí là đánh ra năm giết giải thích tối đa cũng liền kích động nói một câu u di năm giết nhưng đến cái này giải thích miệng bên trong trực tiếp liền đem hắn đặt sắc thao tác lực ảnh hưởng tăng lên tới một cái không trước chỉ có độ cao hắn quá hiểu mình a không được ta phải đi tìm huynh đệ kia cùng một chỗ hẹn cơm kích động lúc u z i lúc này liền hào hứng chạy ra ngoài cùng nay đồng thời giải thích trong phòng khi kết thúc sau cuộc tranh tài la nhất minh hôm nay công tác cũng đã kết thúc có thể tăng việc bởi vì lúc trước nói chuyện quá nhiều hắn một bên tạ uống vào gì tạ tự tay cua tốt mật tóc nước một bên đắc ý gọi ra mình giao diện thuộc t n h cuối cùng một trận mấu chốt tranh tài hắn thu hoạch thậm chí tương đương với phía trước hai trận tiểu cục tổng hợp la nhất minh cũng tò mò mình bây giờ đến tột cùng mạnh bao nhiêu tốc chủ la nhất minh thao tác bốn trăm linh một tẩu vị ba trăm linh một dự phán hai trăm sáu mươi mốt tốc độ tay bốn trăm linh một phản ứng hai trăm bốn mươi ba thả diều hai trăm linh một ý thức một trăm linh bốn cái nhìn đại cục năm mươi hai tổn thương tính toán hai trăm linh một thượng đan độ thuần thục ba trăm tám mươi tám khi trừ cái nhìn đại cục cùng ý thức hai cái này phi thường khó mà tăng lên thuộc tính bên ngoài còn thuộc chí tắc cùng tốc độ tay cái này, hai hạng thuộc tính tăng phúc, trực tiếp vượt qua kinh người 400. Liên cái này thực lực địch tính đến lên, này hạng tính tăng kinh người Liên này tổng hợp. Tại L -L đã tuyên lại LLL đạt Tại tiếp trở thậm thao tay vượt ta. hợp. đều qua độ đã đã bố vô địch ha. dù là hiện tại lập tức xuất sơn la nhất minh cũng cảm giác mình có thể dẫn đầu lờ đội ngũ đi trùng kích vô địch thế giới đương nhiên tiền đề phải là gia nhập một cái bản thân liền là lờ đỉnh cấp trong đội ngũ bất quá cũng không thể lúc nói là một trăm phần trăm có thể đoạt được vô địch thế giới dù sao sát vách lờ cờ thi đấu khu hậu thế đỉnh tiêm đám tuyển thủ lúc này đã n h o nhao xuất đạo t ê một tiểu la bố hoa ẹ、e. cùng cái k i a năng lực cá nhân cực kỳ cường hãn thượng đan rẽ ờ còn có ssg siêu y d u l tinut biến số quá nhiều vẫn là phải tiếp tục phát dục một đoạn thời gian bất quá liền trước mắt cái này tiến triển mà nói khoảng cách vô địch xuất sơn thật không cần quá lâu la nhất minh đắc ý tự hỏi chính mình sự t ì n h vương đa đa cũng đang uống nước nghỉ ngơi ngược lại là gì t a nhu thuận ngồi tại hắn bên cạnh dường như đang do dự cái gì muốn nói lại thôi nhưng ngay tại lúc này phanh một tiếng gian phòng đại môn bị bạo lực mở ra theo tiếng kêu nhìn lại la nhất minh lập tức giật mình có nhân viên công tác còn có d à y tây chủ sự phương lãnh đạo thậm chí liền ngay cả sg cùng gng huấn luyện viên cùng đám tuyển thủ đều thình lình xuất hiện đám người cùng nhau trên vào trực tiếp đem chính mình bao bọc vây quanh la nhất minh lập tức giật mình người đều choáng váng các ngươi các ngươi muốn làm gì bảo a n đâu bảo a n ở nơi nào a la nhất minh một bên nắm qua d ì tạ trực tiếp đưa nàng bảo hộ ở sau lưng đồng thời khẩn trương nhìn xem đám người Ngươi đi trước đám gia hỏa này đoán chừng là tới trả thù d ì tạ nàng liếc mắt đĩu môi đường kỹ xảo của ngươi tốt vụ về lần sau lại biểu hiện khẩn trương một điểm ta liền tin tiến đến mọi người thấy la nhất minh làm q u á i dáng vẻ cũng là d ở khóc dở cười bảo an c á i dám ta ở chỗ này ai dám động đến ngươi một vị chủ sự phương lãnh đạo đi tới trong tay còn cầm một phần hiệp ước ký tên ý gì văn tự b á n mình vẫn là muốn mua mệnh của ta ba la nhất minh giật mình lập tức liền đề phòng rồi lên một bên nhìn còn một bên đang nói ta là một cái có điểm mấu chốt người mặc kệ các ngươi cho bao nhiêu tiền ta đều ngoả tạo hai ngàn cái đã không trượt la nhất minh manh giật mình lời nói đều không có nói đầy đủ cá nhân trực tiếp tại chỗ này d ự n lên hắn khó có thể tin lặp lại xác nhận một cái lại ghé mắt nhìn về phía một bên ký kết thời gian một năm chỉ là một năm một ngàn cái đạt không trượt ký kết phí đây không phải mấu chốt trọng yếu nhất chính là một năm nhiều tiền như vậy tính được một tháng thu nhập đều nhanh đạt tới hai triệu đỉnh lưu tuyển thủ chuyên nghiệp đều không có cao như vậy thu nhập mình một cái giải thích tiền lương như thế cao không nói hai lời hắn trực tiếp liền viết xuống tên của mình có mực đóng dấu sao la nhất minh nhìn về phía trước mặt kinh ngạc lãnh đạo cái này ta đi cấp ngươi cầm một cái nhân viên công tác vội vàng nói không cần nhiều tiền như vậy ta cao thấp được đến cái nhỏ máu nhận chủ bằng không ta lấy đều không ăn lòng La chương t sáu mươi tám y di tạ ngươi không cân nhắc tìm bạn gái ba bốn chương sáu mươi tám di tạ ngươi không cân nhắc tìm bạn gái ba bốn liền ngay cả chủ sự phương lãnh đạo cũng là bật cười ta vẫn là thích ngươi vừa rồi kiệt ngạo bất tuân dáng vẻ các h o b ngươi đường bộ dáng này kỳ thật nói theo một ý nghĩa nào đó ta đây cũng là vì các ngươi tốt không có áp lực liền không có động lực làm giải thích ta có nghĩa vụ cho đến đám tuyển thủ áp lực thúc giục các ngươi tiến bộ bằng không đến lúc đó msi làm sao đi làm lờ cờ cờ mùa xuân thi đấu quán quân thế giới thi đấu bên trên làm sao đi làm lờ cờ cờ la nhất minh nghiêm trọng nói nói xong còn đi lên trước vũ vũ minh khải bả vai nói ra lời này của ngươi nói ta không phản bắt được c h ẳ t nghe xong có mấy phần đạo lý nhưng ngươi thúc giục liền là đi đua xe để các huynh đệ trước mặt mọi người mất mặt đúng không người cái kia từng tiếng rất n h u n đ n h tới ta về sau làm sao đi ra ngoài làm sao gặp người mấu chốt nhất là còn thế nào yêu lương nha đám người tập thể cười mắng sưởng trường càng là trực tiếp liền cho la nhất minh trên lồng ngực tới một quyền bất quá khí lực rất nhỏ h i ệ n nhiên là đang nói đùa mặc dù mình bị con hàng này dùng để cả việc làm mất thể diện một điểm nhưng dạng này một cái bao giờ cũng đều có thể cho tuyển thủ cùng câu lạc bộ chế tạo nhiệt độ giải thích thử hỏi ai có thể cự tuyệt mấu chốt nhất chính là chỉ cần có hắn toa c h ấ n toàn bộ lờ vợ lờ thi đấu vòng tròn thường thức tính đều bị nhổ cao một bậc có thể nói hắn đơn giản liền là toàn bộ thi đấu khu công thần yêu đương nữ nhân sẽ chỉ ảnh hưởng ngươi soát giá tốc độ yêu đương lúc nào không thể đàm nhưng vô địch thế giới qua đỉnh phong kỳ ngươi còn có thể cầm xuống tình yêu là nhất thời nhưng ngộng tưởng quán triệt sinh mệnh của ngươi là cả đời sự tình la nhất minh cũng là cười cho s ư ở n g trưởng tới m ộ t quyền ngay vậy mọi người đều là xứng sở cẩn thận cân nhắc la nhất minh lời nói này ý vị tựa hồ bốn thật sự có như vậy mấy phần đạo l ý m à mặc dù câu này ảnh hưởng ngươi soát ra tốc độ có chút nghĩa khác nhưng làm tuyển thủ chuyên nghiệp không có người có thể cam đoan mình mãi mãi cũng ở vào đỉnh phong kỳ đánh nghề nghiệp liền là thành xuân cơm nếu là thật có thể thu hoạch một cái thế giới quán quân cũng coi là cho mình thanh xuân vẽ lên một cái hoàn mỹ dấu trầm trọn nếu là lại hướng chân t ừ ự c nói vô địch thế giới đại biểu cho chính là vô cùng vô tận t à i phú thu hoạch một cái thế giới quan quân có thể lừa nhiều như vậy gạo a cái này ai không muốn vậy ngươi cũng không cân nhắc tìm bạn gái sao dì tạ đột nhiên hỏi nàng nhiễu tinh xảo mũi ngọc tinh xảo mười phần đáng yêu một đôi mắt bên trong lại là có thất lạc thần sắc ta không đồng dạng ta là giải thích không cần sông pha chiến đấu mười năm sau ta còn có thể sống vọt tại đấu trường phía trên cho nên sự thật nói rõ c h i thức mới là vĩnh hằng lực lượng mà la nhất minh vui vẻ nói ra tốt một cái ngươi không đồng dạng ngươi được lắm đấy a ngươi là y nói các huynh đệ không có chi thức rồi u z i m ở lờ i ít gờ một đoàn người rợ khóc rỡ cười đậu đen ra muống ngược lại là gì tạ đang nghe lần này đùa dỡn lời nói về sau một đôi đôi mắt to xinh đẹp hiếp lại thành người nhà nhìn rất đẹp h i ệ n nhiên cái này đáp án để nàng cực kỳ hưởng thụ ngươi ký kết phí xế chiều hôm nay sẽ đánh đến ngươi đương thời lưu thẻ lương bên trên Cái kia không có chuyện gì lời nói, ta liền đi trước. Chủ kia lời nói, liền đi không ta phương lãnh đạo, đúng gì đạo, sự la nhất minh đắc ý nói hai ngàn cái đạt không trừ ta cái này mẹ nó xài như thế nào ân đến mua một bộ căn phòng lớn lại an bài một đ à i xe sang trọng ngay tại la nhất minh bản tính lấy làm sao tốn hao cái này một bút giá trên trời ký kết phí thời điểm s ư ở n g trưởng một đoàn người cũng là hâm mộ không được bao quát huấn luyện viên ở bên trong hai mươi triệu thu nhập a cho dù là mọi người bên trong thu nhập cao nhất s ư ở n g trưởng cùng uzi cũng không đạt được trình độ này về phần những người khác tới so ra thì càng là kém xa mặc dù bên ngoài bọn hắn từng cái giá trị bản thân đều là ngàn vạn uzi cùng xưởng trưởng chuyển nhượng phí càng là hơn trăm triệu nhưng đó là c h u y ệ n mượn phí trong thời gian này sẽ trải qua trùng điệp rút thành đại đa số đều là câu lạc bộ lấy đi chân chính rơi vào tuyển thủ trong tay kỳ thật chỉ có ba bốn thành g á n g v ẻ la nhất minh một tháng tiền lương đã tương đương với tiểu minh m ở lờ i ít gọi bọn hắn không sai biệt lắm một năm tiền lương cái này khiến đám người hâm mộ đồng thời cũng không nhịn được cảm khái người so với người thật sẽ tức chết người một cái tân tấn giải thích mới tiến hành hai cái bo ba giải thích trước trước sau sau bên trên bàn cũng bất quá là thời gian mấy tiếng thôi kết quả nhảy lên liền từ tháng trước tuổi tám ngàn biến thành hiện tại lương hàng năm hai mươi triệu đổi hai n h ì n một a bất quá hâm mộ thì hâm mộ nghĩ đến la nhất minh cái này không gì s á n h kịp thậm chí cả nước đều tìm bất quá cái thứ hai giải thích năng lực cả đám cũng liền tập thể bình thường trở lại ai bảo nhân ra ưu tú đều là nên được cái kia một mình vừa vặn ngươi vừa tới lpl ờ t ờ mọi người cùng nhau ra ngoài tụ cái bữa ăn là erg huấn luyện viên a bố tiên nói ra rờn ngờ cả đám nhất là hữu dị càng là trực tiếp tiến lên liền muốn kéo mạnh lấy hắn rời đi ca đối với cái này la nhất minh không cự tuyệt đáp ứng xuống đêm đó một đoàn người trùng trùng điệp điệp tìm một nhà cao cấp nhà hàng n â n cốc n ô n hoan di tạ thình lình xuất hiện trừ cái đó ra lờ tợ lờ đang hót người chủ trì dư sương lạc â m hai nữ cũng đều c h ỉ n h diện trực tiếp đem la nhất minh vây quanh ở trung ương liệu diễu hỏi thăm không ngừng thậm chí trong lúc đó dư sương còn không ngừng đối với hắn rót rượu la nhất minh luôn cảm giác ba người nữ nhân này muốn đối tượng mình làm chút gì nhưng hắn t i ể u l ư ợ n g mười phần không sai ai đến cũng không có cự tuyệt tình h ố n g dưới đúng là đem một đám đám tuyển thủ uống liên tục k h o á t tay lại đằng sau quản trạch nguyên búp bê l ờ những này trong vòng đỉnh lưu giải thích cũng đều đổi tới lại là nghị luận nâng ly cả chén tất cả mọi người muốn đem la nhất minh qua chén nhưng thay vào đó ra hỏa thật sự là rất có thể uống tại ừ n g l trên n lớp sàn thi đấu là đối thủ nhưng ở bí mật cho dù là tại lờ đợ lờ là túc địch e rờ g cùng rờ nờ g đám tuyển thủ đều vui vẻ hòa thuận ngồi cùng một chỗ khi thì cười mắng khi thì thổi bức một mảnh hoan thanh tiếu nữ đám người uống hơi nhiều c ũ người đ cái, cái kia mặc dù có bức cách nhưng ngụ y không có chúng ta cái này thơm ảo thẳng tiến không lùi bật săn đi đẩy ra mây mù thấy hết mình y dị có thể hiểu được sao ý tứ chính là chúng ta e g năm nay muốn xung kích vô địch thế giới cái này bức đ ể ngươi thổi nghe đám người thổi bức thanh âm la nhất minh sắc mặt ngay từ đầu còn tính là bình thường nhưng làm s ư ở n g trưởng lời thề son sắt nói ra một câu k i a p e g muốn xung kích vô địch thế giới thời điểm hán đương thời liền bị bị sặc khụ khụ khụ ngươi uống nước nước nói chuyện chính là dư sương nàng tựa ở la nhất minh trên bờ vai gương mặt xinh đẹp h ồ n g hồng rõ rệt đã rất vây lại nhưng vẫn là hoảng hoảng du du vì la nhất minh rót một chén nước nóng ngươi nha đầu này dựa vào ngủ một hồi a la nhất minh im lặng gậy gậy dư xương mái tóc bất đắc dĩ nói một thế này dư xương vẫn chỉ là vừa mới tại lờ t ợ lờ đỏ đây không phải mấu chốt quan trọng nhất là dư xương rất nhuận không đối là rất non mới hai mươi mốt tuổi chính là một cái nữ hải tử tươi đẹp nhất nghiên kỷ nàng c ù n g d ì tạ cũng là năm ngoái mới bộc lộ tài năng năm nay mới bắt đầu đỏ vì vậy cùng quản trạch nguyên cũng không có tiếp xúc quá nhiều nhìn xem dư xương đối với mình như thế thân mật chiếu cố ngồi tại đối diện quản trạch nguyên cũng là cười cười lúc đầu đúng dư xương còn có chút hảo cảm hắn trực tiếp từ bỏ quyết định này trước mắt tiểu nam sinh nhan chị chịu đánh coi như xong mấu chốt nhất là chỉ dùng thời gian một ngày liền đạt đến bọn hắn những ngày lao tiền bối nhóm đã nhiều năm đều chưa từng đạt tới độ cao cùng hắn tranh giành tình nhân đây không phải là có chủ tâm muốn mình đ ả kích mình sao Khi <cười> hì, nhất mình nhìn ánh hiện hoạn, nhất mình trong lực. Mắt thấy con hàng này trái ôm phải tại vai, tiếp liền trái mọi người gọi tốt. trên ta, mắt trong một trận trực một trong Mắt Trong Dư sương rắn nằm ngủ nàng bên lên vòng cũng con này lòng gì đắc đã đầu đâm sắp của lực. y rào lá là lá ấp. xem ôm bờ vào búp bê cười ha h a trêu chọc nói nói cái gì đó búp bê lão sư chẳng lẽ ta cũng không phải là mỹ nữ sao lạc hâm hồng lấy khuôn mặt nhỏ hai má phình lên mười phần đáng yêu t h ở phì phò đối búp bê nói ra ha ha ha ha. người cũng là người cũng là làm sao đem chúng ta nhỏ tuổi nhất tiểu tiên nữ quên mất ta ta tự phạt một chén nhìn xem lạc hâm dáng vẻ khả ái một đám cắp tiền bối cũng là cười vang lạc hâm mới vừa vặn xuất đạo nhưng bởi vì nó sức sống thanh xuân khí chất trong thời gian ngắn liền vòng phấn vô số mấu chốt nhất là nàng mới vẹn vẹn chỉ có mười chín tuổi liền so là nhất minh lớn một tuổi nữ tử cả người thoạt nhìn hoàn toàn cực tốc la lị phong phạm đối với bất kỳ nam nhân nào tới nói đều có tuyệt đối lực sát thương ngươi nói ta đẹp mắt không lạc hâm cười hì hì nhìn về phía la nhất minh vậy lên miệng đương nhiên đẹp mắt rồi la nhất minh cười nói hì hì cái này còn t ạ m được nàng đắc ý chỉ là nhìn xem dư s ư ơ n g cùng gì tạ một tạ một hữu ngồi tại la nhất minh bên cạnh trong lòng liền rất cảm giác khó chịu mà hai tên khốn kiếp này nhất là dư s ư ơ n g tạ nàng tiểu lượng tốt như vậy lúc này liền say ngã ai mà tin a nữ tử trong lòng không ngừng đậu đen r a m u ố n ngược lại là s ư n g trưởng chú ý tới la nhất minh trước đó uống rượu bị nẹn động tác tự hồ là phát hiện cái gì một mình. liền ánh mắt của ngươi đến xem chúng ta erg có trùng kích vô địch thế giới khả năng sao nghe nói như thế cơ hồ là tất cả mọi người nhìn lại dù sao nói tới trò chơi lý giải phương diện này không ai có thể cùng thanh niên trước mắt có thể so sánh được cái này sao đối mặt vấn đề này la nhất minh hơi lúng túng một chút tiếp trước s bảy trận đấu mùa giải erg tại toàn cầu tổng quyết tái trên võ đài cùng thêm một phân đến một tổ c ù n bên trong g tổ mặt k h á chín c i l cùng trước tất cả c mọi người nhận định、e、-G -G cùng T1 là vững vàng a hờ ư g cuối cùng kết quả lại là làm cho lại mọi kết tất quả làm gờ riêng phần mình làm erg một trận vậy phần t 1 càng là trực tiếp làm erg hai mập trực tiếp dừng bước tiểu tổ thi đấu quang vinh lấy được top một mươi sáu mặc dù ở cái thế giới này kịch bản cùng tiền thế phát triển có chút khác biệt dù sao đương kim đội ngũ tuyển thủ cách cục đều phát sinh nghiêng trời lệnh đất chuyển biến nhưng duy nhất không biến liền là phiên bản hôm nay sở cụt lucy ân liền thốn mất cái này anh hùng tại cái này phiên bản liền là tinh khiết bấy dập mùa xuân biểu hiện hoàn hảo một điểm đến thế giới thi đấu trên võ đài tuyển liền tất thua hiện tại sở cốt liền bắt đầu mưu cầu danh lợi cái này anh hùng đồng thời làm huấn luyện viên a bố cũng cảm giác có hiệu quả la nhất minh cảm thấy nhất định phải ngăn chặn lại cái này đáng sợ ý nghĩ dù sao dù nói thế nào hắn cũng là lờ đ ờ lờ giải thích cũng không hy vọng nhìn thấy tự mình thế giới thi đấu hạt giống đổ vào tiểu tổ thi đấu phổ thông đường đ ù a lũ xị ẩn ven đường đừng nắm lấy và rụt hại sơ cái lịn cái này ba cái anh hùng tới chơi là có khả năng la nhất minh nói như thế đường đua lũa lũ xị ẩn a i sao cái l i n là trước mắt phiên bản đáp ăn à tầm bắn ưu thế liền đã chú định sẽ co tuyên quyền cái này cường thế anh hùng không thể chơi ba mặc dù say nhưng uống say người ý thức là thanh t ỉ n h dù sao cũng không phải g ã y ảnh vì vậy nghe tới la nhất minh lời nói này về sau đám người đương thời liền sù l ô n g nếu như nói lời này người không phải la nhất minh lời nói bọn hắn đã sớm phản bác tám trăm lần nhưng hết lần này tới lần khác vị này giải thích c h i thần đối với phiên bản nhìn quá lộ triệt trò chơi lý giải liền cùng như thần không phải do bọn hắn không tin tưởng mấu chốt nhất chính là sưởng t r ư ở n g chú ý tới la nhất minh trong lời nói chi tiết chỉ là có khả năng có khả năng nói cách khác trước đó bọn hắn căn bản liền ngay cả một điểm trùng kích vô địch thế giới khả năng đều không có điên rồi đi bọn hắn e rờ g ợ trạng thái rõ rệt rất tốt à và hôm nay mở màn chiến trận đầu vẫn là thứ nhất xuất ra ven đường tung tích tổ hợp cùng dạ vạn bốn gạ lụy dạng này phiên bản câu trả lời loại nghiệp hệ thống hiện tại thế mà không có trùng kích vô địch thế giới khả năng nguyên nhân là cái gì làm huấn luyện viên a bố hết sức trịnh trọng dò hỏi hắn kết luận la nhất minh tuyệt đối sẽ không vô cớ thối tha nguyên nhân la nhất minh nghĩ nghĩ vì không đả kích tuyển thủ lòng tự tin còn mở miệng nói ra lụ xì ẩn cái này anh hùng là phiên bản bấy giờ toàn cầu không có bất kỳ cái gì một người tỷ số t h ắ n g vượt qua năm mươi hắn chỉ có thể nói như vậy nhưng trên thực tế căn bản cũng không có cái gì phiên bản bấy giờ mà nói chỉ là tuyển thủ thực lực không đủ mạnh không cách nào hoàn mỹ phát huy ra một cái anh hùng n h ư thế thôi nếu như đổi lại là mình đừng nói là trung đan lụ xì ẩn liền xem như trung đan v ũ em hắn đều có thể đơn giết đối thủ nhưng mình b ấ t ứ c những này tuyển thủ đều không có thực lực của bọn hắn đều là có hạn mức cao nhất mà lại là người liền có trạng thái tốt xấu thời điểm không xác định nhân tố nhiều lắm không giống mình có thể không có hạn mức cao nhất tăng lên cái kia ven đường ba cái cường thế anh hùng lại thế nào nói lần này đặt câu hỏi chính là ưu ti đang trả lời ngươi vấn đề này trước đó trước tiên ta hỏi ngươi một cái thưởng thức như thế nào thắng tranh tài vấn đề này nếu là hỏi thăm những vị trí khắc tuyển có lẽ đáp không được nhưng người này là ưu ti lời nói h ã n cơ hồ bật thốt lên tiếp quản đoàn chiến đánh thắng đoàn chiến ngươi nếu như đã biết chẳng lẽ không phải minh bạch cái lìn tài sơ và rút cái này ba cái anh hùng tỷ lệ sai số cũng không cao đồng thời thu hoạch đoàn chiến năng lực cũng rất bình thường sao so sánh tiểu pháo mà chuột xạy hạ những này anh hùng ai lại càng dễ tại đoàn chiến bên trong đánh giá trí mạng tính bạo tạc c h u y ề n vận ai lại càng dễ thu hoạch tranh tài nương theo lấy la nhất minh lời nói mọi người đều là bừng tỉnh đại ngộ bất quá làm a giờ tuyển thủ y và cùng ngụ di lại là không nhịn được muốn mở miệng lại là trực tiếp liền bị la nhất minh đánh gây truy cầu online đánh ra áp chế lực phóng xạ đến giá khu có thể cho phe mình đánh g i ã xâm lấn địch quân giá khu những đường tuyến này bên trên cường thế anh hùng đúng vị yếu thế anh hùng thời điểm còn có thể áp chế bộ đao mười phút đồng hồ có thể sẽ có ba trăm khối kinh tế dẫn trước nhưng chỉ cần không thể tạo thành tuyến giết cái này không quan trọng ôn là áp chế lực cũng chính là một đợt quy mô nhỏ đoàn chiến sự t ì n h tại cái này phiên bản kỳ thật nhiều khi cũng không truy cầu đối tuyến mà là truy cầu đoàn chiến chương 69. m a n g tam nữ về nhà toàn lưới xôi chào bốn bốn chương 69. m a n g tam nữ về nhà toàn lưới xôi chào bốn m ư ơ bốn cho nên lờ cờ bên kia bờ tờ đều là có khuynh hướng tại đoàn chiến phối chi trên giới trọng chú mà cũng không phải là đối tuyến bên trên nghe nói như thế hai người trong nháy mắt trầm ặ c tuyến giết tại thực lực nghiền ép tình huống phía dưới cường đội đánh đội yếu mới có thể tuyến giết mọi người quyết sắc mặt dần dần trở nên rộng rãi thậm chí liền ngay cả men say đều tiêu tán không ít đối với một đám truy cầu thắng lợi tuyển thủ chuyên nghiệp nhóm mà nói bọn hắn đối với cái này trò chơi chấp nhất so bất luận kẻ nào đều mánh liệt hơn lập tức cả đám tập thể ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía la nhất minh nghe vừa nói một buổi thắng đọc vạn quyển sách ta a bố cùng phong ca cơ hội là t r ă m miệng một lời kích động nói cái này giải thích c h i thần thật có thể nói là là nhân sinh đạo sứ a nhìn xem hai vị huấn luyện viên ngay tiếp theo một đám lờ t ợ lờ đỉnh tiêm đám tuyển thủ đối với mình quăng tới kích động ánh mắt đã có chút men say la nhất m ì n h trong lòng cũng là không khỏi mừng thầm đứng tại lờ t ợ lờ cao nhất kim tự tháp bên trên dạy dỗ những ngày nghiệp nội đỉnh tiêm tuyển thủ cái này cảm giác thành tựu đơn giản không nên quá làm cho người say mê bất quá chính là bởi vì mình trò chơi lý giải dành trước hiện tại S7 c h ọ n vẹn năm năm nguyên nhân la nhất minh đem so với thi đấu cũng nhìn cực kỳ thấu triệt đối với một cái đỉnh cấp đội ngũ mà nói ngoại trừ bản thân cần phải có lấy cực kỳ cường hạn trò chơi trình độ bên ngoài trọng yếu nhất cũng là mấu chốt nhất một điểm liền l à đến trước tiên đi tìm tới phiên bản đáp án sau đó thích hướng trò chơi phiên bản cái này thật quá trọng yếu bởi vì cái này trò chơi phiên bản mỗi một năm đều muốn trải qua một cái đại sửa đội phần năm nay S7 bởi vì còn không có ra hậu thế mới có long hồn đầu người treo giải thượng tháp phòng ngự lớp mạ các loại mấy cái này trọng yếu cơ chế tiểu long tăng lên cũng mười phần có hạn cũng không như hậu thế như thế một khi một phương đội ngũ thu hoạch long hồn như vậy tranh tài cuối cùng thắng lợi liền đã có thể v á n đã đóng thuyền nói một câu năm chắc phần thắng tại cái này phiên bản không có người đầu tiên thưởng không có tháp phòng ngự lớp mạng cũng không có long hồn cho dù là đồng thời nhận lấy bốn con rồng nhỏ cho dù là kinh tế lạc hậu đối thủ mười ngàn chỉ cần đánh ra một đợt hoàn mỹ đoàn chiến cũng có thể một đợt xoay người làm chủ nhân trực tiếp kết thúc tranh tài đây cũng chính là vì cái gì cái này phiên bản vừa ý như thế đoàn chiến nguyên nhân kinh tế cố nhiên trọng yếu nhưng đoàn chiến mới là cái này ép phiên bản dọc chính bởi vì không cách nào quá sớm kết thúc tranh tài liền đưa đến một trận thế lực ngang nhau quyết đấu thường thường đều sẽ kéo tới bốn mươi phút mới có thể sẽ kết thúc nếu là thế cục quá cháy bỏng tình huống d ư ớ i thậm chí đều muốn kéo tới hơn năm mươi phút loại tình huống này song phương toàn viên thần trang đứng tại cùng một đường xuất phát bên trên chỉ có thể là nhìn mấu chốt đoàn chiến đến quyết ra thắng bại đội hình tốt tại đại hậu kỳ sẽ vô hình ở giữa để thắng lợi cán cân nghiêng h ư ớ n g phía bên tăng nghiêng bất quá đến s tám trận đấu mùa giải liền không đồng dạng đến lúc đó rất nhiều anh hùng sẽ sửa bản mấu chốt nhất chính là sẽ đản sinh ra đầu người treo giải thưởng cơ chế cái này gia tăng th cũng k h ô n g xác thấy n b t q u năm nay bọn hắn trạng thái tốt như vậy huấn luyện thi đấu vô địch nhất định có rất lớn năm chắc chủng kích vô địch thế giới đàng cái này sớm điểm hoặc giả thuyết không thực tế ai ngờ la nhất minh trả lời lại là để tất cả mọi người là giật mình không thực tế các người trước thu hoạch cái này mùa xuân thi đấu quán quân rồi nói sau đừng đến lúc đó vào không được thế giới thi đấu liền l ú n g túng la nhất minh lắc đầu nói ra lại là tuân ra một cái mánh liệt liệu vào không được thế giới thi đấu đùa dân a minh ca có ý tứ là hai phiên bản v đốt e rất mạnh là chúng ta mùa xuân thi đấu quán quân mạnh mẽ người cạnh tranh thậm chí minh ca vẫn còn tương đối xem trọng v đốt e bọn hắn mới tuyển thủ đội hình huấn luyện thi đấu thời điểm cũng cùng a nhóm c h ẳ n g qua thua nhiều tháng ít đó a sưởng trường một đoàn người mặt mũi tràn đầy không dám tin liên ngay cả u thi tiểu hồ bọn hắn lúc này cũng đều hiểu kỳ nhìn sang EGG hôm nay mặc dù thua tranh tài nhưng chỉnh thể trạng thái là tốt liền cái này trạng thái khả năng vào không được thế giới thi đấu đùa dân a mấy người các ngươi cũng đ ừ n g nhìn nếu như đánh không tốt nói không chính xác mùa xuân thi đấu top tám hai người các ngươi đội liền bị đào thải mất la nhất minh nhìn về phía h u t ì nói ra ba mùa xuân thi đấu top tám đại ca ngươi không có nói đùa chớ khả năng vào không được thế giới thi đấu đối với bọn hắn cái này hai chi thế giới thi đấu khách quen đội ngũ tới nói đã là không thể tiếp nhận sự tình nhưng tiếp xuống lại là mùa xuân thi đấu quán quân không tốt tranh đoạt lại là khả năng top tám liền bị đào thải mất cái này không thể tưởng tượng sự tình sẽ phát sinh trên người bọn hắn điên rồi đi chỉ có a bố cùng phong ca biểu lộ dị thường ngưng trọng bọn hắn từng chiếm được không ít tin tức ẩ m ví dụ như hôm nay tiểu ái liền là một cái biên số nhìn la nhất minh cái này đã tính trước dáng vẻ hắn một cái giải thích vậy mà biết các đại câu lạc bộ bí mật gia hỏa này đến tội cùng người nào a top tám đối với gng cùng sg tới nói không thể nào a bọn hắn chi ít đều phải là mùa xuân thi đấu quán quân cùng á quân a cái này mùa xuân các đại đội ngũ thực lực không phải đều minh bạch sao ta đều cảm giác sau cùng tổng quyết tái chi chiến hẳn là heo chó đại chiến niên k ỳ độ vợ kịch vương đa đa búp b ngờ các loại một đám trong vòng mà giải thích lúc này đều là không dám tin la nhất minh mấy lời nói này liền như là bom nổ dưới nước một dạng trực tiếp làm cho tất cả mọi người đều tỉnh rượu một nửa cương giả chân chính sẽ không k i n h thường bất k ể đối thủ nào nếu như chỉ là hiện tại trạng thái các ngươi thật đúng là có thể sẽ là top tám cũng không sợ cho các ngươi tiết lộ IG hôm nay chỉ là ra bọn hắn tờ thứ nhất át chủ bài chân chính cường đại cũng không phải là bọn hắn dẫn vào s 6 quán quân thượng đan đủ kẻ mà là làm dự bị thẻ thi a cũng chính là bị vê e ném qua đi nguyên bản 957k c á i kia dự bị hắn đ ố i tuyến rất mạnh không chút nào khoa trương mà nói sau này có thể sẽ cải biến lờ tờ lờ thượng đan vị trí này sinh thái trừ cái đó ra còn có một người trẻ tuổi năm nay vừa tròn một ư ơ i tám tuổi từng đang đỉnh qua hàn phục thứ nhất c h i đội ngũ này là các ngươi cái này mùa xuân mạnh mẽ người cạnh tranh nếu như vận khí không tốt tại top tám độ tới liền các ngươi hôm nay tranh tài cái này sơ hở t r ă m chỗ trạng thái bị đẻ chết tại t ố p tám c h â u ngồi cũng tuyệt không khoa trương trừ cái đó ra vê hết l gg hai cái này đội ngũ cùng tờ es cũng không phải dễ c h ơ i nhưng chân chính uy hiếp lớn nhất vẫn là ftx chi đội ngũ này phong cách của bọn hắn là nhất phù hợp cái này phiên bản trở lên cái này sáu cái đội ngũ đều có khiêng đi hai người các ngươi chi đội ngũ khả năng về phần hai ngăn nếu như trạng thái tốt đối với các ngươi hẳn là không cái uy hiếp gì tỉ như lng v ợ l g cái này hai đội nếu như một khi chủ quan có thể sẽ ở trong tay bọn họ ăn tiệc chỉ chút này la nhất minh cũng không sợ bị đám người biết ngược lại các đại đội ngũ tuyển thủ danh sách hắn cũng đều nhìn qua cho nên dứt khoát trực tiếp đối đám người tiến hành một đợt tiết lộ nhiều như vậy điên rồi đi bọn hắn có tư cách gì cùng chúng ta đụng a về đúc e huấn luyện thi đấu như vậy thua về phần ig huấn luyện thi đấu bọn hắn mấy cái kia tuyển thủ đều là dự bị huấn luyện thi đấu đều không có bước qua làm sao có thể có thể cùng chúng ta đụng hơn nữa còn đẻ chết tại top t m fg ít loại này vừa xây dựng đội ngũ cũng có thể người già bị đụng mà chúng ta cái này mẹ nó lờ lờ có một cái tính một cái hiện tại cũng có thể ít í t í t chúng ta hai đại n g u lão tuyệt đối không khả năng a cái này hai đội đám tuyển thủ tập thể không dám tin kháng nghị tất cả c ơ miệng a bố phong ca cơ hồ là đồng thời kêu dừng mình trong đội tuyển thủ nhìn về phía la nhất minh ánh mắt tràn đầy ngưng trọng một mình l ờ i này của ngươi là t h ậ t tâm ngươi thấy ta giống là đang nói đùa sao bất quá cũng không sao chỉ có trải qua thất bại tài năng đi càng xa ta trước đưa các nàng về nhà a la nhất minh lắc đầu để tay lên ngực tự vấn lỏng đổi lại mình là hai đội đám tuyển thủ đoán chừng cũng khó có thể tiếp nhận sự thật này dù sao e g là cao quý nội chiến q u ả thần l gần như rét lung tung tên giơ toàn hoa ban là một cái duy nhất trước mắt có thể tại lờ tợ lờ cùng vị này huyên thần chính diện lạnh cương đội ngũ tuyển thủ có ngạo khí là tất nhiên nhưng sự thật mà chỉ có chính mình cái này biết lịch sử phát triển kẻ đến sau tài năng hoàn toàn thấy rõ a cái này minh ca ta đưa người a u dị cùng s ư ở n g t r ư ở n g cơ h ộ i là đồng thời đứng lên liền muốn cùng ra ngoài nhưng nhìn xem l à nhất minh trái ôm phải ấp một người đỡ lấy tam nữ hai huấn luyện viên trực tiếp một thanh liền đem mình đại tướng đ è xuống nhân ra dùng ngươi đưa quản tốt chính mình là được cái này minh ca có thể làm sao hai người có chút chần chờ các ngươi nếu ai dám theo sau hắn có thể an b à i các ngươi một cái mùa xuân phong ca cũng là d ở khóc d ở cười nói ra nghe nói như thế đám người lập tức phía sau lưng mắt lạnh vội vàng hướng la nhất minh vẫy v â y tay nhao n h a u tọa lạc xuống dưới nhìn xem la nhất minh một người mang theo tam nữ rời đi cả đám tựa hồ dần dần minh bạch cái gì một dạng hiện tại liền có sáu cái đội ngũ có thể ít í t í t chúng ta ngày mai bắt đầu nắm chặt huấn luyện a minh ca tuyệt đối không có tất yếu hù dọa chúng ta hôm nay tiểu ig hoàn toàn chính xác có chút không đúng nghĩ đến la nhất minh lời nói vừa rồi đám người giờ phút này trực tiếp là men say hoàn toàn không có thậm chí tiếp xuống bọn hắn trực bốn cùng nay đồng thời la nhất minh một tay một cái đồng thời còn muốn dắt lấy đi đường hoảng hoảng du du là hâm nâng các nàng ba cái xuống lầu về sau tìm được gì tạ xe nhỏ xe hắn trực tiếp liền đem tam nữ một mạch nhét vào chỗ ngồi phía sau bên trong sau đó tìm một cái t r ở dùn m ạ c tảo huynh đệ ngưng như bờ đại giới đại ca đến một lần nhìn thấy chiến trận này tại chỗ liền gọi thẳng hoạ tàu đ ư n g nhìn lung tung hào hào lái xe của ngươi La n h ấ trong Minh đem chính mình tam ngồi giục chính nữ lên, khoát cho châu ngồi phía sau tam nữ đắp lên, thúc đắp áo sau ở ở dùm sư phó lái xe. Hắn cũng không hắn châu lai biết xe. cũng bọn n gì tạ bọn hắn đều à Bất b thể đắc đem chỉ có ọ hắn một mạch n một m a về chủ sự phương an bài cho phương mình hắn hao hết sự sau, an Nửa giờ bài ký khí tốt xá. lúc ự c khước chật mới mang ôm người cái giường. đưa đến say ba nhà, từng trên Trong về l này dư sương tựa hồ còn có ý thức hung hăng lay lấy áo sơ mi của hắn thậm chí bởi vì dùng sức quá mạnh nguyên nhân đều bị xé mở la nhất minh liền vội vàng đem nàng mất hết trong chăn kết quả thật vừa đúng lúc trực tiếp bị dư xương móng tay bắt được xương quay xanh vị trí lưu lại một đầu thật dài vết máu bất quá hắn lại là cũng không phát hiện nhìn qua ngủ say tam nữ la nhất minh đột nhiên rơi vào trầm tư dì t a gợi cảm vũ mị là vô số trạch nam trong suy nghĩ nữ thần dư xương tự nhiên hào phóng dáng người đ ầ y đạn một đôi đại bạch thỏ đủ để cho hắn trở thành vô số trạch nam trong suy nghĩ huyễn tưởng mục tiêu thứ nhất về phần lạc â m thanh thuần hỏa lực mười phần la lụy phong phạm dạng này ba loại khí chất hoàn toàn khác biệt nữ thần cấp nhân vật lúc này liền đồng loạt nằm tại trên giường của mình nếu là hắm không làm chút gì lời nói, có thể hay không quá không nói được dạng này tình cảm loại vật này đều là xem duyên phận ta ném một cái tiền su nếu như là chính diện vậy ta liền lên đi nếu như là mặt sau vậy ta liền ngủ ghế s o f a la nhất minh tìm tới một viên tiền su trực tiếp liền ném đi ra ngoài b i n h một tiếng tiền su rơi vào trên mặt đất mặt sau bốn lại ném một lần ba vẫn là mặt sau lại ném tại la nhất minh liên tục ném đi vài chục lần về sau rốt cục xuất hiện một lần chính diện hắn thở một hơi dài n h ẹ nhóm ngưỡng vọng ngoài cửa sổ ra không quả nhiên Có tình nhân cuối cùng thuộc, chúng tình thành thân ta nhân duyên phận là xem ra đêm ế tiếp n Hắn nhanh như trực tiếp một cái hổ đói liền xuống、tới. Nội tâm càng mừng rỡ như chớp. hổ Trực cái tới. một tâm rỡ đói mùi i đ vù là n ộ t thế này mình tuổi mình nhỏ, này con liền cùng mà vậy cái đó i ệ n cạnh nữ thần Các các các các. Đêm đ có quan hệ lờ đờ lờ mùa xuân thi đấu các loại cảnh nổi tiếng trực tiếp tại các đại video ngắn áp phía trên tiến hành một đợt đồ bảng lờ đờ l ờ kinh hiện thần tiên giải thích dạng này giải thích ngươi nhất định chưa thấy qua dù là ngươi không hiểu tranh tài cũng nhất định sẽ bởi vì hắn giải thích mà hiểu ý cười một tiếng cái này giải thích tốc độ xe quá nhanh ngàn vạn dân mạng gọi thẳng mình say xe dân mạng tập thể cười điên mạnh nhất trong lịch sử giải thích đây là một cái đến từ núi hạ du nạ giải thích bên trên hắn ae 8 6 người xem liền chưa từng có xuống dưới qua lờ lờ giải thích xuất khẩu thành thơ kim câu nhiều lần ra song trưởng quét ngang mười ba trâu một tay độc chiến ba n g h n đến ba thẳng tiến không lùi bật sàn đi đẩy ra mây mù thấy hết minh ba mặt trời chiều ngã về tây đoạn trường nhân tại thiên mai cái này giải thích b ư c điên rồi tuyển thủ dù có gió tắp lên g không nói vứt bỏ ai có thể nghĩ đến một trận tranh tài tại cái này giải thích miệng bên trong trực tiếp trở thành hai cái bang phái ở giữa tranh đoạn e rg hóa thân huynh đệ đoàn cùng rng phủ đầu bang hẻm núi nhất tuyệt chuyến này nhanh nhìn vô số lôi cuốn từ ngữ các loại hấp dẫn a n h mắt tiêu đề trực tiếp giống như mọc lên như nấm bình thường liên tiếp xuất hiện tại trên internet ngắn ngủi thời gian mấy tiếng liên quét sạch t o à n lưới các loại phô thiên cái đ i ệ u đầu để một lần huyết tẩy mịt rộ lọc ghì nóng lục s o á t bảng danh sách một màn bất khả tư nghị này trực tiếp nhìn ngây người vô số ăn dưa còn trúng điện cạnh vòng là gia đại sự gì chiến trận này cũng qua lần a ta hôm nay mở ra trình duyệt chuẩn bị xem xét một chút học tập tư liệu kết quả các loại tiểu biên văn chương trực tiếp soát bình phong anh em người đều choán vang à. là u gì bệnh chết sao người mẹ nó không thể trông mong người tốt một chút cái này trước kia liền xem như thế giới thi đấu tứ cường cũng không đến mức lớn như vậy nhiệt độ à, quá ngưu bức cái này cũng tựa hồ là bởi vì một cái giải thích cái gì giải thích ngưu bức như vậy à, anh em người choán váng là vương hiệu trưởng phối hợp đại mật mật đi giải nói so tài đêm đó các loại dọn nghi ngờ tràn ngập tại trên internet mà đối mặt trước đây chỗ không có thịnh thế lúc vô số điện cạnh lao phấn nhóm khi biết vấn đề này từ đầu đến cuối về sau càng là trực tiếp kích động đi dạo một đêm diễn đàn một đêm này có thể nói là điện cạnh sử thượng huy hoàng nhất thời khắc năm gần đây cho dù là nhiệt độ nhất bạo tạc toàn cầu tổng quyết tái cũng tuyệt đối không thể nào dẫn phát như thế quét sạch toàn lưới dạng này quy mô manh động nhưng tối nay đồ bảng nóng lục x o á t quét sạch toàn lưới loại này quá khứ thời điểm không có người nghĩ tới thậm chí căn bản ngay cả nghị cũng không dám nghĩ sự tình bởi vì một cái tân tấn giải thích mà thành công làm được điều này cũng làm cho trên internet xuất hiện vô số thân ảnh mình ca người là thần của ta giải thích c h i thần là nhất minh con hàng này làm sao không khai thông một cái cá nhân mỹ ị do l ọ o g i c à xin hỏi minh ca phan hâm mộ đi nơi nào tập hợp trong thiên hạ đều là minh phấn không cần tập hợp lệnh ra ngày lời này bá đạo bốn chương bảy mươi cái gì vợ chồng ngăn giải thích dân mạng nổ một bốn chương bảy mươi cái gì vợ chồng ngăn giải thích dân mạng nổ một bốn quá t u a tà minh ca nam nhân này trực tiếp lấy sức một mình đem điện cạnh tranh tài mang lên một cái không thuộc về bọn chúng độ cao hắn chính là cái này lĩnh vực thần a hôm sau mặt trời lên cao la nhất minh lúc này mới mơ mơ màng màng tỉnh lại hắn cảm giác trên mặt có chút nữa thụy nhãn mông lung mở mắt kết quả là thấy được dư xương tà nằm tại hắn bên cạnh khóe động lấy mái tóc tại trên mặt mình không ngừng lắc lư cái này khiến la nhất minh lập tức liền mở to hai mắt nhìn trong tay vừa dùng lực à, Đồ đún? vật gì mềm Ai nha? Một tiếng duyên dáng gọi to đột nhiên từ gì dáng gọi mềm nha? duyên nhiên bên Ai các ạ cạnh n chuyển đến, nhiên bên Nhất Minh, cùng hào dư xương h thấy được đau, quả đột kết bị ta dì dư to mắt, tỉ mội mở hào là La i phải này không nhà nha. đây ta á loại người đang làm gì dị tạ có chút ngộng khi chú ý tới la nhất minh cử động lúc nàng lúc này liền hét lên một bên chính hô hô ngủ say lạc hầm cũng là mơ hồ mở to mắt kết quả trước tiên liền phát hiện mình vị trí hoàn cảnh tựa hồ có chút lạ l ắ m dị tạ dư sướng tỉ chúng ta đây là l ạ hầm ngơ ngác lộ ra rất n ộ thấy thế la nhất minh vội vàng thu tay lại đối mặt cùng nhau nhìn mình chằm chằm tam nữ hắn t ố t một phiên giải thích hôm qua chúng ta đều uống nhiều quá sau đó ta lại không biết nhà các ngươi ở nơi nào nhưng các ngươi ba nữ hai tử ta cũng không thể đem các ngươi vứt xuống mặc kệ à. cái này không phù hợp đương đại người tuổi trẻ đạo đức tăng thêm ta lại là một cái thấy việc nghĩa hăng hái là người cho nên trực tiếp liền ủy khuất một chút đem các ngươi cho mang về hắn nói rất chân thành ngươi thấy việc nghĩa hăng hái làm t a tin phụ trách ngươi đến phụ trách tam nữ đôi mắt thanh tú t r h n t r h ừ n g lúc này liền tập thể thảo phạt nhưng nhìn xem mình chỉnh tề xuyên chứa tam nữ cũng biết tối hôm qua hẳn là không có cái gì phát sinh các nàng chân quý lần thứ nhất cũng đều tại cái này khiến tam nữ tập thể thở dài một hơi đồng thời lúc này liền đối la nhất minh nắm đâm trắng nhỏ nhắn chuyện bận ngừng ngừng ngừng ta phụ trách la nhất minh vội vàng xin tha ngươi làm sao phụ trách nói dư xương khí thế rất đủ ta ta ta mời các ngươi ăn đáy b i ể n b ấ t phụ trách vừa lúc ngay tại lúc này điện thoại di động của hắn màn hình truyền đến tin tức thanh em nhắc nhở phát sáng lên chúng nữ nao nhìn lại ngải số đôi năm nghìn hai trăm chín mươi thẻ ngày m ư ơ i một tháng ba một nghìn ba mươi một ngân hàng công thương thu nhập hắn đi gửi tiền 2.000.000 n g u y ê n số một ba trăm 0 0 m 0 ư ơ i ngân u y ê n n g hàng công thương là đến từ ngân hàng nhập trướng tin tức quá tắc 20 triệu nha ca, ca, người cũng quá có tiền a một năm tiền lương ta phải không ăn không uống lửa 20 năm không đủ một trận này đáy biển mất tuyệt đối không đủ liên quan đến chúng ta nữ hải t ử thanh bạch tối thiểu phải đến hai bữa tam nữ kinh hô lên nhất là lạc âm tiểu nha đầu nói chuyện mười phần đáng yêu lôi kéo lấy mình nho nhỏ ngón tay có thể nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ tới cái gì đối với một cái ăn hàng tới nói t ự a hồ nàng trong tiềm thức chỉ có ăn ngon ha ha ha là khâm thật đáng yêu thật hai bữa la nhất minh rợ khóc rợ cười vớt vớt thiếu nữ cái đầu nhỏ tiếp xuống hắn vội vàng rửa mặt một phiên liền chờ đợi tam nữ cùng nhau đi ra cửa cân khô nhiều t i ế n như vậy tới sổ la nhất minh cũng nghĩ đến thừa dịp hôm nay hảo hảo tiêu phí một đợt để hắn ngoại ý muốn chính là gian phòng của mình bản thân dối bởi dư xương tam nữ sau khi xem ngược lại là tập thể giúp hắn quét dọn sạch sẽ cái này khiến la nhất minh không khỏi trong lòng ấm áp có dạng này mấy cái bằng hưu khắc phái thật đừng nói vẫn rất tốt đột nhiên có tiền cũng không thể phúc phí đây chính là ngươi một năm tiền lương đâu người trẻ tuổi vẫn là nhiều tồn ít tiền tốt biết không dù sao ngươi về sau còn muốn kết hôn cưới lao bà đâu dư xương liền cùng một cái chi tâm đại tỷ tỷ một dạng đối la nhất m ì n h nói ra nàng thanh em mười phần lưu hòa thử hỏi dạng này giá người h o à n mỹ nhan t r ị bạo tạc lại mười phần h i ể u chuyện chi tâm đại tỷ tỷ lại có người nam nhân nào có thể cầm giữ ở đơn giản liền là chạm nam sát thủ va vậy khẳng định bất quá cưới lao bà chuyện này vẫn phải chậm rãi vì cái gì a nghe nói như thế dì tạ theo bản năng liền gấp giọng nói cái này hiện tại ngay cả cái bạn gái cũng không biết đi nơi nào tìm làm sao kết hôn ngươi nói đúng không x ư n g thị la nhất minh cười ha hả nói nghe nói như thế tam nữ đều là một trận các nàng đều bị ngươi mang về nhà ngươi nói với ta ngươi ngay cả bạn gái cũng không biết đi nơi nào tìm nếu như đúng ngươi không có hảo cảm có thể bị ngươi mang về đầu năm nay nhi nữ hải tử đều hầu tinh hầu tinh nếu như không đối thật đúng một cái nam sinh c o i ý tứ là tuyệt đối sẽ không để cho mình uống đến ý thức không tỉnh táo gia hỏa này là thật ngốc vẫn là giả ngu nàng một đôi thủy linh mắt to nhìn về phía mình hai cái ý đồ rõ ràng tốt k h u y ê mật vừa nhìn về phía tựa hồ thật cái gì đều không hiểu la nhất minh lập tức cũng cảm giác mình phải làm những gì sau khi ra cửa còn không đợi lạc hâm có phản ứng dư s ư ơ n g cùng dị tạ liền một tả một hữu kéo la nhất minh cánh tay lạc hâm ba la nhất minh ba bốn n ế n qua cơm trưa về sau la nhất minh lại mang tam nữ đi một đợt sung sướng cốc ngược lại hôm nay hắn không cần bên trên bàn giải thích lờ tờ lờ tranh tài đều là ba ban một vòng đội hôm qua mở màn chiến là hắn cùng vương đa đa cùng dị tạ hợp tác trong i ế p xuống 2 ngày t a n bên trên, mình thì là có thể không n h khác thích thì thể chút tài từ là à cái giải sẽ có có lo l ắ nghỉ ngơi 2 ngày, ngày thứ 3 thời điểm mới đến phiên hắn tiến hành giải thích. Trong giải thứ thời thích. điểm mới lúc này hắn bị rất nhiều người qua đường nhận ra thậm chí không thiếu một chút tiểu t ỷ t ỷ đỏ mặt đi lên phía trước hướng mình chụp ảnh chung cùng yêu cầu ký tên cái này chưa bao giờ có đ ố i đãi để la nhất minh chính mình cũng có chút không biết làm sao mấu chốt nhất là bên cạnh mình thế nhưng là có ba cái hiện nhiên đại mỹ nữ à. hơn nữa còn là điện cạnh vòng đ a n g h ó t giải thích cùng người chủ trì nếu là d ị vãng thời điểm những nam sinh kia nhìn thấy về sau tuyệt đối sẽ không nhìn mình cùng các nàng chủ a n h c h u n g nhưng để la nhất minh không nghĩ tới chính là các huynh đệ họ phơ lìn nhìn thấy mình không nhìn thẳng tam đại điện cạnh mỹ nữ hung hăng la hét gọi mình là x e t h ầ n nhiệt tình đối đãi trực tiếp cho la nhất minh đều cả sẽ không ngươi thật đỏ k a k a ngươi là đại minh tính a chúng ta đi theo ngươi cùng một chỗ tốt có áp lực nha trong nháy mắt cảm giác mình bị lạnh nhạt ngươi lai、like、đây chính là cùng hồng nhân cùng một chỗ cảm giác sao ca ca ngươi sẽ không, không cần chúng ta a chúng ta có phải hay không không xứng đi tại ca ca bên cạnh tam nữ lúc này liền âm dương quái khí âm khí có chút nặng ai tiếp tục nhiều chuyện ta trực tiếp mang nàng đi đơn soát nhà ma la nhất minh lúc này liền đối âm dương quái khí tam nữ một người một cái đầu băng c á c nàng trong nháy mắt liền trung thực lúc chiều bởi vì lạc âm muốn chủ trì hôm nay tranh tài cho nên lưu luyến không rời rời đi đi làm việc chỉ còn lại có gì tạ cùng dư xương hai nữ càng phát ra làm càng lớn mật cái này khiến la nhất minh lạc ở trong đó thể nghiệm một thanh cái gì gọi là hành tẩu đèn tù quang mãi cho đến ăn xong c ơ tối ba người lúc này mới đắc ý ai về nhà đấy mà lúc này lờ đợ lờ mùa xuân thi đấu thông thường thi đấu ngày thứ hai chiến đấu cũng chính thức bắt đầu hôm nay hai cái bo ba theo thứ tự là sml quyết đấu sơ gg g i a o đấu lưng phải tất cả người xem xem ra đây đều là không chút huyền n i ệ m tranh tài thậm chí liền ngay cả bốn tri đội ngũ tuyển thủ là ai đại đa số người xem cũng không nhận ra theo bọn hắn nghĩ chỉ cần không phải minh tinh tuyển thủ vậy thì c h ở cùng với cây gà nhưng bởi vì ngày hôm qua các loại cảnh nổi tiếng một lần quét sạch t o à n lưới vô số trong và ngoài vòng tròn những người đi đường nhao nhao đến đây quan sát dự định thấy xe thần kỹ thuật lái xe bất quá khi tranh tài sau khi bắt đầu mọi người phát hiện hôm nay giải thích cũng không phải là bọn hắn hôn q u a quen thuộc hợp tác mà là đổi lại đồng tịch búp bê q u ả n trạch nguyên ba người này tổ hợp thời điểm đám dân mạng lập tức giải tán lập tức gọi thẳng không có ý nghĩa liền ngay cả chuyên môn đi vào hiện trường vì trải nghiệm đi đua xe không khí khán giả lúc này cũng là la hét muốn trả vé cái này thật lớn thanh thế thậm chí kinh động đến lờ tợ lờ chủ sự phương rơi vào đường cùng bọn hắn chỉ có thể dùng quan bác gửi công văn đi giải thích một đợt cụ cáo chi la nhất minh lần tiếp theo giải thích sẽ tại hai ngày sau đó lúc này mới chấn an hiện trường sao động thắng khán giả nhưng không thể không nói bởi vì la nhất minh không có đăng tràng giải thích nguyên nhân hôm nay tranh tài chú ý độ kém xa tít tắp hôm qua thậm chí ngay cả ngày hôm qua một phần năm đều không có đạt tới mấu chốt nhất là số liệu này còn đang không ngừng rơi xuống cái này khiến chủ sự phương cao tầng cũng mười phần xuất ruột nhưng làm sao nhân gia giải thích cũng phải nghỉ ngơi hết thể đều là dựa theo bọn hắn an bài ngăn kỳ tới bất đắc dĩ một đám cắp cao tầng chỉ có thể tiếp nhận sự thật này đồng thời cũng làm cho bọn hắn càng phát ra khắc sâu nhận thức được cái này nam nhân tầm quan trọng có hắn đang cùng không có hắn ở lờ lờ nhiệt độ hoàn toàn liền là hai thế giới mà đáng nhắc tới chính là tại phía xa trụ sở huấn luyện bên trong gng e z g g huấn luyện viên cùng đám tuyển thủ lúc này thì là nhao nhao hội tụ ở căn cứ bên trong màn hình lớn trước đó đang nghe xong lá nhất minh ngày hôm qua tiết lộ về so đối với hôm nay tranh tài bốn tri đội ngũ bọn hắn đưa cho độ cao chú ý tất cả mọi người muốn kiến thức một cái đến tột cùng là dạng gì trình độ có thể làm cho cái k i a trò chơi lý giải có thể nói là giống như thần nam nhân dành cho như thế độ cao đánh giá mà cái này trong lúc nhất thời về đến trong nhà lá nhất minh đang cùng dị tạ nói chuyện phím ngươi đang làm gì nhà không giống không chuyện làm đa vậy ngươi có cần phải tới nhà ta chúng ta cùng một chỗ xem so tài nhà ta miêu miêu rất khả ái che miệng cười ầm người nếu nói như vậy ta coi như không lây lại ta cái này cá nhân liền ưa thích đáng yêu con mèo chờ ta a không đầy một lát di tạ phát tới một cái địa chỉ la nhất minh trực tiếp đi ra ngoài gọi xe ra roi thúc ngựa liền giết đi qua cùng nay đồng thời di tạ đang tại trực tiếp nàng trực tiếp phòng ở trong hội tụ mấy vạn dân mạng hôm nay tranh tài không có ý gì à vẫn là hoài niệm mình ca đi đua xe trả diện cái gì hết n ở cùng ép tới hai cái đều là mới đội căn bản liền không có nghe nói qua bên trong tuyển thủ ta trực tiếp là không biết cái nào a không có ý nghĩa tưởng niệm minh ca ngày đầu tiên xem so tài còn không bằng đến gì ta trực tiếp phòng nhìn xem tậu tử ai tậu tử chẳng lẽ ngươi không biết hiện tại minh nhật chính phủ sao hoa xoa ngươi nói cái này ta coi như không vây lại a đám dân mạng liên tiếp phát ra mưa đạn đều là tại đậu đen rau muống tranh tài không dễ nhìn không có ý nghĩa hì hì h ô m nay chúng ta trực tiếp phòng sẽ nên đón một vị trọng lượng cấp khách quý mọi người đ o á n xem sẽ là ai dì ta đột nhiên ném ra ngoài một cái tạc đạn nặng ký cười hì hì nói nga hống trọng lượng cấp khách quý dư sương hẳn là là minh ca tại lờ vợ lờ có thể xưng thành trọng lượng cấp còn có tư cách đến dị tạ người trong nhà nếu không phải nữ lời nói cũng chỉ có m ì n h ca nha hoa xoa không thể nào phát triển nhanh như vậy chiếu tiếp tục như thế sau một tháng các minh đệ chẳng phải là đều muốn theo phần tử tiền đám dân mạng lúc này liền thử thăm dò suy đoán bình ổ không sai chính là các ngươi một minh ca không nghĩ tới người xem nhanh như vậy liền đoán đi ra cái này khiến dị tạ cảm giác mình bí mật không có thần bí cảm giác bất quá nhìn xem soát bình phong một chút mưa đạn trong nội tâm nàng lại là cùng ăn mật một dạng ngọn nghĩ đến hôm nay đã phát sinh đến đủ loại dị tạ mất tự nhiên liền si ngốc nợ nụ cười bất quá nghĩ đến trong quá trình này còn có dư xương ca và là ạ âm nàng liền nữ môi có chút ăn giấm lần sau thời điểm nhất định phải vụn trộm đi hẹn họ tuyệt đối không thể mang lên bọn hắn trong đầu tựa hồ là nổi lên cái tia tràn ngập nghi thức cảm giác ngọt ngào tràn diện dì ta lập tức cứ vui vẻ cười a a mà lúc này nàng trực tiếp phòng bên trong mưa đạn đã triệt để xoát bình phong và xoa thật sự là minh ca a cái này tốc độ tiến triển cũng quá nhanh đêm hôm khuya khoác đều có thể tới nhà ta chua ồ ồ ồ ta dị tạ nữ thần a chẳng qua nếu như người này là minh ca lời nói ai chỉ có thể chúc phúc xe thần phối mỹ nhân tuyệt đối là điện c ả n h trong vòng một đoạn d à i thoại a vậy còn không tranh thủ thời gian mở ra lờ v ờ lờ tranh tài đợi lát nữa để minh ca tại ngươi trực tiếp phòng giải thích chẳng phải là tốt hơn vợ chồng ngăn lệnh ra ngày ngẫm lại liền kích thích a nhất định phải an bài minh ca bên ngoài sân giải thích một đợt đám dân mạng kích động không được thấy thế di tạ cũng là có chút chờ mong nhất là nhìn thấy vợ chồng ngăn cái từ này mắt thời điểm càng là một trận tâm hoa nộp h ó n g đắc ý cùng ta tranh các ngươi lấy cái gì tranh ừ cái này nam nhân tuyệt đối là ta di tạ nghĩ đến mình hai cái đối thủ cạnh tranh dì tạ trong lòng tràn đầy đắc ý nghĩ đến ngoại tạo thì mọi người trộm tha quá mức a cơ hồ là cùng một thời gian điện thoại liền chuyển đến tin tức thanh em nhắc nhở là dư xương phát tới ta cái này tới đừng nghĩ là được dư xương phát xong tin tức về sau liền không có đáp lại cánh cửa đã hàng kín ngươi đã đến cũng cho ngươi khóa bên ngoài vì tình yêu xin lỗi rồi chị em nàng cười hì hì phát tin tức trả lời lúc này tiếng c h u n g cửa đột nhiên văng lên dì tạ hai mắt tỏa sáng lập tức liền hào hứng đi mở cửa nhìn xem mặc sạch sẽ khí chất tao nhã nho nhã la nhất minh nàng tâm tỉnh trong nháy mắt liền tốt không được mau vào một hồi có người muốn đến g ẳ n g chúng ta đến khóa chặt cửa di tạ vội vàng nói ba không phải nói nhà ngươi mèo rất khả á y sao mèo đâu la nhất minh hiếu kỳ nói mèo hai ngày này sinh con mình tại bên ngoài dựng một cái ổ đi nuôi sống hải t ử hôm nào ta dẫn ngươi đi ngóng nó hiện tại đám dân mạng đều chờ đợi ngươi đến giải thích hôm nay tranh tài đâu di tạ há mồm liền ra nói mình tại bên ngoài dựng cái ổ nhỏ đi tới tệ nhóm này lời nói chính mình tin tưởng sao mấu chốt nhất là giải thích hắn hắn a hôm nay nghỉ a con mèo không nhìn được còn muốn đổi chỗ khác thế ban cái này mẹ nó là chuyện gì con a ta thật không muốn lên bàn a la nhất minh vẻ mặt cầu x i n không người muốn lên d ì tạ vừa lôi vừa kéo liền đem la nhất minh dẫn tới t r ư ớ c máy vi tính khi đám dân mạng nhìn thấy la nhất minh thời điểm lập tức liền nổ ngoa tạo minh ca là minh ca tới phủ đầu bang toàn thể đồng nghiệp tham kiến minh ca xe thần tới a cái này cao thấp không được tú một đoạn mà kỹ thuật lái xe mưa đạn trong nháy mắt liền nổ tung thậm chí có người trực tiếp chạy đến chính thức trực tiếp phòng soát bình phong mọi người mau tới xe thần tại dị tạ trực tiếp phòng trọn vẹn trên vạn người cộng đồng soát bình phong mưa đạn trực tiếp che giấu toàn bộ chính thức trực tiếp phòng lập tức vô số còn mong mỏi nhận đến la nhất minh dẫn giáp nghiệp nội giải thích hôm nay có thể hay không cũng thay đổi ngày xưa phong cách khán giả đương thời liền kích động nhìn những cái k i a uy tín lâu năm giải thích chơi dưới nơi nào có trông xe thần bản tôn hưởng thụ a ts vội sáng nhìn một hồi tranh tài tối hôm nay điểm tiếp x u ố n g bắt đầu bạo cẳng rồi chương bảy mươi mốt lễ vật cuốn soát bình phong giải thích chi thần mở trực tiếp rồi hai bốn chương bảy mươi mốt lễ vật cuốn soát bình phong giải thích chi thần mở trực tiếp rồi hai bốn mẫu chóc nhất hôm nay không có vương đà đà cái này bóng đèn là mẹ nó vợ chồng n g ă n a nghĩ tới đây vô số đám dân mạng lập tức liền tập thể cao trào trong lúc nhất thời chính thức trực tiếp phòng người xem nhân số trong nháy mắt bắt đầu tầng tầng giảm dần không đầy một lát cũng chỉ còn lại có mấy trăm ngàn cái này không thể tưởng tượng một màn trực tiếp sợ ngây người vô số ăn dưa con chúng ai có thể nghĩ tới đường đường chính thức trực tiếp phòng bởi vì một cái giải thích vậy mà trực tiếp lạnh cùng một thời gian gì t ạ i trực tiếp phòng nhân khí điên cùng tăng vọt trong khoảng thời gian ngắn liền từ trước đó mấy chục ngàn trực tiếp tăng vọt đến mấy triệu thậm chí theo thời gian trôi qua càng ngày càng nhiều người xem chen chúc mà tới số liệu này còn tại không ngừng tăng vọt rất có đột phá ngàn vạn đại quan s u thế ta mẹ nó mau nhìn gì tạ i trực tiếp phòng hắn làm sao vọt thẳng đến trang đầu thứ nhất tới a là la nhất minh cái kia tân tấn giải thích hắn vậy mà tại gì tạ i trực tiếp phòng lệnh ra ngày chế định đem nàng trực tiếp phòng trực tiếp bình đài đưa đỉnh cho một cái bổ b ụ n đề cử cái này đợt chúng ta đấu ngư muốn phát t à i a đấu ngư nhân viên công tác khi nhìn đến cái này không thể tưởng tượng nổi số liệu tốc độ tăng lúc trước tiên liền đem tin tức này hồi báo lên không đầy một lát toàn bộ đấu ngư bình đài lãnh đạo cấp cao nhóm đều chấn động bọn hắn đang giàu như thế nào lôi kéo cái kia giải thích chi thần và ở bọn hắn đấu ngư thậm chí liền ngay cả sát vách giang lanh bình đại đều trong đêm phái người đi liên hệ nhưng lại đều không có cái gì tiến triển tuyệt đối không nghĩ tới dưới mắt bởi vì gì tạ nguyên nhân vậy mà để cái kia lấy sức một mình dẫn dắt điện cạnh vòng nóng này toàn lưới nam nhân vậy mà chủ động tới đến bọn hắn đấu ngư cái này đ ỗ n g nhiên lúc liền để đấu ngư các cao tầng tập thể kích động các loại dẫn lưu đề cử theo nhau mà tới vô số ăn dưa những người đi đường nhau nhau bị dẫn lưu đến trực tiếp phòng ở trong không đầy một lát nàng trực tiếp phòng ở trong tại tuyến người xem liền đột phá ngàn đ đem lở lờ vợ lời chính thức trực tiếp phòng nhiệt độ xa xa bỏ lại đằng sau thậm chí một lần phá vỡ cá nhân dẫn chương trình có khả năng đạt tới đỉnh phong ghi chép minh ra quân tập hợp tìm tới c ă n cứ nhị long hồ xe thần xin một trận chiến đồng la loan xe thần nghe tiếng mà đến lệch ra ngày giải thích rất đẹp thế mà thật là minh ca trước đó tại chính thức trực tiếp phòng thời điểm liền muốn cho minh ca soát lễ vật nhưng cân nhắc đến chính thức trực tiếp phòng thu được lễ vật cũng sẽ không phân cho minh ca lần này rốt cục có cơ hội cái gì cũng không nói cho ta thẻ một cái quản lý bất động sản các huynh đệ cất cánh vô số mưa đạn soát bình phong trước đây chỗ không có nhiệt độ trực tiếp thấy choáng chiếc máy vi tính dị tạ đây chính là mình cá nhân trực tiếp phòng a mặc dù có nghĩ qua la nhất minh xuất hiện sẽ vì mình nhất lưu một đợt nhưng dị tạ tuyệt đối đều chưa từng nghĩ đến la nhất minh lực hiệu triệu vậy mà như thế kinh khủng tại nàng trước đó suy nghĩ bên trong la nhất minh có thể hiệu triệu đến mấy trăm ngàn dân mạng cũng đã là ghê gớm sự tình nhưng là bây giờ trước mắt một màn đã hoàn toàn thấy choáng dị tạ mấy trăm ngàn cái này đều đã đột phá ngàn vạn đại q u a n a cũng không phải là dùng lễ vật liền có thể trồng chất đi lên hư giả nhân khí mà là thực sự người xem số lượng a quá trâu bỏ đi dị tạ ngơ ngác thậm chí bởi vì nhận lấy kinh hãi tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp giờ khắp này đều trắng bệnh trắng bệnh ta chính là triệu nhật tiên đưa tặng dẫn chương trình siêu cấp hỏa t i ế t một mọi người nhanh đi mở ra bảo dương a duy yêu minh ca đưa tặng dẫn chương trình siêu cấp hỏa t i ế t một mọi người nhanh đi mở ra bảo dương a minh ca số một lắc đầu chiến tướng đưa tặng dẫn chương trình siêu cấp hỏa t i ế t một mọi người nhanh đi mở ra bảo dương a thu danh sơn xe thần số một p a n hâm mộ đưa tặng dẫn chương trình siêu cấp hỏa t i ế t một mọi người nhanh đi mở ra bảo dương a cái này trong lúc nhất thời các loại lễ vật đặc hiệu trực tiếp bắt đầu soát bình phong ngay bình thường có gặp si giờ phút này đúng là một phát tiếp lấy một phát cất cánh trực tiếp đem dị tạ đều cho tại chỗ nhìn trận tròn mắt thật nhiều siêu lửa cái này một cái hai n g à n khối a dị tạ đều nộng nàng đơn giản không thể tin được một màn trước mắt là thật mặc dù mình cũng nhận qua không ít siêu lửa nhưng như là trước mắt một dạng liền mình chấp cái con mắt công phu liền thu vào hơn mấy chục cái siêu lửa hơn nữa còn là đến từ con đường khác nhau người người xem nhìn xem không ngừng soát bình phong đặc hiệu nàng một lần bắt đầu hoài nghi nhân sinh một đôi như nước trong veo con mắt nhìn về phía bên cạnh là nhất minh thời điểm tràn ngập không thể tin ngươi chỉ lên một ngày bàn a liền cứ như vậy nàng khiếp sợ không được một ngày thời gian trở thành thần thoại tại điện cạnh vòng ở trong lực hiệu triệu có thể xưng vô tiền khoáng hậu cái này bạo lửa tốc độ trực tiếp q ă n g sắt vách nào đó âm tân tấn võng hồng mấy trăm con phu a cái này thật kỳ v u i sao ngạn ngữ nói hay lắm là vàng ở đâu đều phát sáng dưng một chút la nhất minh lại là đường vàng đều như vậy giống ta dạng này k i m cương chẳng phải là hành tàu đèn tụ quang ngươi cho rằng các huynh đệ tại sao muốn soát lễ vật tục n ữ nói rèn sắc còn cần tự thân cứng rắn tổng kết lại chính là ta quá cứng ba bây giờ liền bắt đầu vẫn là mùi vị quen thuộc quen thuộc phối phương c ũ n g không biết xấu hổ minh ca ha ha ha ha, thân mẹ nó là vàng ở đâu đều phát sáng cho nên ngươi là kim cương bất quá nơi này yên lặng chen một câu miệng kim cương có phải hay không lại đen vừa cứng cho nên minh ca ngươi có phải hay không quên bổ sung cái gì lệnh ra ngày trên lầu xe vương cái nào trận đấu mùa giải xe vương a lại đen vừa cứng ta hoài nghi ngươi đang lái xe đã hiểu nam nhi khi như kim cương sinh mệnh không thôi trang bức không ngừng minh ca giả bộ như vậy chén lại nói chúng ta còn muốn tiếp tục cất cánh sao làm sao không cất cánh đây chính là xe thần a để hạn chứa kịch liệt mưa đạn trong nháy m ắ t soát bình phong ngay sau đó đám dân mạng một chút không biến mất không nói một phát phát siêu lửa liên tiếp cất cánh về phần xử lý thẻ số lượng càng là đã không cách nào thấy rõ chỉ có thể thông qua lễ vật hậu trường nhìn thấy cái kia cùng cưỡi tên lửa một dạng không ngừng nhảy t h ă n g số lửa phát p h á t à. di tạ kích động lôi kéo la nhất minh hưng ơ phấn đến đều muốn nhảy dựng lên bảo ngươi phải biết chúng ta là thấy qua việc đời người không cần một bộ không kiến thức dáng vẻ không phải liền là một chút siêu lửa sao bình tĩnh bình tĩnh la nhất minh vớt vớt di tạ cái đầu nhỏ mặt mũi tràn đầy nhẹ nhom nói ra dù sao hắn nhưng là hôm nay mới cầm tới hai mươi triệu ký kết phí trong túi nhiều tiền như vậy nếu là chuyển đổi thành siêu lựa lời nói không biết có bao nhiêu cho nên hắn biểu hiện rất bình tĩnh người biết hậu trường thu được tổng giá trị bao nhiêu lễ vật sao di tà hít sâu một hơi mấy trăm ngàn la nhất minh thử dò xét nói đã hơn một triệu là bị bình đài rút đi một nửa về sau số liệu di tà trọng trọng gật đầu nói ra úc hơn một triệu a hắn thuận miệng đáp lại nhưng ngay sau đó liền mở to hai mắt nhìn cái gì hơn một trăm cái đ ạ t không trượt la nhất minh trực tiếp vọt tới hai mét cao trong n h mắt khi chàng hoàn toàn không có ha ha ha, ha. đánh mặt hiện trường ta liền thích xem dẫn chương trình trang bức sau đó lại bị đánh mặt dáng vẻ ha ha ha vẻ mặt này quá vui cảm giác nguyên lai、like、không phải mọi chuyện cần thiết đều tại minh ca trong dự liệu a nhiều t i ế n như vậy các h u y n h đệ là nhiều có thể xuất ta kỳ thật chiếm đầu to không phải siêu lửa mà là chúng ta xử lý thẻ đại quân a một người một cái xử lý thẻ một triệu người vậy cũng là sáu triệu hiện tại chúng ta trực tiếp phòng có hơn mười triệu minh phân a lúc này mới chỗ nào đến chỗ nào minh ra quân cho ta xông người sáu khối ta sáu khối ngày mai minh ca mua biệt thự đây không phải xuất cho gì ta sao người một nhà còn nói hai nhà lời nói đã hiểu đã hiểu nếu là cái khác dẫn chương trình ta soát một khối tiền đều chẳng muốn soát nhưng nếu như người này là mình ca lời nói cho hết người đi đám dân mạng ha ha cười to nhìn thấy la nhất minh rung động biểu lộ càng phát khơi dậy bọn hắn thắng bại mớn lập tức vô số xử lý thẻ đại quân theo nhau mà tới nhìn qua hậu trường phía trên biểu hiện gia trị số soạt lập tức đã đột phá hai triệu đại quan la nhất minh nhân đều chầm váng lúc này mới bao lâu a hắn đông nhiên cảm giác mình hai ngàn cái đạt không trượt nghiệp nội đ ỉ n h cấp ký kết phí tựa hồ cũng không phải là nhiều như vậy làm dẫn chương trình mới là kiếm lợi nhiều nhất đó a liền cái này cắt g o hẹ tốc độ con mẹ nó đánh cái búa nghề nghiệp a mỗi ngày mang mang n g ộ i tử xung đột nhau một cái tuyển thủ chuyên nghiệp trở thành lờ l ợ lờ mạnh nhất bên ngoài sân tri thần hắn không tâm h sao vì cái gì nhất định phải vô địch xuất sơn mà không phải trực tiếp mở trực tiếp treo lên đánh tuyển thủ chuyên nghiệp giờ khắc này la nhất minh tâm cảnh đ ô n g nhiên phát sinh không nhỏ cải biến ngươi xem một chút các minh đệ đều tại soát bình phong nói ta quá đẹp rồi để cho chúng ta tại chỗ cùng một chỗ đây đều là cho ngươi đổ cưới đã các minh đệ đều như thế nói ta nghĩ ta có phải hay không hẳn là cố mà làm tiếp nhận la nhất minh méo néo gì tạ mũi ngọc tinh xảo chỉ vào soát bình phong mưa đạn nói ra ba cái nào h u y n h đệ nói biên mưa đạn người qua tuân tú còn đi có sao nói vậy cái này thật sự không cách nào phản bác không nói h e o lời nói minh ca là đẹp t r a i nhất chính xác tới nói là không nói lời nào minh ca là đẹp t r a i nhất lời này của ngươi ta liền muốn phản bác một cái nói chuyện minh ca mới là có mị lực nhất xe t h ầ n lực ảnh hưởng các ngươi những người này là lý giải không được nếu như nhân sinh không đi đua xe cái kia còn sống sẽ không có chút ý nghĩa nào vô số mưa đạn tung bay bình phong m à qua gì ta nghe nói như thế cũng là khuôn mặt bỏ lên cái gì đồ cưới hầu n ô n là ngữ mặc dù mặt ngoài nhăn nhăn nhò nhó nhưng trong lòng lại là hiệu con sông l o ạ n chỉ cảm thấy mình một trái tim mà đều muốn nhảy ra ngoài một dạng vu hồ đại tư mã đưa tặng dẫn chương trình siêu cấp hỏa t i ễ n m ộ mươi mọi người nhanh đi mở ra bảo dương a lư u bản khai đưa tặng dẫn chương trình siêu cấp hỏa thiết một mươi mọi, mọi người nhanh đi mở ra bảo dương a lúc này lại là liên tiếp xào lửa bắt đầu tung bay bình phong là trực tiếp vòng các lộ dẫn chương trình nhóm tại la nhất minh xuất hiện tại dị tạ trực tiếp phòng về sau bọn hắn hoặc là mình phát hiện hoặc là người xem nhắc nhở cái này thịnh đại thời khắc một đám đầu dẫn chương trình đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cái này giả mạo người quen cơ hội nhao n h a u chạy đến soát bình p h ò n g mặc dù đây là dị tạ trực tiếp phòng nhưng thông qua hai ngày này việc nhỏ không đáng kể cùng lưới luyến phía trên buộc ra hôm nay la nhất minh mang theo dị tạ tam nữ hoan lạc cốc du ngoạn đủ loại bất luận kẻ nào đều có thể nhìn ra hai người này mà chín thành chín có hy vọng vì vậy đều là người một nhà soát cho a y không phải soát đương nhiên mấu chốt nhất vẫn là bởi vì la nhất minh mình không có bước chân trực tiếp lĩnh vực nguyên nhân nhà a cảm tạo phiêu lão sư bao quanh nhìn thấy những lễ vật này tung bay bình phong la nhất minh lập tức hai mắt tỏa sáng những này kiếp trước nghe nhiều nên thuộc đại chủ bá tại cái này thế giới song song đều đã tại trực tiếp vòng có không sai thành tích tỉ như ngơ ngác tiểu mội cái này về sau nương theo lấy ăn gà mới l ử a mị nữ mc hiện tại cũng đã trở thành đấu ngư đại chủ bá nhìn xem những người này từng cái đến cho mình cổ động la nhất minh trong lòng cũng là đắc ý tiếp xuống thậm chí liền đến sát vách bình đài một chút đầu dẫn chương trình đều nao nhau trình diện cống lên một đợt siêu lửa liên một hồi không thấy hậu trường lễ vật thu nhập đã đạt đến kinh người bốn triệu đây là bị bình đài rút đi một nửa chi số liệu nói cách khác hơn một mươi hai mươi phút thời gian hắn vậy mà thu vào vượt qua giá trị tám triệu lễ vật làm dẫn chương trình là thật kiếm tiền a la nhất minh càng phát kiên định về sau mình cũng ký kết một cái bình đài mở trực tiếp dự định liên minh trước mắt nhiệt độ nghĩ đến ký kết phí cũng không í t A. lại có thể kiếm một món hời giải thích tranh tài giải thích một cái tranh tài minh ca chính thức trực tiếp phòng giải tỏa quá nhàm chán bọn hắn chơi rơi đó a đã một ngày không thấy được minh ca lái xe ta thật vàng nghiện phạm vào mưa đạn bắt đầu thúc giục la nhất minh đi giải nói tranh tài thấy thế dì ta nhờ giúp đỡ nhìn phía la nhất minh sợ cái này hảo ca ca cự tuyệt dù sao nhiều như vậy dân mạng đều trở tại trực tiếp phòng lễ vật đều thu nhiều như vậy nếu như bị cự tuyệt có trời mới biết đám dân mạng có thể hay không tập thể chở mặt kia là cái gì nghiện phạm vào người xem ta mời ngươi ra ngoài dẫn chương trình mặc dù lái xe nhưng mở đều là chính nghĩa chi xe là đường đường chính chính chi xe nghĩa vụ của ta là vì mọi người truyền lại chính năng lượng ngươi đặc biệt meo cái gì nghiện phạm vào ngươi hẳn là đi trình duyệt nhìn học tập tư liệu mà không phải ở chỗ này nói xấu dẫn chương trình thanh danh la nhất minh trực tiếp nhìn thấy một cái mưa đạn điểm danh phê bình một đợt phốc phốc phốc phốc ha ha ha ha nấc đúng chúng ta là đường đường chính chính chi xe là chính nghĩa chi sư m ờ i những tư tưởng kia không đứng đắn đồng học đều ra ngoài quản lý bất động sản những cái kia n ó i xấu d ẫ n đồng học n g t r ì n h t h a n h d a n h đều cho ta phòng vào chỗ c h ế t phong ngươi mẹ nó muốn cười t r ư ớ ta ta liền thích xem minh ca bộ này nói năng hùng hồn đầy lý lẽ g i o biện g á n g vẻ nói thật nếu như không phải h ô m qua ta tại chỗ liền hắn cái này lực lượng mười phần khí thế ta khả năng thực sự tin tưởng chẳng lẽ chúng ta không phải chính nghĩa chi sư những cái kia say x e năng lực chịu đựng không được ta khuyên các ngươi nhanh đi ra ngoài mưa đạn không ngừng xinh đẹp nhìn xem la nhất minh nói dối không nháy mắt bộ dáng gì t a cũng là hé miệng cười một tiếng hôm nay cho các ngươi thêm ban một lần lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa à? nói xong la nhất minh mở ra lờ vờ lờ chính thức trực tiếp phòng thật rất đáng thương đường, đường lờ vờ lờ chính thức trực tiếp phòng lúc này ở tuyến người xem vẹn vẹn chỉ có mấy trăm ngàn mà trái lại mình nơi này lại chờ đợi lấy hơn mười triệu c h i cự dân mạng mưa đạn tung bay bình phong tốc độ nhanh chóng nếu là không biết đến còn tưởng rằng hắn nơi này mới là chủ sự phương chính thức trực tiếp phòng nhà a đã đánh tới một nửa a tiếp xuống từ ta cho mọi người giới thiệu một chút song phương tuyển thủ hn cung ft nghĩ đến tất cả mọi người rất lạ l ắ m dù sao đều là năm nay mới xây dựng đội ngũ nhưng ta muốn cùng mọi người nói là không nên coi thường bất kỳ một cái nào lờ l ờ đội ngũ lg giờ ngoại trừ sớm tiết lộ một chút năm nay l sẽ hiện ra mấy cái thực lực mạnh mẽ phi thường hắc mã đội ngũ đương nhiên lg giờ ngoại trừ sn cùng ft ít r a n h tài xa xa muốn so mọi người tưởng tượng bên trong đặc sắc có lẽ không tới bao lâu các ngươi liền sẽ ưa thích bên trên bọn hắn trong đội ngũ cái nào đó tuyển thủ la nhất minh giới thiệu nói ba hai cái này mới đội rất mạnh dẫn chương trình không có nói đ ù a chớ nếu là người khác như thế nói với ta ta một cái và miệng liền hô đi qua nhưng người này là minh ca lời nói ta cho ngươi một lần dạo biện cơ hội lg g có bị vũ nhục đến lg g ta không chọc dẫn ngươi a lg g vậy ta đi ha ha ha ha câu này lg ngoại trừ trực tiếp cho anh em cả cười dân mạng cũng là phi thường ngoài ý mớn thậm chí liền ngay cả một chút xuất ngũ tuyển thủ chuyên nghiệp nhóm cùng lờ ho lờ cao chơi dẫn chương trình đang nghe lời này về sau tất cả giật mình ngay tại tất cả mọi người nghi hoặc lúc la nhất minh lại là đối với song phương tuyển thủ tiến hành một đợt giới thiệu muốn cầm tới thành tích tốt muốn đi càng xa cũng không phải là năm cái vị trí đều muốn cường lực mới được mà là nhất định phải tìm tới vậy chân chính lẫn nhau đền bù là đúng năm người dù sa o mạnh nhất không nhất định là tốt nhất nhưng thích hợp nhất nhất định là tốt nhất hy vọng mọi người nhớ kỹ đạo lý này chương bảy mươi hai di tạ ta không thể ném lao công ta mặt ba bốn chương bảy mươi hai di tạ ta không thể ném lão công ta mặt ba bốn nói xong la nhất minh nhìn về phía trong màn hình một cái kia cái quen thuộc a i đi cũng là không khỏi nết miệng lên đều là hậu thế mới có thể xuất đạo tuyển thủ á bọn hắn hiện tại c à n g tuổi trẻ xuất hiện ở s bảy cái này thiên bản ltl cuối cùng sẽ cọ sát ra như thế nào hỏa hoa liền ngay cả la nhất minh chính mình cũng nói không chính xác đương nhiên cũng không phải là mỗi cái tuyển thủ đều là xuất đạo đã đình p h o n g dù sao dưới mắt s n cùng ftl ít đều là mới xây dựng đội ngũ cụ thể trạng thái như thế nào phải chăng cùng tiểu i g một dạng đã vụng trộm trở thành hoàn toàn thể la nhất minh mình cũng không biết hết thệ còn phải xem đánh qua về sau tài năng công bố mạnh nhất không nhất định là tốt nhất thích hợp nhất mới là tốt nhất lời này rất có thâm ý a kỳ thật cũng có thể lý giải minh ca hôm qua giải thích thời điểm liền công khai giảng thuật qua nếu như là thế lực ngang nhau tình huống phía dưới lo ờ h l ờ nhưng thật ra là một cái kinh tế vận doanh trò chơi trừ ra công lập tài nguyên bên ngoài trên sân tất cả kinh tế đều là cố định cái này cũng liền đưa đến một đội ngũ bên trong nhất định phải có người hy sinh nếu như năm cái vị trí toàn bộ đều là trình độ cực kỳ cường h ã n tuyển、thủ. liền cùng năm đó được xưng là ngân hà chiến hạm omg 1 dạng tất cả mọi người là đỉnh tiêm tuyển thủ đều muốn c đều muốn ăn kinh tế cho nên cuối cùng mới đưa đến phá thành mảnh nhỏ kết quả ngoa tạo trên lầu huynh đệ lao p h â n a cái này mới là khóa đại biểu xem xét liền là nhớ bất k ý về sau liền tuyển ngươi làm bán trưởng đám dân mạng cũng là nhao nhao phát ra mưa đạn nói đúng là tất cả kinh tế đều cần cho xong xe ăn cho nên một đội ngũ ở trong cần phải có người yên lặng nỗ lực có người vì đoàn đội hy sinh đi kháng trụ áp lực liền cùng liền đuổi theo đơn nhất dạng là không thường xuyên bị vượt tháp cường sát hoặc là ba ba một kỳ thật bọn hắn chính là vì đoàn đội hy sinh người di tạ cảm giác mình nghe hiểu nghĩ nửa ngày rốt c ụ c cử đi một ví dụ nói xong lời này nàng còn trông mong nhìn về phía la nhất minh ngẩng lên khuôn mặt nhỏ chỉ thiếu chút nữa đem nhanh khen ta ba chữ này viết lên mặt ách cái này không gọi hy sinh gọi cho không dùng ngươi c h à n g cảnh này để giải thích chính là ta phương đánh giá tại hạ nửa giá khu chuẩn bị đối với địch phương ven đường tổ hai người tiến hành vượt tháp tường sát vừa lúc tin tức này đối diện đánh giá là biết đến cho nên hắn vì dừng tổn hại khẳng định sẽ đối với bên ta thượng đan tiến hành một đợt vượt tháp tường sát nhiều khi để cho an toàn sẽ kêu lên trung đàn cùng đi đây là thường gặp đỉnh tiêm đội ngũ vận doanh bên trong rừng tổn hại phương thức một loại loại tình huống này thượng đan g ngay đầu tiên liền muốn từ bỏ một sóng lớn binh tuyến đúng lúc rút lui đến hai tháp vị trí đây mới gọi là hy sinh về phần ngươi nói loại kia bị vượt tháp cường s á t rơi thuộc về là đưa cho đối diện ba trăm khối dưới tình huống bình thường ngươi đồng đội mặt ngoài mặc dù không nói nhưng trong lòng tuyệt đối sẽ nói thầm một tiếng lên đường đường tiện nữa la nhất minh dở khóc dở cười giải thích nói phốc phốc phốc phốc di tạ biểu thị mình thật tốt thất vọng a di tạ thằng hề là chính ta nhân ra thật vất vả biểu hiện một lần minh ca ngươi làm gì không phối hợp một cái tổ tử trên lầu huynh đệ biết nói chuyện cho ngươi một cái quản lý bất động sản dân mạng lúc này liền cười p h u n g ra nghe vậy dì tạ cũng là rũ cụp lấy mặt có chút hủy khuất miệng ế t m i bất quá ngươi có thể nghĩ tới những thứ này vẫn là rất có trò chơi lý giải không t ệ lắm ngoan ngoãn nhìn xem tiên nữ thất lạc la nhất minh rợ khóc rỡ cười vớt vớt đầu nhỏ của nàng r ụ r ô nói quả nhiên tiểu cô nương trong nháy mắt cười tươi như hoa một đôi động người con mắt hiếp lại thành ngôi nhà hiển nhiên mười phần hưởng thụ nhìn xem nữ từ bộ này làm dáng la là nhất minh cũng là không khỏi hối hận thật sự là nữ nhân trước mắt một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa Quá mức câu người, n h ấ tiếp là hôm nay dị tạ đ ổ một Minh thân tương thấp Nhất túi thể thấy ta nhìn cho nghĩ quần xuống liền có thể nhìn thấy cái kia để cho người cổ có cái áo áo, đối đầu để kia quái La y kỳ ý t trắng. thể gánh vắt được? Sớm biết này gánh nên bốn. Không sao. Đêm nay còn Cái có được? có cơ ai hội. i qua sao. đêm Đêm Sớm ế lấy la nhất minh bắt đầu đúng khán giả giới thiệu hsn ở bên này thượng đan abin là một cái tiến công tính rất mạnh hàng nội địa bên trên đơn từ u y tay tiểu tử này đấu pháp cấp tiến giả phong cách rất đậm làm nghề nghiệp đấu trường khách quét mạ học cải si ẩn chống chịu loại này tạ thượng đan hắn độ thuần thục kỳ thật rất bình thường nhưng có tiếp quản tranh tài năng lực k è m ẩ n chess các hữu lệ phi ố giả những n à y anh hùng a bin độ thuần thục lại là dị thường cao một khi thích tướng đấu trường tiếp đấu hắn sẽ trở thành h ế sờ cực kỳ mấu chốt một lá bài tẩy bất quá rất đáng tiếc là cái này một thanh h ế sờ vì hắn lựa chọn lên đường là xị ẩn rất hiển nhiên trước mắt h ế sờ chiến thuật là nhất truyền thống trung hạ song C tiếp quản tranh tài lên đường tạ s u n g làm đội ngũ hàng phía trước nếu như h ế sờ sau này tiếp tục quán triệt một bộ này chiến thuật lời nói ta chỉ có thể nói sờ đi lầm đường một chương bài tốt ra rất dở la nhất minh đối đầu đường đang sử dụng lão lái xe không ngừng cùng đối thủ thay máu a bin giới thiệu nói ngưu bức như vậy có thể bị minh ca nói là độ thuần thục cao cái này mẹ nó được nhiều cao a l i ê n một người mới minh ca ngươi chăm chú sao cái này a bin tựa như là từ cái nào đó hai đội mua lại đều không hoa mấy đồng tiền a minh ca là cha xét nhân ra hộ khẩu ngay cả cái này a bin anh hùng ao đều có thể biết đây cũng quá thần a ta nói đúng là có hay không một loại khả năng đừng nhìn minh ca mặt ngoài trên trời dưới đất không gì không biết trên thực tế hắn mỗi ngày đều sẽ đi nghiên cứu lờ đ ờ lờ từng cái tuyển thủ cùng quan sát các dạng tranh tài cho nên mới có thể có ngưu bức như vậy trò chơi lý giải dù sao mặt ngoài n h ư u bức người sau lưng đều là nỗ lực vô số cố gắng cùng mồ hôi cái này h u y n h đệ là cái trung hậu người a ta đồng ý ngo tạo minh ca như thế dốc lòng sao cái gì cũng không nói ta trộm ta sữa đ ể bảo tiền trợ cấp cho dân nghèo không có minh ca soát siêu lửa minh ra quân vào thuế minh ca vào thuế huynh đệ đường a trực tiếp phòng ở trong vô số mưa đạn thổi qua khán giả cũng hết sức kinh ngạc thậm chí nhìn thấy la nhất minh đúng một cái mới ra đời tân nhân tuyển tay đã vậy còn như thế hiểu rõ lúc này liền tập thể kinh hãi nhao nhao não bộ ở sau lưng la nhất minh phải chăng đúng ngôi cái tuyển thủ đều từng chăm chú nghiên cứu qua liền ngay cả dì ta nhìn thấy những ngày mưa đạn cũng là hiếu kỳ nhìn về phía la nhất minh lúc này la nhất minh ngồi tại nàng điện cạnh trên ghế dì ta ngược lại là rời cái ghế đầu mười phần nhu thuận liền cùng cô vợ nhỏ mà một dạng ngồi tại hắn bên cạnh đối ca mê ra làm sao ngươi biết rõ ràng như vậy h dì ta một đôi như nước trong veo con mắt thật mượi phân động lòng người trong c h ấ p mắt thời điểm bố linh bố linh cả người linh khí mười phần đương nhiên là hiểu qua không đơn thuần là abin chúng ta thi đấu khu tất cả tuyển thủ ta hoặc nhiều hoặc ít đều có hiểu rõ là một m cái giải thích điều này chẳng lẽ không phải cơ bản nhất nghĩa vụ sao dù sao lão bản thế nhưng là cho nhiều như vậy tiền lương nếu là không khắc khổ một điểm ta đều cảm giác tiền này ta lấy không an lòng la nhất minh chuyện đương nhiên nói ra kính nghiệp quá chuyên nghiệp nghiệp giới mẫu mực a liền cái này rất ngộ mạnh liệt yêu cầu lờ tợ lờ chủ sự phương cho minh ca lần nữa tăng lương một đợt cái này mẹ nó vẫn thật là cầm bao nhiêu tiền xử lý bao nhiêu sự tình minh ca phần này mà kính nghiệp tinh thần trực tiếp cho ra nhìn chân kinh tối thiểu hắn lấy tiền thật làm việc mà hiện tại đại đa số công ty cao quản đều là lấy tiền không làm việc mà mỗi ngày giá đỡ so diêm vương ra đều đại cái này giải thích mua là thật vật siêu trồ giá trị a mưa đạn lại là xoát bình phong một đợt nghe được la nhất minh lời nói di tạ không khỏi khuôn mặt nhỏ đỏ lên nàng đột nhiên cảm giác mình giống như không xứng làm một cái giải thích nàng tiền lương cũng rất cao một tháng khoảng chừng một trăm ngàn ra mặt cũng là lương một năm một triệu nhưng trò chơi lý giải bốn đâu chỉ một cái kéo k ố có thể hình dung nha người nói ta tốt hổ thẹn ta phải cố gắng muốn đối nổi phần này t h ì lương không thể làm mất mặt ngươi di tạ mặt mũi tràn đầy thần tình nghiêm túc tiểu quyền quyền nắm chắc cho mình cố lên nói ra làm mất mặt ngươi hai ngươi thật ở cùng một chỗ quả nhiên suy đoán của chúng ta là đúng dù sao trước đó xưng hô lại là bảo lại là là là, không phải nam nữ bằng hữu có thể gọi như vậy đây coi như là quan tuyên đi đám dân mạng lập tức liền kích động bắt đầu soát bình phong chú ý tới những ngày mưa đạn la nhất minh đột nhiên dừng lại di tạ cũng là khuôn mặt bỏ lên lúc này v ể n lên miệng nghiêm mặt đi k ụ k ụ giới thiệu xong a bin tên này tuyệt thủ mời mọi người ánh mắt đặt ở h n đánh giá vị trí bên trên càng khó đánh giá sớm các ngươi có thể gọi hắn cỡ l ờ lập bởi vì tên này tuyển thủ thật rất ít hắn đ ấ u p h á p phong cách mà các ngươi tiếp xuống liền sẽ nhìn thấy nơi này ta muốn nói một câu chính là sớm tên này tuyển thủ đang đánh giá vị tạo nghệ nếu như tăng cường huấn luyện không l ờ i biếng lời nói hắn có thể xếp vào lờ tờ l t h ê đội thứ nhất nếu là trạng thái kéo căng tình hôn g dưới cũng có thể cùng s ư ớ n g trưởng mở l ờ ít gờ đối bính đối với cỡ l ờ lập tên này tuyển thủ la nhất minh đưa cho độ cao tán dương dù sao kiếp trước s mười thời điểm s nở dĩ có thể một đường rét tới toàn cầu tống quyết tái á quân châu ngồi dựa vào liền là trung thượng gia tam xóa kích. mặc dù tại cái kia về sau đằng sau hai cái trận đấu mùa giải trạng thái dưới chưa hết sức lợi hại nhưng tối thiểu đỉnh phong thời kỳ bọn hắn tuyệt đối không yếu đứng hàng lờ đờ lờ t h ê đổi thứ nhất là chuyện đương nhiên ngươi đang nói cái gì heo lời nói một người mới đánh giá vẫn là từ càng khó bên kia mua lại ngươi nói với ta hắn có thể cùng m l ờ ít g ờ còn có s ư ờ n g trường đụng ta khuyên ngươi thiện lương giải thích s ư ờ n g trường tại trong lòng ta liền là lờ đờ thứ nhất đánh giá mlxg mới là bất kể là ai ngược lại một người mới tuyển thủ người già bị đụng siêu một đường tuyển thủ không nói được a đám dân mạng đương thời cũng không tin các ngươi có thể bảo trí chất vấn đương nhiên điều kiện tiên quyết là g i a hỏa này đến không chịu thua kém hắn hoàn toàn chính xác thật là có cái này tiềm lực la nhất minh không để ý đến đám dân mạng mưa đạn lập tức nhìn phía hsn bên này trung đan en trổ en trổ tên này tuyển thủ nếu như dạy dỗ tốt cũng có thể đạt tới lờ l một đường tuyển thủ độ cao đủ để đi cùng đường kim lờ l, -L thay đội thứ nhất trung đan s e r c o t du kỳ tiểu hổ h ề dạ những người này đi cứng đôi cứng về sau các người liền gọi hắn enji la là được làm người mới đăng trảng lại cầm tới một cái pháp hạch anh hùng cái này trung giá hai anh em hẳn là có thể đánh ra không sai hiệu quả đến ba người bọn hắn tương lai sẽ trở thành s ế c h nở hoàn toàn xứng đáng đội hồn khi la nhất minh tiếng nói vừa ra trực tiếp phòng bên trong mưa đạn lập tức liền nhanh chóng phun c h à o ba lại một cái tương lai có thể đạt tới lờ vợ l một đường trung đan có thể cùng sơ cốt tiểu hộ bọn hắn dây vào sứ mạ minh ca ngài không điên a một cái mới tạo thành đội ngũ dây vào sứ nội chiến huyết thần cái này đã rất không hợp thói thường mẹ nó thượng trung giá ba huynh đệ tùy ý chọn một cái đi ra đều có thể cùng lờ vợ l đỉnh tiêm tuyển thủ so sánh ta thật hoài nghi minh ca uống tuyệt đối là uống nhiều có a ta thi đấu khu muốn thật như vậy nữa bức sớm mẹ n ó đoạt giải quán quân châu đó có thể đợi được hôm nay còn không nhìn thấy quán quân minh ca ngươi vẫn là lái xe à ta thừa nhận ngươi giải thích rất chuyên nghiệp kỹ thuật lái xe cũng thiên hạ đệ nhất nhưng liền tuyển thủ chuyện này ta thật đừng chém gió nữa đoán chừng là đội ngũ này cho minh ca tiền để hắn cho tự mình tuyển thủ tạo thế một đợt ngoại trừ khả năng này còn có thể có cái gì abin c e r l lub e n z i l a xem ở minh ca trên mặt mũi ta nhớ kỹ bọn hán ta coi như thành đây là một đợt vì tuyển thủ vận d o a n thanh thế quảng cáo là được rồi a mới đầu thời điểm đám dân mạng còn vẹn vẹn chỉ là bảo trì chất vấn nhưng làm la nhất minh liên tục đem ba cái tuyển thủ đều nói thành là một đường thời điểm dân mạng lập tức liền tập thể nổ qua cái này để người ta làm sao có thể tin tưởng đánh chết đều không tin vì vậy vô số người xem theo bản năng cho rằng tự mình thần tượng hẳn là thu tiền cho nên mới cố ý vận doanh một đợt mặc dù không tin tưởng nhưng cũng mười phần n g t ì n h tiếp tục nghe xuống dưới về phần s n ven đường la nhất minh đi hảo đều không đi hảo trực tiếp liền lướt qua cái này hai hô bức độ chơi nếu như không có lời của bọn hắn không chừng é mười h n thật có thể cùng đỉnh phong thời kỳ giờ vg và vào một cái đánh đoàn chỉ biết là o v bờ ạ tờ thế thậm chí tại lờ vợ lờ nổi tiếng xấu ạ tờ cờ h u y ế t phong cùng một cái biểu hiện thường thường thậm chí có thể nói được là hố cha phụ trợ hoàn toàn chính xác không có cái gì giới thiệu tất yếu hắn đưa mắt nhìn ép g ít trên thân bên này mấy cái này h u y n h đệ liền đều có thuyết phạt a bọn hắn có đoạt giải quán quân chi tư la nhất minh nói lời kinh người nói ba đoạt giải quán quân chi tư đều tới k n g à i tiếp tục tuổi ta nghe đâu cái này hai đội là cho mình ca ngươi bao nhiêu tiền a chỉ này một lần lần sau không thể chiếu theo lệ này n ư ớ ngang người xem nghe nói như thế về sau Đường liền phung thời ra. mặc dù la nhất minh không có nói là cái gì quan nhưng cho dù là mùa xuân thi đấu quang tuần cũng không tới phiên một cái mới xây dựng f p t ít chiến đội đến trùng k í c h t a cái này mẹ nó không phải thuần tại vô nghĩa sao f p t ít thượng đan dùng, là thích hợp nhất cái đội ngũ này tuyển thủ cũng là toàn cầu mạnh nhất tuyển thủ nói tới chỗ này la nhất minh ngự khí đương thời liền kích động đến toàn cầu mạnh nhất đều tới minh ca ta tin lao nhân ra ngài tiếp lấy tội h ta nhớ kỹ dùng. mọi người cho minh ca một bộ mặt lập tức liền phải lái xe đây là đi đua xe trước quảng cáo vì chính là sợ mọi người đến lúc đó cười không dừng được cho nên trước hết để cho các ngươi lung túng một hồi đám dân mạng dợ khóc dợ cười mà la nhất minh thanh âm lại là không có dừng lại nói hắn là toàn cầu mạnh nhất cũng không phải là chỉ năng lực cá nhân của hắn mà là người này kháng ép năng lực còn nhớ rõ ta trước đó cùng mọi người nói qua thích hợp nhất mới là tốt nhất câu nói này à mặc dù không biết tên này tuyển thủ hiện tại phải chăng tìm tới mình cường hạng ép g ờ ít cái đội ngũ này phải chăng cũng chế định ra thích hợp bọn hắn nhất chiến thuật nhưng d ừ n tên này tuyển thủ thích hợp nhất phương hướng liền là kháng ép bất luận đối mặt cường đại cỡ nào thượng đan hắn đều có thể cam đoan mình không chết thậm chí nghiêm ngặt một điểm mà nói chỉ cần hắn muốn người này thậm chí có thể làm được toàn trường không tử vong đương nhiên cũng là không đầu người nếu là đi cái khác đội ngũ có lẽ không ai muốn hắn nhưng một khi ép tờ ít thức t ì n h hắn sẽ trở thành ép tờ ít kiên cố nhất thuẫn nghe là nhất minh thao thao bất tuyệt tán thưởng một tên sẽ không tử trận tuyệt thủ người xem đều là dợ khóc dợ cười một cái bên trên đơn vị thì t h ẳ n g quyết đấu đều là người đánh ta một cái ta đánh người một cái, cái này mẹ nó vốn là rất khó bỏ mình thật sao biết biết Dừng, ta nhớ kỹ minh ca cho mời cái tiếp theo thương phẩm khán giả cười ha hà soát lấy mưa đạn f p t đánh giá tuyển thủ t ỷ ẩn mọi người có thể gọi hắn tiểu thiên giá vương lộ nhân vương tiết tấu thái thượng hoàng hắn đối với giá khu trường khống cùng đánh giá tiết tấu lý giải tuyệt đối là lờ t lờ cấp cao nhất nếu như đứa nhỏ này cố gắng tương lai g â y gớm thậm chí liền ngay cả s ư ở n g trường mở lờ ít vờ đều chỉ có thể nhìn theo bóng lưng đối với tiểu thiên tên này tuyển thủ la nhất minh vẫn có chút ưa thích ba khá lắm q u y n đả xưởng trường chân đá mở lờ ít vờ ta nhớ kỹ minh ca tiểu thiên đúng không biết biết cho mời cái tiếp theo t h ư phẩm bốn chương bảy mươi ba Cho Cung hấp thụ ánh F.T. Tương sáng. S.N. lúc a lai i tiêm tiêm đỉnh đám đỉnh đám tuyển thủ. 44. Chương 73, ánh sáng. S.N. Cung Tương lai đỉnh tiêm đám tuyển thủ. Cho hấp thụ thủ. F.T. 44. 44. 73. l này đám dân mạng đã kết luận la nhất minh tuyệt đối là thu tiền vì vậy bọn hắn căn bản liền đem la nhất minh cái này từng lớp từng lớp khen ngợi trở thành là nói đùa 10 phần qua loa phát mưa đạn phụ h o ạ n m ặ t độ l i ê n ngay cả g ì t a đều là một mặt vẻ khó hiểu la nhất minh hôm qua mới bên trên ban thậm chí lúc buổi tối đều đi cùng với nàng nơi nào có thời gian đi đón cái gì tuyển thủ mở rộng a nặng cả ngày đều không gặp la nhất minh tiếp vào qua dù là một chiếc điện thoại vì vậy dì ta kết luận đám dân mạng nói tới hết sức nờ cùng f g ít đưa tiền để la nhất minh hỗ trợ mở rộng tuyển thủ nổi tiếng loại chuyện này tuyệt đối là giả dối không có thật chẳng lẽ bốn đây hết thể đều là thật trong đầu hiện ra ý nghĩ này lập tức dì ta nhìn về phía la nhất minh ánh mắt triệt để thay đổi mọi người một minh nói khả năng liền là thật cũng không phải là đang nói đùa dì ta đối màn ảnh nghiêm túc nói không hổ là điện cạnh vòng kim đồng ngọc nữ cái này phu sướng p ụ thuỳ s á hai vợ chồng một đám cầm các huynh đệ làm cho cười được rồi chúc các ngươi hạnh phúc thật thật ta biết đây đều là thật gần cùng tiểu tiên đúng không ta nhớ kỹ cho mời cái tiếp theo thương phẩm mọi người đều đến nâng cái trận được không p h u vợ hai diễn k ỹ đều lên tuyến ta không cho điểm đáp lại có phải hay không có chút không thể nào nói nổi hoa tắc đệ nhất thế giới kháng để lên ơn sáu trăm sáu mươi sáu tương lai quyền đả sưởng trường chân đá h ữ g ì ra vương tiết tấu thái thượng hoàng a quá lưu bước đi cái này cũng hai người này ta phấn xem ở minh ca trên mặt m ũ i các minh đệ đủ nệ tình a tranh thủ thời gian thổi xong về sau tốt lái xe ta đã không kịp chờ đợi rồi khán giả mười phần làm q u i phát ra mưa đạn thấy thế di tạ cũng là d ở khóc dở cười các ngươi thật là đủ rồi nàng ủy khuất ba ba nhìn về phía nhìn về phía la nhất minh nhẹ nhàng rủi rủi mắt trước nữ t ử mái tóc gặp nàng cắn miệng la nhất minh cũng là cường triều ngự khí xoa đầu nhỏ của nàng nói ra được rồi biết ngươi tin tưởng ta các i ngươi h đệ, các n nhớ kỹ các ngươi hiện tại tầm nhìn hạn hẹp sắc mặt không bao lâu có lẽ liền là và o hôm nay các ngươi liền sẽ bị đánh mặt ta cho các ngươi một cái hiện tại cơ hội giải thích bằng không đến lúc đó hối hận lời nói không có một chương xử lý thẻ ta lở đợ lở thứ nhất xe thần là sẽ không tha thứ các ngươi la nhất minh nhìn xem khán giả tập thể không tin nhưng lại hướng về chính mình nói chuyện dáng vẻ cũng là d ở khóc dở cười đám khán giả này thật đừng nói thật đáng yêu nhớ kỹ nhớ kỹ ta thật là sợ a nếu là bọn hắn thật có các ngươi nói như vậy ngữ bức ta cho mười cái xử lý thẻ ta trực tiếp cất cánh siêu lửa đừng mỗi người bọn họ đều cùng dẫn chương trình nói một dạng ngữ bức liền lấy cái này tiểu thiên tới nói nếu là hắn về sau đánh r n g hoặc là e rg thời điểm có thể không bị s ư ở n g trưởng cùng mở lít g phản giã khu ta liền ngã lập gội đầu ta trực tiếp ăn liệm đều được đám dân mạng điên cùng lập xuống thờ dù sao g n g cùng e sg cái này hai chi đỉnh lưu đội ngũ tại lv địa vị không thể lay động muốn nói có hy vọng cũng là năm nay 2.0 phiên bản v d u ố e sẽ có có thể cùng va vào, vào khả năng hai cái mới xây dựng đội ngũ còn có một đám tên không trải qua mặt tân nhân tuyển tay đi tới người g i ả bị đ ụ g m à đánh chết bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng lv muốn thật như vậy dễ dàng sinh ra đỉnh tiêm tuyển thủ sớm mẹ nó tại toàn cầu tổng quyết tái bên trên đoạn giải quán quân làm sao đến mức mỗi năm top tám tiếp xuống ta phải hướng mọi người giới thiệu chính là ft ít trung đan tuyển thủ tên này trung đan tuyển thủ cũng không bình thường hắn là năm đó quốc gia thủ p h á t trung đan cũng là đánh nhiều năm như vậy tại lờ tợ l một mực yên lặng không nghe thấy tuyển thủ bất quá đó là đi qua tên này trung đan luận thao tác hắn khả năng cũng không phải là lờ tợ l đại đa số đỉnh cấp trung đan đối thủ nhưng nếu là luận trợ giúp du tẩu lĩnh vực này lý giải hắn nói mình là thứ hai ngoại trừ giải thích mình bên ngoài không người dám tại lĩnh vực này buông lợi mạnh hơn mức phối hợp tiểu thiên tiết đ ấ u cho bọn hắn thời gian hai người này sẽ trở thành lờ tợ l độc nhất ngăn chú dã ta nói đối với đồng tên này tuyển thủ lá nhất minh giác quan cũng không t h lắm chỉ là hắm đột nhiên nghĩ đến một vấn đề cái thế giới này bật căn bản liền không có yêu đương bạn gái cái gì hoàn toàn liền không có xuất hiện tại hắn nhân sinh đường cong ở trong đã như vậy lời nói cái kia đường tiểu ư u đâu nữ nhân kia cũng là điện cạnh vòng đại mỹ nữ hiển nhiên nhân gian cực phẩm a 6.666 m ạ n h nhất trung giã ta công nhận bật người này ta có ấn tượng trình độ bình thường năm đó quốc gia là ư u gì đồng đội về sau đội ngũ giải tán về sau không biết đi nơi nào nguyên lai là bị cái này cái gì ép tờ ít mua qua đi a trước đó mấy cái kia tuyển thủ ta đều không hiểu rõ dù sao cũng là người mới nhưng cái này bật người nào không biết ta c h ế t đầu đường xó chợ một thanh đưa mười cái nói liền là hắn ngươi nói với ta hắn t r ợ giúp d ù tàu rất như bức giải thích là thật thu tiền a ngoại trừ giải thích không có người mạnh hơn hắn đây là nhất tao lại nói minh ca trò chơi lý giải sâu như vậy lờ ho lờ kỹ thuật phải rất khá a có người biết minh ca cái gì đẳng cấp sao cái này thật đúng là gà mái a dân mạng cười không được cái này bọn hắn nhưng quen a dù sao lúc trước cùng hú di một cái đội muốn không bị chú ý cũng khó khăn lúc đầu bởi vì gì tạ chăm chú quý bảo không ít người thật tin tưởng la nhất minh thổi bức nhưng làm nhìn thấy bập đều có thể bị thổi thời điểm b ọ thượng n đan kháng ép năng lực đệ nhất thế giới đánh giá tiết tấu lờ tờ lờ độc nhất ngăn chúng đan du tẩu cùng trợ giúp lý giải rất mạnh dạng này một cái tổ hợp thế tất yếu phân phối một cái đủ để tiếp quản tranh tài ven đường một đội ngũ bên trong nếu là không ai c vậy coi như là cho dù tốt phối trí cũng còn công mà ta sau đó phải giới thiệu hai tên tuyển thủ bọn họ đều là mới ra đời tiểu tướng lâm v ý tưởng lưu thanh tùng bọn hắn hiện tại giải thích như thế nào nói không dám nói thêm cái gì nhưng tạm thời đem bọn hắn xác định đẳng cấp vì lờ t ợ lờ t h ê đ ộ i thứ hai ven đường tổ hợp a bất quá nếu là tương lai chỉ cần bọn hắn có kiên định tín nhiệm tăng thêm nỗ lực không ngừng cố gắng tương lai tuyệt đối có thể trở thành lờ t ợ lờ t h ê đ ộ i thứ nhất ven đường một cái có thể tiếp quản tranh tài ven đường cùng động một tí liền sẽ cùng một chỗ đúng ven đường tiến hành bốn bao hai trung g ã lại thêm kháng ép năng lực kéo căng chỉ cần hắn không nghĩ đối thủ căn bản bắt không được một cơ hội nhỏ nhoi thượng đàng g ủ n ta nói bọn hắn là trên lý lu la nhất minh vừa cười vừa nói đối với hoàn toàn thể f p t ven đường tổ hợp hắn là có chút ưa thích mấu chốt nhất là cái k i a hai người mà nhan t r ị cũng không tệ có mình một phần mười tục ngữ nói s u ấ t ca tương t í c h mà chính là cái đạo lý này ngoa tạo nghe tôi có làm đầu a thật đúng là đừng nói có như vậy một k i a thuyết pháp ta thừa nhận giải thích cuối cùng cái giờ này con n g ư ờ i chi bút có nói pháp nếu quả như thật có như thế một bộ tuyển thủ đội hình khả năng hoàn toàn chính xác sẽ phát huy ra không sai hiệu quả nhưng thuyết pháp này không thực tế đỉnh cấp ven đường lờ tờ loại trừ hữu dị cùng tiểu minh còn có thể là ai cùng tranh tài a ta thừa nhận giải thích có chút đồ vật nhưng không nhiều kém một chút kém một chút liền nói đụng đến ta không ít người nghe được là nhất minh lý luận về sau đương thời liền giật mình nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lý luận là lý luận điện c ả n h lĩnh vực nhân tài mới là khó cầu nhất nếu là lờ tờ lờ có thể t o á t ra rất nhiều đủ để cùng lờ cờ cờ bên kia cứng đối cứng đỉnh tiêm tuyệt thủ bọn hắn thi đấu khu làm sao đến mức đi dẫn vào ngoại viện có sao nói vậy cái này lâm vĩ tưởng cùng lưu thanh tùng là thật đẹp trai so minh kém một chút nhưng ở điện cạnh vòng cái này nhan chị xem như không tệ ta minh bạch é p g ờ ít vì sao muốn tìm m i n h ca cho bọn hắn chế tạo nhiệt độ bọn hắn mặc dù là cây gà đội ngũ nhưng là tuyển nhan chỉ tốt ý đồ chế tạo cơm vòng văn hóa đừng đem muốn thật dạng này ta cái thứ nhất lấy quan minh ca l i ê n là điện cạnh vòng liền là thực lực vi tôn cái này mới là nam nhân kích tình nếu như chế tạo cơm vòng văn hóa đến lúc đó một đống lớn nữ phấn tràn vào tiền đến thật lấy tới cùng ái đ ầ u một dạng ta thật sẽ điên đến lúc đó người đứng đắn ai còn nhìn điện cạnh tranh tài a trực tiếp phòng đột nhiên thoát ra một đợt to lớn tiết ấu không ít dân mạng nghĩ đến điện cạnh vòng có thể sẽ bị cái này mới tạo thành f p t làm thành cơm vòng bọn hắn đều là tập thể iue các ngươi suy nghĩ nhiều chăm chú xem so tại a có thể nhìn thấy song phương giai đoạn trước đánh đều mười phần bảo thủ kinh tế cũng cắn rất chặt bất quá đợt thứ nhất tiểu long đoàn bộc phát liền hai bên cái này đội hình tỷ lệ sai số đều không cao cái này đợt tiểu long đoàn thắng thua sẽ quyết định cả t r à n g tranh tài thắng bại hướng đi nương theo lấy la nhất minh chính diện đáp lại cùng bắt đầu giải thích tranh tài vô số đám dân mạng thở dài một hơi đồng thời cũng là tập thể thân sắc chấn động tới cái này cắn rất chặt có cái tiêm ngụy bây giờ liền bắt đầu đua xe tích tích huyệt sâu thẻ đệ đệ đại huyệt thẻ các minh đệ xếp thành hàng đều đánh thẻ lên xe a đám dân mạng mang tiết tấu rất có thủ đoạn rất nhanh trực tiếp phòng liền bị các loại mưa đạn bao phủ lại cùng một thời gian hiện trường hậu trường trong phòng nghỉ nguyên bản d s n cùng f p g ít huấn luyện viên cùng tầng quản lý các nhân viên làm việc đều tại yên lặng chú ý tranh tài nhưng làm la là nhất minh xuất hiện tại gì tại trực tiếp phòng thậm chí một lần đã dẫn phát không nhỏ hành động về sau cái này hai cái đội ngũ chú ý tranh tài đồng thời cũng là trước tiên mở ra vị này giải thích chi thần trực tiếp phòng quan sát ngay hôm nay buổi sáng thời điểm ezg cùng gng cái này hai đại l l l hào môn câu lạc bộ vậy mà chủ động liên lạc bọn hắn m u ố nước huấn luyện thi đấu cái này nhưng cho hai tri đội ngũ huấn luyện viên kích động hỏng phải biết tại đương kim l l, -L ezg cùng gng chính là cái này thi đấu khu trời muốn cùng bọn hắn nước huấn luyện thi đấu cái kia đều phải là trong vòng uy tín lâu năm cường đội giống bọn hắn loại này mới tạo thành chiến đội nhân gia căn bản cũng sẽ không mắt nhìn thẳng dù là một chút nhưng bởi vì hôm nay thi đấu nguyên nhân huấn luyện thi đấu ước tại ngày mai sau đó hai đội t ầ n quản lý đều cảm giác rất ngọc ảo sự t ì n h ra khác thường tất có yêu bọn hắn tại trong vòng một phiên nghe nóng về sau mới từ giải thích l ở miệng bên trong biết được hôm qua liên hoan thời điểm la nhất m ì n h chỗ để lộ ra sự t ì n h bọn hắn có làm nát rng cùng e g g tiềm lực vị kia giải thích chi thần như thế độ cao đánh giá trực tiếp liền để h n cùng ft toàn thể nhân viên đều tại chỗ cao trào một đợt vì vậy và o hôm nay chuẩn bị thời điểm tranh tài đối đám tuyển thủ có thể nói là dặn đi dặn lại nhất định phải xuất ra mình trạng thái tốt nhất đến chính là bởi vì biết ở trong đó sự t ì n h cho nên cho dù là bọn họ đang tại đấu trường chú ý tranh tài ngay xong nam nhân kia vậy mà mở ra trực tiếp song phương toàn thể nhân viên cũng là trước tiên liền đi chú ý thậm chí bọn hắn còn soát không ít lễ vật ở phía sau nghe được la nhất minh đúng mỗi một cái tuyển thủ dành cho độ cao đánh giá thời điểm hai đội trong phòng nghỉ chỗ cùng người lập tức liền tập thể cao trào đây là nhiệt độ thiên đại nhiệt độ a đối với một cái mới đội ngũ tới nói cần nhất là cái gì l i ê n là khai hỏa thanh danh của mình nhưng ai có thể nghĩ đến cái này một lần dẫn đầu toàn bộ điện cạnh vòng đồ tấm toàn lưới giải thích chi thần vậy mà trực tiếp tại ngàn vạn dân mạng chú ý phía dưới hung hăng thổi bọn hắn hai đội một đợt thậm chí trực tiếp vì bọn họ hai bên tuyển thủ riê phần mình mở một đợt chuyên trường cái này mẹ nó trên trời rơi xuống trúc phú ca đám người chỉ cảm thấy mình bị một cái thiên đại bánh gạ tổ cho chính vừa vặn tốt nghện vào đầu ăn đơn giản không nên quá no bụng không thích hợp a chúng ta không chỉ có không có cho người ta một phân tiền tiền quảng cáo thậm chí liền ngay cả nhận biết cũng không nhận ra a hắn mưu đồ gì chẳng lẽ ta tuyển thủ thật sự có lợi hại như vậy không đến mức a đoạn trung đan đánh liền như thế trợ giúp du tẩu căn bản cũng không phải là phong cách của hắn a hắn mẹ nó liền là lấy phổ thông bàn trải ngoại trừ từ nhỏ long đoàn toàn bộ hành trình đều không rời đi phổ thông a chúng ta tiểu thiên hắn cho đánh giá cao như vậy thế nhưng là tiểu thiên giá hạch chơi rất bình thường a kim công kháng áp rất lợi hại trước đó huấn luyện thi đấu thời điểm ta đều không nhìn ra a a bin thích hợp chơi tiến công hình thượng đ à n có một tay một chúng ta a bin đích thật là bởi vì dạ phân cao cho nên mới mua vào tới nhưng là nghề nghiệp trên sàn thi đấu đường cơ bản đều là ra hàng phía trước t a đã người minh ca mới nói là có chuyện như vậy để hắn đ ế m thử một thanh thị phải làm thế nào đây đợi chút nữa đánh xong hạ bàn cho minh ca một bộ mặt nhân ra bằng không cho ta chế tạo lớn như vậy nhiệt độ a hai cái trong phòng nghỉ tràn ngập các loại ngạc nhiên tiếng nghị luận đồng thời lập tức la nhất minh tại hai đội tầng quản lý trong suy nghĩ địa vị trực tiếp bắt đầu vô hạn tăng vọt tại bọn hắn không có tiếng tăm gì khát vọng nhất thung lũng thấp nhất thời điểm trực tiếp đại công vô tư liền cho ăn tất cả mọi người ăn một miếng to lớn bánh gà tổ thế này sao lại là cái gì giải thích t h i thần rõ ràng liền là tại thế thần tài hành t ẩ u thần tiên sống a bốn c u n g n à y đồng thời đang tại giải thích la nhất minh cũng là lập tức liền đã nhận ra không thích hợp hn bên này ven đường hoàn toàn như trước đây tiêu chảy nhưng bởi vì thượng đan a bin tuyển một cái hàng phía trước cho nên cá nhân hắn c ả dị năng lực không phát huy ra được dẫn đến đợt thứ nhất tiểu long đoàn không chút huyền n i ệ m ai rời mất ng la ngược lại là đánh không tệ nhưng cũng không biết huấn luyện viên là thế nào nghĩ cho hắn tuyển một tay chung đan gạ lì ổ một cái cách chơi hạch ngữu bất người ngươi cho hắn cả một cái công c ủ người chăm chú sao về phần sở dĩ nói con hàng này g ã khu thống trị lực cường là gia hỏa này ưa thích chơi tao bằng không cũng không thể gọi tao phấn tên này tuyển thủ điểm sáng lớn nhất liền là ưa thích phản giã cùng mở lỡ ít g m ở dạng nhưng địa phương khác nhau là hắn sẽ thông qua đồng đội bố trí để cho mình phản giã sẽ không bị bắt được sát xuất thành công càng cao giai đoạn trước hoàn toàn là tại dùng đầu nào chơi trò chơi đối diện đánh giá tại tầng thứ nhất hắn kiểu gì cũng sẽ tại tầng thứ hai đương nhiên mấu chốt nhất vẫn là cỡ l ờ lập đối với tầm mắt trưởng không rất lợi hại thẻ tầm mắt phương diện này hắn đủ để cùng xưởng trưởng so sánh một cái thẻ tầm mắt so sánh xưởng trưởng giá khu lực khống chế so sánh mở lỡ ít g tổng hợp thể hắn có thể không cường sao bất quá dưới mắt sổng tựa hồ không có tìm được phương hướng của mình đánh giá chơi chúng quy chúng cụ hoàn toàn không lấy được địch quân đánh giá tâm thái nói trắng ra là chính là không có nhuệ khí gẳng cũng không tệ có kiếp trước đỉnh phong thời kỳ cái bóng nhưng mẹ nó hết nở ven đường bản thân liền là một cái hỗ t r ờ i lên đường tuyệt thịt phổ thông công cụ người cái này mẹ nó ngoại trừ ven đường tựa hồ không có địch quân có thể đi bắt r a cái này huấn luyện viên hẳn là hoàn toàn không có tìm được hết nở điểm sáng chiến thuật nát như về phần é g í bên kia cung đỉnh phong thời kỳ bọn hắn tranh lệch cũng rất lớn bất quá tiểu thiên tác dụng lại là đánh ra hắn đỉnh phong thời kỳ bảy tám phần dựa vào tiểu thiên dẫn đầu trận này bo ba thứ nhất tiểu cục f p tờ ít một đường hát vang tiến mạnh cuối cùng tại ba mươi phút thời điểm liền san bằng căn cứ thu hoạch lần thứ nhất tiểu cục thắng lợi bốn chương bảy mươi b ố la nhất minh hoàn toàn thể hết l mở ra tam xoa kích thời đại một bốn chương bảy mươi b ố la nhất minh hoàn toàn thể hết l mở ra tam xoa kích thời đại một bốn ha ha ha ha giải thích bị đánh mặt a cái này s ổ n g chơi cũng liền bình thường a so sánh sở cột cùng tiểu hộ bọn hắn đỉnh tiêm trung đan liền tài nghệ này chết cười ta minh ca ngươi còn thổi không ta rất muốn bị đánh mặt nhưng đang tiếp cái này hết sức nở là thật rau fg ít cũng không mánh người ta hoàn toàn không cảm giác được cường đội phong thái liền này làm sao người g i ả bị đụng mà rg dù sao nhân già cho tiền quảng cáo nhưng có sao nói vậy mình ca giải thích so tài một chút thi đấu đặc sắc ha ha ha vui ta không được toàn bộ hành trình kim câu không ngừng biết đến minh bạch đây là tại giải thích nghề nghiệp thi đấu vòng t r ọ n không biết còn mẹ nó cho là mình là đang nhìn đảm nhiệm tóc sâu đâu ha ha ha ha, dẫn chương trình thật quá tú khi tranh tài kết thúc một khắc vô số mưa đạn tung bay bình phong mạ qua mặc dù tại trong quá trình này la nhất minh q u ù n g tú kỹ thuật lái xe khiến cho toàn bộ trực tiếp phòng toàn bộ hành trình đều tràn ngập hoàn thanh thiếu ngữ nhưng đám dân mạng cũng đều không có quên lúc trước la nhất minh đối với song phương tuyển thủ độ cao thẳng dương cứ việc trước đó thời điểm đám dân mạng đều tập thể nhận định đây là tiết mục hiệu quả có thể ra tại đúng vị này giải thích c h i thần tín nhiệm vẫn là có không ít người đối với cái này bảo trì mong đợi nhưng lương theo lấy tranh tài kết thúc hết thể t r a ra manh mối cái này khiến không ít s á t phấn có chút thất vọng trực tiếp phòng bên trong cảng là liên miên liên miên xuất hiện một chút trêu chọc n g a đạn toàn lưới chỉ có nàng là đánh trong đáy lòng tin tưởng la nhất minh nói tuyệt đối là thật nhưng mấy cái này tuyệt thủ tựa hồ thật không cường a nhỏ các ngươi cách cục đều nhỏ thiên lý mã thường có nhưng bá nhạc không thường có cái này khiến hắn nhóm đánh ra hiệu quả bình thường chỉ có thể nói là huấn luyện viên tổ vấn đề nếu như mấy tên này tại dưới trướng của ta ta làm cam đoan không ra một tháng bọn hắn bất kỳ người nào phóng xuất đều có thể một mình đạm đương một phía đương nhiên í n sơ đặt cùng hủ ạ phẹn g o ạ i trừ la nhất minh lắc đầu nói ra ba lại bắt đầu mình ca hai cái này đội ngũ lao bản đến cùng là cho mình ca ngươi bao nhiêu tiền a ta tiểu ig cho gấp đôi không nói những cái khác năm nay ig tối thiểu mua năm ngoái vô địch thế giới cấp thượng đan đ ủ kẻ với lại mở màn tranh tài cái tiên đỉnh biểu hiện sát thực rất m ắ t sáng văn cầu minh ca ngươi đừng chém gió nữa ta tin ta tin còn không được sao tình cảm cái này bá nhạc là ngươi đúng không ta cái này đi hai đội chính thức để bọn hắn nghe minh ca ngươi chỉ đạo chơi một bàn ngoa tạo thú vị ta cũng đi ta rất muốn biết bọn hắn làm theo về sau còn đánh không được minh c a sẽ là biểu tình gì ha ha ha thật nghĩ nhìn xem giải thích bị đánh mặt ngay là nhất minh trang bức lời nói đám dân mạng trực tiếp là một chữ cũng không tin tưởng Thậm chí vì đ á người h m ặ gặp ta có thất thủ thời điểm sao la nhất minh vớt vớt thiếu nữ mái tóc tự tin nói nếu như bọn hắn huấn luyện viên nhìn thấy ta trực tiếp lời nói tiếp theo mập các ngươi hẳn là có thể nhìn thấy đỉnh tiêm đội ngũ hình thức ban đầu nếu là phát huy tốt không chừng tiếp theo mập đối cục tiêu chuẩn sẽ là một trận thị giác thị h i ế n đối mặt trước mắt nam nhân như vậy thân mật động tác di tạ mười phần hưởng thụ nàng dần dần đã thành thói quen một đôi như nước trong veo con mắt nhìn về phía la nhất mình cái kia động tình bộ dáng khán giả cho dù là cách màn hình đều có thể nhìn ra đây cũng quá ngọt ta mang theo lời chúc phúc của ta xéo đi nhanh lên giết cho rồi cái này vợ chồng ngăn hiệu quả cũng quá đủ a các minh đệ đều ăn kẹo rồi di tạ là thật ưa thích minh ca à nàng ánh mắt đều nhanh muốn kéo nói nhảm ta minh ca đẹp trai như vậy ngoại trừ ưa thích lái xe bên ngoài liền cái này chịu đánh nhan chị ai không thích à. đi phấn ngành giải trí minh tinh không bằng phấn minh ca cái này nam nhân mãi mãi cũng sẽ không s ậ phòng p bởi vì hắn bản thân liền là tuân x ê y ba bốn cùng nay đồng thời z i ờ nơ cơ e d g cơ trụ sở huấn luyện bên trong cái này hai tri đội ngũ thật có thể cùng ta đủ sao hoàn toàn nhìn không ra à. liền cái này giã khu tiết tấu liền đây đối với tuyến trình độ ta không dám nói một cái tay có thể đánh nhưng phát huy ra một nửa đến trình độ tuyệt đối tài giỏi a chẳng lẽ minh ca tối hôm qua là uống nhiều quá cho nên cùng ta đùa g ỡ n kỳ thật đây đều là sợ bóng sợ gió một trận ta đã nói rồi lờ tợn lờ chỗ nào đến nhiều như vậy đỉnh tiêm tuyển thủ một người mới vương muốn trở thành đỉnh cấp tuyển đều cần tối thiểu nhất một năm nghề nghiệp kiếp sống quá độ mấy người bọn hắn mem mới căn bản liền ngay cả người mới vương đâu không tính là có thể uy hiếp được địa vị của chúng ta đơn thuần liền là vô nghĩa mà vừa v ậ n ta cùng bọn hắn hẹn huấn luyện thi đấu ngày mai bí mật truy một trận liền biết tất cả mọi chuyện mà minh c a không phải là thật thu tiền a sưởng trường u dị các loại song phương một đám đám tuyển thủ đang nhìn song sau cuộc tranh tài thở dài một hơi đồng thời đều là tự tin cứ như vậy hai chi đôi đừng bảo là cùng bọn hắn đụng phải liền là cùng lờ tờ lờ thê đội thứ hai vê đội e tiểu y gờ những đội ngũ này dây vào cũng khó khăn nguyên bản tại hôm qua nghe là nhất m ì n h tiết lộ về sau bọn hắn còn mười phần khẩn trương nhưng giờ phút này lại là tập thể nhẹ n h õ n không được cái này tiểu tiên h là mầm mống ta ố t t làm v ấ n luyện viên a bố cùng phong ca trong lòng cơ hội là đồng thời sinh ra dạng này một cái ý nghĩ trận đấu thứ nhất ở trong muốn nói biểu hiện sáng chói nhất tuyển thủ tự nhiên là không nhỏ trời không còn a y bất quá đối với những người khác biểu hiện lại là cũng không thể nhập ánh mắt của bọn hắn cái này hai bên ven đường f g ít nơi này đánh ngược lại là trung quy trung cụ bất quá nhìn ra cường độ cũng không cao nhưng s nở nơi này ven đường là cái gì à? tầm mắt kém như vậy a g c đánh đoàn chiến vĩnh viễn tại chạy trốn đoàn chiến chuyển vận thậm chí liền xem như công cụ người g ã li ổ cũng không bằng đây là một cái hợp cách a g c l i ê n thói quen này đ ờ i này đều khó có khả năng trở thành cường lực a g a thật không biết một minh hôm qua vì sao lại dành cho cái này hai c h i đội ngũ như vậy cao đánh giá thiên kia hẳn là sẽ không vô cớ thối thả a a bố cùng phong cà thông lên giọng nói nguyên bản đúng là nhất minh phi thường tôn sùng bọn hắn lúc này nội tâm cũng không khỏi bắt đầu nghi ngờ có chút kinh nghi bất định lại nhìn một trận a cuối cùng hai vị lờ tờ lờ đỉnh cấp huấn luyện viên vẫn là bảo lưu lại vẻ mong đợi nguyên bản đều dự định đi tiến hành dạ huấn luyện đám tuyển thủ cũng là bị cưỡng ép gọi lại dự định tiếp tục xem tiếp xuống thứ hai tiểu cục tranh tài cái này thật không có cái gì tốt nhìn minh ca hôm qua nói khẳng định liền là lời say không thể nghi ngờ đúng a một đám gà quay ngay cả hàng hai trình độ đều không đạt được làm sao cùng ta đụng huấn luyện viên các ngươi liền là quá tôn kính minh ca nhân ra một câu lời say vậy mà liền bị các ngươi tường thật năm nay mùa xuân thi đấu quán quân chi tranh xác suất lớn liền là hai ta đội heo chó đại chiến sưởng trường bọn người là h ứ n g hở nhưng làm sao tự mình huấn luyện viên bởi vì nam nhân kia cho nên mười phần chấp nhất bọn hắn cũng chỉ đánh n g oan ngoãn ngồi tại trước màn ảnh lớn dự định tiếp tục xem tiếp cùng nay đồng thời h nở trong phòng nghỉ thua là mấy m đội trận đầu thua với một chi đồng dạng là năm nay mới vừa vặn xây dựng đội ngũ cái này khiến một đám tên không kinh truyền thủ phát đám tuyển thủ đều mười phần thất lạc từng cái ủ rũ như là đấu bại gà trống không có việc gì mấy người các ngươi phát hỏa chỉ cần sau này có thể cố gắng huấn luyện chăm chú đánh tựa như thi đấu thậm chí đều không cần đến sang năm mùa hạ thi đấu thời điểm liền có thể tập thể giá trị bản thân tăng vọn Để hết ngay ở đám n ư ngược hương ờ i tới viên lại mũi không không nghĩ mình huấn trách chẳng phân luyện có có cứ, tự mặt mặt là là đầy vẻ b Tất rất cả mọi người có chúc mọi người viên mộng. Nhưng rất nhanh, có nhân viên công tác đem trong à từ thuật một trợ đầu đến cuối đều đám cuối hiểu bọn hắn giảng thuật một bên, đám người mới chợt hiểu ra. Ngay cho mới ra. sau đó lại là kích động không được đây chính là minh ca a trò chơi lý giải siêu việt phiên bản khuất phục tất cả tuyển thủ chuyên nghiệp cùng huấn luyện viên nam nhân a cái này ta không phải đang nằm mơ chứ hạnh phúc tới quá đột ngột a bin một đoàn người cơ hồ là đồng thời cảm giác váng đầu hồ hồ bọn hắn mở ra trực tiếp chiếu lại quan sát nghe là nhất minh đối với mình đánh giá abin sum en chỗ ba người đang nghe là nhất minh đối với mình giới thiệu về sau càng là tập thể cảm giác thể hồ quán đỉnh mở dạng từng cái trận cá mắt lên nhất là abin là một vị dạ giết lung tung ưa thích ở trên đường đánh ra đối tuyến ưu thế hắn tới nói cho hắn chọn một hàng phía trước t a nội tâm của hắn đơn giản không nên quá khó chịu nhưng làm sao mình chỉ là một người mới tuyển thủ hết thảy đều muốn nghe theo huấn luyện viên ăn bài hắn giận mà không dám nói gì nhưng tuyệt đối không nghĩ tới lời trong lòng mình lại bị điện cạnh vòng đương kim hết sức quan trọng đại nhân vật nói ra mấu chốt nhất là rõ rệt chưa từng gặp mặt nhưng này cái nam nhân đối với hắn hiểu rõ lại là so với hắn chính mình cũng hiểu rõ mình cái này khiến a bin người đều t r o n g váng huấn luyện viên minh ca nói là sự thật n g ư ơ i liền cho ta một lần lên đường tuyển x c vị cơ hội a ta cam đoan toàn lực ứng phó a bin kích động không được dẫn đầu nói khó được có người như thế để mắt mình với lại đối phương vẫn là điện cạnh vòng ở trong hết sức quan trọng đại lao hắn cảm giác mình nhất định phải xuất ra đời này trạng thái mạnh nhất đi biểu hiện một đợt việc không để đối phương thất vọng huấn luyện viên ta trước đó còn không xác định nhưng minh ca đều như thế nói ta khẳng định là thích hợp cách chơi hạch huấn luyện viên ngươi cho ta tuyển pháp hạch ta ta chỗ này cũng muốn chơi giá hạch nhân gia minh ca đều nói ta thích hợp giá hạch giá khu thống trị lực rất mạnh huấn luyện viên ngươi nếu không để cho ta nếm thử một b ả n coi như cho minh ca một bộ mặt ta cam đoan không cho mọi người thất vọng ng l à cùng cớ lờ lập cũng là kích động không được không có tiếng t â m gì thời điểm cần nhất liền là khẳng định ba người đánh chết cũng không nghĩ tới mình trò chơi thua không có đạt được người xem khẳng định ngược lại là đạt được hiện nay điện cạnh trong vòng nhất là nóng này đại lao khẳng định cái này khiến bọn hắn nội tâm kích động không được thậm chí đều có một loại lệ nóng doanh tròng cảm giác thiên li mã khó gặp bá nhạc nhất định nhất định không thể để cho nam nhân kia thất vọng trong ba người tâm kiên định thầm nghĩ tốt coi như cho minh ca một bộ mặt nếu như các ngươi thật đánh ra hiệu quả cái kia huấn luyện viên không dám sau này nói để tay lên ngực tự vấn lòng liền ngay cả chính hắn cũng không tin một cái xa lạ giải thích vậy mà so với hắn cái này khi huấn luyện viên đều giải mình tuyệt thủ muốn thật bị nam nhân kia toàn bộ nói chúng hắn cái này huấn luyện viên tác dụng là cái gì còn muốn chính mình cái này huấn luyện viên làm gì nhưng dù sao nhân ra mang đến cho mình lớn như vậy lữ lượng dù là bị ép g hai không số không phong k i ê n đi hết thể đều đáng giá huấn luyện viên trong lòng đối với chiến thắng cũng không có ôm lấy kỳ vọng gì ngược lại là làm s nở ven đường tổ hợp hù hạ phèn cùng sợ hờ đặt có chút n g ọ n g bức vì cái gì minh ca liền thổi ba người bọn hắn cùng hai ta không quan hệ chẳng lẽ bọn hắn trước đó cùng minh ca nhận biết còn nói là minh ca quên cũng thổi một đợt chúng ta hẳn là ta tồn tại cảm quá thấp thanh này đánh cương liệt một điểm tranh thủ làm đến một cái cảnh nổi tiếng nam nhân kia giải thích tình huống dưới vạn nhất cũng cho chúng ta ngâm một câu thơ về sau chẳng phải là lờ tờ lờ s u n g pha hù ạ phèn cùng sợ h đặt ngưng một lời ta một câu thảo luận bọn hắn cũng là đấu trí mười phần dự định tiếp theo n ậ p đi giận x về phần một bên khác ép g ít huấn luyện viên mặc dù khiếp sợ không được nhưng cân nhắc đến tự mình tuyển thủ vừa mới đại thắng trở về hắn cũng không có đem sự tình nói cho được bọn hắn tránh cho tự mình tuyển thủ l ă n g l ă n g về sau trận tiếp theo liền không hào hào thi đấu hắn cũng là xuất phát từ tuyển thủ trạng thái cân nhắc dù sao tuyển thủ chuyên nghiệp liều liền là thao tác một khi bởi vì tâm tư không tại tranh tài bên trên từng cái biết nam nhân kia đem bọn hắn t u ổ i một đợt về sau tập thể l ă n g l ă n g có trời mới biết bọn hắn có thể hay không ngay sau đó liền vì chính mình đưa tới một trận thất bại cho nên huấn luyện viên không nói nhân viên công tác cũng đều không nói rốt cục m ư ơ i phút sau trận thứ hai tranh tài cũng đã tuyên bố bắt đầu song phương tiến hành một đợt rất thường gặp b ở tờ về sau bắt đầu tuyển người có thể nhìn thấy màu lam vương nết nở trực tiếp trực tiếp khóa chặt d i ạ cản cái này anh hùng đây là muốn đem xạ cho fx có câu nói rất hay muốn thắng tranh tài sẽ hạ d i ạ cản không thể ở một bên nhưng d i ạ cản cái này anh hùng là chăm phối phụ trợ cho nên ưu tiên cấp là so sẽ ạ muốn cao hơn rất nhiều t u y ể n lạc phóng hà cũng là chia rẽ cái này tổ hợp biện pháp tốt nhất lấy một thí dụ thì tương đương với cờ tướng bên trong đáy biển mọ kim ta ăn muốn ăn quân cờ còn muốn ngược lại đem người một quân quả nhiên ftx bên này khóa chặt xạ cùng mạ hai cái này anh hùng rất bình thường mở tờ a không thích hợp h ế nơi này trực tiếp khóa chặt một tay phi ố dạ cái này anh hùng chỉ có thể đi đến đường các người thật thuyết phục h n huấn luyện viên phi ố dạ cái này anh hùng quá khứ một năm đến bây giờ tranh tài đ ă n g tràn g xuất chỉ có hai phần trăm a cái này hai phần trăm vẫn là h ô m qua đủ kẻ mở màn chiến thời điểm dùng một bàn đến hành hạ người mới va la nhất minh nhìn thấy hết n tuyển người về sau đương thời liền kinh ngạc huấn luyện viên thật thấy được phi ố dạ cái này anh hùng dạ giết lung tung tranh tài lo chết vậy mà thật sự có người dám tuyển cái này a bin sẽ không phải nhìn thấy minh ca thổi hắn một đợt trực tiếp cao trào đi h n muốn mở đưa ta rất muốn biết hai mươi phút thời điểm phi ấ dạ cái đồ chơi này có thể chặt động m à ảo cái sao mặc dù ta rất chờ mong trong trận đấu vừa ý đường ca gì nhưng cái này anh hùng rơi xuống một người mới trong tay khó coi à. than ôn o、oh、m g người nói ai là rau thích dương không dứt đúng không cái này mập nếu bị thua ta rất muốn biết minh ca biểu lộ sẽ là cái dạng gì đám dân mạng cũng là cả kinh bất quá đối với một người mới cầm đao phi ấ dạ lại là cũng không có cảm giác gì thậm chí tập thể soát lên mở đưa kế tiếp h n trực tiếp khóa chặt lý dìn c ả sĩ、si、họ ạ hai cái này anh hùng nhìn đến đây la nhất minh đương thời liền kết luận đỉnh phong kỳ h n hình thức ban đầu đã xuất hiện lại ghé mắt nhìn xem ft ít đội hình cùng bốn bao hai hoàn toàn không có liên hệ liền là rất thường gặp tương đối vững chắc đội hình như vậy trận đấu này thắng thua trong mắt hắn liền không có bất kỳ huyền n i ệ m gì thanh này h n tất thắng cái này đội hình thượng trung giá cường đội trực tiếp kéo căng hoan lên đi vào tam xoa kích thời đại ta nguyên lai tưởng rằng sẽ là ý g mở ra thời đại này không nghĩ tới hết nở vậy mà vượt lên trước một bước tiếp xuống tranh tài sẽ phi thường đặc sắc nói xong la nhất minh trực tiếp ngồi dậy trong mắt có hưng phấn rực rỡ trong lúc này hắn nghiên cứu hệ thống phát hiện một cái vấn đề mấu chốt mặc dù mình giải thích mới là ứng phát quan t r u n g kịch liệt tiếng vọng nơi mấu chốt nhưng tuyển thủ tại đấu trường phía trên biểu hiện đồng dạng mười phần trọng yếu chỉ có bọn hắn chân chính đánh ra cảnh nổi tiếng mình lại tiến hành một đợt giải thích thăng hoa mới có thể đem hiệu quả tối đại hóa trước đó đều là tại đấu trường phía trên lần này trực tiếp tại dị tạ trong nhà tiến hành trực tiếp la nhất minh lập tức cảm giác tiếp xuống hắn sẽ rất thoải mái、ba. hai ế t tất thắng. nở cho n mươi bốn Trưng、75. Điên cùng đi đua xe, dân minh ạ n g tập thể tổ. vỡ 24. ca giải thích một chút tam xoa kích thời đại là cái quái gì a không hiểu rõ trước đó minh ca không phải đã nói có hàng phía trước cùng không có hàng phía trước t r ê n l ệ n h rất lớn sao cái này rõ rệt ngay cả cái hàng phía trước đều không có đội hình đánh đoàn chính là như thế nào lôi kéo a phụ trợ mặc dù tuyển tỷ lợi nhưng cái đồ chơi này có đi không về không tính là hàng phía trước a đám dân mạng đều mười phần không hiểu nhao nhao gửi đi mưa đạn mà vào lúc này song phương mở tờ đã kết thúc tranh tài tiến vào ghi vào giai đoạn đội hình như sau thượng đan phi ô giả vsc mạ cải đánh giã l h dìn vsc giả vạn ý trung đan c ả sĩ họ gạ vsc lũ xị ơn ven đường và giuntilus vsc aster d ị c h đ í c h thật như người xem nói tới bên trái s n đội hình căn bản cũng không có hàng phía trước một cái không có hàng trước đội hình đến trung kỳ liền bắt đầu không còn chút sức lực nào một khi đến cuối cùng có thể nói là tất nhiên sẽ thua một bộ đội hình đối mặt vô số đám dân mạng kinh ngạc c ũ n g không tin ngôn luận la nhất minh mỉm cười giải thích nói có hàng phía trước đích thật là có thể gia tăng đoàn chiến tỷ lệ sai số có thể lôi kéo có thể cho địch quân xê vị cảm thấy khó giải quyết nhưng có một cái tiền đề là ôn lại、like、không bạo tạc tình hùng dưới tỷ như a giờ có kỳ họ gì ẩn nạ dạng này hậu kỳ p h á t hạch mọi người đều biết bọn hắn hậu kỳ rất mạnh nhưng các ngươi có suy nghĩ hay không qua một vấn đề nếu như không có hậu kỳ đâu ngươi hàng phía trước ngươi hậu kỳ đại hạch phía trước trung kỳ liền đã sập bản tranh tài sẽ tại hai m n phút thời gian liền kết thúc còn muốn cái gì hàng phía trước muốn cái gì hậu kỳ la nhất minh vừa cười vừa nói tại s 7 cuộc thi đấu này tiết tấu rất chậm động một tí 45 phút phiên bản bên trong 27-28 phút kết thúc tranh tài nghe tới hoàn toàn chính xác không thể tưởng tượng nổi la nhất minh cũng muốn nhìn xem những ngày hậu thế mới xuất đạo đỉnh tiềm đám tuyển thủ xuất hiện tại cái này phiên bản thời đại này sẽ mang đến như thế nào biểu hiện ba không có hậu kỳ đều tới minh ca ngươi chăm chú không ngăn chặn chẳng phải xong việc ngươi không muốn chết hắn còn có thể vượt tháp c ư ờ n g sát ngươi không thành minh ca là càng ngày càng có thể thổi hai cái này đội sợ không phải cùng minh ca đi giao dịch một đợt bằng không đều không đến mức như thế cho bọn hắn bề mặt t i ê n lặng chờ lấy minh ca bị đánh mặt 27-28 phút kết thúc tranh tài hai năm này ta đều không có gặp qua một trận tranh tài có nhanh như vậy kết thúc thực nện cho giải thích trận tròn mắt nói lời biểu đ ặ t ngồi lợi ta minh ca bị đánh mặt khán giả nhao nhao phát biểu mưa đạn đối với la nhất minh cái này vượt thời đại lời nói đó là một chút cũng không tin tưởng lúc này d ì tạ cũng là hết sức tò mò c a c a người chăm chú sao mặc dù ta trò chơi lý giải không được nhưng 27-28 phút kết thúc tranh tài trong hai năm đều không có xuất h i qua liền xem như cường đội đánh đội yếu đều không nhanh như vậy di tạ yếu ớt nói đợi lát nữa các ngươi liền biết mọi người chuẩn bị kỹ càng hạt dưa đồ uống nước suối lên xe liền xong việc la nhất minh khẽ cười nói tích tích tích huyện sâu thẻ tích tích tích đại h u y ệ t thẻ tích, tích tích tích trẻ nhỏ thẻ cái kia nhà trẻ xin ngươi xuống xe lần này muốn đi đại h u y ệ t thành xe nghe được lên xe cái từ náy mắt cứ việc nội tâm không tin tưởng nhưng đám dân mạng lập tức liền đem nó ném xót n h a u n h a u bắt đầu đánh thẻ ngươi cũng đem người xem làm hư di tá nhìn xem đầy bình phong khó coi đánh thẻ từ n ữ không khỏi đĩu m ô i nói ra chúng ta là chính năng lượng chi sư là đường đường chính chính chi xe mỹ nữ ngươi nếu là lại nói xấu ta vậy ta liền không thể không dẫn ngươi đi nhà vệ sinh h ả o h ả o nghiên cứu thảo luận một cái nhân sinh la nhất minh hử nhẹ nói đi nhà vệ sinh lsg cũng h ỉ đi làm sao làm ba mưa đạn đương thời liền nổ ngươi cái tên này không che đậy miệng di tạ gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt và bừng lúc này liền đối la nhất minh nắm đ ấ m trắng nhỏ nhắn hầu hạ cùng nay đồng thời e rờ trụ sở huấn luyện bên trong cái này đội hình có thể thắng hơn nữa còn muốn hai mươi bảy hai mươi tám phút kết thúc tranh tài ta cờ mờ nờ tin minh ca thật không có lấy tiền sao hắn chăm chú sưởng trưởng mẹ cổ các loại một đám erg thủ phát đám tuyển thủ lúc này đều đã tập thể mộng bức ở thời đại này móc ra dạng này một cái không có hàng trước đội hình cái này căn bản là đồ đần mới có khả năng đi ra sự tình nhưng hết lần này tới lần khác cái kia giải thích chi thần vậy mà đối nó hết sức coi trọng cái này bỗng nhiên lúc liền để đám người không nghĩ ra được có đủ loại vết xe đổ đã chứng minh cái này nam nhân đáng sợ trò chơi lý giải nhưng chính là loại tình huống này mọi người mới khó có thể tin một người như vậy vậy mà xem trọng một bộ không có hàng trước đội hình h ắ n hẳn là sẽ không nện chiêu bài của mình đã như thế có tự tin vậy liền xem tiếp đi làm huấn luyện viên a bố lúc này cũng là lòng tràn đầy ngạc nhiên lý trí nói cho hắn biết la nhất minh lời nói này căn bản là không hợp hợp ăn khớp làm cho người ta không cách nào tin nổi nhưng làm sao nam nhân kia tại mình cảm nhận bên trong cao quý địa vị hắn vẫn là có ý định nhìn xem lại bình phán không đơn thuần là e r g d ạ n g này lúc này r ng trong phòng nghỉ cái này đội hình có thể thắng minh ta thật thu tiền a ta ngược lại muốn xem xem loại này không có hàng trước đội hình làm sao thắng hơn nữa còn muốn hai mươi bảy hai mươi tám mươi phút đồng hồ kết thúc tranh tài cái này mẹ nó trước mắt nhanh nhất kết thúc tranh tài ghi chép đều là ba mươi phút ra mặt minh ca lần này tuyệt đối muốn bị đánh mặt đám người đ ầ u đen rau muốn thanh â m không ngừng u gì cùng m ở l ờ i ít vở càng là trực tiếp liền nhảy dựng lên cái kia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ dáng vẻ đơn giản không nên quá chắc chắn không tin cho dù là giải thích c h i thần cho dù là trò chơi lý giải công nhận dẫn trước phiên bản nam nhân kia chính nghệ thuật bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không tin tưởng cái này hoang đường sự tình nghề nghiệp trong vòng bởi vì la nhất minh ngôn luận từng cái đội ngũ trụ sở huấn luyện bên trong đều là tràn ngập từng tiếng không thể tưởng tượng nổi tiếng quá thiếu cuối cùng tại chỗ cùng người trú m ụ phía dưới nương theo lấy một tiếng hoan nên đi vào triệu hoán sư hẻm núi lanh khốc giọng nữ chuyển đến tranh tài chính thức bắt đầu song phương xếp thành một hàng dài chỗ đứng đều không có x â m lấn g i ã khu dự định rất nhanh nương theo song phương tiệu binh thuộc tuyến đều là riêng phần mình triển khai đúng vị nhưng làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là lên đường phi ô dạ đánh dị thường hung ác một cấp trực tiếp liền x ô n g đi lên đuổi theo mạ ảo cải chặt cái này cấp tiến phong cách đuổi theo một bàn chơi xì ẩn hắn đơn giản tưởng như hai người bất quá dù sao phi ô dạ cái này anh hùng tất cả mọi người hiểu đối mặt một cái mạ ảo cái đấu pháp cấp tiến một chút cũng có thể lý giải nhưng tiếp x u ố n g làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ đến chính là kiếm này cơ áp chế lực quá mạnh cấp được hai cấp về sau trực tiếp liền không cho mạc ăn kinh nghiệm mình không muộn mạc cải cũng không cho ăn trực tiếp ép ra kinh nghiệm khu khiến cho cống tử ca n ú t ở tháp phòng ngự đằng sau cái này áp chế lực cũng quá mạnh a đả thương địch thủ một n g à n tự t ổ n tám trăm không cho mạc ăn kinh tế ta có thể lý giải nhưng không cho đối diện ăn kinh nghiệm quá mức à phỉ ố giả phát d ụ c nhưng so sánh mạc c i trọng yếu hơn nhiều dù sao mạc c i là trồng lượng máu cùng hộ giáp lại không cần cùng phỉ ố g i một dạng mua công kích chứa cái này a bin cấp trên lợi hại a đám dân mạng đều là mười phần kinh ngạc cũng có một chút có thể nhìn h i ể u trò chơi đối với phi ô dạ cử động biểu thị không h i ể u rất nhiều người tò mò cái gì là trung thượng dạ tam xoa kích tin tưởng tiếp xuống mọi người liền có thể thấy được cái này đợt phi ô dạ tình nguyện mình không ăn kinh tế cũng muốn để mạ o cải n g ư ờ i không thấy kinh nghiệm có ai có thể minh bạch dí muốn vì sao la nhất minh cười đặt câu hỏi đường vì áp chế lực càng mạnh vì t r ă n g bức xem không hiểu a thân mẹ nó vì t r ă n g bức ha ha khán giả dợ khóc dợi ngược lại là gì tạ lúc này hiếu kỳ tựa ở la nhất minh bên cạnh thanh tú động lòng người đường vì vượt tháp tường xác la nhất minh khiếp sợ ghé mắt nhìn lại mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên làm sao ngươi biết di tạ trò chơi lý giải không thể nói hoàn toàn không có chỉ có thể nói có như vậy ném một cái ném hơn mười triệu dân mạng đều không có nhìn ra được mấu chốt lại bị cô gái nhỏ này xem minh bạch thật sự là dạng này à? ta đoán ngươi trước đó không phải nói hai mươi bảy hai mươi tám phút liền muốn kết thúc tranh tài mà ta nghĩ đến ngắn như vậy thời gian kết thúc tranh tài khẳng định phải sớm cầm tới thật nhiều thật nhiều đầu người mới đúng hơn nữa còn nói qua bên trên chỉ riêng làm u ố n hy sinh cho nên rất dễ dàng bị v ừ tháp nói như vậy ta đoán chúng rồi di tạ cũng hai mắt tỏa sáng lần thứ nhất cảm nhận được bởi vì trò chơi lý giải cường mang đến cảm giác thành cựu không sai chính là vì vượt tháp cường sát các ngươi nhìn sống vị trí hắn đỏ mở về sau trực tiếp tới đánh lam bờ uff lên đường mục đích chính là vì đem mạ gái đẳng cấp khống chế tại một cấp dạng này chờ một lúc ly sinh ba cấp tới là có thể tiến hành một đợt vượt tháp cường sát hai người tổn thương hoàn toàn đủ rồi nếu là cảnh giác một điểm thượng đan tại lượng máu bị hao tổn thành cái dạng này liền sẽ trước tiên cắn thuốc nhưng dị nụ hiển nhiên cũng không có nghĩ tới chỗ này cho nên không có cắn thuốc tại tháp dưới dựa vào tự nhiên điểm sinh mệnh hồi phục phục hồi từ từ lấy lượng máu cái này lượng máu thậm chí đều không cần hai người có rất tốt phối hợp trực tiếp liền có thể cường s á t rơi la nhất minh đối người xem giải thích nói ngay vậy dì tạ cũng là hào hứng nhìn sang quả nhiên lúc này cỡ l ỡ lập đã x o á t xong lam trực tiếp đúng góc độc thủ mà lên đường phi ô ra cũng tại không tuyến đã chứ hàng một sóng lớn minh tuyến góc điểm kinh nghiệm rất cao đỏ xanh bờ uff thêm cốc tại cái này phiên bản là đánh giá nhanh ba lộ tuyến tại khán giả chú mục phía dưới phi ô giả có thể bổ đến đ a o đi a một cái nhưng chỉ cần có thể sẽ để mạ cái đi lên phía trước nghe kinh nghiệm hắn dứt khoát không đi không cái này đ a o cũng muốn đem mạ cái đặt ở đằng sau điều này sẽ đưa đến mạ cái đẳng cấp thủy t r u n g đều là một cấp phi ô giả thanh điểm kinh nghiệm thì là đang không ngừng tăng trưởng x o á t xong cốc đi vào ba cấp lysin trực tiếp liền hướng phía lên đường đi tới thấy thế người xem lập tức liền kinh ngạc ngoa tạo chơi lớn như vậy mà trước đó tranh tài lên đường không đều là không ai còn sao dù sao có thành phố coi như vồ chết cũng có thể thành phố trở về hơn nữa còn lãng phí đánh giá thời gian kém xa tít tắp đúng xong xê ra tay hiệu quả tới tốt là m a đây cũng quá cấp tiến mấu chốt là dẫn chương trình làm sao biết bọn hắn muốn làm gì cái này dẫn chương trình lai、like、liệt gì trên lầu mới tới ngươi cho rằng giải thích chi thần là cùng ngươi hi hi ha ha ngươi cho rằng vì cái gì nhiều người như vậy ngồi s ổ m ở trực tiếp phòng nhìn dẫn chương trình giải thích không có cách nào thật sự là cái này nam nhân hắn quá ngưu bờ ca vô số mưa đạn trong nháy mắt kịch liệt tung bay bình phong m ạ qua tiếp xuống binh tuyến tiến tháp ly dìn cũng đã từ tam giác cỏ chui đi lên lúc này mạ cái lượng máu vẹn vẹn chỉ có bảy mươi cùng một thời gian la nhất minh giải thích thanh âm cũng là chuyển đến cống tử ca nhìn thấy binh tuyến tiến tháp nước mắt đều đi ra cảm giác này giống như là thật lâu không có đụng nam nhân q u có cái nhìn thấy một đống lớn tinh thần t i ể u tử mà hướng phía phía bên mình lao đến lâu gặp khô hạn cống tử ca này làm sao có thể nhịn được h ắ n tiêu dung dần dần biến thái trong lòng đã huyên tưởng một vạn lần khác biệt hoa văn lao thụ bản căn tràng cảnh nhưng là không đối không thích hợp trước mặt cái này cầm kiếm lương môn làm sao cũng cùng theo vào nàng la thật sự coi chính mình cái này thật nhỏ kiếm có thể đâm chết hay vẫn là khi dễ hắn mạ ảo cải già mập bất đ ộ căn công tử ca cũng không sợ trở tay liền làm ộ t chiêu tuyệt chiêu m à miệng bên trong hô to láo thủ bàn căn liền hướng phía phỉ ô giả mập đi lên lao tử có t h ắ p cha hôm nay ngươi chính là la rách cổ họng cũng không ai sẽ đến cứu ngươi ha ha ha ha ha dắt hắn cười chính hoan đột nhiên liền thấy phỉ ô giả trực tiếp hóa thân trở thành một vệ kim quang ngay sau đó liền cho hắn biểu diễn một đợt trên giang hồ thời gian đã lâu tuyệt kỹ nuốt kiếm mạ o cai nuốt kiếm cách màn hình dẫn chương trình đều cảm thấy phía sau lưng mát lạnh mạ cai lúc này trực tiếp liền bị đâm hôn mê bất tỉnh vừa lúc lúc này một cái mang theo khăn trùm đầu người mụ liền từ trong trực tiếp liền liền đem một đạo bạch quang đánh vào mạ cải trên mặt sau đó trực tiếp giết tới ngay sau đó liền đúng mạ cải một trận điên cuồng c h u y ề n vợt hắn chỉ là một viên thành tinh mạ ảo cải a mạ cải mặc dù không phải người nhưng các ngươi là thật chó a thiên lão gia a còn có vương pháp sao còn có pháp luật sao la nhất minh ngữ tốc nhanh chóng bởi vì là mình mở trực tiếp nguyên nhân cũng không phải là tại chính thức trực tiếp phòng bên trong nguyên nhân cái này khiến hắn càng phát không cố kỵ gì các loại hổ lang c h i tử trưng miệng liền đến rõ rệt chỉ là một đợt phỉ ô dạ vê đốt ngăn trở mạ cải vê đốt k h ố chế phản chế cùng l ý dịn vừa lúc tại mạ cải mê mỗi lúc một phát quy kỹ năng thiên âm đợt mệnh chung về sau thành công vượt tháp cường sát nhưng đến la nhất minh miệng bên trong lại trực tiếp liền biến thành một đoạn khó coi tràng cảnh ba ba cái này hắn sao lại bắt đầu con mắt của ta con mắt của ta a hình tượng này quá đẹp không dám nhìn thân mẹ nó nhìn thấy tiểu binh liền cùng cọp cái nhìn thấy tinh thần tiểu tử một dạng ta chính là ba mươi lăm tuổi cọp cái ở chỗ này mãnh liệt tuyên bố một cái ta cũng không thích cái gì tinh thần tiểu tử mời dẫn chương trình không cần nói mỏ ý là ngươi biết về già cây bản cắt rồi、6666. ta cờ m ở nờ dây an toàn đều không có bực lại dẫn chương trình trực tiếp liền là một đợt trôi đi bẹ cua hơi kém không cho anh em căng bay ra đi con mẹ nó la rách cổ họng cũng không người đến cứu ngươi thật cho ta cười đi tiểu p h i ô ra một kiếm cắm vào mạ cải hoa cúc ta mẹ nó nghe nói như thế trực tiếp hoa cúc xếp chặt nhìn thấy p h i ô dạ kiếm càng cảm giác hơn đã l ệ n h mình van cầu giải thích ngươi đừng lại như thế không bị cản trở ta sợ ta về sau nhìn thấy p h i ô dạ sẽ có ám ảnh trong lòng t i ê n lặng hỏi một câu tây tinh có hoa cúc sao cái này mập kiếm còn đi gặp qua bàn căn tảng đá to đầu mập hạch đảo một mực không biết mập kiếm làm ta tạ ơn dẫn chương trình kỳ quái chi thức tăng lên mang theo đồ lót khăn chùm đầu biến thái trực tiếp cho anh em cởi phun nước giải thích ngươi bồi ta bà phím chỗ đó phun nước ba ly dìn có bị vũ nhục đến mạ học cải ta về sau không mặt mũi thấy người a lao thụ bàn căn cái này ngạnh là không qua được đúng không nơi này đề nghị về sau tất cả tuyển thủ chuyên nghiệp đều cấm dùng mạ cái này anh hùng ai tán thành ai phản đối ta tán thành giải thích thật hắn sao nhân tại a vô số mưa đạn tung bay bình phong mạ qua trong nháy mắt liền đem chọn cái trực tiếp phòng hoàn toàn bao phủ nổ t r i t đề nổ ngồi tại la nhất minh bên cạnh dì tạ nguyên bản nghe được la nhất minh mở miệng giải thích đến mạng t i thời điểm liền sinh lòng dự cảm không tốt khi nghe xong lần này tràn ngập sắc thái miêu tả về sau dì tạ lập tức liền mắt trở trắng nhưng dù sao có hôm qua giải thích kinh nghiệm còn tính là hơi quen thuộc một chút ca ca ta có thể thu liễm một chút sao ngươi dạng này làm ta trực tiếp phòng sẽ bị phong rơi dì tạ cắn môi mỏng hai mắt đấm lệ gâu gâu nhìn xem la nhất minh tinh xảo trên gương mặt thần s ắ c không nói ra được bị khuất chương b ả toàn lưới xôi chảo hắn tốc độ xe quá quá quá nhanh rồi ba chương b ả toàn lưới xôi chảo h ắ ngày tốc độ xe quá quá q quá ba, ban thưởng này cụ thể chỉ số la nhất minh lập tức toàn thân sảng khoái có thể rõ ràng cảm giác được mình các phương diện năng lực bắt đầu tăng trưởng rõ rệt cái này khiến hắn gọi thẳng thông khoái chú ý tới bên cạnh người hờn rỗi liên tục dán vẻ la nhất minh không khỏi hai mắt tỏa sáng ngươi nói cái gì gười một tiếng la nhất minh biết mà còn hỏi ca ca khiêm tốn một chút ngươi dạng này làm lời nói ta trực tiếp phòng sẽ bị phong rơi di tạ còn tưởng rằng la nhất minh không có nghe rõ gặp cái sau t r ư ơ n g cầu ý kiến của mình nàng vội vàng giọng dịu d à n g lập lại úc ta đột nhiên nghĩ đến một cái tiểu trò chơi liền là một câu chúng ta mỗi người có thể đi rơi bên trong mấy chữ hoặc là thay đổi rơi mấy chữ nếu như trả lời không được liền muốn tiếp thụ trừng phạt thế nào la nhất minh cười híp mắt nói ra n g h e xong muốn chơi trò chơi di tạ trước mắt một hạt lập tức chơi tâm nổi lên nhưng chú ý tới la nhất minh cái kia đủ cười ý vị thâm t r ừ n lúc nàng theo bản năng liền sinh ra dự cả mất tưởng liền dùng ngươi câu nói này ngươi dạ ta trực tiếp phòng sẽ bị phong rơi ta bắt đầu trước ngươi dạng này làm ta trực tiếp phòng sẽ hư mất la nhất minh khẽ cười nói ngay vậy dì tạ bỗng nhiên cũng cảm giác đầu góc của mình đường ngắn nàng như đầu nghĩ nửa ngày cũng không thể nói ra cái như thế về sau ta nhắc nhở ngươi một cái ngươi đem trực tiếp phòng ba chữ này bỏ đi la nhất minh ác ma thì thầm giống như hướng dẫn đường ngươi dạng này làm ta sẽ hát rơi dì tạ thử thăm dò nói ra nhưng lời vừa ra khỏi miệng nàng lập tức liền đã nhận ra không thích hợp chắn nón mà tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt liền hiện ra một vỏ ngừng đỏ muốn chết rồi ngươi một bên hận rồi nàng trực tiếp liền đối la nhất minh nắm đâm trắng nhỏ nhắn công kích ha ha ha ha ôi đừng đừng bóp ta ta đầu hàng nhìn thấy gì ta trực tiếp chuyển đổi thành xuyên giáp công kích bắt đầu đối với mình chuyển vận bị đau la nhất minh vội vàng đầu hàng ba ta báo cảnh sát cho ăn yêu yêu linh sao cái này dẫn chương trình đùa dỡ nhà n lành thiếu nữ hắn tại trực tiếp phòng làm nhan s ắ c a nhanh bắt hắn cảnh sát mạng đâu cảnh sát mạng ở nơi nào a ta cờ m ở nờ chết cởi câu giảm bớt xem như để ngươi chơi minh bạch ngươi dạng này làm cái quái gì sẽ hư mất học sinh tiểu học biểu thị nghe không hiểu có hay không lão lái xe giải thích một chút tiểu huyệt vốn liền tranh thủ thời gian về trường học nơi này không phải nguyên nên tới địa phương đi mau đi mau và n g không lập tức có một đống lớn kỳ kỳ quái quái người đến thêm n g ư ờ i hào hữu không biết vì sao nhìn xem hắn hai cùng không dám vẻ thật rất mặc á thường ngày đùa giỡn gì tạ cái này nếu là không đối với chúng ta gì tạ nữ thần phụ trách lời nói coi như quá không nói đường ngang đám dân mạng dợ khóc dợ cười nhao nhao c u ồ n g soát mưa đạn cùng nay đồng thời nương theo lấy gì n ú một cấp bị vượt tháp cường s á t trực tiếp hóa thành bốn trăm khối tiến nhập a bin túi ở trong ngay tại tất cả mọi người coi là mạ cải đưa ra một máu về sau phục sinh về sau hẳn là sẽ trước tiên thành phố đến tháp phòng ngự dưới bộ kinh tế thời điểm lại là nhìn thấy phục sinh về sau g ì nụ cũng không có lựa chọn c h u y ể n t ố n g t h ư ợ n g t u y ế n mà là trực tiếp đi bộ hướng phía online đi đến cái này khác thường một màn lập tức liền để đám dân mạng gọi thẳng xem không hiểu hắn một cấp mạng cải t h á p d ư ớ i tiếp cận ba đợt b ì n h tuyến cái này không thành phố sẽ đi ăn tuyến muốn đi trên đường tuyến đi qua tiểu binh đều muốn bị tháp phòng ngự ăn xảy ra cái này tiếp xuống làm sao đôi tuyến cái này g ì nụ có thể hay không chơi hắn là kẻ ngũ a đến lúc đó thượng tuyến một cấp đánh ba cấp chơi như thế nào mưa đạn soát bình phòng tập thể biểu thị xem không hiểu vì cái gì gì nụ không thành phố về từ nha dì ta lúc này cũng tỉnh lại đi qua kiếu kỳ nhìn về phía la nhất minh dò hỏi nàng gương mặt xinh đẹp ứ n g đỏ bộ này tú sắc khả san dáng vẻ đủ để khiến bất kỳ nam nhân nào đối nó sinh ra xúc động cái này muốn nói đạo chi trước cửa hàng tiểu binh mới vừa v ậ n tiến tháp phi ô dạ liền động thủ ta muốn hỏi gì nụ toàn bộ hành trình ăn vào mấy cái tiểu binh kinh nghiệm la nhất minh lắc đầu nói không có một cái đều không có, nói cách khác kinh nghiệm của hắn đầu là không loại tình huống này mà cải muốn ăn bảy cái tiểu binh kinh nghiệm tài năng lên tới hai cấp mà bởi vì một cấp học tập chính là vê đút kỹ năng nguyên nhân chỉ cần phi ố giả có v ế đ ú c nơi tay là một trăm phần trăm có thể đó nữa loại tình huống này gì nụ cũng rất khó chịu đánh giá ly s i n trạng thái rất tốt vừa rồi cái k i a m ộ t đợt là phi ố giả kháng tháp lúc này ly s i n bắt người hoàn mỹ về sau khẳng định sẽ trước tiên đi phản tự mình thượng ra khu người đá một khi hắn thành phố xuống lời nói lần này sẽ đổi lại ly s i n đến kháng tháp lại vừa tháp cường s á t một đợt dễ dàng dù là cái này m à cải là đầy máu nhưng bởi vì chỉ có một cấp nguyên nhân phi ố giả cùng ly s i n tổn thương hoàn toàn có thể nhẹ nhàng đem hắn thanh máu thành không cho nên cũng không phải là dị nụ thượng đan lý giải không sâu chính là bởi vì hắn lý giải rất đúng chỗ cho nên mới lựa chọn đánh nát giang hướng trong bụng ướt thà rằng mình thua thiệt rơi một sóng lớn kinh tế cùng kinh nghiệm cũng tuyệt đối không thể cho đối thủ đưa ra cái thứ hai ba trăm khối la nhất minh giải thích nói thì ra là thế a lại còn cót như thế một vòng nói cách khác từ vừa mới bắt đầu phỉ ổ ra một cấp vượt qua binh tuyến làm mạng t i thời điểm kỳ thật liền đã tính toán đến vòng này đây coi là tầng thứ mấy nghề nghiệp đấu trường đều như thế mạnh sao ta đột nhiên ta cảm giác đầu não không thích hợp đánh lờ h o lờ thậm chí cũng không có tư cách xem so tài vẫn là minh ca ngữ bức ca tranh tài không hiểu hỏi minh ca tuyển thủ đang suy nghĩ gì hắn một cái giải thích ở đây bên ngoài đều nhất thanh nhị sở liền cái này còn nói mình không phải giải thích chi thần minh c a hắn quá hiểu so tại a con hàng này chính là vì giải thích cái này nghề nghiệp mà thành mọi người bừng tỉnh đại ngộ nhao nhao phát mưa đạn cảm thán nói úc ta hiểu được n g h e xong lời này di tạ cũng là hoàn toàn tỉnh ngộ lộ ra vẻ mặt kinh ngạc lập tức đắc y kéo la nhất minh cánh tay cái kia sùng bái ánh mắt đều nhanh m u ố n kéo ngươi làm sao hiểu nhiều như vậy ba đối mặt vị này điện cạnh yêu tinh thân mật như vậy động tác la nhất minh trong lòng gọi thẳng chịu không được hắn á tráng n cường nghiêm mà nói, đương nhiên cố g mặt ta rất bởi là vì g nghiên ngươi gắng đi nghiên cứu nhà. Vậy ngươi vì sao cố gắng như cứu cố Vậy vì vậy? sao dừng ì tạ thuận thế t hỏi cái này cần cái ta lúc h khi cha h ỏ bắt ta t đầu đó nói lên, khi đó cha mẹ của ta liền n của mẹ ư ờ xuyên căn giận ngươi nhất định phải cố gắng. Bằng không? Hán dừng cố hài ta, tử, phải một chút tựa hồ là nghĩ tới điều gì nghĩ lại mà kinh quá khứ một dạng lộ ra thần t ì n h phức tạp bằng không cái gì gặp la nhất minh bộ dáng này d ì tạ đột nhiên trong lòng căng thẳng cảm tính nàng trong đầu đã nổi lên vô số kịch truyền hình ở trong dốc lòng tiểu đoạn miên man bất định lúc nàng nước mắt đều chuẩn bị xong liền chờ la nhất minh nói ra tình hình thực tế chẳng lẽ minh ca có một cái bất hạnh tuổi thơ không phải là gia cảnh điều kiện không tốt bằng vào mình khắc khổ cố gắng từng bước một trở thành hiện tại lờ tờ lờ thứ nhất giải thích ta đã chuẩn bị kỹ càng muốn khóc minh ca nhanh giảng đám dân mạng cũng nhao nhao phát mưa đạn suy đoán một chút nữ phấn cùng gì tạo một dạng mười phần cảm tính giờ khác này trực tiếp là đem nước mắt đều chuẩn bị xong nếu không nhân gia liền sẽ nói ta cái này cá nhân ngoại trừ đẹp trai không còn gì khác cho nên ta phải khắc khổ cố gắng mặc dù có thể dựa vào mặt tăng cơm nhưng không có cần thiết này chân chính thẳng thắn cương nghị hát tử đều là đứng đấy đem cơm ăn thở dài một tiếng la nhất minh lúc này nghĩa chính n ô n từ nói ra ba di ta mặt mũi tràn đầy hát nhân dấu chấm hỏi liền liền cái này nàng nước mắt đều chuẩn bị xong vô số thê thảm quá khứ đều đã hiện lên ở trong đầu liền chờ ngươi nói ra đến sau đó ô m trước mặt hảo ca ca khóc lớn một trận kết quả là cái này ba p h ư c ha ha ha bất thình lình đột nhiên thay đổi lòe eo của ta giải thích ngươi tốt tạo a thân mẹ nó nếu như không cố gắng lời nói nhân ra liền sẽ nói ngưng người này ngoại trừ đẹp trai không còn gì khác ta nghiêm trọng hoài nghi minh ca là tại cả việc ôi không được cái này trực tiếp chỉ có thể giữa chưa nhìn bởi vì sớm muộn cũng sẽ chết cười tại trực tiếp phòng bên trong a ta mẹ nó nước mắt đều chuẩn bị xong bầu không khí đều tô đậm đi lên ngươi cho ta mất hứng đúng không ngươi cái này thở dài là có ý gì tình cảm đây chính là ngươi nghĩ lại mà kinh đi qua đúng không ta thật u i dân mạng lập tức tập thể c ư ờ i phun vô số nữ phấn giờ khắc này khóc cũng không phải không khóc cũng không phải đương thời cũng cảm giác mình đồng tình tâm trực tiếp cho cho chó ă phốc g i t a nhịn không được dở khóc dở cười cho la nhất minh tới một quyền miết miệng nhỏ đường ngươi cái tên này lãng phí người khác tình cảm ta chỗ nào lãng phí tình cảm chẳng lẽ ở đây chư vị cha mẹ không cùng các ngươi nói qua lời giống vậy sao đây không phải chuyện rất bình thường sao chẳng lẽ là chỉ có ta một người tuổi thơ là như vậy la nhất minh giật mình cực kỳ hắn phảng phất là phát hiện cái gì ghê gớm sự tình một dạng cái kia kinh ngạc bộ dáng đơn giản không nên quá sốc nổi ngươi vụng về diễn kỹ ta làm như không thấy lần tiếp theo ngươi thu liễm một chút cái này sốc nổi diễn kỹ ta liền tin tưởng lãng phí tình cảm Các đệ đều làm cho ta hắn. Ta cách được chơi xoát phát huynh hắn. hình không hắn. Thế đều siêu màn nào đệ đạt làm lửa, làm? một ta Ta ta tạ A, dì ba lập tức vô số lễ vật đặc hiệu trực tiếp hiện lên tại trên màn hình nhìn xem la nhất minh cái này làm quái d á n g vẻ d ì tạ trực tiếp ngao ôm một n g ụ m liền nắm lấy cánh tay của hắn cắn đi lên ôi tiểu tổ tông của ta à nhà ra nhà ra h o a ta không trang bức thật không giả la nhất minh hít một hơi lanh khí vội vàng xin tha đường hừ nhìn xem la nhất minh trên cánh tay lưu lại một sắp xếp đáng yêu dầu răng mấu chốt nhất là còn có miệng của mình hào ấn dị ta lập tức hừ nhẹ một tiếng nạo kiều ngoáy đầu lại đi lúc này tranh tài trong tấm hình jinu hết sức cẩn thận hắn đầu tiên là tại nhị tháp vị trí cho người đá trước mặt trong bụi có kém một cái mắt xác định lee xin không có ở ngồi sủng mình lúc này mới thận trọng đi đến tháp dưới bắt đầu bổ còn lại vì số không nhiều mấy cái tiểu binh lúc này phi ố dạ đã về nhà tiếp tế trang bị lee xin soát xong đường sông cua trực tiếp ngay tại ven đường đường sông vị trí đánh một cái tín hiệu ngay sau đó phổ thông enzy la c ả xỉ họ đã trực tiếp binh tướng tuyến đẩy quá khứ trực tiếp liền theo cỡ lợ lập hướng phía đường sông tiến đến lên đường đã lâm vào thế yếu cái này hai huynh đệ trực tiếp chạy đến ven đường sông để tranh đoạt đường sông, đến tranh đoạn đường sông cua. thật vừa đúng lúc vừa lúc liền bắt gặp đang tại đúng cô đồng làm chuyện xấu dạ vạn bốn cỡ lơ lập trực tiếp một cái sờ mắt vê đúp xông đi lên liền đem cô đồng trường phát rơi tại chỗ đối dạ vạn bốn liền làm một trận đấm đá một bên đánh còn một bên truy vấn ngươi mẹ nó làm sao dám trộm ta dạ quái cái này cho tiểu thiên đều cả một b ư ớ c ngươi nha vừa rồi cho nhà chúng ta thượng đ a n vượt tháp cường sắt về sau cầm mình một tổ người đá khi hắn tiểu thiên không thấy được đúng không chuyện này anh em đều không chủ động tìm ngươi tính số sách hiện tại ngươi dẫn người tới đoạn ta cô đồng còn chưa tính mấu chốt nhất là ngươi nha chính là làm sao có mặt nói ta tiểu thiên đang trộm ngươi dạ quái anh em dạ vạn bốn để xị hạ hoàng tử sẽ đi loại kia trộm đạo sự tình dạ vạn bốn nguyên bản nhìn thấy đối diện hai người là chuẩn bị chạy trốn nhưng bị cỡ lợ lập như thế một kích giận hắn trực tiếp không chạy trở tay liền làm một trận làm đồng thời gọi lên các h u y n h đệ của mình trong n g a y mắt tự mình ven đường hai anh em lại tới các h u y n h đệ cho ta chặn ta muốn hắn một cái c h â n ba tiểu thiên đã tức giận nhưng cái này lì xin cũng rất giàu tại đối diện các h u y n h đệ đổi tới về sau hắn trực tiếp liền mang theo tự mình ra rắn tẩu vị trung đan liền quay đầu chạy ra cả xị họ gạ miệng đối trên mặt đất phun ra một cái đầm độc thủy nhưng g i phải các đệ đi n bên huynh các đệ đ không ợ c đ ư ờ truy lại đuổi không kịp, chỉ có thể từng cái chấn an tự mình đánh giá hai câu tiếp tục trở đuổi câu lại cái giá hai đánh đúng không kịp, chỉ chấn mình Nhưng an vị. có về bọn hắn chân trước vừa đi chân sau cái này ly s i n không hào h ả o soát mình ra khu vậy mà lại đến đây hắn là thật muốn kơi tại dạ vạn bốn trên đầu đi a nương theo lấy la nhất minh giải thích vô số dân mạng cũng là trợn mắt hốc m ồ n gặp qua tao nhưng như là trước mắt cái này lì d ì n một dạng như thế tao bọn hắn vẫn là lần đầu gặp đám người tựa hồ có thể lý giải cái này đánh giá vì cái gì gọi tao phấn hắn là thật tao a trước mắt bao người li din tường ngăn một phát quy kỹ năng trực tiếp liền trúng mục tiêu đang tại x o á t cóc dạ vạn ai h ụ c đầu trạng thái đều đã không phải rất tốt li din một cước này đã lên đến trực tiếp muốn dạ vạn bốn nửa cái mạng tiểu thiên đang cùng a phi làm chuyện xấu kết quả hai người chính như lửa như đổ ở vào trong nước sôi lửa bỏng liền thấy phía sau lao ra một cái đại hán cuối cùng ngao ngao hô hào adat adat trực tiếp tại chỗ một cước liền đá vào dạ vạn bốn trên lưng thiếu chút nữa có một cái cho dạ vạn bốn ca hai viên thận đạt bay đi ra đối mặt xông tới liền đối với mình một trận đấm đá bến thái dạ vạn bốn cũng không đói hoài tới quần áo tả tơi h o a phi hắn thậm chí ngay cả quần đều không tới cùng sách liền e gờ ra ngoài dự định chạy trốn nhưng đầu này bên trên mang theo một cái quần c ộ c biến thái hiển nhiên không có tính toán dễ dàng như vậy bông tha hắn hắn trốn hắn truy ta phải gấp chi nước đường hai minh đệ đều giao ra tất cả kỹ năng cuối cùng dạ vạn bốn rốt cục khỏa thân chết tại đầu đường phía trên anh em ta thật không có cái gì gấp chi nước đường a người mẹ nó không có mình giã khu đúng không tiểu thiên phê đều khí r á c ra la nhất minh ngữ tốc nhanh chóng bởi vì là tại trực tiếp tiến hành giải thích nguyên nhân khán giả thông qua màn ảnh là có thể toàn bộ hành trình nhìn thấy hắn biểu lộ tại màn ảnh phía dưới con hàng này tiếu dung càng phát ra làm c à n phốc phốc phốc phốc gấp chi nước đường là cái quỷ gì a ta cờ m ở n ở cười đi tiểu ha ha ha ha h nấc cái này giải thích nhân t à i a gấp chi nước đường tranh thủ thời gian thu tiền cái này cung oa phi tại một khối làm chuyện xấu cụ thể là chuyện gì xấu giải thích ngươi nói cho ta rõ học sinh khối văn biểu thị hưng hực khí thế nước sôi lửa bỏng những này thành ngự thật không phải là như thế dùng giải thích ngươi dạng này sẽ cho người hiểu lầm ta muốn cáo ngươi ta muốn cáo ngươi vũ nhục quốc gia chúng ta văn tự cái này q u ò n cũng không kịp sách là thật đâm c h ú n g anh em c ư ờ i điểm ha ha ha ha ha không phải nói để ngươi khiêm tốn một chút sao ngươi quản cái này gọi thu liễm gia tốc tiếp tục gia tốc quá kích thích rồi đám dân mạng tập thể c ư ờ i p h u n điên cuồng phát ra đại mạc thậm chí một chút thổ hào khán giả hết sức vui mừng tình huống phía dưới trực tiếp lần lựa soát ra từng cái vượt qua tiến hành khen thưởng như thế nhiệt liệt một màn nhìn ngây người các phương đang tại tiếp sóng một chút đại chủ bà nhóm cùng bình đại các nhân viên làm việc cái này mẹ nó qua lại thời điểm bình đại niên kỷ độ buổi lễ long trọng đều không có h o a chương như vậy à đám khán giả này n h i ệ tình t như lửa còn chưa tính mấu chốt nhất là bọn hắn là thật có thể xuất t a nhìn xem một cái k i a cái siêu lửa không cần tiền giống như tại trực tiếp phòng ở trong cất cánh cái này cho các lộ đại chủ b á nhóm thèm c h ả y nước miếng đều c h ả y ra khanh khách người cái tên này gấp chi nước đường chết cười ta rồi khanh khách gì tạ vui không được nhìn xem lít nha lít nhít m ư a đạn nàng đều cùng vô số đám dân mạng một dạng ở trong lòng gọi thẳng vô số lần mặc t à o chương bảy mươi bảy hắn rất có thể cả về ca dân mạng tập thể cưới nước tiểu bốn mươi bảy hắn rất có thể cả về ca dân mạng tập thể cưới nước tiểu bốn m ư ơ trong tấm hình lee xin đánh g i ế t dạ vạn bốn về sau lại bắt đầu đối thoa phi đậu thủ lúc này mới bắt đầu trong một giây lát thời gian hsn ở bên này liền thu hoạch hai cái đầu người nhất là hai người kia đầu còn mười phần mấu chốt lên đường mạc á i thua lỗ c h ọ n vẹn ba đợt b ì n h tuyến dẫn đến đẳng cấp rơi ở phía sau phi ô dạ hai cấp nhiều đánh giá dạ vạn bốn nơi này mình bỏ mình dẫn đến rơi mất tiết tấu không nói mấu chốt nhất là dạ quái còn bị c ờ l ợ lập cho soát rơi mất điều này sẽ đưa đến f p x giai đoạn trước một lần lâm vào thế yếu kinh tế bảng bên trên đã rơi ở phía sau h n một n g h n khối cái này h n thượng trung g ã là thật có một chút t u y ế t pháp a trước đây kỳ trực tiếp t i ê n hồ bắt đầu a ba người này bàn thứ hai cùng trận đầu cùng so sánh thật sự cùng đ ổ i một người một dạng chẳng lẽ minh ca trước đó nói là sự thật ta bỗng nhiên có chút tin tưởng minh ca trước đó đánh giá đừng nóng vội lúc này mới chỗ nào đến chỗ nào có lẽ chỉ là vừa lúc giai đoạn trước thiết kế tốt chờ một lúc liền chiếu cố đưa trở về cũng nói không chính xác lại quan sát một hồi a trực tiếp phòng bên trong đám dân mạng cũng là đã nhận ra không thích hợp n h a o n h a u gửi đi mưa đạn la nhất minh l ư ớ qua thấy rõ hướng có chút chuyển biến cũng là hừ nhẹ một tiếng có phải hay không hối hận không nên không, không tin tưởng ngươi minh ca hiện tại xin lỗi đ ã muộn không có một chương xử lý thẻ ta sẽ không tiếp nhận hắn mười phần ngạo kiều nói lúc này mới vừa mới bắt đầu nếu là trận đấu này thật có thể hai mươi tám hai mươi chín phút kết thúc cũng đừng đánh vỡ nhanh nhất kết thúc tranh tài ghi chép liền ba mươi phút có thể nghiền ép kết thúc ta đều cho m ì n h ca cất cánh siêu lửa một ta là không tin lập tức có thể xuất hiện nhiều như vậy đỉnh tiêm t u y ệ t thủ ngồi đợi đợi lát nữa bọn hắn đem ưu thế cho đưa trở về nhìn mình ca bị đánh mặt ráng vẻ ta thừa nhận cái này thượng trung g ã là có cái gì nhưng ta triệu nhật thiên khâm phục trừ phi bọn hắn tiếp xuống mánh liệt mánh liệt x đám dân mạng ngao nhau phát mưa đ Thế thế, lập a ta tranh sau, quan Nhất Minh nói, nhớ kỹ các ngươi từng cái hiện nạo tuân dáng vọng ngươi còn có thể kiên trì hiện hy thúc thể bất tại kiệt tài kết trì tại môi điểm. biểu cái có kỹ các các vẻ, về l tức hắn l ự c chú ý bỏ vào trong trận đấu bắt đầu giải thích lên có thể nhìn thấy lên đường nơi này mà từ khi bị phỉ ấ dạ ép buộc cho mọi người biểu diễn một đợt nuốt kiếm về sau lúc này liền rất là biết điều căn bản vốn không dám tới gần phỉ ấ dạ, một bên không ngừng khuyên cáo lấy đối phương cho ta vặn vẹo cây tinh một bộ mặt mọi người di hòa vi quý ta cũng không phải là sợ ngươi chỉ là giang hồ không phải chém chém giết riết là đạo lý đối nhân xử thế ngươi bây ta đối mặt thao thao bất tuyệt m ạ ọ cải c phi ố ra bên này trực tiếp vượt qua binh tuyến đối hắn cây miệng liền là một kiếm a bin cười lạnh ngươi vặn vẹo cây tinh là cái gì tám hôm nay liền l à như lai phật tổ tới hắn không biểu diễn một cái nốt u kiếm cũng không có tư cách nghe cái này một đợt tiểu b i n h kinh nghiệm mạ cai bị đâm bờ mông đau nhức mắt thấy đạo lý giảng không thông bất đắc d ĩ chỉ có thể hủy khuất ba ba trốn ở tháp phòng ngự dưới cùng tháp cha bắt đầu song sắp xếp loại cuộc sống này đối với mạ tới nói mười phần một thể hắn không khỏi nghĩ đến mình lão tổ tông cây quả nhân sâm năm đó ở tâm giới các lộ thần tiên đều muốn truy phục hắn gọi là một cái phong quang vô hạn. nhìn lại mình một chút làm người nhân s â m cây hậu duệ hắn đi tới nơi này triệu hoạn sư hẻm núi về sau lại là chỉ có thể nhìn sắc mặt người sợ hãi rụt rè trốn ở tháp phòng ngự phía dưới đây coi là chuyện gì không được hắn không thể ném đi láo tổ tông mặt hắn phải làm sự tình hắn muốn xê hắn muốn chứng minh mình thù ca trong lòng giấy lên đâu t r í hắn ngẩm đầu đỡ ngực đi lên trước liền muốn đi nghe pháo xa binh kinh nghiệm nhưng vì ổ dạ cũng sẽ không cho hắn sắc mặt tốt gặp đây không phải người đồ vật đi lên phía trước hắn cầm dài hai mét tê kiếm liền đối mạ cải bờ mông một trận trò hỏi ngao ngao ngao ngao được rồi được rồi vẫn là th lão tổ tông cây quả nhân sâm lúc trước không phải cũng bị một cái con khỉ ngang ngược mà cho đ ầ y ngã sao lui một bước biển rộng bầu trời nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng thụ ca bị gọt đi một trầu về sau đương thời liền trung thực hắn nửa máu cậu t h ả t ạ i tháp phòng ngự tiếp theo bên cạnh c ă n thuốc một bên cảm khái nhân sinh la nhất minh ngữ khí bình tĩnh giải thích lấy n g h e hắn cảm khái thanh âm di t ạ lúc này liền ôm cánh tay của hắn cười khanh khách cây quả nhân sâm đều đi ra n g ư ờ i thật là đi nhà ha ha ha ha ha ha ha cái này đâm mạ cải bờ mông trăm chú sao dẫn chương trình muốn cười chết ta cho ta vặn vẹo cây tinh một bộ mặt còn đi h ẻ m núi bề mắc ca người sợ lời nói còn nhiều như lai phật tổ tới cũng phải biểu diễn một cái nuốt kiếm mới có tư cách nghe kinh nghiệm đâm chúng ta cởi điểm c -c -c -c. như lai có bị vũ nhục đến ha ha ha ha cái này độc thoại cực kỳ giống ta luôn m ồ t hùng tâm trang trí kết quả gặp xã hội đánh đập về sau ta vẫn là vào xưởng bên trên ban a tối thiểu bao a n bao ở tổ tông là cây quả nhân sâm bao nhiêu ngưu bức bao nhiêu ngư bức kết quả bắt t r ư ớ c tổ tông gặp đánh đập về sau dùng tổ tông cũng bị con khỉ ngang ngược mà đẩy lên tới dỗ danh mình ngươi như thế ra tổ tông của ngươi thật tốt sao cây quả nhân sâm bất hiếu từ tôn a n h ẫ n nhất thời gió êm sóng l ặ n g lui một bước biển rộng bầu trời lời này mẹ nó trực tiếp thăng hoa chủ đề à. ta thụ ca không phải đánh không lại mà là tình cảm sâu đậm cao nhã đều nhớ kỹ sao đám dân mạng hi hi ha ha phát ra mưa đạn toàn bộ trực tiếp phòng bên trong tràn ngập vui sướng không khí đồng thời cũng không ít đang quan sát hai cái trực tiếp phòng người xem tại phát biểu lấy cái nhìn của mình hôm nay giải thích là thật không có ý gì à. cùng thường ngày vừa đến loại này nhàm chán phát dục kỳ liền tẻ ngắt sẽ chỉ nói một câu mạ o cái rất khó chịu không hướng minh ca rõ rệt sự thực là dạng này nhưng minh ca luôn có thể nói ra hoa đến đây chính là hắn riêng một ngọn cờ nguyên nhân hắn không chỉ có thể nói ra bông hoa còn có thể ba trăm sáu mươi độ xoắn úc trôi đi bẻ cô mà cung từ chính thức trực tiếp phòng tới không có gì ý tứ vẫn là minh ca nơi này náo nhiệt xin hỏi về sau chính thức trực tiếp phòng là chuyển rời đến nơi này sao chú ý đối diện với mấy cái này mưa đạn di tạ không khỏi giật mình hắn q u c t không nhìn thoáng qua chính thức trực tiếp phòng ở trong tại tuyến nhân số khá lắm trước đó còn có mấy trăm ngàn hiện tại chỉ còn lại một trăm ngàn ra mặt đây là lờ tợ lờ chính thức mở trực tiếp phòng tất cả mọi người chạy đến mình nơi này đến quan sát mà hết hệ cũng chỉ là bởi vì nam nhân ở trước mắt cái này hiệu l ư ợ bốn dị tạ trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ nhìn về phía la nhất minh trong ánh mắt ý sùng bái càng rõ ràng rốt cục trong tấm hình lên đường bình tuyến bị phi ấ dạ đẩy vào lúc này phi ấ dạ đã đạt đến năm cấp mạ cạy vẹn vẹn chỉ có hai cấp mà lý dìn cũng là hướng phía lên đường sở xoa tới còn tới ba mọi người thấy cảnh này cũng không khỏi bắt đầu đau lòng đại thụ có thể nhìn thấy cái này đầu đội quần cộc nam tử lại là đối đầu đường tây tinh có ý nghĩ hắn chỉ là một cái tây tinh cũng không phải là mê người yêu tinh a có lẽ đây chính là biến thái tương tích cảm gia ca thù ca nhìn xem bình tuyến tiến đến thật vất vả thấy được ánh dặn đông cảm giác mình hết khổ kết quả trước mặt đầy máu phì ô dạ cũng đi theo tiểu binh đi đến hắn đương thời liền cảm thấy không ổn không đợi hắn phản ứng liền thấy một cái đẹp trai từ bụi cỏ t r u i ra mẹ nó a nhìn xem hai anh em muốn đối t ự mình độc thủ hắn một bên khẩn cầu tháp cha có thể bảo vệ mình một bên không ngừng thực hiện ngôn ngữ áp lực các ngươi đừng tới đây ta đại ca hẻm núi trần h ạ o nam biết không giết người không chớp mắt hắn tại hạ đường lẫn vào rất nhu bức chớ chọc ta à không nói lời nào có tốt một câu nói kia trực tiếp liền cho muốn làm chuyện xấu hai anh em cả cười hẻm núi trần h ạ o nam là cái gì tám a lao t ử hẻm núi quạ đen ca không sợ nhất liền là hắn trần h ạ o nam lúc đầu chỉ là chịu một trận không chừng liền không sao mà liền một câu nói kia khá lắm hai người trực tiếp tại tháp giới ngay trước tháp phòng ngự mặt liền cho mạ c à i ruột đều móc ra khổ sở chờ đợi chuột qua đen thảm thảm a giải thích cuối cùng la nhất minh thanh âm thậm chí cũng bắt đầu tiếp hận hắn lôi lệ phong hành phối âm thật là có một chút hắc bang lao đại khí thế khánh khách n g ư ơ i cái tên này thật là đùa di tạ ghé vào la nhất minh trên bờ vai cười không ngừng cùng một thời gian mưa đạn trực tiếp nổ ha ha ha, ha nấc cái này mẹ nó vẫn là triệu hoán sư hẻm núi sao trần hạo nam đều chỉnh ra tới có sao nói vậy cái này phi â dạ làn da gọi hát nhà nói hắn là hẻm núi quạ đen ca một chút đều không ra hí dù sao nhân ra làn da liền gọi cái tên này mà cái này giải thích thật tài tình á ha ha ha Lý lao là lặp lại lần là Lúc là liền gìn, ngươi ngươi mang mang trùng trùng không quần nhà quần chính khăn nữa khăn trận cười mới đội mắt một tiếng, mà đầu đô đầu đầu, đầu đầu chịu cọc, cả cọc, Chết chỉ à. ta. sao tử bịt giải thích thật tài tình a đám dân mạng hết sức vui mừng vô số 666 m ư a đạn x e n lẫn đủ loại lễ vật đặc hiệu tại thời khắc này trực tiếp bắt đầu điền cuồng soát bình phong thậm chí khiến cho dì tạ trực tiếp phòng đều xuất hiện đứng máy dấu hiệu nhân tài nhân tài a gia hỏa này trời sinh liền là làm giải thích liệu a hắn cái này trực tiếp hiệu quả toàn bộ hành trình cao năng liền không có tệ ngắt qua dù là một giây đồng hồ a chết cười ta ngoại tàu lãnh đạo dì tạ trực tiếp phòng lưu lượng nổ tại tuyến nhân số đột phá m ư triệu cái này đã bắt đầu đứng máy a gia tăng hậu trường xế v ỡ đem hiện tại nhàn rỗi lấy s ợ vỡ đều cho gì tạ trực tiếp phòng tiếp nhận đi hắn trực tiếp phòng nếu là kẻ chết n g ư ờ i công tác cũng đừng làm đấu cá công ty t ầ n g quản lý nhân viên bao quát một ít công việc các nhân viên lúc này đều chú ý gì tạ trực tiếp động thái một khác trước bọn hắn còn gọi thẳng nhân tài từng cái cười ngựa tới ngựa lui nhưng làm nhìn thấy s ợ vỡ số liệu biểu hiện quá tải thời điểm lập tức toàn bộ đấu cá bình đài kỹ thuật tổ trực tiếp liền chấn động bọn hắn không để ý tới cười c h ọ n vẹn mấy chục người lún cúng tay chân tại lãnh đạo thúc giục phía dưới bắt đầu ở chiếc máy vi tính thao tác nhìn xem càng phát ra đứng máy trực tiếp hình tượng. một đám đấu cá những người lãnh đạo cũng là lòng nóng như lửa đốt qua hôm nay la nhất minh tuyệt đối có thể vì bọn hắn đấu cá hung hăng dẫn lưu một đợt cái này trong lúc mấu chốt nhưng ngàn vạn không thể xảy ra vấn đề a kỳ thực cái này cũng không trách bọn hắn tại cái này điện cạnh thịnh hành thời đại một cái trực tiếp bình đại đại đa số sẽ vỡ đều cung ứng cho trực tiếp tranh tài chính thức trực tiếp phòng về phần cá nhân dẫn chương trình lưu lượng lại cao năng cao đi nơi nào la nhất minh cái này đợt trực tiếp đánh vỡ dẫn chương trình ghi chép đem tất cả chính thức trực tiếp phòng bên trong khán giả toàn bộ dẫn lưu đến gì tại trực tiếp phòng ở trong đến là bọn hắn tuyệt đối đều chưa từng nghĩ tới cũng may kỹ thuật tổ hiệu suất rất cho lực sau một phút rốt cục không còn đường máy lúc này la nhất minh giải thích thanh âm cũng là suất một chút hiện tại bọn hắn tất cả mọi người bên thai nương theo lấy t h ủ ca lần nữa ngã xuống cái này huynh đệ một bên nhắc tới một bên kể vai s ắ t cánh tiến nhập màu đỏ phương thượng gia khu tây kia tinh là thật chán đúng a hắn đều không phản kháng khiến cho anh em hợp thành liền cảm giác đều không có vẫn là sẽ phản kháng kích thích a bọn hắn càng phản kháng anh em liền càng hưng phân a loại kia chinh phục về sau mới có cảm giác thành cự đang nói kết quả hai anh em ngay tại giã trong vùng bắt gặp chính l i ề u mạng dùng dài ba mét thương đối đỏ bờ uff một trận mánh liệt đâm đệ s ì ạ dạ và bốn tựa hồ là bởi vì lúc trước bị bị khuất dưới mắt hắn chính cầm đỏ bờ uff trút giận cự long va chạm mạnh long quá giang từng cái tuyệt chiêu không ngừng thi triển cho hồng phi quất roi hung hăng hô hào đạt be be đạt be be phản kháng ngươi liền xem như la rách cổ họng cũng sẽ không có người tới cứu ngươi hồng phi ngươi liền theo bản hoàng tử a đối mặt hồng phi phản kháng vị này đến từ đệ xì ạ hoàng tử ca càng phát ra hư vấn la nhất minh mười phần làm quái phối âm đang nghe lời này thời điểm nguyên bản còn đầu đầy mồ hôi một đám các nhân viên kỹ thuật lập tức liền phốc một tiếng trực tiếp phun tới thần mẹ nó đạt be be đạt be be a g i a hỏa này đơn giản liền là một nhân tài a ta cờ m ở nở vừa mới đứng máy thời điểm đến cùng bỏ qua cái gì thú nhi a các loại sợ hai thán phục thanh â m tràn ngập tại đấu cá trong công ty thậm chí liền ngay cả một chút cao quản các lao tổng đang nghe lời này về sau cũng không khỏi gọi thẳng một tiếng tú nhi l i ê n mẹ nó soát cái đỏ người nhà chính là thật có thể cả về a cái này trong lúc nhất thời vô số mưa đạn càng là điên cuồng hiện lên hắn hí thật nhiều ta rất thích không hiểu học tập tư liệu đã xem cảm giác người cái này học tập tư liệu hắn chính tinh sao cái khác không dám nói ta có thể kết luận là cái này cự long va chạm cùng mánh long quá giang là tuyệt đối không đ ứ n g đắn ta dùng ta sinh mệnh thể đây không phải dạ vạn bốn kỹ năng sao cái gì tốt từ từ dẫn chương trình miệng bên trong nói ra đều sẽ để cho người ta miên man bất định trở thành tuyệt đối hổ lang c h i tử khó trách gọi xe thần a cái này mẹ nói toàn bộ hành trình đ ạ p cần ga tận cùng không dám tốc độ đó a cảnh sát mạng nhìn đều rơi lệ ha ha ha ha ha đám dân mạng rợ khóc dở cười từng cái kích động chụp chữ tại La Nhất mọi i miêu n fan này h m sau, tả tất cả về người đại đã, đã đến tử cùng phì dạ. Tại mọi người biết mọi người nhập, nhìn cùng nhân vật chính muốn đăng tràng. phì Lập vật xem mù tử tức tất cả ánh mắt mong chờ bên trong la nhất minh giải thích thanh â m cũng là đúng hẹn mà tới vốn là hai người hồng hồng hỏa hỏa nhưng là ngay tại lúc này thanh â m quen thuộc đột nhiên xuất hiện bên hai bờ trực tiếp bị h ù dạ v ạ n bốn ca dun một cái này dưới ban ngày ban mặt cường cường phụ nữ đàng hoàng n g ư ờ i bung ô ra hồng phi hồng phi còn tưởng rằng mình cứu t i n h tới Lập tại ứ c được, cái cuộc liền đội mừng không nhưng ngay sau đó một cái đầu đội quần một rỡ đó đầu đ sau hán điểm ố nàng ngao ngao hưng phấn miệng liền một cước. ngay sau đó một cái trừng trị rơi xuống, Hồng、phi、đánh chết cũng không dám tin tưởng một màn trước mắt. không phải. Tới cứu nàng là sau sao? Phi chết phải. cước, trước một một dám một mắt, cái rơi Tới Tại i trị cứu đó đ cuối của sinh mệnh m ộ t khắc hồng phi nghe được cái k i a mang theo mừng như điên thanh â m để cho ta tới hồng phi tốt lại mẹ nó là các người đoạt ta hoa phi còn tới cướp ta hồng phi ngươi xuất sinh này hôm nay đi không được dạ vạn bốn ca nổi giận h á n vội vàng nắm chặt dây l ư n g quần đ ố i trước mặt từng cướp đi mình một máu ly sinh liền muốn báo lúc trước một tiễn mối thủ nhưng ngay sau đó một cái cầm tế kiếm ra hỏa liền từ trong cỏ trôi ra trực tiếp cho hắn bờ mông liền đến như vậy một cái ngao ngao ngao cái này mẹ nó là đội mà gây hắn a hắn một bên nhà a huynh đệ của mình một bên nghĩ lên đại ca từng đối với hắn quý y bảo về sau có người khi dễ ngươi liền báo lên đại ca danh tự dọa đều hủ chết bọn hắn nghĩ như vậy dạ vạn bốn ca lực lượng cũng đủ một bên bưng bít lấy bờ mông chật vật chạy trốn vừa hướng sau lưng hô to ta đại ca hẻm núi trần hạo nam đừng đuổi theo các người mẹ nó đừng đuổi theo hôm nay cho ta đang ngồi có một cái tính một cái. Ai c một bốn g chương n g o n bảy mươi tám hẻm núi quạ đen ca khó làm khó làm liền mẹ nó đừng làm một bốn c h ư n g bảy mươi tám hẻm núi quạ đen ca khó làm khó làm liền mẹ nó đừng làm một bốn khi la nhất minh cái kia mười phần làm q á i thanh em rơi xuống về sau nổ mưa đạn trong nháy mắt bạo tạc ba sáu n g h sáu t sáu, sáu sáu ta cờ m ở n ở chết i cười vung ra cái kia hồng phi để cho ta tới hồng phi ngươi không tầm thường ngươi thanh cao ngươi có biết hay không ngươi câu nói này đối ta tạo thành bao lớn tâm lý thương tích sao anh em ta van cầu ngươi lần sau duy nhất một lần nói hết lời có được hay không ta chết có thể sau ba phút lại là một đầu hào hán nhưng xin ngươi đừng tra t ấ n ta đây là một cái chỉ có hồng phi thụ thương thế giới ha ha ha ha vung ra cái kia hồng phi để cho ta tới minh ca r a hỏa này trực tiếp cho hồng phi tâm lý hoạt động đều mô tả đi ra mảnh a ha ha ha có hình tượng cái này giải thích là cái thần tiên a anh em ta van cầu ngươi không nên nói nữa lì dịn trên đầu mang chính là quần cộc thật sao ta là li s i n tuyệt chiêu như ca trước kia người khác đều gọi ta là thật tăng ngươi cái này một đợt tiết tấu mang xuống đến bọn hắn đều sẽ gọi ta biến t h á i a cái này gọi ta còn thế nào chăng bước làm sao mang nguội a huynh đệ ngươi đây coi là tốt ta là một cái dẫn chương trình lúc này mưa đạn đã bị biến thái cho soát bình phong li xin cái này anh hùng xem như h ủ cái này giải thích quá má nó có tại a ha ha, -ha chết n ư ờ i ta ta đại ca trần hạo nam cái trước nói mình đại ca là trần hạo nam cho cốt đều đã bị dương bay hai lần cặc cặc ôi không được ta cười cốt rồi qua đen ca nói mình đại ca là trần hạo nam có một cái tính một cái đều cho ta nghiền xương thành cho lúc đầu chịu một trận liền không sao mà cũng bởi vì nói mình đại ca là trần hạo nam ngay cả trôn thi thể địa phương đều không trực tiếp khỏa thân chết đầu đường ta mẹ nó nước tiểu đều phun ra ngoài đám dân mạng tập thể phình bụng cười to từng cái hết sức vui mừng phát ra mưa đạn toàn bộ trực tiếp phòng lúc này đã biến thành mưa đạn hải dương lúc này hệ thống ban thưởng thanh nhâm nhắc nhở cũng là hết sức êm hai lần lượt từ trong đầu vang lên khách khách nguyên cái tên này cũng quá có thể cả việc đi trước đó sg cùng znng là bị ngươi nói thành huynh đệ đoàn cùng phủ đầu bang lúc này lại tới hai cái phim hong kong đại ca khách di tà hết sức vui mừng tiểu khu run dày đồng thời tiếp tiếp liền ghé vào la nhất minh trên bờ vai lập tức hắn cũng cảm giác được một cỗ mềm mại cảm giác cảm giác này là tiểu bạch thọ la nhất minh khỏe miệng có chút dâng lên không có vách trần nhưng cũng là thích thú tranh tài thời gian mới khó khăn lắm bắt đầu sáu phút thời gian đây đã là toàn trường người thứ tư đầu lúc này hết nở bên này phì âu ra hai mươi ly sinh hai mươi l i ê n c á i này trình diễn đặt ở nghề nghiệp thi đấu vòng tròn trên võ đ à i chỉ có thể dùng vô địch hai chữ để hình dung tiếp xuống làm cho tất cả mọi người đều chưa từng nghĩ tới là l i e xin soát xong cái này ba d ã quay trực tiếp lên tới sáu cấp mang theo phỉ ô d ã liền hướng phía phổ thông tiến đến cũng không phải là từ chính diện quá khứ mà là từ địch quân một hai tháp vị trí đi ra đồng thời c ả sĩ họ đã cũng thừa dịp bấm lù s ỉ ẩn đi ra khu c h ợ giúp thời điểm bình tướng tuyến thúc đẩy đến tháp phòng ngự bên trong nhìn thấy tiểu tiên ngã xuống đoạn trước tiên liền lựa chọn quay đầu đi phổ thông an minh hắn cũng không nghĩ tới hai người này sẽ đổi tới dù sao đây chính là nghề nghiệp thi đấu vòng t r ọ n húng chi mình còn có thoáng hiện trong tay có thể để không nghĩ tới chính là mình chân trước vừa tới chân sau liền thấy sau lưng đi tới hai cái đại h ắ ba cái này mẹ nó là nhà chúng ta thắp phòng ngựa thiền s u anh trai đều t r ò n váng cơ h ộ i là cùng một thời gian cạ s ỉ họ đã vê đ ú t kỹ năng nem qua trực tiếp c h ó i để hắn thậm chí chấp liên tục hiện đều không giao ra được phi ô dạ cờ vê đ ú t xông lên m ù tử liền là cùng một thời gian sờ mắt vê đ ú t cực tốc một cước dứt một bộ tổn thương quán thâu xuống tới một thân hình tấm yếu ớt lụ s i ẩn trên không trung liền bị miễu sát cái này đầu người bị cạ s ỉ họ đã cho thu hoạch đầu người gần đây đến năm mươi một màn này nhìn ngây người vô số người xem cái này tiết tấu cũng quá tốt đi ta mẹ nó người choáng giết hết lên đường dết đánh g ã giết hết đánh giá vượt tháp cường sát phổ thông cái này mẹ nó trên sân còn có người không có đạt tới sáu cấp độ à. đây là nghề nghiệp thi đấu vòng tròn bên phải f g ít cũng quá t ù i bắt đi không không phải bọn hắn rau mà là bên trái hết sở thượng trung giã quá mạnh từ phi ổ ra đi ra ngoài đem mạ cái lượng máu cho đổi tàn về sau kỳ thật liền có thể tưởng tượng đến một bước này đương nhiên cũng chỉ là tồn tại ở lý luận bên trong không nghĩ tới bị hết sở bọn hắn từng bước một cho thực hiện lý luận cái này thượng trung giã không tầm tưởng à. nói như vậy chúng ta muốn cho minh ca nói xin lỗi không phải đâu thật cho minh ca nói chúng thấy cảnh này đám dân mạng mưa đạn trong nháy mắt liền nổ tung đối với bên trái cái này ba cái tuyển thủ sức mạnh như thế bọn hắn là tuyệt đối cũng không nghĩ tới bây giờ nghĩ nói xin lỗi mời xử lý thẻ nếu là một hồi l ờ i nói liền phải hai cái xử lý thẻ la nhất minh hừ nhẹ một tiếng mười phần ngạo kiểu nói h ế t nở thượng trung giã xử lý mặc dù tì vết rất nhiều nhưng tối thiểu cũng coi là có đỉnh phong thời kỳ bọn hắn hình thức ban đầu đến tiếp sau còn cần nỗ lực tương đối dài một đoạn thời gian đi cố gắng rèn luyện minh ca số một sát phấn đưa tạm dẫn chương trình xử lý thẻ sáu mươi sáu hướng nam không lựa đưa tạm dẫn chương trình xử lý thẻ sáu mươi sáu ta vì minh ca chín ngày ô m t h á n g đưa t ặ n g dẫn chương trình xử lý thẻ 66. theo la nhất minh tiếng nói rơi xuống lập tức trực tiếp phòng ở trong liền hiện ra vô số lễ vật chỉ có số lượng nhiều một chút xử lý thẻ tài năng nhìn thấy giống như là những cái k i a một chương xử lý thẻ xoát bình phong tốc độ thật sự là quá nhanh hệ thống thậm chí cũng sẽ không tiếp tục nhắc nhở chỉ có hậu trường lễ vật rõ ràng chi tiết ở trong tài năng nhìn thấy đây cũng quá h o a tắt đi di t a m i ệ n g nhỏ khẽ nhuyết một đôi mắt bên trong tràn đầy ngạc nhiên giải thích ta sai rồi trước đó bên ngoài nhiều người trước đó bên ngoài nhiều người a giải thích ca ở chỗ này cho người quỳ xuống ô, ô, ô. t ố ừ la nhất minh quan niệm được chứng thực đối mặt vô số đám dân mạng cả việc đồng dạng xin lỗi rõ rệt cùng mình không có quan hệ gì nhưng gì ta lại là không nhịn được vì la nhất minh vui vẻ trên gương mặt tràn đầy cho rằng làm vinh tân sắc bộ này ngạo kiều giáng vẻ để la nhất minh cũng là nhìn dở khóc dở c ư ờ i nha a cái này mở miệng một tiếng một minh không biết còn tưởng rằng là nhà ngươi đây này l i ê n là một minh là gì của ngươi a mời dẫn chương trình không cần d ấ u diếm chúng ta cần một cái quan tuyên n g ọ t chết ha ha ha cách màn hình ta cũng có thể cảm giác được gì tạ hóa thân tiểu kiểu thê tâm thái trong mắt nàng cảm giác đều là minh ca mưa đạn s o á t bình phong lấy đang đứng dị tạ nhìn thấy những ngày mưa đạn không khỏi khuôn mặt đỏ lên từ nhẹ nói không cần các ngươi quản nói xong nàng liền muốn tọa hạ nhưng không cần các ngươi quản nói xong nàng trực tiếp một phát bắt được la nhất minh tại lực lượng quán tính phía dưới cả người trong nháy mắt liền hướng phía la nhất minh đổ tới bởi vì thật sự là quá mức đột một nguyên nhân la nhất minh cũng có chút nộng hắn ghé mắt quá khứ kết quả thật vừa đúng lúc dị tạ liền hướng phía hắn bổ nào h xuống dưới trước mắt bao người liền thấy dị tạ khoác lên la nhất minh cái cổ ngay sau đó hai người bốn mắt nhìn nhau trực tiếp liền ôm vào cùng một chỗ mấu chốt nhất là cũng không biết có phải hay không duyên phận cho phép bọn hắn rét vừa lúc đụng nhau ba ba ngoại ý muốn ba không phải nói không quan tuyên mà con này tuyên phương thức cũng quá lớn mật đi ta mẹ nó người choáng văng a các minh đệ đều đến ăn kẹo hầu lấy ta đám dân mạng trong nháy mắt liền sôi t r à o la nhất minh cũng là chừng to mắt theo bản năng lướt qua dưới di tạ chỉ cảm thấy đầu vóc của mình nổ tung trong nháy mắt liền lộn xộn ngay sau đó nàng đẩy ra la nhất minh lúc này liền cùng con thỏ nhỏ một dạng trực tiếp rời đi màn ảnh trốn giống như chạy ra ngoài sau lưng chuyến đến la nhất minh thấp giọng nói t h ầ m rất ngọn di tạ một cái lảo đảo suýt nữa không có ngay tại châu ngã sấp xuống minh cả cái gì cảm giác mau cùng các h u y n h đệ chia sẻ một cái chia sẻ một cái tâm tình vào giờ khác này di tạ thật cùng cô vợ nhỏ một dạng ha ha, ha cái này chạy trốn rồi đám dân mạng nhìn chính n g a n g say trong lúc nhất thời dứt khoát trực tiếp ngay cả tranh tài cũng sẽ không tiếp tục chú ý không ngừng truy vấn lấy la nhất mình không nên các ngươi biết đến đừng hỏi hiện tại chúng ta thị giác đi vào trong trận đấu có thể nhìn thấy song phương đổi mới song trang bị về sau hn bên này đấu pháp hoàn toàn quán triệt trung thượng giã tiếp quản tranh tài cái này ba huynh đệ tại đại ca quạ đen ca dẫn dắt phía dưới khi thì xâm lấn ra khu khi thì tại đường sông lêu l ộ n g nhìn xem mình ba phi lang phi lang phi hồng phi một đám các phi tử mới vừa vặn đổi mới liền bị cái này ba cái vô pháp vô thiên ra hỏa khi n h dạ vạn bốn trái tim tan nát rồi hã vạn bốn đường đường đệ xi、si、ạ hoàng tử chưa từng nhận qua bực này ủy q u ố ta báo thủ nhất định phải báo thủ dựa hận ta mất đi ngày sau muốn gấp trăm ngàn lần cầm về dạ vạn bỗng nhiên nghĩ đến mình còn có một cái đại ca lúc này liền hào hứng chạy đến ven đường tìm đại ca của mình đi cũng không biết vì sao rõ rệt bên trái thượng trung giã ba huynh đệ mạnh một nhóm nhưng hết lần này tới lần khác bọn hắn ven đường trọng yếu như vậy chiến lược trận địa dĩ nhiên là hai cái ngựa chết đang thủ hộ chỉ là tùy ý một đợt g ặ n g bên trái ven đường hai anh em trực tiếp đụng một cái liền ác đại ca của mình trần hạo nam thu hoạch một đợt song sát làm rất tốt từ nhỏ h o n g không phải để ngươi trông coi giá khu sao làm sao có dành đến ven đường vốn là tại hạ đường hừng hực khí thế đánh ra không nhỏ đối vị ưu thế lâm v ĩ tưởng đối t ự mình đánh giá tàn t h ắ n nói đồng thời cũng tò mò nhưng ngay sau đó hắn liền thấy mình t i ể u đệ chiến tích tự nhiên đã chết hai lần thương ca đương thời liền nổi giận không phải nói cho ngươi sao gặp được sự tình báo lên đại ca ngươi danh tự tại hẻm núi cái này cùng một chỗ không ai dám không cho ngươi nam ca b ề mà ta nói lên chuyện này dạ vạn bốn đương thời liền quỳ xuống trực tiếp ô m đại ca của mình đùi liền c ư p lên ca không báo tên ngươi còn tốt cũng chỉ là hồng phi các nàng bị đối diện c ư đi ta nhiều nhất chịu một trận ở trên người liền tốt nhưng chính là bởi vì báo tên của ngươi đối diện trực tiếp cho ta cho cốt đều dương a dạ vạn bốn càng nghĩ càng bị khuất đúng còn có tam đệ hắn ở trên đi ngang qua khổ a nghe nói cũng bởi vì báo đại ca ngươi danh tự cho cốt bị dương hai lần e m đẹp một cái cây tinh lúc này đã thành gỗ một cọc ba còn có người dám không cho hạo nam ca bề mặt đi đi tìm bọn họ xem xét mình tiểu đệ bị khi dễ vừa mới thu hoạch một đợt song sát hạo nam ca đương thời liền nổi giận hắn hẻm núi trần hạo nam hôm nay nhất định phải lấy lại danh dự rõ rệt chỉ là một đợt gẳng ven đường tại la nhất minh giải thích phía dưới một c ố nồng đậm phim hong kong đã xem cảm giác trực tiếp bao phủ trực tiếp phòng để vô số khán giả đều tập thể d ở khóc dở cười đại nhập đến trong đó phốc phốc phốc phốc phốc Cũng vì báo đại ca danh thân bởi đại tiếp cười vì báo cái tự, trực tiếp khỏa thân chết đầu đường đâm cây thích nhìn la nhất minh giải thích bọn hắn thậm chí cũng không dám uống c ọ cạ có lạ sợ một cái vội vàng không kịp chuẩn bị liền e m đ á n g sợ phun đẩy màn hình đ ồ n g dạng mặc dù bên trái thu hoạch trọn vẹn năm cái đầu người nhưng nương theo lấy dạ vạn bốn đối ven đường tiến hành một đ ợ t g ặ n g cũng làm cho khán giả đối với cái này hai mươi hà có chờ mong cũng không ít người xem nhìn ra hết s nở cái đội ngũ này ven đường không quá đi ta bỗng nhiên minh bạch trước đó thời điểm minh ca vì sao không giới thiệu hết s nở ven đường tổ hợp thật sự là hai người này hắn giao a minh ca là thật không có lấy tiền a hiểu là minh ca、a. không nóng này trước xem hết cái này đợt b ằ n chiến một khi ftx tiểu long đoàn đánh thắng lời nói không chừng có thể là b ả n ta luôn cảm giác một chút tân nhân tuyển tay đánh n h ư u bức như vậy có chút nào ảo đối cái này đợt nếu là hết sức nở còn có thể rét lung tung ta trực tiếp siêu hỏa đạo xin lỗi khán giả hết sức ngạc nhiên thảo luận không đầy một lát song phương liền hội tụ tại xuống đường đường sông vị trí muốn tiến hành đệ nhất ba tiểu long đoàn mặc dù ftx bên này thượng đan đẳng cấp lạc hậu rất nhiều về phần kinh tế cũng có thể dùng nghèo không hợp thói thường để dùng nhưng bọn hắn dù sao có một cái phát d ụ n không sai lụ xỉ ẩn cùng thu hoạch một đợn song sắt cân nhắc đến có thờ dịch rú cho nên f p cờ ít vẫn là không quá muốn thả đi đầu thứ nhất tiểu long dù sao một khi thả tiểu long liền mang ý nghĩa đối phương tiếp xuống sẽ đi cầm hẻm núi cái kia thuận thế hẻm núi tiên phong cũng chỉ có thể thả đi mang ý nghĩa đối diện quả cầu tuyết sẽ trực tiếp đối phổ thông tháp phòng ngự tập thể đ ạ o thủ cùng nó khi đó kinh tế lạc hậu càng lớn đến liều không bằng hiện tại vung tay đánh cược một lần cho nên hai phe mang tới tất cả huynh đệ chính thức gặp mặt hai mẹ nó gọi quả đen ca nghe nói ngươi khi dễ tiểu đệ của ta còn mập chúng ta cây đứng ra hai phe đánh nhau trần hạo nam trực tiếp đi lên trước liền khiêu chiến đường đại ca liền là hắn ta thụ nhi tử bởi vì hắn chết không biết bao nhiêu cái đại ca ngươi nhìn ta gầy đó a ta hoa phi hồng phi lam phi đều bị độc thủ của hắn gia hỏa này đem chúng ta giã khu trở thành mình hậu hoa viên a đại ca ngài nhất định phải giúp ta đem ta mất đi đều cho cướp về va mạo cái cùng dạ vạn bốn cơ hồ là t r ă m miệng một lời mà trong đám người phì ô dạ cũng nghiêm túc trực tiếp liền lên trước một bước bảy một cái phi thường gợi b ộ s t ra ra ta chính là quà đen ca nghe nói ngươi gọi trần hả nam người tiểu đệ đắc tội ta chuyện này ngươi đến cho một cái thuyết pháp người mẹ n ó đoạt ta nhiều như vậy gia phi cùng ta đại ca muốn thuyết pháp ngươi cũng xứng Tiểu, tiểu t h bốn đại ca ngươi dết ba tiểu thiên chỗ đó chịu được loại vũ l h ụ c này ánh mắt hắn đều đỏ nhưng cân nhắc đến hai cái bang p h á i đánh nhau ảnh hưởng không tốt lắm cho nên song phương đều có cố kỵ mấu chốt nhất là khả năng hai phe địch ta đều sẽ có tử thương bọn hắn cũng phải vì các minh đệ cân nhắc vừa lúc lúc này tiểu long đại ca đứng ra chủ trì công đạo bất quá đối mặt l ấ bên này quạ đen ca hùng hồ do người tiểu long ca cũng là rất xoắn suýt qua đen ca ngươi cái này khiến ta rất khó làm a t r ư ơ n g bảy mươi chín n g ư ơ i sợ xệ p h ỉ ấu dạ vẫn là sợ cái k i a tràn ngập sơ hở mình hai bốn chương bảy mươi chín n g ư ơ i sợ xệ p h ỉ ấu dạ vẫn là sợ cái k i a tràn ngập sơ hở mình hai bốn khó làm khó làm liền mẹ nó đừng làm qua đen ca trực tiếp lập bản sau đó móc ra mình t ế kiếm liền cho muốn làm hòa sự lao tiểu long ca b ở mông đi lên như vậy một cái sau đó dẫn đầu hùng tầm trang trí các minh đệ liền cùng nhau tiến lên giết chết bọn chúng ba sao thật coi ta hẻm núi trần hạo nam sợ phiến p h ư c mà các minh đệ làm cho ta ba mẹ nhà nó loạn triệt để loạn la một minh mặt mũi tràn đầy kích động tình cảm g i ạ t rào giải thích lấy theo thanh âm của hắn không ngừng chuyển đến vô số mưa đạn như là liệt hỏa liệu nguyên bình thường trực tiếp điểm đốt toàn bộ trực tiếp phòng 6.666. khó làm khó làm l i ề n mẹ nó đừng làm cái này lật b à n là thật n h ư bức a có trong phim ảnh quạ đen ca cảm giác kia ha ha ha ha, ngươi hồng phi cùng làm phi rất h u ậ n cái này đặc biệt meo giết người chu tâm a đại nhập một cái dạ và bốn ta cách màn hình đã có thể cảm nhận được tiểu thiên tức giận ha ha ha cái này giải thích thật sự là nhân tài a qua đ e n k i i r l í t n h a l í t n í t mưa đạn không ngừng soát bình phong đối mặt la một minh cả việc đám dân mạng nhiệt tình lúc này đã bị điều động đến tối cao ngay tại các phương mắt không chấp chú ý lúc la một minh cái k i a kích động giải thích â m thành lại l à tiếp tục chuyển đến song phương hòa thành một khối có người quyền đấm cướp đá có người nâng trường thương đối địch nhân đầu liền làm ộ t trận m á n h liệt đông có bắn tên có mở móc còn có trực tiếp móc ra song thương liền làm ộ t trận bắn phá ý đồ hỏa lực áp chế thậm chí còn có một con rắn trực tiếp phun ra đ ộ c vật nhưng nhất tao vẫn là cái tia la hét muốn vì chính mình thụ nhi từ báo thủ có gỗ hiện trường một lần lâm vào trong hỗi loạn quy mô của nó không thua gì lúc trước huynh đệ đoàn cùng phụ đầu bang đại chiến thậm chí chỉ có hơn chứ không kém b ấ t quá đối mặt cây tinh lão t h ụ bàn càn p h i ố ra trực tiếp hóa thân trở thành người tí hon màu vàng muốn giết ngươi q u ả đen ca an phân rồi ngươi trở tay liền ép b u ộ c cái sau biểu diễn một đợt n mất kiếm ngay sau đó q u ả đen ca đối đẳng cấp vẹn vẹn chỉ có sáu cấp mạ cải mở ra đại chiêu liền làm ộ t trận chuyển vận một cái hai lần ba lần sơ hở đều không có đánh song thụ ca thanh máu liền bị thanh không huynh đệ a tiểu thiên vẹ mắt mở ra đại chiêu liền làm ộ t cái thiên vương cái đ i ệ hồ ngươi cũng muốn nhảy mùa sao quá đen ca chân đạp hồi máu trận đồng thời khiêng ba người chuyển vận hắn một chút không giả trực tiếp c ơ i tại dạ vạn bốn trên đầu liền yêu cầu hắn cưỡng ép biểu diễn mất kiếm theo thủ ca hảo huynh đệ dạ vạn bốn cũng n g ã ở trên mặt đất quá đen ca trực tiếp rút ra mình n h u ô n máu kiếm xuyên qua đám người liền muốn làm thịt trần hạ nam thấy tình thế không đối hạ nam ca cũng rất hoảng hắn phát dục rõ rệt rất tốt nhưng vì cái gì không đánh nổi a đợi chút nữa quá đen đều là huynh đệ mọi người ngẩng đầu không thấy túi đầu gặp lời nói đều không nói xong một thanh nhuần máu kiếm liền trực tiếp xê tiến vào trong miệng nàng bất thình lình nuốt kiếm trực tiếp cho hạo nam ca ruột đều có xuyên m ẫ u chốt nhất chính là thanh kiếm này vừa mới là từ đâu rút ra vì sao có cố tử mùi khai con a các minh đệ đồng tâm hiệp lực ba đao hai kiếm liền đem ép gỡ ít bên này tập thể đoàn diện của dạ kỳ hiệu bốn riết đoàn diện trò chơi thanh âm nhắc nhở cũng là đúng hẹn mà tới phi ố giá lại thu hoạch một đợt bốn riết một người khắc đầu bị làm phe mình trung đan ng là thu hoạch sáu sáu sáu sáu sáu sáu sáu sáu sáu sáu nên tới trung pì là muốn tới a cái này quạ đen ca là thật bá đạo a n g o ọ i tàu dạ vạn bốn ca tới thời điểm một câu kia ngươi cũng muốn nhảy mùa sao quá có cảm giác A, trực tiếp để anh em tỉnh mộng gió tác truyền không nghĩ tới tại cái này nho nhỏ triệu hoán sư trong h ạ p cốc vậy mà cũng có người có thể so sánh ta ban ra phong thái hắn thật ta khóc chết ta vì cái gì ta cảm giác ta máu đều bốc cháy lên cái này quạ đen ca là thật mánh liệt ta cười đi tiểu cước ép nuốt kiếm còn đi cái kia phun r a độc vật ra rắn xin ngươi đi ra có người không cáo ngươi ô nhiễm hẻm núi hoàn cảnh mời lên nộp tiền phạt trần h ạ n nam tất cả mọi người là huynh đệ ngẩng đầu không thấy t ú i đầu gặp a cái này cầu xin tha thứ đã xem cảm giác chết c ư ờ i ta hoàn toàn chính xác trong phim ảnh không thích nhất liền là trần hạ nam đánh cho ta đánh cho đến chết cái này p h ì ô dạ tê kiếm từ dạ vản bốn chỗ đó móc ra ngươi lặp lại lần nữa cái này đặc biệt meo là một đợt có hương vị hình tượng a giải thích quá tú chẳng lẽ không phải là cái này p h ì ô dạ tú như sao hắn mẹ nó đánh đi ra một đợt bốn g i ế i ta đây là một cái duy nhất ta cũng không quan tâm trong trận đấu cho chỉ quan tâm dẫn chương trình một người trực tiếp phòng thậm chí toàn bộ hành trình ánh mắt của ta đều đặt ở dẫn chương trình trên thân hắn thật quá sẽ quá t u ấ n t ú rồi đám dân mạng kích động không được các loại mưa đạn điên cồn u g soát bình phong coi như chỗ cùng người cho là có q u a n cái này đợt đoàn chiến giải thích đã kết thúc thời điểm lại là nghe được la một minh tại toàn lưới khán giả không khí nhiệt liệt nhất thời điểm lại là tiếp tục nói phỉ ấu g i thu hoạch một đợt b ố t riết như là trên trời hàng ma chủ thật sự là nhân gian thái tuế thần ba cái này phi ấu g i la một minh sục sôi ngữ khí bỗng nhiên dừng lại một chút mà không biết lúc nào dì tạ đã nhu thuận ngồi ở hắn bên cạnh nhìn thấy bầu không khí đều tô đậm đến nơi này la một minh ngược lại đột nhiên dừng lại cái này khiến dì tạ theo bản năng liền nối liền một câu ngư bức ngoa tạo sáu n trăm sáu có cái kia mùi vị là loại kia cảm giác nhiệt huyết sôi trào thơ hay thơ hay cái này abin ta phần hắn a cái này đợt đẹp trai nổ lời này nhưng quá bá đạo a minh c a ii rs hắn là thật không có sáng tắc bên trên linh cảm đúng không xuất khẩu thành thơ câu câu đều là kim câu xin hỏi ta muốn làm thế nào có thể cùng ta minh ca một dạng ưu tù a t r ọ n g điểm chẳng lẽ không phải gì tạ cuối cùng yên lặng nói một câu kia n h ư bước sao ha ha ha hai vợ chồng này thật chết cười ta ta hận ta mình không học thức gặp được sự tình gì đều chỉ sẽ nói một tiếng ngoả tạo tựa hồ đoạn văn này chỉ có thể phối n h ư bước hai chữ này a cuối cùng phối hợp cái khắc chữ tựa hồ căn bản liền biểu đánh không ra phần này rung động a、ah、ha ha không hổ là vợ chồng phần này ăn ý ta cho mắt điểm đám dân mạng còn phát mưa đạn nhất là gì tạ sau cùng bổ sung trong con mắt của mọi người càng là có thể sưng vẽ dòng điểm mắt chi bút trong lúc nhất thời các loại tán dương mưa đạn trực tiếp như là phong ba giật mình sóng đồng dạng từ trước mắt không ngừng thổi qua ấy cái này cái kia di tạ nhìn xem đám dân mạng mở miệng một tiếng chịu phục khuôn mặt nhỏ đương thời liền đỏ lên bất quá thoạt nhìn đám dân mạng tựa hồ là quên đi sự tỉnh vừa rồi đi đây chính là nụ hôn đầu của nàng a cứ như vậy đột ngột tuy tiện bị ra hỏa này đạt được nghĩ tới đây di tạ tâm tình liền phức tạp gấp nhìn về phía một bên có chút xuất thần la một mình nàng lập tức ngay tại cái sau trên lưng bấm một cái gác g i n g ngươi xem một chút bọn hắn l o ôi đột nhiên bị gẳng la một mình đột nhiên kêu lên một tiếng sợ hãi thế nào thế nào a tiểu tổ tông của ta hắn hít một hơi lanh khí nhìn xem hai má tức giận dị t ạ vội vàng lấy lại tinh thần nói d à m bọn hắn đùa bận ta bất quá bất quá không sao nguyên bản còn mười phần ngượng ngủng nhưng làm nghe được la một mình đối với mình theo bản năng sưng hỗ lúc dị tạ trong lòng không khỏi cùng ăn mật một dạng ngọt lúc này liền ngạo kiểu nghiêng mặt đi trong lòng kỳ thực đã đẹp nổ nữ nhân thật là kỳ quái la một mình mặt mũi tràn đầy không hiểu k h e n chúc mừng tốt chủ n ỗ n luận dẫn phát kịch liệt tiếng vọng thượng đan độ thuật hai mươi trung đan độ thuật mười lăm lúc này hệ thống ban thưởng thanh em nhắc nhở không ngừng tại trong đầu vang lên vừa rồi thời điểm hắn sở dĩ hoảng hốt cũng là bởi vì hệ thống ban thưởng trị số có chút khoa trường giờ phút này lại lần nữa nghe được ban thưởng thanh nhâm nhắc nhở thậm chí bao hàm c h ọ n vẹn ba cái vị trí độ t h u ậ n t h ụ thậm chí tăng lên trị số vẫn như c ũ rất khoa trường cái này khiến la một m mình tâm tình thật tốt cả người đều lâng lâng khắp khuôn mặt bên trên đắc ý t i ế u d u n g tới đi tới đi tới mãnh liệt hơn một chút ta bên cạnh gì t a nhìn xem la một m mình, mình, mình không biết đang suy nghĩ gì nàng hiếu kỳ chọc chọc la một mình n o một đôi mắt to như nước trong veo bố linh bố linh ngươi đang suy nghĩ cái gì rất mềm rất、nhuận. bốn nhìn xem gì tạ ngạo kiểu quay mặt qua chỗ khác la một minh cũng là đem l ự c chú ý bỏ vào trực tiếp phòng ở trong thế cục hoàn toàn nghiêng về một bên ta liền hỏi các ngươi hai mươi bảy hai mươi tám phút có thể kết thúc không còn có ai không tán đồng giải thích lời nói đứng ra la một minh lúc này mặt mũi tràn đầy thần khí đối màn ảnh nói ra ta ta tán đồng ca ta sai rồi trước đó bên ngoài nhiều người ta cho ngươi quỳ xuống ồ ồ ồ cùng quỳ xuống n g u y ê n lai、like、minh ca không có nói láo thằng hề đúng là chính chúng ta a cái này a bin không nói những cái khác cái này thao tác phong cách ta thích hắn quá đẹp rồi a bổ sung một câu không có minh ca đẹp trai ca ca ta không nên chất v ấ n người ta và miệng ta có mắt không t r ọ n g ta tầm nhìn hạn hẹp ta đáng chết ta ta vô số mưa đạn điên cuồng hiện lên tại trên màn hình đồng thời còn kèm theo vô số xử lý thẻ có sao nói vậy mặc dù chưa ăn qua thịt heo nhưng heo chạy hắn vẫn là thấy qua như là trước mắt một màn hắn kiếp trước thậm chí lúc ngủ cũng không dám mơ giấc mơ như thế bốn siêu lửa như là rau cải trắng xử lý thẻ số lượng trực tiếp là cùng gõ dấu hiệu một dạng phi tốc soát bình phong đây cũng không phải là cái gì đặc hiệu mà là đỏ rực tiền dây a la một minh mở ra hậu trường số liệu nhìn lại khi nhìn về phía lễ vật thu nhập thời điểm người khác c h o n g váng lễ vật thu nhập chín trăm năm mươi bảy năm năm năm nguyên hơn chín trăm cái đã không trượt điên rồi đi la một minh n h á y máy mắt thậm chí hoài nghi mình nhìn lầm trước đó bất tải một hai triệu a cái này đặc biệt meo tình huống như thế nào a ngươi nhìn ngươi mau nhìn a mắt thấy số này giá trị liền cùng cưỡi tên lửa một dạng không ngừng t ă n g vọn la một minh đẩy một cái gì tạ cái sau nàng ghé mắt tới t hiếu kỳ nháy mắt chỉ là gương mặt xinh đẹp v n g đỏ lộ ra x ấ hổ nhìn cái gì a nơi này la một minh chỉ, chỉ màn hình nguyên bản cũng bởi vì la một minh khinh bạc có chút tiểu sinh khí gì tạ ghé mắt nhìn lại nhưng ngay sau đó nàng liền ngây ngẩn cả người trước kia cái đạc không trượt chia về sau cái này chẳng phải là mang ý nghĩa chính mình mới phát sóng thời gian một tiếng thôi liền thu vào hai mươi triệu lễ vật ta không phải đang nằm m ơ chứ còn nói là đấu cá hậu trường thẻ là bờ uber dị tạ ngơ ngác nhìn một màn trước mắt trắng non trên gương mặt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi tựa hồ không phải la một minh cũng là giật mình không được bất quá nhìn thấy dị tạ bộ này chưa thấy qua việc đời dán vẻ hắn lúc này liền đáp ý thấy được bặt gờ người đây chính là minh ra quân lực lượng minh ra quân cho ta x ô n g để cái này không biết trời cao đất rộng nữ nhân c ú n g bái các ngươi mặc dù chưa ăn qua thịt heo nhưng la một mình kiếp trước cũng là nhìn qua không ít đeo hàng trực tiếp quả nhiên tựa hồ là bởi vì g ì t a biểu tình kiếp sợ khơi dậy khán giả chứng minh mình dục vọng lập tức lễ vật đổi mới tần suất lần nữa tăng vọt hậu trường lễ vật trị số cũng là phi tốc tiêu t h ă n g g ì t a người đều chóng váng ngươi n g ư ơ i ta thế nào ta giúp ngươi kiếm lời nhiều tiền như vậy ngươi là không muốn lấy thân báo đáp vậy ta phải suy tính một chút la một mình cười ha hả nói ta tui di tạ khẽ gắt một tiếng trong lòng rung động đương thời liền bị ném xó lấy thân báo đáp ngươi cái đại đầu quỷ với lại ngươi còn suy tính một chút bản tiên nữ lấy lại trong mắt ngươi vẫn phải do dự một chút đúng không vậy ta đi nữ tử mười phần nạo g kiểu hai tay chống lạnh nàng hôm nay mặc mười phần hiện dáng người h u y ể n chuyển dáng người tại la một minh phụ cận nhìn một cái không xuất gì ha ha ha không cân nhắc không cân nhắc hiện tại liền linh chứng la một minh cười ha hà nói hử đẹp cho ngươi di tạ mười phần nạo g kiểu mít miệng lập tức nghĩ tới điều gì đồng thời cũng là nhỏ giọng nói đây đều là ngươi kiếm được tiền các loại tiền lương tới sổ ta chuyển cho ngươi không cần của ta chính là của ngươi mà la một minh mãn bất tại ý nói ra a lần này đến phiên dì tạ mở bức nàng đối với mình tư sắc mười phần tự tin nhưng cũng tự nhận là không có nam nhân nguyện ý vì mình động một tí liền hoa mấy triệu nhưng nam nhân ở trước mắt mới nhận biết mình bao lâu lại là giúp nàng dẫn lưu hiện tại thậm chí trực tiếp đem đám dân mạng cho hắn lễ vật tiền đều toàn bộ đưa cho mình cái này khiến dì tạ cả người đều ngơ ngẩn ngươi Ngươi liền không sợ ta lừa ngươi tiền tài mà dì tạ miết miệng con người khi còn sống gặp được rất nhiều nữ nhân xấu nhất là ta như vậy đại xoái bức thì càng nguy hiểm nhưng khi gặp được ngươi lần đầu tiên ta liền biết ngươi sẽ là ta nhân sinh ở trong cái kia ngoại lệ chớ có hỏi nguyên nhân bởi vì là ngươi nha kiếp trước l à một minh nhìn qua không ít thổ vị lời tâm tình lúc này bầu không khí đến hắn há mồm liền ra nói phen này viên đạn bọc đường trực tiếp cho dì tạ quanh t r ó n g mặt hắn không thể lập tức liền đem mình cả người đều cho nam nhân ở trước mắt ngươi Ngươi. dì tạ nho nhỏ khuôn mặt cùng táo đỏ một dạng túi đầu cái gì đều nói không ra một viên tiểu tâm tạm tại thời khắc này khiêu động tần suất đơn giản không nên quá nhanh ngoại tảo hắn quá sẽ a tình này lời nói chương miệng liền đến còn nói không phải cặn b á nam đây cũng quá liêu nhân a ta một cái nam nhân đều bị không ở cái này ta như vậy đẹp trai bức thì càng nguy hiểm là thật a o hắn thật sự là thời thời khắc khắc đều ghi khắc mình là cái đẹp trai so sự thật ta trên lầu ngươi là đang mắng hắn sao ngươi là tại vào chỗ chết khen hắn a bên này đề nghị dẫn chương trình về sau truyền hình yêu đ ư ơ n g log ta cảm giác ngươi có cái này t i ế p chất mưa đạn trong nháy mắt liền ổ vô số nữ phấn đang nghe la một minh cái kia không còn che giấu tỏ tình về sau càng là cách màn hình liền bắt đầu tập thể tại chỗ cao trào tiếp xuống song p ư ơ n g kinh tế tranh lệnh đã bị kéo ra đến kinh người bốn ngàn khối tranh tài thời gian mới mười phút đồng hồ ra mặt như thế khoa trương trinh lệch đã có thể dùng nghiền ép để hình dung hn bên này ven đường tổ hợp s á t thực yếu nhưng làm sao thượng trung giã thanh này tiếp quản tranh tài bốn người báo đoàn phi ổ ra một người đơn mang không ai có thể giải quyết cái này đã hoàn toàn g i ế t điên rồi phi ổ ra thậm chí tiếp xuống một đợt ngăn cản bên trong fg ít trung thượng giã ba người cùng một chỗ vây quét cái này phi ổ ra cũng là bị hắn tại chỗ phản s á t rơi mất một cái còn hoàn mỹ nào thoát cái này khiến vô số đám dân mạng gọi thẳng phi ổ ra thật là đáng sợ nhìn xem các loại đối với phi ổ ra tán thưởng cũng không ngừng có người đang cậy xử lý thẻ xin lỗi la một minh đột nhiên thần sắc thâm trầm d a vẻ cao thâm nói ra kỳ thật chân chính đáng sợ không phải phi ấu ra mà là cái kia tràn ngập sơ hở mình ngoa tạo lời này có thâm ý a đ ts quy câu một đợt từ đặt trước ủng hộ tác giả mỗi ngày hai mươi ngàn chữ đổi mới tương đương với mười c h g rồi mỗi ngày đều mở dạng chương tám mươi bức vương c h i vương b ư ớ c xuyên ruột hắn quá c h ư a rồi ba bốn chương tám mươi bức vương c h i vương b ư ớ c xuyên ruột hắn quá chữ rồi ba bốn chủ đề trong nháy mắt thăng hoa Cái c này dẫn ô ô ô n giết trình người chu tâm à đại nhập các nghĩnh đệ ta nhớ tới ta bạn gái trước ta bạn gái trước cưỡng thích con mèo hai ta chia tay về sau ta liền sợ sệt nhìn thấy con mèo Hẳn là ta sẽ nhớ đến ta nhóm quá khứ từng l y từng tí h ô ô ô ta mới biết được ta không phải sợ sệt nhìn thấy con mèo mà là sợ sệt nhớ tới nàng a đ â m tâm lao thiết đám dân mạng mưa đạn một lần nổ tung liền ngay cả một bên dị t ạ đều mặt mũi chẳng đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía l a một mình còn có thể chơi như vậy người cũng quá có tài đi lời này nàng phát ra từ phế phủ nói chân tâm thật ý thật sự là dưới tình huống bình thường trò chơi hoàn toàn chính xác rất khó cùng sinh hoạt liên hệ với nhau ra hỏa này không chỉ có đem hai người này dùng hợp thậm chí dầm ba câu liền có thể dẫn tới vô số đám dân mạng tập thể cùng bài thật sự cùng ca như thân d ì t a một đôi ngập nước con mắt trừng trừng c h ầ m c h ầ m vào la một mình cái kia nhu tình ánh mắt thậm chí đều nhanh muốn kéo không nên mê l ư n g ca ca chỉ là một cái truyền thuyết la một mình gánh vác một tay thuận thế liền đến ép một cái trang bức phạm d ì t a miết miệng sáng r ọ n g nếu như ngươi nhất định phải nghĩ như vậy lời nói vậy ta nên tính là trang bức vương điều này không khỏi làm ta hồi tưởng lại học sinh của ta thời kỳ khi đó các bạn học đều thân thiết xưng hô ta là bức vương c h i vương bức xuyên ruột ai hoài niệm ta cái kia bức khí ruột hồi thanh xuân tuế người ta la một mình đột nhiên một mặt t â m trầm cảm khải nói chỉ là trong lúc này cho là cá nhân đều có thể nhìn ra con hàng này là đang trang bức 6.666 s i n h mệnh không thôi trang bức không ngừng n a ta không chịu nổi bức khí quá đậm c h ơ i r i i đúng không hả cho ăn yêu yêu linh mà nơi này có một cái trang bức phạm đối liền là tại trực tiếp nhanh lên bắt hắn đi cảm giác này quá mẹ nó cấp trên không biết vì sao người khác trang bức ta đều sẽ cảm giác quá tắc người này thật là lợi hại một khi đến minh ca trang bức ta đều sẽ nhìn không được c ư ờ i ra nga tiếng kêu ha ha ha ha cố hưu ấn tượng thật sự là quá sâu sắc không đổi đ a điều này nói rõ ta minh ca thân dân một chút đều không cao lạnh là cái đầu bị ha ha ha đám dân mạng hết sức vui mừng phát ra mưa đạn di tạ cũng là yêu kiểu cười không thôi chu cái miệng nhỏ nhằn nói b i ế t rồi bước vương c h i vương tiếp xuống tranh tài tiến triển rất nhanh mặc dù hết nở ven đường hoàn toàn liền cùng cái vật trang sức mà một dạng không có tác dụng gì thậm chí còn có thể thường thường liền cho đến rừng vĩ liệu liền sẽ nhưng làm sao hết nở thượng trung giã ba cái vị trí thật sự là quá mập cuối cùng tại bốn mươi mốt phân mang tình huống dưới là cái như ngừng lại hai mươi tám phân không một giây kết thúc tranh tài khi ép g ít căn cứ bạo tặc một khắc này có thể nhìn thấy hiện trường cuối cùng bên trong ép g ít năm người trên mặt biểu lộ đều làm đ n g trước mắt lò l nhanh nhất kết thúc tranh tài ghi chép là ba mươi phút ra mặt mà bọn hắn vậy mà tại trước đó t r ư ớ c tiếp theo thành tình hùng dưới bị người xem như bối cảnh bạn trực tiếp phá vỡ lịch sử nhanh nhất kết thúc tranh tài ghi chép xì nhục a đám người dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết tiếp x u ố n g bọn hắn khẳng định sẽ bị đính tại xì nhục trụ bên trên làm đục song con b song con b ba lúc bắt tay có thể nhìn thấy hết sờ đám tuyển thủ từng cái tâm tình tăng vọt kích động không được thậm chí cuối cùng rời sân thời điểm ba người còn không ngừng đối với thính phòng đ e u g à o đạo diễn trước tiên liền đem hiện trường thanh em thu nhận sử dụng vào minh ca thiên hạ đệ nhất không có minh ca liền không có ta cảm tạo minh ca mang bọn ta bay ba người t h ầ n sắc đơn giản không nên quá kích động nghe nói như thế hiện trường người xem đều có chút mộng bức bọn hắn đương nhiên biết minh ca là ai nhưng hết sờ thắng tranh tài cùng nam nhân kia có quan hệ gì liền ngay cả đạo diễn đều là một mặt mộng bức biểu lộ vừa mới xuống đài ép tờ ít năm n ờ i cũng là có chút trận tròn mắt chẳng lẽ minh bọn hắn ghét nở dựa vào cái gì có thể mời động cái kia giải thích c h i thần a nếu là như vậy vậy liền nói qua a bất quá nếu là nam nhân kia đang nhìn tranh tài mẹ a hắn sẽ không phải là tại trực tiếp a chúng ta mới lần đầu đổ bộ nghề nghiệp đấu trường liền bị được can bài một đợt cái này đi về hỏi hỏi huấn luyện viên a trong lòng mọi người lập tức liền có dự cảm không lành mặc dù đều là người mới nhưng đối với đấu trường tình huống bọn hắn đương nhiên là thời khắc đều chú ý h ô m qua omg hạ tràng cùng làm ltl hai đại hảo môn eg cùng gng càng là cảnh nổi tiếng vô số đơn giản không nên quá mất mặt mặc dù đây là một đợt lửa ra chân trời nhiệt độ nhưng nó sẽ chết ta một khi trở thành bối cảnh thấm trở thành nam nhân kia trong miệng phối hợp diễn về sau tuyệt đối là đánh mất kén vợ kén trưởng quyền cùng nay đồng thời trực tiếp phòng ở trong bốn mấy tên này thật đúng là nghe minh ca về sau mới chọn những n à y anh hùng a ngoa tạo hóa ra bọn hắn trước đó không biết mình rất như bức cho nên là minh ca dẫn dắt bọn hắn thiên lý mã thường có bá nhạc không thường có ta mẹ nó hóa ra minh ca trước đó không có nói đùa hắn nói muốn làm những nghề nghiệp này chọn bá nhạc là thật ta mẹ nó hắn là thần a điên rồi đi mưa đạn trong nháy mắt liền nổ h ế t nở mấy người thu hoạch thắng lợi bọn họ đích sắc là nhận thức được mấy cái này tuyển thủ thực lực rất mạnh đồng thời cũng không ngừng cho la một mình soát ra vô số xử lý thẻ tiến hành xin lỗi có thể để tất cả mọi người không có nghĩ tới là cái đội ngũ này đám tuyển thủ thắng được sau cuộc tranh tài vậy mà lại trước mặt mọi người cảm tạ la một mình vấn đề này liền lớn đi ha đám dân mạng không phải người ngu trước tiên liền hiểu ở trong đó tiền căn hậu quả lập tức tập thể trấn kinh ba khó trách trước đó bọn hắn đánh không được nguyên lai là không có tìm được thích hợp bản thân đấu pháp cùng phong cách là nhìn trực tiếp cho nên mới đạt được dẫn、dắt. sau đó lần thứ nhất dùng ngay tại trên sàn thi đấu đánh vỡ ghi chép n g ư ơ i n g ư ơ i d ì tạ trừng to mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn qua là một mình nàng cùng vô số đám dân mạng một dạng ngày n à y phương dạ đảm chuyện bình thường đối nàng tâm linh nhỏ yếu tạo thành t r ù n g kích đơn giản rất lớn n g ư ơ i đơn giản chính là ta thần nha d ì tạ kích động nói thậm chí trực tiếp liền ôm lấy hắn ai ai ai nam nữ t h ụ thụ bất thân à vung tay nhiều như vậy người xem nhìn xem đâu ta là có bạn gái người ngươi dạng này ta không có cách nào cùng với nàng giải thích nha la một minh rợ khóc rợ cười khuyên can lấy ta không ta liền ôm trong thời gian này đối mặt vô số mưa đạn doanh tạc dị tạ đã sớm thành bình thường lúc này nàng cũng không quan tâm lá gan càng phát lớn lên mặt mũi tràn đầy ngạo kiều nói ngươi nha đầu này la một minh dở khóc dở cười khi hắn nhìn về phía mưa đạn thời điểm liền thấy cơ hội là đồng dạng một câu minh ca ngươi là thần của ta a n g ư ơ i là thần của ta ngươi là thần của ta nha khán giả trực tiếp liền đem dị tạ mới vừa nói một câu nói kia cho soát bình phong nhìn xem vô số lễ vật đặc hiệu pha tạp lấy mưa đạn tại trực tiếp phòng bên trong điên của nghĩa lên la một minh cũng là ngạo kiều ngầm đầu đường ta vẫn là yêu mến bọn ngươi trước đó cái tia kiệt ngạo bất tuân dáng vẻ m ờ i điều chỉnh một chút trạng thái thật sao khanh khách nhìn thấy la một minh bộ này ngạo kiều dáng vẻ dì ta dẫn đầu yêu kiều cười ta sai rồi minh ca ta không nên có mắt không trâu ta kiệt ngạo bất tuân là lỗi của ta ta đổi đừng nói nữa lại nói tự sát ô ô ô ô hối hận không nên nghe minh ca a trước đó thời điểm không biết minh ca ngưu bức như vậy ta dám đi chất vấn nhưng là hiện tại là thật kiệt ngạo không đứng lên a minh ca trước đó bên ngoài nhiều người cà cho ngươi quỳ xuống ca đệ đệ cho ngươi quỳ xuống vô số mưa đạn xoát bình phong mạ qua thấy thế, thế. la một minh cũng là không khỏi cảm khái kỳ thật đám khán giả này vẫn là thật đáng yêu mà hắn đột nhiên thở dài một tiếng ai khi đó ta nói cho mọi người chân tướng vốn là muốn để cho các ngươi nhìn thoải mái hơn để ngươi a ngươi biết chúng ta lờ tờ lờ thi đấu khu đứng lên thế nhưng là không nghĩ tới ta một phiên khổ tâm đ ổ i lấy lại là xa lánh cùng đủ loại chất vấn hiện tại chân tướng lộ ra ánh sáng biết đ ề u lên ca nhưng là không quan hệ ai bảo các ngươi là ta f a n hâm mộ đâu f a n hâm mộ là trời f a n hâm mộ là f a n hâm mộ chính là ta hết thảy dù là p a n hâm mộ anh ta mang ta dẫn chương trình cũng sẽ không có nửa câu oán hận dù sao chân chính h i ể u chuyện phan hâm mộ lúc này đã biết cho dẫn chương trình xử lý thẻ đương nhiên ta không phải muốn các ngươi xử lý thẻ ý tứ ngang mọi người tuyệt đối không nên hiểu lầm nếu như ngươi bị bạn gái của ngươi đâm lưng ngươi hoa sáu trăm khối đi mua chín mươi chín đoá hoa hồng cũng mua không trở về nàng thực t ỉ n h nhưng là ngươi đâm lưng dẫn chương trình chỉ cần hoa sáu khối tiền liền có thể san bằng dẫn chương trình thụ thương nội tâm có lẽ đây mới thật sự là tình yêu a phan hâm mộ ngược ta trăm ngàn lần ta đem phan hâm mộ lúc trực tuyến đương nhiên cuối cùng ấm áp nhắc nhở một cái vị thanh niên tiểu bằng hữu tuyệt đối không nên nạ nếu ai dám mạo xưng ơ ta một người cho các ngươi phát một trăm sách bài thi để cho các ngươi đi cảm thụ nhân gian khó khăn la một minh mười phần n ạ o kiều ngẩng lên đầu nói ra hắn hí thật thật nhiều cái này dáng vẻ bí khuất rất sống động quả nhiên nhuyễn nội tệ có thể cải biến một người nhân cách ngươi vụng về diễn kỹ ta cũng không muốn nói gì ha ha ha ha h á n ớ c ngươi mẹ nó muốn cười chết ta chân chính hiểu chuyện phan hâm mộ đã biết cho dẫn chương trình xử lý thẻ ý tứ không làm thẻ liền không hiểu chuyện thôi là ý tứ này a sáu khối tiền cho ngươi còn không được sao nêu ví dụ tri vương nếu như ngươi bị bạn gái đâm lưng sáu trăm khối đều hống không trở lại nhưng dẫn chương trình thực tình sáu khối tiền liền có thể để ngủ lời này tựa hồ có chút vấn đề nhưng giống như lại không có vấn đề cái gì cũng không nói vẫn là xử lý cái thẻ a đến một lần một lần ta cảm giác ta kiếm lời năm trăm chín mươi bốn ngoa tạo q u ỷ tài cái này cho vị thành niên phát bài thi còn đi minh ca là thật h i ể u học sinh a ta năm nay năm lớp sáu đã bắt đầu sợ hãi van cầu minh ca ngươi tuyệt đối không nên cho ta phát bài thi ta suy nghĩ nhiều sống mấy ngày đám dân mạng rợ khóc rỡ cười phát ra mưa đạn không thể không nói là một minh cái này một đợt hài kịch hiệu quả kéo căng bán kêu thảm triệu lực phi thường cường hãn trực tiếp phòng bên trong trọn b ẹ n mười lăm triệu người sống người xem giờ phút này trong hậu trường có được gì tạ phan hâm mộ bài nhân số đã đạt đến kinh người bốn triệu cái này cũng liền mang ý nghĩa có bốn triệu người là xử lý thẻ đừng nhìn vẹn vẹn chỉ là tiếp cận một phần tư dáng vẻ nhưng phải biết dưới tình huống bình thường những cái kia đỉnh lưu dẫn chương trình trực tiếp phòng ở trong mỗi ngày đều có mấy trăm ngàn người sống quan sát có thể quét lễ vật mặt một phần trăm đều chiếm cư không đến nếu như thật sự là thật ưa thích dân mạng mua nhiều nhất xử lý cái thẻ sau này không ngừng dùng mi như thế so sánh xuống tới liền biết la một m minh lực hiệu triệu đến tột cùng là kinh khủng bực nào la một m minh mở ra hậu trường lúc này lễ vật thu nhập đã đạt đến kinh người hơn mười bốn triệu cái này khiến hắn cùng dì tạ hai mặt nhìn nhau lẫn nhau đều đã không biết nên nói cái gì cho phải hắn một năm tiền lương mới hai n g h n cái đạt không trượt trước đó còn tưởng rằng là một khoản tiền lớn nhưng bây giờ so sánh một chút lễ vật thu nhập cái này mẹ nó còn đánh cái búa nghề nghiệp tranh t à i a la một m minh có thể hiểu được những cái kia tuyển thủ chuyên nghiệp tại sao muốn xuất ngũ đi trực tiếp bàn bánh quá mẹ nó thơm a bốn cùng nay đồng thời Giờ NG trong căn cứ 28 phút kết thúc tranh tài ta mẹ nó người choàng văng a hành hạ người mới cũng không phải như thế ngược n h a bọn hắn một cấp thiết kế là thật tốt trực tiếp từ lên đường mở ra lỗ hổng ngay sau đó chúng đ a n phối hợp đánh g i ã đi đoạt ven đường đường sông cua cái này mẹ nó liên động vô địch ta minh ca thật không có cùng chúng ta nói đùa a trận đ ầ u này cùng trận này liền là đổi mấy cái anh hùng tôi h ba tên này sức chiến đấu trực tiếp tăng lên gấp mấy lần hoàn toàn liền cùng đ ổ i một người mở dạng quá khoa trương nha lao thiết trụ sở huấn luyện bên trong Lẹ mẹ, l ẹ mẹ mở lớn ít v tiểu hổ một nhóm người đầy mặt đều là rung động thân sắc tại trong quá trình này bọn hắn đã không biết kinh hô qua bao nhiêu lần ngoại tảo xem hết trận đấu thứ nhất đối với cái này hai tri đội ngũ bọn hắn nội tâm là vô hạn khinh thị cho rằng đối phương căn bản liền không xứng cùng mình cứng đối cứng nhưng lúc này đã trải qua hai mươi tám phút tẩy lễ về sau trong mọi người tâm ý nghĩ đã toàn xong cả i biến nam nhân kia thật không có lừa gạt bọn hắn cũng không có cùng bọn hắn hi hi ha ha fg í bên kia mặc dù biểu hiện rất bình thường thậm chí có thể dùng bình thường để hình dung cũng liền một cái tiểu thiên có thể nhìn nhưng bản thứ hai n chỉ có thể dùng kinh diễm để hình dung mặc dù không nhỏ t h vết cũng có xuất kỳ bất ý nguyên nhân tại nhưng tối thiểu có thể nhìn ra bọn hắn bộ này chiến thuật hệ thống là có thể được hơn nữa còn phi thường mạnh mẽ nghĩ đến la một minh lặp lại qua rất nhiều lần chỉ cần những người này khắc khổ cố gắng đi nghiên cứu tương lai tuyệt đối có thể cùng bọn hắn đ b i bính giờ phút này đám người không hoài nghi chút nào lời nói này tính chân thực cũng đã sớm nói để cho các ngươi nhìn nhiều xem đi nếu như không nhìn trận thứ hai không nói về sau gặp được đối diện không hiểu rõ mấu chốt nhất là ngày mai huấn luyện thi đấu khả năng đều sẽ thua trận ta liền biết tiểu tử kia sẽ không vô cơ tối tha quả nhiên a huấn luyện viên phong ca lúc này cũng là nhìn phía một đám đám tuyển thủ nói、ra. nói thực ra lúc trước hắn đang nhìn xong trận đầu song phương biểu hiện về sau nội tâm kỳ thật cũng đã có chút hoài nghi chỉ là bởi vì nội tâm đối nam nhân kia sùng kính cho nên tiếp tục ôm lấy chờ mong không có thất vọng còn tốt nhìn trận thứ hai a minh ca chân thần vừa mới hết nở mấy cái kia tuyển thủ sau cùng lời nói rất có vấn đề à bọn hắn giống như thứ nhất mập đánh xong biết cái gì cho nên mới tuyển cái này đội hình trực tiếp tập thể đã thức tỉnh mở dạng đây là giải thích bọn hắn trước kia kỳ thật cũng không biết mình thích hợp bộ này hệ thống nhưng minh ca một ngoại nhân lại so huấn luyện viên đều biết cái gì chiến thuật thích hợp bọn hắn cái này ba ta không thể lý giải đám người nghĩ đến cuối cùng hết nở lời của mọi người kết hợp trận đầu bọn hắn đánh đích thật rất dở ngay sau đó trận thứ hai đi lên về sau thay đổi đội hình hoàn toàn liền tưởng như hai người phát huy đã có thể thực n ệ m cho a bọn hắn mặt mũi tràn đầy hát nhân dấu chấm hỏi một cái chỉ là đối tuyển thủ có chút nghiên cứu giải thích vậy mà so suốt ngày nhìn đám tuyển thủ đánh huấn luyện thi đấu huấn luyện viên đều muốn giải đội viên của mình nhóm cái này mẹ nó là cái gì thần tiên tồn tại a lại nhìn một trận cái này hết nở không thể không phòng nhưng kỳ quái là fg ít phía trước hai mập chiến thuật cũng không có như một mình nói như vậy đã hết nờ biết ftx vì cái gì không che chở hắn nói thử một chút là không tin còn nói là có vấn đề gì đang cùng phong ca thông điện thoại a bố lúc này cũng là không tự chủ được nói ra phải đi hỏi một chút nhìn trận thứ ba a nghĩ đến nhiều như vậy dân mạng tập thể đi quan b ắ t phát thư riêng bọn hắn tầng quản lý nếu là cũng không biết lời nói cái kia thật sự là làm trò cười nếu như chờ d ư ớ i ftx dựa theo một minh chiến thuật hệ thống làm theo cũng đánh ra hiệu quả vậy cái này hai cái đội ngũ về sau chúng ta liền không thể không phòng phong ca cũng là thần sắc ngưng trọng nói ra huấn luyện viên nếu như đều bị chứng thực ngữ bức nhất chẳng lẽ không phải cái kia giải thích sao Trường 81. Các phương xôi trào, thần. Trường trào, thần. ta nhất đột Bất tin tưởng thực. thiên thường, phát tất trước mắt, nát ra. phương phương người Nhưng phương người này nam nhân là thần. Bốn bốn. 81. Các phương xôi trào, cái này nam nhân là thần. Bốn bốn chúng ta nhất hẳn là phòng người là hắn A. Uzi đột nhiên nói ra. Bất luận kẻ nào cũng không vặn chuyện bình thường, liền phát sinh ở bọn hắn bọn hắn thế giới quan giới 81. 81. Các cái Các cái cả cơm dám thế xôi xôi Di mọi là là là là là đàm làm đây A. vừa U kẻ ở sự vỡ dạ ép vẫn là sgg trụ sở huấn luyện ở trong đều là trong nháy mắt lâm vào chết yên tính giống nhau một cái chưa từng gặp mặt chỉ là thông qua mặt giấy số liệu liền có thể đánh giá ra một đội ngũ đám tuyển thủ thích hợp nhất dạng gì chiến thuật nếu như không phải sự thực máu me cứ như vậy b à y ở trước mắt bất luận kẻ nào nghe đều sẽ cho rằng đây quả thực là thiên phương dạ đà một m dạng hắn là thần giá hỏa này ghê gớm a có hắn tại sau này lờ đờ lờ tất sẽ tiến vào nhân tài xuất hiện lớp lớp thời đại a giá hỏa này một người cũng đủ để cải biến một cái thi đấu khu hiện trạng trận trận từ đáy lòng cảm khái t r a ngập n g đang huấn luyện trong căn cứ minh ca chỉ là cùng chúng ta nói cái này phiên bản là một đoàn chiến phiên bản cho nên ven đường không thể chỉ là một mực truy cầu đối tuyến đoàn chiến cường mới là thật cường liền đã để ta được lợi vô hạn nhưng đối với chiến thuật của chúng ta hệ thống tựa hồ không có lợi bình qua a cái này hết nở trung thượng giá hệ thống một khi chơi thích hơn khả thi là phi thường mạnh a vậy chúng ta chiến thuật ta e r g trung hạ song C hậu kỳ tiếp quản tranh tài toàn bộ hành trình vận doanh đến cùng đúng hay không chúng ta g bốn bảo đảm một hệ thống minh ca tựa hồ cũng không có đánh giá qua a không được chuyện này rất trọng yếu phải tìm cơ hội hỏi một chút mình ca thông qua hết nờ triển lộ đám người đều là liên tưởng đến mình thậm chí bao gồm huấn luyện viên ở bên trong giờ khác này đều là tập thể độc dung thiên kia liền cùng cái như thần bọn hắn nhất định phải đi trưng cầu ý kiến một cái vị kia đề nghị đi qua trước mắt rung động nam nhân kia tại mọi người trong suy nghĩ địa vị vô hạn tăng vọt tại điện c ả n h lĩnh vực bên trong độ cao cùng thành tích đã đến gần vô hạn tại thần bốn cùng một thời gian hết nờ hậu trường trong phòng nghỉ đây là chúng ta tuyển thủ đây là trước đó huấn luyện thi đấu bên trong tay cầm đôi những cái kia nhất lưu đội ngũ giết lung tung hết nờ ta mẹ nó không phải đang nằm mơ chứ 2 a i phút kết thúc tranh tài chúng ta sáng tạo ra ghi chép phá vỡ lịch sử a hết n ở huấn luyện viên kích động khoa tay múa chân hắn không thể tin được hết thệ trước mắt cả người mừng rỡ như điên đường đường một cái huấn luyện viên giờ phút này kích động giật này mình dáng vẻ giống như một cái non nớt hài đồng một dạng hành động như vậy xuất hiện tại một vị trong đội này bình thường uy nghiêm huấn luyện viên trên thân lộ ra mười phần hoang đường nhưng một đám tầng quản lý các nhân viên làm việc lại là không có người nào cảm thấy không bình thường bọn hắn cũng kích động không được từng cái nội tâm đã tại chỗ cao trào Vừa lúc, lúc này hết nờ một đám đám tuyển thủ đại thắng mà về trên mặt kích động đi đến ha ha ha ha đại đến bảo thật đại đến bảo bối a nếu không phải một mình a không đối là minh ca nếu không phải hắn một câu vì cho người ta một bộ mặt để cho các ngươi đi thử một chút ta cũng không biết nguyên lai、like、chúng ta hết nờ có thể n g ư ỡ bức như vậy a ta đương thời bờ vờ s o n g s o n g là ô m tất thua thái độ đi đó a các ngươi các ngươi thật cho hết nờ một niềm vui vô cùng to lớn huấn luyện viên kích động không được trực tiếp liền đem dẫn đầu đi tới abin ôm chặt lấy ha ha ha thật nên cảm t ạ minh ca chúng ta cũng không biết nguyên lai、like、mình cách chơi hạch n g ư ỡ bức như vậy chọn được pháp hạch ta cảm giác ta liền cùng đổi một người một dạng nguyên lai kỳ thật nội tâm của ta là khát vọng đánh truyền vận đánh tổn thương mấu chốt nhất là bin ca giả anh hùng chơi lợi hại tối thiểu là giả chiến tích xác thực có thể nhưng ta kỳ thật chính mình cũng không biết mình pháp hạch vậy mà có thể chơi tốt như vậy à. minh ta là thần người còn nói sao anh em thanh này đánh giá trực tiếp cho đối diện tất cả tâm nhãn tử đều nhìn tấu tất cả trong k h ô n g chế chúng ta thượng trung giã liên thể ai dám tranh p h o n g à. mấy vị đám tuyển thủ cũng là kích động không được từng cái sắc mặt t ư hồng đối mặt t ầ n quản lý nhóm ánh mắt tán thưởng bọn hắn đương thời cũng có chút l â lâng hai mươi tám phút kết th hoàn toàn nghiêng về một bên n g h i ê n ép cuối cùng chiến thắng sở quái này không chỉ có báo thanh thứ nhất thủ mấu chốt nhất là hung hăng nổi danh một đợt ta cái này như thế nào để bọn hắn có thể bảo trì bình tĩnh ha ha ha ha, các ngươi mau nhìn mình c ả trực tiếp chiếu lại hắn tự mình giải thích các ngươi t r á n h tài cảnh nổi tiếng quá nhiều nhất là ngươi abin ngươi phát hỏa không có gì bất ngờ xảy ra sau này trở về lao bản liền sẽ tăng lương cho ngươi phải nói là cho các ngươi tất cả mọi người một vị tầng quản lý lãnh đạo mà tươi cười nói nghe được tăng lương đám người đương thời liền kích động không được chỉ có abin trước tiên tiếp nhận điện thoại đi xem Nghe trong ớ i một lúc nhất thời trong cả căn phòng đều là cái tiêu cười đến phóng đạn lâm thanh có thể bị như thế thổi chỉ có e rg cùng ngũ dị a ta dĩ nhiên là cái thứ ba ta mẹ nó vừa mới xuất đạo liền trực tiếp đi đến nhân sinh đình phóng a a bin kích động không được thậm chí hoài nghi phát sinh hết thạy đều không chân thực ngươi thật hẳn là cảm tạ một mình nếu là không xảy ra ngoài ý muốn lời nói hắn tại sau này sẽ trở thành chúng ta thi đấu khu địa vị so sánh sắt vách phạ cờ vinh quang thậm chí càng sâu huấn luyện viên cũng là vẻ mặt tươi cười a bin phát hỏa bọn hắn đế s nở cũng đi theo phát hỏa một cái mới xây dựng đội ngũ đột nhiên đánh ra như thế cảnh nổi tiếng sau này tương lai bừng sáng có thể tưởng tượng qua hôm nay liền sẽ có các lộ đại nôn thương đến để bọn hắn quan danh đến lúc đó đó cũng đều là đọ rực tiền g i ấ y a nguyên bản còn tưởng rằng sơ kỳ sẽ thua thiệt tiền tuyệt đối không nghĩ tới bọn hắn trực tiếp một đợt map về sau ta chính là minh ca số một sát phấn ta là minh ca số một lắc đầu mà c h i tướng hoàn toàn chính xác thiên lý mã thường có bá nhạc không thường có là một cái huấn luyện viên ta hiện tại mới chính thức cảm nhận được một câu nói kia hàm nghĩa ta kém xa một mình không cứ gọi được cái gì bá nhạc huấn luyện viên ngại cũng đừng tự ti dù sao nhân ra là giải thích c h i thần liền ngay cả a bố cùng phong ca nghe nói đối nó đều đội phục không được không bằng minh ca không mất mặt nhưng có sao nói vậy nếu là không có minh ca nói ra một bộ này chiến thuật lời nói chúng ta tương lai có thể đi tới chỗ nào thật không nhất định có thể sẽ không có tiếng t â m gì cũng có thể sẽ cùng đại đa số đội ngũ một dạng không có công ty quảng cáo cho nên giải tán chúng ta cũng đi hướng xuất ngũ tại đấu trường một vòng bơi đi bàn bánh nói tới chỗ này một đám đám tuyển thủ bùi mùi mai thôi nội tâm sinh ra vô hạn cảm kích lúc này a bin trực tiếp xuất ra điện thoại di động của mình đổ bộ đấu cá về sau liền đem mình trong thẻ tất cả tiền liền một mạch vọt vào người làm gì người phải hiểu được cảm ơn biết được gân báo đáp cùng các đội hưu nói một tiếng a bin trực tiếp dẫn soát trọn vẹn bốn phát siêu lửa lập tức phụ tặng một đầu nhắn lại mặc dù không nhiều nhưng đây đã là ta hiện tại tất cả cả m tạ minh ca thành toàn nghề nghiệp của ta kiếp sống các loại kiếm tiền nhất định hảo hào hiếu kính ngải thấy thế, thế x u â n cung e n c trổ cũng là ngồi không yên nhao nhao lấy điện thoại di động ra trực tiếp đem chính mình tiền tiết kiệm đều cho mạo s ư ơ n g đi vào thiên lý mã không gặp bá nhạc vĩnh viễn không ai biết bọn hắn là thiên lý mã các người đám gia hỏa này à không sai người trẻ tuổi hiểu được cảm ơn khó được đáng ngưỡng mộ câu lạc bộ một đám tầng quản lý nhóm cũng là vẻ mặt tươi cười vừa lúc lúc này h n lão bản vội vàng đi đến liền nghe đến lời của mọi người đăng ký một cái tài khoản đi cho một minh soát năm trăm cái siêu lửa không soát một n à n cái trực tiếp soát câu lạc bộ thẻ h n lão bản mặt mũi tràn đầy kích động nói lao bản ngài đây là gặp lão bản như thế tài đại khí thô bao quát a bin ở bên trong đám người đều là tập thể m ộ t bức một ngàn cái siêu lửa đó là bao nhiêu tiền đám người đầu góc có chút đ ứ n g máy nhưng rất nhanh liền cho ra kết luận hai triệu thực sự hai triệu a ba bọn hắn năm người một năm tiền lương cộng lại mới khó khăn lắm có nhiều như vậy à đây là bởi vì sống là từ càng khó bên kia mua được nhất lưu đánh giá một mình hắn tiền lương thì tương đương với bốn người khác tổng cộng nguyên nhân lão bản như thế tài đại trập trùng ngay tại vừa rồi ta nhận được năm nhà nhãn hiệu thương đại muôn mời tại mọi người đoán ánh mắt bên trong lão bản mặt mũi tràn đầy kích động nói điện cảnh câu lạc bộ thu hoạch lớn nhất nơi phát ra liền là các loại nhãn hiệu đại nôn đội ngũ danh khí càng lớn đại nôn phí cũng liền càng là khoa trương bọn hắn s n nguyên bản chiến lược là dùng thời gian một năm đánh ra danh k h í đến trong một năm kế hoạch đều không có nghĩ tới phương diện này nhưng bây giờ trực tiếp từ sợi cỏ nhảy lên trở thành thượng lưu đội ngũ mỗi người các ngươi tiền lương tại nguyên bản trên cơ sở lật gấp năm lần trận tiếp theo đều cho ta hào hào đánh tranh thủ cầm súng ép tới lão bản vung tay lên hào khí kiền vân đường đến liệt ta tuyệt đối lấy mạng đi x lão bản khí quyển minh ca bốn so sánh h ế n một mảnh lửa nóng f p g ợ bên này lại là lộ ra cực kỳ không thích hợp lúc này quản lý tổ hai mặt nhìn nhau huấn luyện viên cũng là mặt mũi tràn đầy một bức bọn hắn cái này trở thành bối cảnh bản đồng dạng là mới xây dựng đội ngũ trực tiếp cho h ế nở dơ lên một tay để bọn hắn trở thành đình lưu cái này mẹ nó nghiệp chứng a mặc dù cái này khiến bọn hắn huấn luyện viên tổ toàn thể đều rất khó chịu khi thật sự bị đám người chú mục vẫn là cái k i a giải thích chi thần lúc trước đối với bọn hắn hai cái đội ngũ bình phán cái tia đợt nhiệt độ tới rất hữu bức đối bọn hắn mà nói như là trên trời rơi xuống cam lộ trước đó thời điểm, bởi vì la nhất minh đối với tuyển thủ đánh giá cùng tự mình tuyển thủ căn bản liền không phù hợp nguyên nhân cho nên bọn hắn chỉ là nội tâm cảm kích nhưng không có đem đối phương thời điểm đó lời nói coi là thật nhưng nhìn đến s n vậy mà thật dựa theo nam nhân kia thuyết pháp trực tiếp phá vỡ ghi chép tất cả mọi người ngồi không yên có lẽ hắn nói là sự thật mặc dù cái này làm cho người khó có thể tin nhưng có thể khẳng định là s n tuyệt đối là lần thứ nhất sử dụng chủ đánh thượng trung dạ chiến thuật hệ thống kết quả là lấy được dạng này hiệu quả liền cùng kỳ tích một dạng cái này giải thích hắn đối cái này trò chơi lý giải đến cùng là sâu bao nhiêu a chỉ dựa vào mặt giấy số liệu liền có thể tạo nên một chi cường đội đi ra hán không phải người a ép tờ ít huấn luyện viên cắn răng mặt mũi tràn đầy đều là không thể tưởng tượng trước đó đám người không tin nhưng mắt thấy đối thủ đã lựa nổ chân trời thậm chí trực tiếp đã sớm ra mấy cái cảnh nổi tiếng bọn hắn a s i t a bọn hắn hâm mộ a nếu là đúng tiến độ đánh liền vừa rồi cường độ trận tiếp theo bọn hắn tuyệt đối vẫn là sẽ bị thua tranh tài trong lòng mọi người sinh ra vô tận hối hận kỳ tích một dạng sự thật bày ở trước mắt không phải do bọn hắn không tin tường a nhưng cũng may hiện tại tỉnh nộ cũng không tính làm m ư ợ một đám tầng quản lý nhóm nhìn nhau vừa lúc liền thấy đi vào trong phòng nghỉ c ủ rũ cúi đầu một đám đám tuyển thủ hai chuyện các ngươi vô điều kiện tin tưởng người kia lời hắn nói liền là chân lý kiện sự tình thứ hai bị h ế nở đánh vỡ ghi chép không phải nhất mất mặt nhất mất mặt chính là các ngươi trở thành nam nhân kia trong miệng bối cảnh bản huấn luyện viên trực tiếp đi lên trước liền đối đám người trùng điệp nói ra ba ngay vậy tất cả mọi người là một mặt mơ hồ biểu lộ nhìn không thấu nam nhân kia ai vậy tiếp xuống huấn luyện viên đem la nhất minh trực tiếp phòng chiếu lại mở ra cho tất cả mọi người quan sát khi thấy trần hạo nam quạ đen ca hai chữ mấu chốt này thời điểm nguyên bản cũng bởi vì thua tranh tài mà tâm tình nặng nề mấy vị tuyển thủ lập tức liền không có n h ị n xuống tập thể phốc phốc một cái cười ra tiếng nhưng làm s a u khi xem xong mặt một màn trong mọi người tâm hỏa khí trong nháy mắt liền bị đốt lên cái này mẹ nó xì nhu ca báo thủ nhất định phải báo thủ bằng không bọn hắn công ty chết sẽ tăng sự kén vợ kén chồng quyền đó a nghĩ như vậy trong mọi người tâm n h i ệ tình t mười phần nhưng vấn đề là bên trên một bàn sn thật quá mạnh thù này làm như thế nào báo chẳng lẽ lại đi lên lại chịu một trận ngược mai n hai độ lại một lần bị công khai tử hình mọi người ở đây vô kế khả thi lúc huấn luyện viên lại là đem chiếu lại kéo đến rất phía trước sau đó nhanh chóng phát hình khi thấy la nhất minh đối bọn hắn đánh giá lúc đội cống tử ca tiểu thiên mấy người đều tập thể m ộ t b ư ớ c bọn hắn đã vậy còn như thế ngư b ư ớ c ngoa tạo nhân ra đó là cái gì giả vị giải thích mình cũng không biết cho tới bây giờ đều không có tiếp xúc qua a cái này đặc biệt m e o trực tiếp đem bọn hắn thổi thành thần chế tạo một đợt thiên đại nhiệt độ mấu chốt nhất là hết nờ bọn hắn trận thứ hai tranh tài rõ ràng là dựa theo nam nhân kia chiến thuật hệ thống thi hành tranh tài kết thúc về sau bọn hắn có thể cảm giác được hết nờ bộ này hệ thống kỳ thật rất thô giáp có r không không ấ ta nhiều thể h ưu có ó địa p h cũng cảm giác ta lên đường kháng ép kỳ thật rất như bức minh ca nói quá đúng ta chúng đang thích hợp du tẩu cùng trợ giúp thậm chí khắc khổ cố gắng hướng phía phương diện này đi nghiên cứu có thể tại lĩnh vực này vẫn đỉnh đệ nhất thế giới ta là thật không có qua cảm giác này nhưng vị này đều như thế nói ta thử một chút ta huấn luyện viên cái này mẹ nó kỳ tích một dạng sự tỉnh ngay tại hết nở trên thân phát sinh không tin ai ta cũng không thể không tin cái kia thần a đối tin minh ca ta cảm giác bốn bao hai hệ thống có lẽ thật có thể bị chúng ta chơi ra bông h ò a đến bộ này lý luận nghe xong liền biết là có thể được ca huấn luyện viên nếu như không nghe minh ca lời nói liền theo bộ liền bàn chơi trận tiếp theo tuyệt đối thua trong bọn họ thượng giả ba cái vị trí liên động tác dụng quá lớn bốn bao hai toàn bộ lpl thậm chí là toàn bộ thế giới đều không có cái nào đội ngũ nói là chủ chơi một bộ này hệ thống chúng ta làm cái thứ nhất ăn thịt vạn nhất thành công tuyệt đối dương danh lập vạn a tin hắn liền xong việc tất cả mọi người g i ấ y lên cái tỉnh ngược lại bọn hắn đã không có đường lui mấu chốt nhất là nhân gia giải thích chi thần địa vị gì một ngày nắn g n g ủi chinh phục toàn bộ lờ lờ vậy mà lại đối bọn hắn dành cho như thế độ cao đánh giá thậm chí còn là ngay trước hơn mười triệu đám dân mạng mặt cái này nếu là không tranh khẩu khí lời nói chẳng phải là cô phụ vị kia một mảnh hào tâm Sông FGX S.N. n chương đ a tặng dẫn c h ư tám mươi hai toàn lưới cờ điên cái này dẫn chương trình tú lật rồi một bốn chương tám mươi hai toàn lưới cờ điên cái này dẫn chương trình tú là rồi một bốn m ẫ u chốt nhất là phía dưới còn có nhắn lại khi thấy đám người nhắn lại thời điểm la nhất minh còn không có phản ứng gì đám dân mạng lại là chức nổ ngoa tạo bin bin ta chạy trực tiếp phòng soát lễ v ậ tới t tất cả tiền tiết kiệm đều lấy ra ngoa tạo đứa nhỏ này thành ta mặc dù trước đó liền đoán được bọn hắn là nghe minh ca thiết định chiến thuật đi chấp hành nhưng làm bị tuyển thủ chính miệng thừa nhận thời điểm ta vẫn là sẽ nhịn không được rung động minh ca quá quá quá không tầm thường a minh ca cái này đợt trực tiếp kéo tăng a người mặc dù không tại giang hồ nhưng là d a m ba câu chỉ làm liền ra một chi đỉnh tiêm chiến đội cái gì cũng không nói ta là mình ca lắc đầu mà chiến tướng ta vì mình ca điên cuồng đánh cồn dẫn chương trình không nói lời nào chứa cao thủ đúng không vô số mưa đạn trong nháy mắt xoát bình phong nha cảm tạ a bin bốn phát siêu cấp hỏa tiễn lúc này la nhất minh cũng là phản ứng lại hai mắt tỏa sáng nói hoa cảm tạ cỡ lờ lập mười cái siêu cấp hỏa tiễn không hổ là càng khó nhà giàu nhất cỡ lờ lập là thật có tiền à dị tạ nhanh tính toán ta cái này đợt có thể cầm bao nhiêu nhìn xem s n các đội viên soát ra siêu lửa la nhất minh vội vàng đẩy một cái gì tạ cái này ta tính bơ lúc di tạ c ũ n g hóa thân tiểu tài mê vạch lên ngón tay nhỏ trong miệng lẩm bẩm phép nhân khẩu quyết mười phần đáng yêu ra kết luận trước mắt nàng sáng lên đắc ý hai mươi một nghìn khối ấy một cái làn da tám mươi khối nhiều tiền như vậy có thể mua rất nhiều quần áo mới n h a ta phải cho ta các lao bà mua rất thật tốt nhìn quần áo la nhất minh cũng là đắc ý thầm nghĩ lao bà ngươi di tạ trừng to mắt lập tức đôi mắt thanh tú trợn lên đúng thế vậyn xả trong liên minh tất cả đẹp mắt nữ tính anh hùng đều là lao bà của ta la nhất minh chuyện đương nhiên nói ra phốc phốc dị tạ nguyên bản vẫn rất khẩn trương nghe nói như thế về sau lúc này liền cười ra tiếng ngươi cái tên này vậy ta cũng phải cấp lão công của ta nhóm mua rất nhiều quần áo thì như nam lưới đ a o a c ấ p nha còn có khải ẩn dị tạ cũng học theo nói kỳ thật chúng ta có thể dạng này rất nhiều phụ trợ anh hùng cũng rất xinh đẹp tỉ như g i à n nạ nạ mì ta mua cho ngươi lão bà của ta làng da ngươi mua cho ta lão công ngươi nhóm làng da dạng này chúng ta cùng một chỗ song sắp xếp chẳng phải là ta chơi lao công ngươi ngươi chơi lão bà của ta song toàn nó đẹp Tốt ta. dì tạ hai mắt tỏa sáng nói ba ta hoài nghi dẫn chương trình đang lái xe ta chơi lão công ngươi ngươi chơi lão bà của ta nhìn một cái đây là người có thể nói ra tới biết đến nghĩ đến đám các ngươi đang thảo luận lho l không biết h o à n đặc miêu nghĩ đến đám các ngươi dự định nhiều người vận động đâu khó coi a con mắt của ta có sao nói vậy c á i l ì n cũng là lao bà của ta thử hỏi lại có người nam nhân nào có thể chống cự này tơ dụ hoặc vậy u ầ n ra mới là ie tờ ta nói như vậy minh c a cũng thường xuyên chơi lho l rồi báo lên id ta đi bạo phá đối báo id đám dân mạng dở khóc dở cười các loại mưa đạn trong nháy mắt tung bay bình phong mấy cái huynh đệ siêu lửa đều xoát vậy ta cao thấp đến cho bọn hắn vận hành một đợt ngươi còn đang vì bên trên đánh đơn bất quá đối thủ mà buồn rầu sao ngươi còn đang vì đánh giá không có thống trị lực mà ưu sầu sao ngươi còn đang vì phổ thông móc ra pháp hạch o lại đánh không thắng đối tuyến mà hoang mang sao vậy ngươi đi tới nơi này cái trực tiếp phòng coi như đi tới dẫn chương trình nơi này mãnh liệt a n lợi cho mọi người ba vị đạo sư giải quyết người lột ta lột kiếp sống tất cả khó khăn chúng ta nơi này có tương lai lờ đợ thứ hai thượng đan abin có tương lai lờ đợ lờ giã khu thống còn lờ lờ. c có tương lai lờ lờ lờ thay đổi thứ nhất pháp đang xét duyệt đơn a n g e l a đi qua đi ngang qua đường bỏ qua chú ý hắn kế tiếp người qua đường vương liền là ngươi chú ý hắn kế tiếp mạnh nhất vương giả liền là ngươi ngươi còn đang chờ cái gì hướng hắn la nhất minh lúc này cao giọng giới thiệu nói phốc phốc phốc phốc dẫn chương trình lại bắt đầu cả việc ngươi mẹ nó muốn cười chết ta tình cảm những n à y tuyển thủ là ngươi thương phẩm đúng không chị em nhóm lao công đều đề cử mua nó mua nó mua nó chú ý đi một đợt ta vì abin đại nôn ta vọt lên dẫn chương trình nếu như lên không được mạnh nhất vương giả trở về thì ngươi mưa đạn m á c h liệt các loại xoát bình phong nết nở không phải năm người sao ven đường tổ hai người chẳng lẽ dẫn chương trình liền không thổi một cái có dân mạng hiếu kỳ nói à hù ạ phèn cùng s ờ hờ đạt ta, hai cái này trực tiếp mẹ qua dẫn chương trình mặc dù kiếm tiền nhưng tuyệt đối không lừa che giấu lương tâm lòng dạ hiểm n ộ c tiền bảo chờ một lúc cho hù ạ phèn cùng s ờ hờ đạt siêu lửa lui về hai người bọn họ là thật thổi không được a la nhất minh méo méo gì tạ tinh xảo mũi ngọc tinh xảo thuận miệng nói ra úc bị như thế thân mật xưng hô dì ta lộ ra mười phần l u thuận liền cùng cô vợ nhỏ mà một dạ ba tình hữu gì lòng dạ hiểm nộp tiền Hù hạ p n n g ư ơ i không tầm thường n g ư ơ i thanh cao sơ hờ đạt ta không chọc giận n g ư ơ i a phúc ha ha ha đây là một cái chỉ có ven đường tổ hai người thụ thương thế giới bất quá có sao nói vậy thanh này có thể thắng được đường tác dụng là không thậm chí sau đó chuyển vận bảng bên trên phi ô ra độc lĩnh phong tao cái này a giờ cờ vốn nên là đánh giá rất cao chuyển vận kết quả một cái đánh giá chuyển vận đều so với hắn cao hơn bốn ngàn là thật không quá được a ta p h ả n phất đã hiểu nguyên lai、like、minh ca cũng sớm đã xem thấu hết thảy ngay từ đầu thời điểm không giới thiệu cái này hai là có nguyên nhân đo a nói cách khác ghét nở ven đường là nhược điểm vậy cái này đội ngũ có thể đi xa sao trung thượng giá hệ thống chơi tốt cảm giác có thể để ngủ bất quá không đủ để cùng egg zng bọn hắn đi đổi bính ta cảm giác là như thế này đám dân mạng cũng là trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ ngay tại các phương kích động thảo luận lúc sn điện tử thi đấu câu lạc bộ đưa t ặ n g dẫn chương trình siêu cấp hỏa tiễn năm trăm h sn điện tử thi đấu câu lạc bộ đưa t ặ n g dẫn chương trình siêu cấp hỏa tiễn năm trăm đột nhiên trực tiếp phòng liền bị vô số siêu lựa cho soát bình phong hỏa tạo bảo ngươi mau nhìn la nhất minh đẩy một cái gì tạ không thể tin chỉ vào màn ảnh trước mặt di tạ ghé mắt tới cũng là trong nháy mắt đôi mắt thanh tú t r ợ lên cái miệng anh đào nhỏ nhắn đều bởi vì ngạc nhiên trực tiếp biến thành ngõ hình vô cùng khả ái đây là bao nhiêu một ngàn cái siêu cấp hỏa tiễn đó là bao nhiêu tiền ba ấy cái này cái kia tựa như là hai trăm cái đ ạ t không trượt chúng ta tới tay liền là một trăm cái đ ạ t không trượt lệnh ra ngày c ả m g ta hết nở câu lạc bộ siêu cấp hỏa tiễn ủng hộ khách khí mọi người một vòng tròn mà bên trong ngẩng đầu không thấy túi l ầ u gạo ngươi khách khí như vậy ta làm sao có ý tứ nha thật không có ý tứ bảo ngươi nói có đúng hay không la nhất minh đối màn ảnh không chết tay đồng thời nhìn về phía một bên dì tạ từ chối cái kia chúng ta lui về dì tạ thử thăm dò nói ra ngươi nhìn một cái ngươi về sau nhà ta tiền xem ra không thể dạy cho ngươi quản g đây không phải lui không trả lại tiền vấn đề mà là đạo lý đối nhân xử thế lui tới n g ư ơ i m u ố n a người hết nở lão bạn cho ta soát nhiều như vậy vì cái gì chính là vì một phần tình nghĩa nha ngươi đem tiền trả lại cho nhân ra chẳng phải là không tiếp thụ hào ý của người khác cái này không cung cấp tại đánh ta hết nở ca mặt cho nên vì ta hết nở ca mặt mũi tiền này không thể lui ngươi có thể hiểu không la nhất minh vớt vớt dì tạ cái đầu nhỏ nghiêm trọng nói dì ta lập tức giở khóc dở cười mít miệng bất quá chú ý tới la nhất minh xưng hô mình nhà ta dị t a trong lòng lập tức liền cùng ăn mật một dạng ngọn ý n g như là chim non nép vào người tựa ở một bên nhu thuận cực kỳ ba minh ca chứng chạc đàng hoàng g á n g vẻ ta cờ mở nở cười r ú t r a ha ha ha ha h n ớ c tiền này không thể lui trả lại tiền đồng đẳng với đánh nếch ở ca mặt học được học được đã không mất phong độ lại là vì đối phương thật là an lòng lý đến nhận lấy lễ v ợ t ta trước kia làm sao không có phát hiện mình ca làm dẫn chương trình hiệu quả tốt như vậy bóp ghế bình luận hạn chế minh ca phát huy a cái này hốt lạ kéo ta cho mắt điểm bên ngoài sân lôi kéo ta nguyện xưng minh ca vì toàn điện cạnh vòng số một đám dân mạng dở khóc dở cười lúc này ở phòng nghỉ bên trong hsn cả đám cũng là cười thành một mảnh lão bản càng là trực tiếp đánh chữ đường không có một mình ca liền không có chúng ta hsn hiện tại lẽ ra hiếu kính đại lão đúng là lớn lao nếu như không thu lời nói chúng ta thật gặp qua ý không đi mỗi ngày sinh hoạt tại h ồ thẹn bên trong hiểu chuyện? Cầu cái gì gọi là các h cục đây chính là các h cục cách cục mở ra a ta lờ đờ l một tên thường thường không có gì lạ giải thích ở chỗ này trịnh trọng hướng mọi người tuyên bố cái gì e lg cái gì g ng n h ữ n g này lờ đờ l hào muôn đội ngũ tại ta h ế nk trước mặt liền là cái g i á m nha ta h ế n tương lai chắc chắn quyền đạ lg chân đá giơ ng dập chân một cái cái gì tiểu ig cái gì hai chấm không vê đ ố e liền phải bị tại chỗ dọa nước tiểu một chỗ cùng ta h ế nk hì hì h i và a ai dám a ta chỗ này tuyên bố h ế n chính là ta trong suy nghĩ lờ đ ợ nhất chiến đội ta ở chỗ này khuyên bảo mọi người nhất là e z g cùng z n g ta biết các ngươi đang nhìn các ngươi tuyệt đối không nên cất cánh một chút rất siêu cấp đ ồ vật ngang dẫn chương trình là một cái công bằng công chính người dù là các ngươi thật cất cánh một chút rất siêu cấp đ ồ vật cũng sẽ không ảnh hưởng đến dẫn chương trình phán đoán la nhất minh lúc này liền tin thể mỗi ngày nói ba tiền này hoa đáng giá l ờ l, -l thứ nhất giải thích nói mình thường thường không có gì lạ t h â n đặc miêu quyền đ ả e z g chân đá z n g giải thích ngươi sở lấy lương tâm của ngươi nói chuyện sao một ngàn cái siêu lửa a bao nhiêu lương tâm mua không được ngươi mẹ nó muốn cười chết ta nguyên lai、like、minh ca cũng không phải thành nhân cũng sẽ thấy tiền s á n g mắt trận tròn mắt nói lời b ị a đặt ta nhìn lầm ngươi rồi cái này gọi cầm bao nhiêu tiền xử lý bao nhiêu sự tình minh ca là chân thật thành a ha ha ha một chút đều không cho s nở ăn t h ị t t h i ngược lại ta hiện tại là đã phấn bên trên s nở thượng trung giã cái đội ngũ này thanh danh hoàn toàn là bị minh ca một người cho vang r ồ i a cái này trong lúc nhất thời cả nước các nơi vô số đang tại quan sát trực tiếp người đi đường đều là tại khác biệt địa điểm thời gian giống nhau tập thể cười phun tại t r ư ớ c máy vi tính ngoại tạo cái này mẹ nó đáng ra a lại soát một trăm cái đã đang chuẩn bị trận tiếp theo tranh tài hết nờ trong đội lúc này lão bản trực tiếp nghe tại chỗ cao trào tựa hồ là thật nghĩ đến cái kêu huy hoàng một màn hắn thậm chí muốn kích động đã hôn mê hết nờ điện tử thi đấu câu lạc bộ đưa tặng dẫn chương trình siêu cấp hỏa t i ễ n một trăm l ạ i là hai mươi cái đạc không trượt cách cục mở ra ta chỉ có thể nói cách cục mở ra các ngươi coi là hết nờ lão bản x o á t chính là siêu lửa sao không hắn x o á t chính là hết nờ tương lai à hiện tại nhiều x o á t một trăm phát siêu lửa tương lai liền thêm một cái đội ngũ đổ vào h n dưới chân sắc vách lờ cờ, cờ chúng ta vĩnh viễn n ọ cùn nhưng ta kiên định cho rằng s n tiếp xuống sẽ quét ngang lờ lờ nhất cử thu hoạch lờ lờ mùa xuân thi đấu quán quân trở thành cái này mùa xuân t u y ệ t đối v ư ơ n g giả tại không lâu sau đó msi quý bên trong thi đấu theo lời mời bên trên trực tiếp vì ta lờ lờ dừng danh đánh ra lờ lờ phong thái quét ngang tất cả thi đấu khu số một hạt giống nhất cử cho chúng ta lờ lờ thu hoạch cái thứ tư toàn cầu tổng quyết tái hạt giống danh lệch s n thật là s n sao không h ắ n là chúng ta lờ lờ tương lai công thần tương lai thu hoạch toàn cầu tổng quán quân số một hạt giống a la nhất minh nói lời bịa mắt, mắt một cái lệch vô địch thế giới ta mẹ nó lại soát hai trăm cái lão bản câu lạc bộ kinh phí cũng không quá đủ a suất đại ngôn p h i đều mẹ nó hơn ngàn vạn còn kém này một ít h n phòng nghỉ triệt để lộn xộn h n điện tử thi đấu câu lạc bộ đưa tặng dẫn chương trình siêu cấp hỏa t i ễ n một trăm n h n điện tử thi đấu câu lạc bộ đưa tặng dẫn chương trình siêu cấp hỏa t i ễ n một trăm l ạ i là hai trăm phát siêu lửa tung bay bình phong tính cả trước đó c h ọ n vẹn một ba trăm phát siêu lửa tổng giá trị hai trăm sáu mươi cái đạt không trượt các vinh đệ nghe nói qua vương triều sao một cái vương triều kiến lập cần mấy cái trận đấu mùa giải lắng động nhưng là s n hắn không đồng dạng trung thượng giã tam soát kích lờ vợ lờ mạnh nhất tổ hợp không cần một năm không cần nửa năm chỉ cần thời gian một tháng s n liền sẽ kiến lập vương triều t h â n vương đăng cơ lờ vợ lờ cái khác câu lạc bộ đều cho ra thoái vị từ nay về sau s n liền là lờ vợ lờ trời lờ vợ lờ duy nhất vương triều la nhất minh nhìn xem lão bản này như thế có thể soát cũng là bất chấp tất cả cái gì tử nhi đều cho dùng tới s n điện tử thi đấu câu lạc bộ đưa tặng dẫn chương trình siêu cấp hỏa tiễn một trăm lại là một trăm phát nếu đều đến nước này ta liền không thể không cùng mọi người giảng một chút vệ miện quán quân chuyện xưa một năm về sau s n quyền đả các lộ hắc mã cái gì đệ nhất thế giới cái gì tam q u a n vương theo đều là cái g i á m nha hắn trực tiếp tại lở cờ cờ vây quét phía dưới một đường vượt mọi trông gai nâng lên vô địch thế giới c ú t ngay tại năm thứ hai tất cả mọi người cho rằng s n muốn xong độc từ thời điểm bọn hắn ra tay bá đạo trực tiếp lấy so với trước năm tốt hơn trạng thái đạt thành hàng năm đại đời sâu các loại cúp nắm bắt tới tay mềm cuối cùng thành công tạ i s c g tờ s s g lại lần nữa vây quét phía dưới vệ miện g vô địch thế giới hoàn thành điện cạnh sử thượng cái thứ hai nhị liên quan khi hắn tiếng nói vừa ra lễ vật đặc hiệu lại lần nữa xuất hiện s n điện tử thi đấu câu lạc bộ đưa tặng dẫn chương trình siêu cấp hỏa tiễn một trăm cái này cũng bao nhiêu phát la nhất minh không có tính nhưng hắn biết rất nhiều tiền trinh tiền tiến vào miệng túi của mình trận này trực tiếp kết thúc về sau mình thậm chí có thể cùng gì tạ đi tiền đặt cọc mua nhà toàn cầu chỉ có một cái tam quan vương nhưng ta dự cảm đến cái thứ hai tam quan vương muốn xuất hiện cũng không phải là cách ra mà là tam liên quan bọn hắn muốn thống trị thời đại này s n ba la nhất minh trực tiếp thổi điên rồi hết n điện tử thi đấu câu lạc bộ đưa tặng dẫn chương trình siêu cấp hỏa tiễn một trăm lễ vật đặc hiệu không ngừng xuất hiện h ế t nở tầng quản lý tập thể làm thành lão bản cũng x o á t phong ha ha ha ha h nấc ta cờ mờ nờ sắp chết cười rồi ôi cứ mạng minh ca là thật không nhìn tiền hắn chỉ nhìn siêu lửa số lượng bao nhiêu a tam liên quan cố sự đều sớm sắp xếp xong xuôi ta cờ mờ nờ nước tiểu đều bật cười lờ lờ cái khác câu lạc bộ nhìn thấy không không phải đội ngũ của ngươi không cách nào đoạt giải q u á n quân mà là siêu lửa cháy bay còn chưa đủ a đây là thật cầm bao nhiêu tiền xử lý bao nhiêu sự tính a ta trực tiếp liền l à một phát siêu lửa ủng hộ minh c a ngươi s ở lấy lương tâm của ngươi xem hắn còn ở đó hay không nói lời nói này thời điểm chính mình cũng sẽ không đỏ mặt sao h n vương triều vệ miện g quan quân toàn cầu trong lịch sử cái thứ nhất tam liên quan đừng nói h n cao trào ta đặc biệt meo một cái người xem này lại để đều hận không thể trực tiếp đem phòng ở bán cho dẫn chương trình soát ta cái này ai chịu nổi vương hiệu trưởng tới đoán chừng đều muốn người không có đồng nào ra ngoài a h n lão bản đạo hóa thân đại ca triệt để cấp trên đám dân mạng đều tập thể cười rút chương tám mươi ba lừa phát vô số siêu lửa người xem cười choáng hai bốn chương tám mươi ba lừa phát vô số siêu lửa người xem cười choáng hai bốn đồng thời cũng có vô số cái khác đội ngũ đám f a n hâm mộ trước tiên liền đi mình ủng hộ câu lạc bộ một cái mới xây dựng đội ngũ bằng vào siêu lửa liền để vị này giải thích chi thần thổi trở thành tam quan vương cái này không được tranh thủ thời gian tới dân cúng một cái cũng tham gia một tay óp mg điện tử cạnh kỹ câu lạc bộ đưa tặng dẫn chương trình siêu cấp hỏa tiễn một nghìn ba n g à y tại lúc này hoa lệ siêu lửa đặc hiệu trực tiếp hiện lên đi ra ngoại t ả o ngoại tạo óp mg xuất thủ dân mạng đều kinh ngạc đang tại cồn suy la nhất minh cũng là trong nháy mắt chừng to mắt gặp đột nhiên giết ra tới omg la nhất minh con mắt đương thời liền sáng lên cảm tạ omg lao thiết một ngàn cái siêu lửa ủng hộ nói đến đây ta liền không thể không cùng mọi người giảng một chút hắc cám thế lực chuyện xưa nhưng từng nghe nói l l g mạnh nhất trong lịch sử hắc mã đó là một cái quần hùng cùng nổi lên thời đại đồng dạng đó cũng là l l g toàn bộ thi đấu khu đều đá mài tiến lên thời đại cái kia thuộc về omg vi hoàng thời đại tại S3, chính như hôm nay đến lmg thời kỳ lmg mới vừa vặn tổ kiến là một tri từ thuần người mới chỗ xây dựng đội ngũ omg không bị tất cả mọi người xem trọng không ai cho rằng bọn họ có thể lấy được thành tích tốt tại tất cả mọi người bao quát thời điểm đó giải thích trong mắt omg đều là một chi chính cống đưa phân đội ra nhập lờ vợ l cũng là đến góp đủ số nhưng này một năm omg dùng thuần t ù y thực lực đánh nát tất cả chất vấn h ắ cám thế lực cũng chính là từ lúc này bắt đầu bọn hắn hào lấy mười ba tháng liên tiếp t ừ n g đem lờ cờ cờ hạt giống đội ngũ số không phòng một năm kia gng e g cái này hai chi điện cạnh hào môn đều không phải là bọn hắn địch bọn hắn là hàng năm lớn nhất hắc mã cũng làm cho vô số người xem tại máy vi tính không ngừng hô lên từng tiếng ngẫu mua c ắ t bọn hắn là một thế hệ thanh xuân bọn hắn từng cực kỳ cường thịnh cùng huy hoàng mặc dù cuối cùng bọn mình theo thời gian trôi qua tất cả mọi người quên đi các ngươi nhưng ta l a nhất minh cái thứ nhất đứng ra là đen thế lực ngầm tái tạo huy hoàng của ngày xưa tại trong lòng ta có thể làm cho ta hô lên ngẫu ohmi gột đội ngũ chỉ có omg cố lên omg lờ đợ -l, l ngày mai tại trong tay các ngươi cái gì hết nở cái kia chính là cái gì tám chân chính quán quân chỉ có một cái mọi người hãy đọc theo ta ngẫu mua cát omg ba la nhất minh nhớ lại omg quá khứ lúc này liền thân sắc p h â n chân giới thiệu nói n g h e hắn kích động ngữ khí một bên dị tạ đều ngây dại mặc dù nàng biết omg cái đội ngũ này quá khứ là cường đại hơn nhưng đến tột cùng là làm sao cường đại dị tạ mình cũng không biết vậy cũng là S3 thời kỳ sự t ì n h đối với nàng dạng này một cái ba năm về sau mới gia nhập omg người mới giải thích tới nói thật quá xa xưa nhưng so sánh mình xuất đạo đều trễ la nhất minh vậy mà có thể rõ ràng nói ra chi đội ngũ này quá khứ thậm chí cái kia thuộc như lòng bàn tay ngữ khí trực tiếp chi tiết đến đem bọn hắn lúc trước mười ba tháng liên tiếp vinh dự đều nhớ rõ ràng kk cũng hiểu nhiều làm a omg omg di t ạ mặt mũi tràn đầy sùng bái nhìn xem la nhất mình làm số một nữ phấn nàng trực tiếp dẫn đầu liền hét lên cơ hồ là cùng một thời gian trực tiếp phòng tại chỗ liền bị c á c dạng mưa đạn cho soát bình phong omg omg omg ngoa tạo có cái k i a mùi vị ra thanh về a cái này giải thích hắn quá hiểu điện c ả n h đi bốn năm chuyện lúc trước ta một cái lao điện c ả n h phấn đều quên đi minh ca vậy mà nhớ tin h tưởng cái này siêu lửa không có phí công soát ta hai trăm cái đ ạ không trượt mua một trận thanh xuân mua một cái nhiệt huyết sôi trào đáng giá mưa đạn trong nháy mắt liền nổ cơ hồ là cùng một thời gian đang tại o mg trụ sở huấn luyện bên trong toàn thể lúc này cũng nhịn không được nhiệt huyết sôi trào lên ngoại tảo chúng ta o mg quá khứ như vậy n u ư bức người cho rằng đâu chỉ là quá khứ quá lâu cho nên tất cả mọi người quên đi bất quá khi đó h ữ gì tại ta trước mặt thật đúng là không đáng chú ý năm đó g ỗ dìm đại ca dẫn đội quyền đ ả o hữu d chân đá sừng ư trưởng gọi là một cái thịnh thế như hồng mấu chốt tiểu tử này thế nào biết đến a cứ như vậy trong nháy mắt hắn há mồm liền ra căn bản liền không có tra tư liệu thời gian a các ngươi chớ nhìn hắn bộ này cà lơ phất p h ơ dáng vẻ con hàng này nhưng thật ra là thật yêu quý điện c ả n h cùng chúng ta thi đấu khu nếu không trò chơi lý giải có thể đạt tới bị tất cả mọi người tôn xưng là thần độ cao cái này siêu lửa không có ngớ ngẩn soát t a lá bản một đám đám tuyển thủ kích động không được nghe được đội ngũ quá khứ huy hoàng bọn hắn lập tức cũng cảm giác máu của mình đều bắt đầu cháy rừng rực thậm chí liền ngay cả t ị c h dương đang nghe lần này n ô n ngữ về sau đều cảm giác đối với theo cái gia hỏa hận ý cũng không phải như vậy nồng đậm thậm chí nội tâm của hắn đúng là ẩn ẩn sinh ra một tia s ù n bái không thể nào tích dương mình kinh ngạc hắn vậy mà lại sinh ra cảm giác này. thêm n i ư thế nhưng là để cho mình thân bại danh l i ệ t nha omg Y c ò n đưa tặng dẫn chương trình siêu cấp hỏa t i ễ n hai mươi omg smlz đưa tặng dẫn chương trình siêu cấp hỏa t i ễ n hai mươi omg fever đưa tặng dẫn chương trình siêu cấp hỏa t i ễ n m ộ ư ơ i omg si giang đưa tặng dẫn chương trình siêu cấp hỏa t i ễ n hai mươi ngay sau đó l i ê n làm một loạt lễ vật soát bình phong mỗi người k í n h dân ra là cái không thể không nói omg tuyển thủ liền là có tiền dù sao cũng là uy tín lâu năm câu lạc bộ chọn thu nhập đều là sáu chữ số cất bước nhà a cảm tạ ta m g sắp sắt nhóm h ả o huynh đệ một tiếng cùng đi lần tiếp theo các ngươi tranh tài ta dù là cùng đồng sự đội ban đều phải tự mình đến giải thích la nhất minh cười ha hả nói lập tức thấy được xì giảng cái này a i đi hắn lại là sắc mặt thâm trầm bổ sung một câu mặt trời chiều ngã về tây đoạn trường nhân tại thiên ngai áo lợi cho cố lên đúc lại hắc cám thế lực huy hoàng của ngày xưa các ngươi có thể ba tịch dương không xong đúng không mặt trời chiều ngã về tây cái này ngạnh không qua được nghe nói tịch dương về sau đều đi xem bác sĩ tâm lý hiện tại mỗi cái câu lạc bộ trong đội đều bởi vì minh ca chuyên môn trang bị một vị bác sĩ tâm lý ha ha, ha. áo lợi cho cái này mấu chốt từ có cảm giác ha ha ha đúc lại hắc ám thế lực vinh quang anh em trực tiếp lệ mục n h à o g mg s ắ t phấn đã bắt đầu nã pháo qua tết tư kim có hạn không phải thổ hảo sẽ làm thẻ ủng hộ một chút minh c a cùng xử lý thẻ o g mg sáu nguyên các chiến thần cho ta x ô n g mưa đạn trong nháy mắt liền nổ lúc này o g mg trụ sở huấn luyện bên trong đám tuyển thủ cơ hồ là đồng thời nhìn phía tịch h dương cái thẳng chó này hắn phải chết a quả nhiên tịch dương cắn răng nghiến lợi thanh em chuyển đến bất quá lại là không tiếp tục nệ đồ vật cái này khiến các đội hưu kinh động như gặp thiên nhân chẳng lẽ hắn đã tập mãi thành thói quen ốc mg ờ si ý tảng về sau đi đường ban đêm cẩn thận một chút khi đầu này mưa đạn xuất hiện tại trực tiếp phòng bên trong thời điểm vô số đám dân mạng lúc này liền điên c u ầ n phục chế trực tiếp liền soát bình phong bảo ngươi thật giống như phải xong đời dị tạ cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem la nhất minh muốn họ phờ lìn cầm ta bạn thân của ta hẻm núi quạ đen ca ngươi đến ngươi thử một chút la nhất minh ngoài miệng làm ộ t chút không sợ lúc này liền cười ha hả nói ngay tại đám dân mạng coi là sự tình muốn có một kết thúc sự tình ngay sau đó trực tiếp phòng bên trong lễ vật liền ổ ZNG điện trong ử nháy mắt vô số siêu lựa trực tiếp xuất bình phong đặc hiệu triệt để nổ ngoa tạo ngoa tạo các đại ca nguyên lai đều tại vụ trộm hẩn thân a tới đại ca xuất thủ chư thần chi trên a cái này mẹ nó minh ca trực tiếp vừa nó mây mời a ngàn vạn đám dân mạng trong nháy mắt liền sôi trào trời ơi cái này phải là bao nhiêu tiền trinh tiền a d ì t ạ đ ố n g nhiên có một loại cực kỳ cảm giác không chân thật nàng ngơ ngác nhìn qua trước mắt một màn mặt mũi tràn đầy đều là khó có thể tin hết nở thế nào nghe nói hết nở muốn tam liên quan omg muốn đúc lại ngày xưa huy hoàng ta không nghe rõ t i ê n lặng nói một tiếng cái này treo i g điện tử cạnh ký câu lạc đ ộ người là hiệu trưởng mấy cái mát cấp tài khoản trực tiếp phát ra mưa đạn bị vô số đám dân mạng tranh nhau phục chế soát bình phong thấy thế, thế? la nhất minh đầu tiên là tính toán một tổ liền là hai trăm cái đạc không trượt tính cả omg liền là năm cái siêu lửa một ngàn cái đạt không trượt bảo hai ta tới tay năm triệu à? tính toán rõ ràng về sau la nhất minh người đều choáng váng hắn yên lặng mở ra hậu trường lễ vật thu nhập đi thăm dò nhìn khá lắm lễ vật thu nhập hai nghìn ba trăm hai mươi một năm năm năm năm năm chia về sau c h ọ n vẹn hai mươi ba triệu đã vượt qua mình một năm ký kết phí cái này vẹn vẹn chỉ là giải thích một trận tranh tài mà thôi ý niệm này tiền cũng quá dễ kiếm đi cái gì hết nờ ta không biết hắn o mg là cái gì chưa nghe nói qua a tại lpl chỉ có ngự tâm ra cái kia chính là gng eg v e những người khác tại ta ngự t a m gia trước mặt còn không phải tay cầm đem tiền quyền đấm cướp đá đúc thành lờ vợ lờ vinh quang ngự t a m gia nghĩa bất dung tử cố lên áo lợi cho tiếp xuống la nhất minh há miệng liền là các loại hoa lệ từ t ạ o đối cái này bốn tri đội ngũ liền là một trận mánh lệ tuổi trực tiếp là đem từng cái đội ngũ f a n hâm mộ đều cho tập thể nhìn cao trào tiết mục hiệu quả thật sự là quá mức bạo tạc cái này khiến mấy cái câu lạc bộ tầng quản lý nhóm cũng là hội tụ vào một chỗ cười thành một mảnh từng cái gọi thẳng không lỗ kẻ có tiền cũng không phải đồ đẩn dưới mắt la nhất minh nhiệt độ như thế cao đang đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió phía trên đỏ phát tím tăng thêm trực tiếp phòng ở trong hội tụ trọn vẹn hơn mười triệu dân mạng từng cái câu lạc bộ khi nhìn đến s l trực tiếp một đợt mập về sau bọn hắn tự nhiên không cam lòng yếu thế nhau nhau lựa chọn ra trận nếu là đổi lại tình huống khác d ư ớ i cho dù là ngàn vạn đám dân mạng ở trước mặt bọn hắn cũng sẽ không hao phí lớn như vậy đại giới đi tuyên truyền nhưng thật sự là g i a hỏa này quá có tài để gần như lờ đợt tất cả câu lạc bộ nhóm đều tập thể t ô n động người khác đều soát bọn hắn có thể không soát điều này sẽ đưa đến tiếp xuống từng cái đội ngũ chính thức tài khoản không ngừng hiện thân tại la nhất minh trực tiếp phòng ở trong phát sinh siêu lửa trang diện vô cùng h n g vĩ có thể nói là điện cạnh sử thượng đủ để được ghi vào sử sách một trận tình thế tại một mảnh vui sướng không khí ở trong từng cái câu lạc bộ nhóm danh dự song thu la nhất minh cũng là l ừ a đầy b u ồ n đầy bát khi song phương cuối cùng một trận tranh tài lúc bắt đầu hắn hậu trường lễ vật thu nhập đã đạt đến kinh người hai mươi sáu triệu tính cả mình vừa mới lấy được ký kết phí cái này khiến la nhất minh gọi thẳng hắn có thể tại quần quận nhất phẩm đi tiền đặt cọc mua nhà bảo chúng ta phát tài ngày mai liền đi mua phòng sau đó ngay tại chỗ l ĩ n h chứng kết hôn la nhất minh ghé vào dì tạ bên thai ngửi ngửi xông vào mũi hương thơm hắn nhỏ giọng nói ra đi ra rồi ngươi dì tạ đỏ bừng mặt g ắ t giọng nội tâm cũng là khiếp sợ không được bất quá càng nhiều lại là hiệu con sông l o ạ n theo song phương tiến vào bờ tờ khâu la nhất minh cũng là đem ánh mắt đặt ở tranh t à i ở trong song phương mười một đánh hòa nhau đây là cuối cùng một trận mấu c h t cục bởi vì hiện tại tất cả mọi người biết sẽ ạ g i ả c ạ n g ã ly ổ dạ vạn bốn cái này hai đội tổ hợp m ư ơ i phần họ cho nên bờ tờ trên cơ bản đều là vây quanh đem nó mở ra hoặc là cầm tới tác dụng thiên đại một cái đem một cái khác tác dụng tiểu nhân thả cho đối thủ đến tiến hành đánh cược khán giả ngược lại là nhìn say sương ngon lành dù sao bọn hắn có thể xem hiểu nhưng la nhất minh lại là không khỏi lắc đầu cũng không phải là tất cả mọi người chơi bộ này hệ thống đều có thể đánh ra hiệu quả đến sẽ ạ giả càng còn tốt gã lì ô dạ vạn bốn kỳ thật đối với đội yếu mà nói hoàn toàn ngươi không có tất yếu b ă n g rơi l i ê n trực tiếp thả cho đối diện ngược lại là một cái bẫy nhất là hết nở cái này huấn luyện viên được thật tốt nghiên cứu một cái các ngươi đánh chính là trung tượng giã hắn gã lì ô dạ vạn bốn lấy ra yếu như vậy thế không được bị vô hạn xâm lấn ra khu cái này không vừa vặn xương lòng của các ngươi theo la nhất minh cái này đợt lợi bình đang tại trực tiếp phòng y ê n l ặ n g quan sát lấy sờ lao bản vội vàng đánh chữ minh ca nói rất đúng ta trở về cái này giáo dục phúc ha ha ha lão bản hiểu chuyện a minh ca cấp ra quý giá như vậy đề nghị không nổi bay mấy phát siêu lửa cảm tạo một cái ta đặc biệt meo kinh động như gặp thiên nhân vì cái gì minh ca luôn luôn có thể một trận thấy máu đánh giá a hắn đi làm huấn luyện viên chúng ta năm nay tuyệt đối có thể trúng kích vô địch thế giới minh ca quá thần đám dân mạng gọi thẳng không tầm thường đều bị la nhất minh cái này đợt lợi bình cho ngạc nhiên đến lấy sờ điện tử cạnh kỹ câu lạc bộ đưa tặng dẫn chương trình siêu cấp hỏa ti khiến mọi người không nghĩ tới chính là hết nợ lão bản là một chút nghiêm túc là thật s u ấ t ta c k n g ư ơ i đừng s u ấ t bằng không một hồi lại nên đánh đi lên cái này cho la nhất minh điều chỉnh sẽ không s u ấ t thủ liền là đúng lúc cái đã không trượt tại hắn trực tiếp phòng ở trong tiền liền phản g phất không phải tiền một dạng nhưng la nhất minh k i ế p trước qua qua thời gian khổ cực đương nhiên biết s u ấ t thủ liền là hai trăm ngàn là bực nào một khoản tiền lớn hắn cũng sẽ không bởi vì chính mình có tiền liền l ă n g l ă n g đem chính mình ánh mắt thả rất cao hiện tại ta tuyên bố h n tại trong lòng ta liền là duy nhất duy nhất người mới vương đội ngũ la nhất minh rợ khóc rỡ cười tuyên bố vừa mới chuẩn bị phát xạ một ngàn phát siêu lửa tính n g ư ơ i biết nói chuyện i g chính thức tài khoản phát một đầu mưa đạn ngay sau đó i g điện tử cạnh ký câu lạc bộ đưa t ặ n g dẫn chương trình siêu cấp hỏa t i ễ n một trăm linh zn g điện tử cạnh ký câu lạc bộ đưa t ặ n g dẫn chương trình siêu cấp hỏa t i ễ n một trăm linh g điện tử cạnh ký câu lạc bộ đưa t ặ n g dẫn chương trình siêu cấp hỏa t i ễ n một trăm l i v đúp e điện tử cạnh ký câu lạc bộ đưa tạm dẫn chương trình siêu cấp hỏa tiến một trăm linh vê đúp e điện tử cạnh ký câu lạ vẫn được minh ca đột nhiên cầu sinh dục loại hắn là thật không hố lao thì ta ta cảm giác nếu là minh ca một mực đổi lấy hoa văn thổi ai soát nhiều liền thổi hai cái này đặc biệt meo một đêm xuống tới không được lừa hắn một cái mục tiêu nhỏ à. ngươi cho rằng ta minh ca như vậy không có hạ cối hết lờ đối bên trên một giây ta vẫn là tam quan vương một giây sau thành đệ đệ ốc mờ gờ đối một khắc trước ta đúc lại ngày xưa huy hoàng sau một khắc bị ngự tam ra quyền đấm cướp đá ha ha ha ha. mặc dù nhưng là tốt ta có tiền có thể là minh m xoa đẩy nhưng là ta muốn làm sáng tỏ là minh ca thật rất tốt một liền là một hai liền là hai hắn không hố lao thì ta ăn mười b t phấn không nên nói n ă m bát cái này đặc biệt meo không phải khi dễ người thành thật mà vô số mưa đạn tại trên màn hình mánh liệt mà qua mà lúc này song phương mở tờ đã kết thúc đội hình như sau thượng đan vũ khí đại sư vsc thuyền trưởng đánh giá trần lệ vsc cục t ẩ y người trung đan xin giờ dạ vsc l ụ sản giờ dạ v ẽ đường c á i ly ngày nữ vsc ván trượt g i à n h tỷ lượt chương tám mươi bốn a m nhân tịnh thổ nữ nhân thiên đường đồ uống ta uống chiến mã ba bốn chương tám mươi bốn a m nhân tịnh thổ nữ nhân thiên đường đồ uống ta uống chiến mã ba bốn khi cái này đội hình bị khóa định thời điểm đã bởi vì la nhất minh toàn bộ hành trình điên cuồng m n lợi bị hsn vòng phân đám dân mạng lập tức liền kích động thượng đang giặt đánh giá trần lệ t r u n g đan xin dở ra thanh này đoán chừng lại đổi tới một bàn là giống nhau kịch bản a mặc dù đối diện ra một thuyền trưởng phía trước đối tuyến khả năng không có tốt như vậy đánh nhưng tin tưởng a bin là được rồi a cái này đánh giá trần lệ cục tẩy người làm sao thủ ở mình ra khu hsn đã thắng a không ít người nhìn thấy quen thuộc cường thế thượng trung g ã đã bắt đầu nhận định h n muốn thắng nhưng cũng không ít người nghĩ đến trước đó la nhất minh trước đó từng đối ft đánh giá lập tức liền đổi sắc mặt vào tàu không thích hợp fg sẽ không phải cũng đuổi theo một bàn sn một dạng chiếu vào minh ca trước đó nói qua chiến thuật đi thi hành a còn giống như thật sự là a đánh giá ra cục tẩy người có bị động tại vượt tháp cặc cặc như bờ ca tăng thêm lỉ sạn g dơ dạ cái này anh hùng cái này không phải liền là muốn đánh bốn bao hai nôi ven đường ván trượt dày sao bọn hắn thật nghe minh ca lời nói a cái kia hai bên ai sẽ thắng bên trái trung thượng giã hệ thống bên phải bốn bao hai nôi ven đường chỉ là bọn hắn có thể cùng sn m ộ dạng lần thứ nhất chơi liền đem bộ này hệ thống chơi ra bông hoa tới sao muốn thật có thể chơi ra bông hoa đến vậy liền như ca trước đó trận đầu thời điểm m ì n h ca đối ft ít năm cái tuyển thủ đánh giá là cái gì ấy nhỉ ltl tiết thứ nhất tấu hình đánh giá cùng có thể nhất kháng f thượng đan còn có trợ giúp cùng du t ẩ u năng lực vấn đỉnh đệ nhất thế giới trung đan bấm cùng nhất phù hợp bộ này hệ thống ven đường tổ hợp cái đội ngũ này nếu là đem bọn hắn hệ thống chơi đến cùng rng bốn bảo đảm một hệ thống một dạng lỗ hỏa thuần thanh thậm chí có đoạt giải quán quân cơ hội cái này mùa xuân người mạnh nhất nương theo lấy có người phát hiện mánh khỏe toàn bộ trực tiếp phòng khán giả lập tức liền sôi trào đúng a hết n ba tên tuyển thủ đã dùng thực lực đã chứng minh vị này giải thích không có nói sai vậy cái này một thanh ft ít dựa theo chiến thuật của người đàn ông này đến chấp hành phải chăng cũng có thể cùng trận thứ hai hết sở một dạng triệt để thất tình cứ như vậy lời nói song phương ai sẽ thắng lập tức kết quả trận đấu khó bể phân biệt cùng một thời gian eggg zng trụ sở huấn luyện ở trong đăng tại mật thiết chú ý song phương khi nhìn đến ft ít đội hình rõ ràng cùng phù hợp bốn b a hai một bộ này chiến thuật hệ thống thời điểm cũng là tập thể giật này cả mình bọn hắn có thể làm được sao minh ca nói thế nào mau nhìn xem minh ca nói thế nào ngoa tạo h n trung thượng giã mạnh như vậy nếu là fg ít thật dựa theo mình ca thuyết pháp để fg ít chiến thắng loại trình độ này h n thật khả năng có cùng chúng ta vật tay tư k a lần thứ nhất nếm thử hiệu quả hẳn là sẽ không rất tốt nếu là fg ít cũng thức tỉnh lời nói cái này giải thích thật liền muốn thành thần từng tiếng kinh hô tràn ngập tại hai phe trụ sở huấn luyện bên trong sưởng trường tu gì các loại hai tri đội ngũ tất cả thủ phát đám tuyển thủ giờ khác này đều là ngồi không yên l i ê n ngay cả bọn h ắ n huấn luyện viên đều là trước tiên cùng vô số đám dân mạng một dạng gửi đi mưa đạn tại la nhất minh trực tiếp phòng ở trong hỏi thăm mà cùng này đồng thời nhìn xem ftx lúc này lựa chọn đội hình la nhất minh làm sao không biết chi này tiếp t r ư ớ c S9 vô địch thế giới ở trên đường cùng phổ thông đều đứng không ra được tình hồ dưới bọn hắn quả thực là chiến thắng năm đó vệ miệng quán quân ý tự a ạ vào liền là năm người ăn ý phối hợp hoàn toàn thể ftx muốn quy vị a mặc dù có lẽ tiếp xuống chỗ hiện ra chỉ là một cái hình thức ban đầu nhưng biết tìm đúng phương hướng còn lại liền là thông qua thời gian đi tích lũy không ngừng khắc khổ huấn luyện không ngừng đề cao ăn ý nếu là như vậy la nhất minh khỏe miệng có chút dâng lên vừa cười vừa nói các minh đệ thanh này các ngươi có nhìn s n hướng mọi người phô b à y một đợt trung thượng giá hệ thống khả thi mà nếu là không xảy ra ngoài ý muốn lời nói tiếp xuống fg x sẽ nói cho mọi người vì cái gì anh hùng liên minh là một cái đoàn đội trò chơi mặc dù có thể sẽ rất thô giáp nhưng chiến thắng s n hẳn là không khó la nhất minh đối khán giả giải thích nói nghe được đến từ vị này chính thức chứng nhận đám dân mạng lập tức liền ổ lên ngoạ tàu thật đúng là a đoàn đội trò chơi bọn hắn trước đó phối hợp cũng liền như thế a ngoạ tàu ta hạt dưa hơi nhỏ bằng ghế đều chuẩn bị xong ngươi nói như vậy ta liền thai thứ chăm chú a vì cái gì cảm giác chờ mong cảm giác trực tiếp kéo căng có hay không i cái cái ha ha ha. ngay h đệ, tại tất cả mọi người lòng hiếu kỳ bị điều động chờ mong cảm giác trực tiếp bị triệt để kéo căng thời điểm lại là nghe được len ken tiếng chung cửa có người góc cửa ngươi điểm thức ăn ngoài sao la nhất minh hiếu kỳ nhìn về phía gì tạ hẳn là sưng tả không cho nàng tiến đến dì t ạ cảm giác thế giới hai người rất tốt trong lòng yên lặng đối h ả o tỷ m ộ i nói một tiếng thật xin lỗi đánh chết cũng không đi mở cánh cửa ngươi nha đầu này đem ngươi tốt khuê mật phơi ở bên ngoài sao được la nhất minh dở khóc dở cười liền vội vàng đứng lên đi mở cửa một mình n a nhìn thấy mở cửa là la nhất minh nguyên bản dương nganh múa vớt dư xương vội vàng thu liễm lộ ra mười phần h ạ m súc đ ố i hắn vứt ra một cái m ị nhãn lập tức liền hướng phía phòng ngủ ở trong dì tạ giết tới đồng thời nàng nói chúng còn mang theo nhấc lên đồ uống tựa hồ là chiến mã năng lượng đồ uống tốt a ngươi con ta cùng ca, ca hẹn họ ngươi thật sự là ch không phải hẹn họ là tại trực tiếp thật sao ngươi một chút kia tính toán nhỏ nhặt đánh ta khoảng cách mấy chục cây số đều nghe rõ ràng xem chiêu ai nha ngứa hai nữ lúc này liền đùa dỡn ở cùng nhau một mình bảo k h ó i tới cứu ta d ì tạ hướng phía la nhất minh kêu cứu nhà à bảo đều gọi cái này phát triển tốc độ đủ có thể nhà con ngươi tỉ tỉ tốt trong nhà dư sương cũng không quan tâm la nhất minh có phải hay không ở bên cạnh nói rất trực tiếp cái này khiến la nhất minh hết sức khó xử hắn nhìn về phía dư sương nàng một bộ váy dài t i ê n khí mười phần mấu chốt nhất là cho dù là mà váy cái kia đủ để miễu s á t bất luận cái gì la lị đầy đ ặ n dáng người vẫn là bị hiển lộ rõ ràng vô cùng nhuẩn nhuyễn nếu là nói gì tạ là điện cạnh yêu tinh lời nói như vậy dư sương liền là c h ạ m nam nữ thần cái này có lồi có lom dáng người đi tại trên đường cái đủ để hấp dẫn bất kỳ nam nhân nào ánh mắt lập tức la nhất minh không khỏi nghĩ đến buổi sáng thời điểm dư sương t r e o chọc lấy tóc đem chính mình cào tỉnh một màn hắn không khỏi nỗi lòng chập trùng hoan nghênh đi vào triệu hoán sư hẻm núi ngay tại lúc này tranh tài bắt đầu thanh â m xuất hiện la nhất minh lúc này lấy lại tinh thần ngồi trước máy vi tính chuẩn bị tiến hành cuối cùng này một trận tranh tài giải thích. Hai nữ cũng rốt cuộc thu liễm. hai nàng một người rời một cái ghế trực tiếp một trái một phải đem la nhất minh cho bao vây thật trái ôm phải ấp a cái này đội hình ta cách màn hình đều cao trào a cái này nhưng so sánh ghế bình luận bên trên thoải mái nhiều a minh ca tay trái g ì tạ ta, tay phải dư xương điện cạnh vòng hai đại hoa đán cùng cùng cái này một khi tốc độ xe nhấc lên ta không biết hai nàng chịu được không ngược lại ta cách màn hình đều kích động không được dân mạng không ngừng phát ra mưa đạn thậm chí la nhất minh cái này hạnh phúc sinh hoạt trực tiếp khiến cho yên lặng tại trực tiếp phòng ở trong nhìn lén lấy các lộ tuyển thủ chuyên nghiệp nhóm đều hâm mộ con mắt đỏ lên màn ảnh trước đó đã đủ để cho người ta hâm mộ ai biết đóng trực tiếp về sau gia hỏa này đến vui sướng đến mức nào riêng là ngẫm lại các lộ tuyển thủ chuyên nghiệp nhóm cũng cảm giác lồng ngực truyền đến toàn tâm đau đớn người so với người thật sẽ tức chết người đó a đúng cái này ngươi chờ một lúc đến cho đám dân mạng mở rộng một cái còn có chúng ta xe nhãn hiệu đại ngôn còn có điện cạnh ghế dựa đối mặt đám dân mạng mưa đạn dư xương ngược lại là tự nhiên hào phóng cũng không để ý mà là cùng la nhất minh giảng giải lên quảng cáo từ ta hôm nay không lên bàn a la nhất minh có chút ngậu hắn hiếu kỷ dư xương tới thời điểm làm sao còn mang theo nhấc lên chiến mã tình cảm là muốn mình đến đánh quảng cáo chính thức trực tiếp phòng lưu lượng đều bị ngươi cho dẫn lưu đến đây bên kia đánh quảng cáo căn bản liền không có người nhìn không có cách nào ai bảo ngươi hiện tại nhân khí quá nóng nảy lực hiệu triệu lại như thế vô địch lạc nhiệm vụ này chỉ có thể giao cho ngươi rồi bất quá nghe nói đại ngôn thương bên kia có phụ cấp dư xương dở khóc dở cười nói ra nếu là la nhất minh không ra trực tiếp tình h n g dưới đám dân mạng cũng sẽ ở chính thức trực tiếp phòng quan sát nhân khí không nói có thể đột phá ngàn vạn tối thiểu nhất cũng có thể có mấy triệu nhưng bây giờ tất cả mọi người bị hấp dẫn đến tới bên này liền mấy trăm ngàn dân mạng tại chính thức trực tiếp phòng ở trong quan sát cái này đời nói thương đương thời liền không vui nhưng bốn phía sinh hoạt là giải thích tự do hợp đồng bên trong cũng không có viết l à nhất minh không thể tại tranh tài trong lúc đó mở ra trực tiếp chỉ là tầm ảnh hưởng của hắn quá lớn cho nên mới dẫn đến xuất hiện c u ộ c diện như vậy bất đắc dĩ chính thức chỉ có thể vất vả l à nhất minh làm t h ầ y phụ cấp ta cầm chính thức tiền lương nên tận dạng này nghĩa vụ lại giả thuyết ta đại nôn thương phẩm đó cũng đều là hào huynh đệ bình thường nếu là bên ngoài thì cũng thôi đi nhưng ở ta trực tiếp phòng bên trong ta không cho phép bất kỳ một cái nào huynh đệ bỏ lỡ tốt như vậy phúc lợi Cùng tiền k hắn ô n quan hệ, ta bán là lương tâm, bán là trách nhiệm. Cũng là vì mọi người trong nhà tốt. La Nhất Minh này liền tin thể mỗi ngày nói. g có trách lúc ta La hệ, thề Chật. tâm, tốt. là là là mọi mỗi vì vừa nhìn về phía d i ữ xương phụ cấp bao nhiêu d i ữ xương đại ca ta có dám hay không lại nhỏ giọng dù một chút ngươi là sợ trực tiếp phòng đám dân mạng nghe không được đúng không cái này nói năng hùng hồn đầy lý lẽ g á n g vẻ, trực tiếp tốc độ ánh sáng đánh mặt và không như thế sẽ cả v i ệ ca ha ha ha ha h nấc con mẹ nó ngươi muốn cười chết ta bán là lương tâm bán là trách nhiệm ta thật tin tưởng cũng là vì mọi người trong nhà tốt cho nên muốn để mọi người trong nhà móc túi mà ân lương tâm dẫn chương trình n g h i ệ p nội mẫu mực ta cũng không muốn mua thế nhưng là hắn gọi ta người nhà a có sao nói vậy tại minh c a trực tiếp phòng đ ị n h v i ê n không cần lo lắng mình sẽ bị xem như đoan đại đầu bởi vì g i a hỏa này chơi chính là chân thật ai cho tiền đa người đó là trời cho dù là một đống phân đều có thể cho ngươi thổi thành đệ nhất thế giới hết lờ ngươi lại nói O,、oh、mg nói lung tung cắt đầu lưỡi của ngươi dân mạng dở khóc dở cười từng cái hết sức vui mừng đồng thời cũng là nhao nhao phát ra mưa đạn ta cũng không biết ba dư xương vung tay nói ra nhưng ngay tại lúc này chiến mã năng lượng đồ uống đ ư a tặng dẫn chương trình siêu cấp hỏa tiễn 1.000. là lờ tờ lờ nhãn hiệu đại ngôn thương thứ nhất trực tiếp liền là 500 phát siêu lựa tại chỗ cất cánh cái này khiến la nhất minh lúc này liền cười nở hoa ghé mắt nhìn về phía dì tạ bảo này chúng ta có thể cầm bao nhiêu mét một trăm cái đ ạ t không trượt dì tạ bởi vì lúc này liên tiếp cất cánh siêu lửa g u y ệ n ý tính sổ sách đơn giản không nên quá lưu loát lúc này liền bật thốt lên cảm tạ chiến mã đồ uống tục ngữ nói tốt vàng thật không sợ lửa chiến mã so chân kim còn thật năng lượng đồ uống là mỗi một cái nam nhân lựa chọn tốt、nhất. tưởng i n t trực tiếp phòng ở trong có không ít cùng dẫn chương trình một dạng tự ti các kinh đệ hết thể nơi phát ra đều là bởi vì lực lượng không đủ nhưng là chiến mã năng lượng đồ uống nam nhân t ì n h thổ nữ nhân thiên đường một bình vào trong bụng ngẩng đầu đỡ ngực hai bình vào trong bụng có thể đánh lao hổ ba bình xuống dưới liền xem như bom nguyên tử tới ngươi cũng cảm giác mình có thể một tay đ ó n đỡ liền cái này đồ uống không cần 998, không cần 188, m ộ t bình chỉ cần năm khối tiền a các kinh đệ năm khối tiền liền có thể cải biến ngươi tự ti năm khối tiền liền có thể để ngươi làm một cái kiên cường nam nhân còn nhớ rõ hôm qua omg vì sao bại bởi g sao cũng là bởi vì bọn hắn lúc trước không có uống chiến mã nguyên nhân nha một bình chiến mã ngươi chính là phổ thông sát thần hai bình chiến mã ngươi chính là đoàn chiến lụ gì. ba bình xuống dưới cái gì cũng không nói ngũ sát nắm bắt tới tay mềm tay cầm siêu thần không còn làm động ngươi còn đang do dự sao ngươi còn không tâm động sao n g ắ m lại mình tại trong trận đấu giết lung tung mội mội ở bên người ngươi tại chỗ cao trào không ngừng hô h à o ca ca thật mạnh ngươi không hương phấn sao n g ắ m lại cùng các linh đệ mở đen ngươi uống vào một ngụm chiến mã trực tiếp nổi giận chém ngũ sát linh đệ các bằng hữu giật mình ánh mắt cùng cái kia từng sáu trăm sáu mươi sáu cùng họa tào ngưu bức ngươi chưa phát giác say m chiến mã chân nam nhân c h ạ m s a n g dầu năng lượng đồ uống ta chỉ tuyển chiến mã la nhất minh lúc này liền tràn đầy phấn khởi hít h à nghe hắn không giống nhau một trận c h u y ể n vận ngồi ở hai bên người hắn hai bên g ì tạ cùng dư s ư ơ n g đã hoàn toàn nhìn t r ậ n tròn mắt ngay tại các nàng còn đang suy nghĩ lấy quảng cáo từ thời điểm la nhất minh đã miệng phun hương thơm trực tiếp viết một quyển sách liên tiết mục này hiệu quả còn đặc biệt meo muốn cái gì quảng cáo từ n h à hắn liền là quảng cáo tốt nhất ta ngư bức người ngư bức hai nữ cơ hồ là trăm miệm một lời tán thán nói sáu nghìn sáu trăm sáu mươi sáu ta mua ta mua còn không được sao cái gì cũng không nói bên trên kết nối ta đi mua một bình à không một hạng cái này mẹ nó nói thành dạng này ta nếu là còn không tâm động vẫn là cá nhân sao cái này dẫn chương trình là một cái duy nhất vẹn vẹn chỉ cần ba giây đồng hồ liền có thể đảo không ta túi tiền nam nhân ta cho tới bây giờ không nghĩ tới có người nhìn mang hàng trực tiếp sẽ bị đảo không túi tiền nhưng ngay hôm nay ta vì mình ca kính dân ra ta lần thứ nhất mua mười thùng trực tiếp cho ta tới là dương cái này quảng cáo đánh thật đặc biệt meo trương miệng liền đến a ai nói chỉ có nữ nhân sẽ bị đảo không túi tiền nam nhân cũng giống vậy a chỉ là quá khứ thời điểm không ai có thể thuyết phục chúng ta móc túi mà là bởi vì minh ca còn không có mở trực tiếp à. các minh đệ hướng hắn một bình ngẩng đầu đỡ ngực hai bình q u y ề n đ ả máy hổ ba bình trực tiếp một tay đón lấy bom nguyên tử còn đi ha ha ha van cầu dẫn chương trình đi nói tướng thanh à, ở đây là một cái dẫn chương trình thật hủy khuất ngươi chiến mã chính thức học được sao còn không nhanh đi sửa đổi một chút quảng cáo từ cái này siêu lửa soát giá trị à, minh ca trực tiếp ngay cả quảng cáo từ đều cho các ngươi thiết kế tốt liền cái này đợt tiết mục hiệu quả không được tái khởi bay một đợt siêu lửa sư phụ đ ư n g n i ệ m ta mua ta mua còn không được sao t u y người anh giản em này thực hai chữ n diễn chăm đ chú sao ta chỉ là ý tứ tính dân cúng một cái hắn mẹ nó trực tiếp cho ta viết một quyển sách cái này mẹ nó một bình ngầm đầu giữa ngực hai bình quyền đảm ánh hổ ba bình một tay đón lấy bom nguyên tử cái này quảng cáo đánh ta việt ta chủ tính chủ tính tranh thủ thời gian sửa chữa chúng ta quảng cáo tử liền dùng hắn cái này trực tiếp đem video biên tập xuống tới trả cho hắn đại ngôn phí ta phải để cái này thần tiên đơn độc cho chúng ta chiến mã đại ngôn lúc này chiến mã năng lượng đồ uống tổng công ty bên trong làm ceo lãnh đạo chừng trong mắt người đều choáng váng chương 85. chạy mẹ xe d e b e n d s uống chiến mã điện cạnh trên ghế 44. n m ư n chương 85, chạy mẹ xe d e b e n d s uống chiến mã điện cạnh trên ghế 44. vốn chỉ là tượng trưng đưa cho một đợt phụ cấp 1 ộ t ngàn phát siêu lửa mặc dù không ít nhưng la nhất minh trực tiếp phòng bên trong lưu lượng quá mức bạo tạc tăng thêm có hết nở các loại một đám đám đội ngũ vết xe đổ những này nỗ lực đều là đằng giá có thể đ ị vị này ceo tuyệt đối không nghĩ tới chính là đối phương trực tiếp cho bọn hắn cứ vậy mà làm một s o n g lớn ngoa tạo l ã o bản nổ chúng ta nào đó bảo nào đó đông cửa hàng đơn đặt hàng trực tiếp nổ tung l i ê n cái này không tới một phút công phu trực tiếp nhiều một triệu đơn trợ lý vội vội vàng vàng chạy tới kích động nói ba một triệu đơn tình h u gì cái này giải thích đến cùng là thần thánh phương nào a n g o ạ tạo người này mới đơn giản liền là hành tẩu tạo thần máy mặc ca chiến mã si yêu kích động không được lập tức hắn trực tiếp từ công ty trong sổ sách lại lần nữa cấp phát hai triệu một mạch trực tiếp liền vọt vào đầu cá chiến mã năng lượng đồ uống đưa t ặ n g dẫn chương trình siêu cấp hỏa tiễn một nghìn sáu trăm sáu mươi sáu n g o ạ t à o lão bản khí quyển hiểu chuyện hoa ca cái gì cũng không nói chú ý điểm một cái đại ca đ ừ n g soát vì không cho ngươi thua thiệt vì không cho ta minh ca mất mặt ta mua ta trực tiếp bán mười thùng mưa đạn triệt để nổ cảm tạ lão bản của ta lần nữa một ngàn phát siêu lửa ủng hộ nói đến đây ta liền không thể không cùng mọi người chia sẻ một cái có quan hệ chiến mã năng lượng đồ uống trợ giúp ta tìm tới tình yêu chuyện xưa nói ra mọi người khả năng không tin tưởng kỳ thật ta là một cái đặc biệt xa sợ tự ti hướng nội tiểu h o a tử nhưng là có một ngày ta gặp ưa thích nữ thần ta thậm chí cũng không dám nhìn thẳng nó nhưng lại tại thời khắc mấu chốt này nữ thần vậy mà hướng ta đi tới v ớ i lúc trước mặt ta liền có một bình chiến mã năng lượng đồ uống không nói hai lời ta trực tiếp một ngụm đem nó xử lý các ngươi đoán làm gì ta nữ thần nói với ta ngươi lai ngươi cũng thích uống chiến mã nha nghe nói uống chiến mã nam sinh đều rất lãng mạn rất có nghi thức cảm giác cũng rất biết đau lòng nữ hải tử cứ như vậy tiếp xuống một phiên phát triển về sau ta cùng nữ thần yêu nhau từ khi uống chiến mã ta thu hoạch tình yêu biến thành một cái xuất khí ánh nắng ưu tú mà phát ra vô hạn mị lực xã giao đặc nhân có thể nói chiến mã không chỉ là một loại đồ uống nó đã trở thành ta trong sinh hoạt một bộ phận nó là chân quý thuốc hay chiến mã tạo nên anh hùng năm khối tiền thu hoạch một phần tình yêu năm khối tiền mua được một cái ưu tú mình ngươi còn đang chờ thần mã ba một ngàn phát siêu lửa liền là trọn vẹn hai trăm cái đạt không trượt cho dù là bị bình đài trừ đi một nửa cũng có trọn vẹn một triệu nhiều tiền như vậy la nhất minh cảm giác mình không thể không hề làm gì hắn lúc này liền đối trực tiếp phòng bên trong vô số đám dân mạng phất cờ họ gieo sư phụ đường niệm ta mua ta mua còn không được m à người cái này nói ta cảm giác không mua ta liền bỏ qua một đoạn tình yêu bỏ qua một trận mỹ hảo gặp gỡ bất ngờ một dạng không mua chiến mã nhân sinh là không hoàn toàn về sau ta chỉ g i a o uống chiến mã bằng hữu những cái k i a không uống chiến mã xin ngươi rời xa ta ha ha ha ha ha nấc minh ca thật là cho bao nhiêu tiền liền làm bao nhiêu sự tình a hắn quá sẽ a lão thế nhóm c á i n à y đặc biệt neo hiệu trưởng tại cái này trực tiếp phòng bên trong đợi một đêm ngày mai đi ra thời điểm ức đạn công ty đều muốn tuyên bố phá sản thanh toán ha ha ha ha. thu hoạch tình yêu ta không tin tưởng trừ phi ngươi tìm ngươi bạn gái đi ra chứng minh một cái l i ê n là nếu có thể xuất ra chứng cứ các minh đệ liền xuống đó đám dân mạng đều là tại máy vi tính p h ì n h bụng cười to bị la nhất minh phen này ra sức a n lợi đùa không được m u ố n chứng cứ bảo ngươi liền nói lúc trước ngươi có phải hay không bởi vì ta uống chiến mã mới đi cùng với ta la nhất minh trực tiếp liền đem gì tạ kéo tới đối màn ảnh trước người xem nói ra cái gì ở cùng một chỗ nha d ì tạo b u môi nhỏ giọng nói ngươi cũng không có tỏ tình q u a thật sao tiền đều là tiền trinh tiền về sau mua cho ngươi chín trăm chín mươi chín đoá hoa hồng la nhất minh nhỏ giọng đáp lại nói đối chiến mã đ ộ uống uống chiến mã nam sinh thật rất đẹp chị em nhóm về sau gặp được thích uống chiến mã nam sinh liền gà a bọn hắn đều không phải là cặn bã nam d ì tạ lúc này thay đổi ngượng ngủng mặt mũi tràn đầy chăm chú nghĩa chính n u ô n từ nói ra ba hai n g ư ờ i nói chuyện lại nhỏ giọng một chút lời nói ta liền nghe không tới các ngươi là thật đem người xem khi hoan loại là a ta thừa nhận ta là hoàn loại ta mua chị em nhóm x o n g ha ha ha ha. mua cho ngươi chín trăm chín mươi chín đoá hoa hồng còn đi dị ta thật hảo hảo h ư n g hoa điện cạnh yêu tinh tại mình ca trước mặt n g o a n như vậy ta thật hâm mộ khóc ô ô ô cái này vợ chồng ngăn nhưng quá có tiết mục hiệu quả các huynh đệ đều đến ăn kẹo mưa đạn soát không ngừng cùng một thời gian vô số đám dân mạng trước tiên mở ra nào đó bảo nào đó đông liền đ i ê n cùng đặt hàng không thể không nói là nhất minh mang hàng hiệu quả đơn giản tuyệt thậm chí l i ê n ngay cả chiến mã đồ uống công ty tổng bộ ceo lúc này nghe được con hàng này mai nở hai độ an lợi về sau trực tiếp liền kích động tại chỗ cao trào hận không thể lập tức lại dẫn xông hai trăm cái đạc không trượt soát cho trước mắt cái này để bọn hắn công ty đều một lần cất cánh dẫn chương trình trước đó hắn còn từng một mực không nhìn chúng những cái kia cho dẫn chương trình soát lễ vật ngốc sở trọng lòng một lần khịt mũi coi thường đem gọi là là h o a n đại đầu nhưng bây giờ hắn phảng h ấ t có thể cảm nhận được đối phương loại kia nhận huyết sông lên đầu cảm giác làm coi tiền như rắc cảm g i c là thật sự sảng khoái a không đối không oan cái này đợt đơn giản máu lửa a. Bốn. ngay tại đám dân mạng khí thế ngất trời lúc nạo g phong hẹn hoặc đưa tặng dẫn chương trình siêu cấp hỏa t i ễ t một nghìn la nhất minh còn chưa mở miệng đánh xuống một cái quảng cáo liền thấy lại lại đại lao vào sân lên tay một nàn g phát siêu lửa p h ả n phất đã trở thành hắn trực tiếp phòng bên trong thái độ bình thường phải biết loại này rầm rộ tại thường ngày thời điểm chỉ có bình đài hàng năm b u ổ i lễ long trọng thời điểm tài năng nhìn thấy một lần với lại nguyên một năm đều sẽ bị đám dân mạng tại trên mạng cùng truyền xin sót nhưng hôm nay dạng này một cái thường thường không có gì lạ thời kỳ la nhất minh trực tiếp phòng lại là liên tiếp xuất hiện các lộ đại lao hào ném một triệu kim cỡ nào rung động lòng người trang diện nhà a cả m tạ lão bản của ta một ngàn phát siêu lửa ủng hộ nói đến nạo phong airport ta liền không thể không cùng mọi người nói một đoạn ta có thể trở thành giải thích quá khứ la nhất minh hai mắt tỏa sáng lại là một trăm cái đạt không trượt nhập trướng mở cả đại ca n g ư y i cái gì đều đừng nói ta mua ta trực tiếp mua không cần cố sự nguyên tố Ca, ta mua còn không được sao mắt thấy la nhất minh lại phải mở cả đám dân mạng trực tiếp sớm cắt đứt c u ồ n g soát mưa đạn nhưng tiền đều thu quảng cáo nhất định phải đúng chỗ a một năm kia ta còn tại đọc sơ chung nhìn thấy cái khác tuyển thủ chuyên nghiệp nhóm như vậy kiếm tiền có thể tại chức nghiệp trên sàn thi đấu hô phong h o à n vũ tin tưởng mọi người cùng lúc trước dẫn chương trình một dạng đều sẽ hâm mộ cũng sẽ ở trong lòng sinh ra nếu là mình cũng có thể trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp liệt tốt thế nhưng là làm sao dẫn chương trình kỹ thuật rất bình thường c h ế t sống đều đánh không đi lên đẳng cấp cái này một lần để dẫn chương trình cho là mình tiên h phú không phải rất đi ngay tại dẫn chương trình cũng định từ bỏ thời điểm nó xuất hiện ngã phong eo một cái ngồi lên về sau có thể thoát thai hoàng c t trực tiếp hóa thân mạnh nhất vương giả điện cạnh ghế r ư ợ coi ta ngồi lên nó thứ nhất khác ta liền có rõ ràng trực giác ta tất nhiên sẽ trở thành mạnh nhất vương giả khi đó ta giống như là thế giới chỗ t ể loại kia nắm chặt con chuột thì tương đương với là cầm toàn bộ thế giới cảm giác các ngươi trải nghiệm qua sao nếu như các minh đệ chưa từng trải nghiệm vậy liền đến một thanh nạo phong ẹ n của ta tục n ữ nói say nằm xa trường quân m ạ c g tiếu cổ lai chinh chiến mấy người trở về cổ nhân sở dĩ chiến tử x a trường là bởi vì bọn hắn tươi chính là con ngựa nếu như lúc trước bọn hắn có thể ngồi lên nạo phong ẹ p h o ặ đi đánh trận lời nói chỉ cần nhẹ nhàng đ ạ p một cước liền có thể từ nam thiên môn một đường trượt đến lăng tiêu b ả o điện một trăm ngàn thiên binh thiên tướng đều ngăn không được chớ đừng nói chi là một đám lính tôn tướng c u a là không cho nên vì ngài sinh mệnh an toàn ngạo phong e h w a r d ngài đáng giá có được con người khi còn sống nếu như không có ngồi qua ngạo phong edward vậy thì chờ cùng với sống vô dụng rồi ngạo phong edward làm sự kiêu ngạo của chính mình trở thành một cái như gió nam tử la nhất minh ngữ tốc nhanh chóng nói xong lời cuối cùng thậm chí liền ngay cả chính hắn đều đi theo kích động h ã n tử tính thanh âm thật mười phần có sức thuyết phục nhất là phen này kích tình như l ử a giải thích xuống tới loại kia cảm giác nhiệt huyết sôi trào trực tiếp điểm đốt mỗi một cái màn ảnh trước người xem nhóm xúc động sáu nghìn sáu trăm sáu mươi sáu ngoa tạo nhân tài a cửa ra này thành trường giam ba câu đều là kim câu nhưng quá tú a kể chuyện xưa cái này một khối xem như bị ngươi cho chơi minh bạch cái này cảm giác nhiệt huyết sôi trào là chuyện gì xảy ra các minh đệ ta nhịn không được ta trước sông quá cấp trên a có sao nói vậy minh ca ngươi thật không thích hợp làm giải thích đi mang hàng ngươi tất nhiên sẽ trở thành nào đó bảo đầu bài người bán cái k i ê u bán son môi sẽ chỉ không ngừng hâu ngâu âu hát mì gột cây gà căn bản không xứng cùng ngươi so sánh minh c a nếu là ra trận tất cả mang chủ hàng truyền bá đều phải đứng sang bên cạnh a ta cũng không muốn mua nhưng hắn thật quá sẽ a các minh đệ ngồi lên nạo phong epoch nắm chặt con chuột đồng đẳng với nắm chặt toàn bộ thế giới liền hướng về phía lời này ta đều phải mua b ạ o nó a say nằm xa trường quân mặt tiếu cổ lai chinh chiến mấy người trở về bài thơ này là dùng tại trường hợp này sao thơ hay thơ hay đặt một cước trực tiếp từ nam thiên môn trượt đến lăng tiêu bảo điện còn đi ngươi mẹ nó muốn cười chết ta ôi không được rồi Ta các ư tượng đã có hình tượng ờ i binh sĩ ngồi đau đã đ bụng, hình hình ngạo phong ẹn có có sĩ n trận, thần tiên mỗi ngày lên xuống ban h mỗi h ỉ cần một cước một loại i tới mục đích. Không được rồi, văn cầu giải ngươi cười ề n không văn đừng nữa, ta mua, ta mua còn không có mục đích, được cầu thích được thể ta ta ta để mua, mua a s Các l o mưa đạn như là bông dương bao trùm mà đến giống như trực tiếp che mất toàn bộ trực tiếp phòng lúc này trực tiếp phòng ở trong trọn vẹn hội tụ hơn một ư ơ i tám triệu người xem nhân số so trước đó đều muốn nhiều hơn rất nhiều toàn bộ trực tiếp phòng đã hoàn toàn biến thành mưa đạn hải dương、các、ca ca ngươi thật có tài hoa khanh khách ngồi tại la nhất minh hai bên trái phải dư xương cùng gì tạ đều đã cởi đến run dày cả người căn được. bản dừng lại không、được. Gặp lại qua một cái đồ uống bị hắn chơi ra chân trời hiện tại một cái ghế đều bị hắn cho thần thoại thơ cổ từ đều cho an bài bên trên cái này giải thích ha ha ha ha hắn thật là một cái thần tiên a nạo phong hẹn hoặc tổng công ty bên trong vừa mới soát xong lễ vật ceo vốn chỉ là tượng trưng cống lên một cái nhưng tuyệt đối không nghĩ tới bọn hắn thường thường không có gì là điện c ả n h ghế dựa vậy mà đều bị la nhất minh cho chơi ra bông hoa tới nhất là nghe được cái kêu mười phần làm quái đạp một cước trực tiếp có thể từ nam thiên môn trượt đến lăng tiêu b ả o điện trực tiếp liền cho vị này công ty lãnh đạo tại chỗ cười đến không dừng được đồng thời lại là tại gọi thẳng nhân tài chủ tính về sau chúng ta quảng cáo từ liền dùng cái này video này biên tập xuống tới đặt ở trên bọn phi c ả n website tuyên truyền ôi ta mẹ nó cười du ta trong văn phòng tràn đầy trung niên tạ đồng dạng tiếng cười ngoa tạo l ã o bản chúng ta đơn đặt hàng nổ hai cái bình đài cộng lại trực tiếp nhiều hơn mười vạn vạn đơn ba bí thuật vội vàng đi đến mặt mũi tràn đầy kinh h ỉ nói ra bao nhiêu ba một trăm ngàn đơn ceo chỉ cảm thấy đầu góc của mình đương thời liền đường ngắn đùa gì thế điện cạnh ghế dựa thứ này có thể nói là bạo lợi một tháng có thể có bảy tám vạn chỉ riêng đã là công trạng nổ tung dù sao một cái ghế liền một ngàn khối tiền đại đa số người là không tiếp thụ được một trăm ngàn đơn Đó là trước ổ n g giá t tiếp là phòng ở trong trong nháy mắt liền bị siêu lửa soát bình phong liên tiếp trực tiếp soát ba phát cao cao đưa đỉnh bị toàn bình đại sở cồn thông báo lúc này đấu cá bình đài lưu lượng đã gần như bị la nhất minh một người cho ép khô lúc này một chút đầu dẫn chương trình vì bảo trì lưu lượng đã bắt đầu tiếp sóng la nhất minh trực tiếp hình tượng đây là bọn hắn cơ trí phía dưới mới nghĩ tới biện pháp bởi vì ngay tại trước đây không lâu làm đấu đầu cá bộ dẫn chương trình thứ nhất bao quanh tiểu ngội trực tiếp phòng ở trong người xem nhân số chỉ còn lại có mấy trăm cái cuối cùng x ỉ nhục ngừng trực tiếp bốn ngoa tàu ba lão bản phát tải nhìn thấy cái này xoát bình phòng siêu lửa la nhất minh lập tức liền kinh ngạc cho dù là trước đó mấy cái điện cạnh h ả môn cũng mới vẹn vẹn chỉ là một phát siêu lửa liền xong việc liền đây đều là đỏ rực hai triệu tiền giấy nhưng cái này điện cạnh ghế dựa lão bản là thật hung ác ca trước sau bốn ngàn phát siêu lửa con mắt đều không nháy một cái la nhất minh c h v á n g liền ngay cả dì tạ cùng dư xương đều nhìn n g â y người các nàng cũng chưa từng thấy q u a lớn như vậy chiến trận nha lúc này tranh tài đã bắt đầu nhưng bởi vì nhãn hiệu thương hảo ném một triệu kìm la nhất minh đã không để ý tới giải thích so tài ngược lại cũng là giai đoạn trước khâu khan đối tuyến khâu không giải thích cũng không quan trọng bốn ngàn phát tổng giá trị tám triệu nhẫn nội tệ chia xuống tới đều khoảng chừng bốn trăm cái đạt không trừ ta phát tài phát tài qua d ì tà trực tiếp kích động ôm lấy la nhất minh cái cổ thật hưng phấn nhảy dựng lên dư sương cũng là một mặt nhảy cỡng kích động không được không hổ là lờ t ợ lờ phía sau tài chủ cảm tạ lóc bản la nhất minh n g a o n g a o kêu lên tiền này lượn nhưng quá dễ dàng a nhưng cân nhắc đến tranh tài đã bắt đầu hắn dự định nhanh lên đem cuối cùng một nhà nhãn hiệu thương quảng cáo cho đánh xong liền định đi giải nói so tài ngay tại la nhất minh chuẩn bị tùy ý đúng tiến độ niệm xong quảng cáo từ làm qua loa lúc trực tiếp phòng lại là lại lần nữa bị lễ vật đặc hiệu bao phủ nạo phong ẹ n qua hành vi trực tiếp liền bị đỉnh xuống dưới ngay sau đó từ bẹn rỗ ô tô chính thức tài khoản treo lên thật cao ngoại tảo năm ngàn phát siêu lửa cái này đặc biệt meo đại l ã o liền là đại l ã o a cái này cần bao nhiêu tiền ta cả một đời đều không gặp qua a mười triệu a l ệ n h ra ngày không hổ là lờ đợ lờ thủ tịch đại ngôn thương ô tô công ty vẫn là có tiền a đại l ã o ra sân phía trước cái gì cái ghế cái gì đồ uống đều chuyển một chuyển n a n g nhìn thấy cái này kinh người siêu lửa số lượng la nhất minh người đều n â y dại chứng tám mươi sáu tập thể xôi chảo cái này giải thích rót vào linh hồn m chương tám mươi sáu tập thể xôi trào cái này giải thích r ó t vào linh hồn một bốn trước đó cân nhắc đến ben z dù sao cũng là ô tô đậu một tí mấy trăm ngàn hơn triệu đồ uống cái gì hắn thổi thổi tối thiểu người xem là thật có thể mua được nhưng xe cái gì coi như f a n hâm mộ có lòng muốn giúp đỡ chính mình cũng phải nhìn xem trong túi gạo có bao nhiêu cho nên hắn dự định qua loa giới thiệu một chút liền đi giải thích tranh tài nhưng cái này mười triệu a phân đến trong tay mình đều có thể có năm trăm cái đạt không trượt cái này mẹ nó làm sao qua loa、a? nếu là thật làm qua loa xứng đáng cái này năm ngàn phát siêu lửa sao xứng đáng này một ngàn vạn nhuyễn m g ộ i t ệ sao xứng đáng mình nghiệp vụ năng lực sao thổi vào chỗ chết thổi ba cùng ngày đồng thời di tạ cùng dư xương hai mặt nhìn nhau hai nữ đã hoàn toàn ngây dại năm ngàn phát siêu lửa xương tỉ đây chính là ngươi nói phụ cấp xác định không phải đại ngôn phí ta cũng không biết ta ba nhà lão bản cũng quá nổi giận a thế này sao lại là khí quyển rõ ràng liền là thần hào à? hai nữ ngươi một lời ta một câu giật mình không được bình tĩnh đều bình tĩnh la nhất minh một tay một cái trực tiếp sờ đầu giết ta lão bản đó là khí quyển sao đó là hào khí sao không đều không phải là hắn là coi trọng vốn soát đẹp trai nghiệp vụ năng lực c ả m t ạ lão bản đối dẫn chương trình khẳng định phía trước cái gì chiến mã đội uống cái gì nạo g phong hẹn vọt đều hướng bên cạnh chuyển một c h u y ể n ngang tiếp xuống để cho chúng ta dùng nhiệt liệt nhất tiếng vô tay hoan n ê n lờ t ợ lờ thủ tịch nhãn hiệu đại ngôn thương quên đà chiến mã chân đáng ạ o phong n ó liền là mẹ xe đẹp ba vu hồ ba nói xong la nhất minh trực tiếp nhiệt liệt vỗ tay hoan n ê n thấy thế gì t ạ cùng dư xương cũng là học theo hoa A, là bèn ra chạy m e r e d e s bèn nam nhân đẹp trai nhất hai nữ mười phần có khi kẻ lừa gạt tiêm chất trực tiếp liền bắt đầu tô đậm bầu không khí nhìn xem minh ca cái này sắp mặt hắn mặc dù không có sách một câu tiền nhưng hắn trên mặt viết đầy yêu tiền không khí này có cái kia mùi vị a ha ha ha ha, thân mẹ nó quyền đả chiến mã chân đá n g ạ o phong coi như ben d i c h thật là ta lờ tờ lờ thứ nhất nhãn hiệu thương ngươi nha vừa mới thu nhân ra nhiều như vậy siêu lửa lúc này liền để người sang bên hơi chút hơi cái này b à i diện trực tiếp cho kéo căng á ha ha ha, ha. giải thích c h i thần chỉ đùa thật thực quá chân thật ha ha ha phía trước hai vị lão bản hối hận không có ta muốn có tiền ta cũng muốn dùng tiền tài chinh phục minh ca người mãi mãi cũng không cần lo lắng minh ca sẽ sập h ò n g bởi vì cái này b ứ c bản thân liền là tuân xây đ ó à. ha ha ha ha ha n ớ c minh ca đồ uống minh đệ là thật có thể mua mấy dương điện cạnh ghế rửa k h ẽ cắn môi ta cũng ủng hộ nhưng benz coi như xong đi cái này liền xem như ngươi nói toa trời ta cũng mua không nổi a minh ca cấp độ nhập môn đều muốn bốn mươi đ ạ t không trượt ta đặc biệt meo nhìn xem trong túi mấy ngàn khối rơi vào trầm tư đám dân mạng rợ khóc c ư ờ i phát ra mưa đạn nhưng bờ bờ a là cấp bậc gì xe vô số dân mạng yên lặng nhìn một chút mình số dư còn lại biểu thị cái này một đợt là thật không cách nào ủng hộ dẫn chương、trình. ngược lại là một chút bèn g chủ xe nhóm lúc này nhìn thấy tự mình nhãn hiệu phương trực tiếp hào ném năm ngàn phát siêu lửa từng cái cũng là kích động ngồi trước máy vi tính mặt mũi tràn đầy mong đợi chờ đợi la nhất minh tiếp xuống sẽ làm sao thổi vị này lờ đợi lờ lớn nhất nhãn hiệu phương dù sao bọn hắn là thật có một khi thổi lửa đây chẳng phải là về sau đi ra ngoài đều có thể ngẩng đầu đỡ n g ư ợ c t r ă n g bức nghĩ như vậy xe mẹ xe đét chủ môn lập tức liền mong đợi không được đồng thời liền ngay cả bèn g t ổ n g công ty ceo lúc này cũng là mong đợi không được lúc trước chiến mã cùng ngạo phong ẹ n h o ặ đơn đặt hàng bạo tạc sự t ì n h hắn đã có châu nghe thấy tăng thêm một mực quan sát trực tiếp nguyên nhân dù là vị này quyền cao chức trọng ceo đều bị la nhất minh cho vào phấn tâm tình phía d ư ớ i nghĩ đến mình làm lở tợ lở thủ tịch nhãn hiệu thương cũng không thể hẹp h ỏ i lúc này liền hào ném năm ngàn phát siêu l ử a tham dự trong đó hắn cũng biết tự mình bán đồ vật là ô tô mục đích đúng là vì khai hỏa thanh danh v ề phần thật làm cho la là nhất minh vì hắn trong nháy mắt mang đến không ít đơn đặt hàng cái kia không thực tế dù sao đồ uống mấy chục khối một cái ghế hơn ngàn khối đại đa số người đều là có thể tiêu phí lên nhưng ô tô động một tí mây trăm ngàn muốn mua cũng là đi bốn é cửa hàng c h ọ n mua làm sao có thể trên mạng d ư ớ i đơn vì vậy khiến hắn hào ném ngàn vạn kim căn bản nguyên nhân đích thật là bởi vì bị vị này tiết mục hiệu quả bạo tạc giải thích cho và phấn nhìn thấy đối phương như thế nệ tình hắn cũng là không chút khách khí lại lần nữa x o á t ra một trăm phát siêu lửa tiếp theo mặt mũi tràn đầy mong đợi chờ đợi l a nhất minh đoạn dưới b ề n mercedes đưa tặng dẫn chương trình siêu cấp hỏa t i ễ n một trăm lão bản khí quyển màn ảnh trước lá nhất minh thay thế càng phát vui vẻ ra mặt lập tức sắc mặt của hắn dần dần trịnh trọng d a vẻ thâm trầm bắt đầu đối trước màn hình khán giả đặt câu hỏi các h i n h đệ tại các ngươi xem ra một cái nam nhân như thế nào mới xem như thành công chạy mercedes benz chạy mercedes benz lái lên đại mercedes -Benz. đại gia ít đám dân mạng chỗ đó không biết là nhất minh muốn làm gì bất quá bọn hắn lại hết sức nguyện ý phối hợp soát ra đầy bình phong mưa đạn cái này khiến yên lặng dòm bình phong benzisi yêu không nói hai lời lại là hào ném một trăm phát siêu lửa benz, benz mercedes đưa tặng dẫn chương trình siêu cấp hỏa tiễn một trăm con hàng này là thật hào a dù sao cũng là thế giới đỉnh tiêm ô tô công ty sản nghiệp trải rộng toàn cầu thị giá trị mấy trăm tỷ mỹ kim ô tô đế quốc bốn không sai thường nói cân nhắc một người có thành công hay không cũng không phải là nhìn hắn có thể hay không lái lên bends nhưng một cái nhân sĩ thành công nhân sinh bản đồ bên trong mãi mãi cũng sẽ có được một đài thuộc về mình bends điều này không khỏi làm ta nhớ tới ta lúc nhỏ một cái cố sự một năm kia ta chỉ có tám tuổi la nhất minh lộ ra hồi ức c h i sắc chậm rãi bắt đầu giảng thuật bắt đầu lại bắt đầu hắn tiến vào trạng thái các minh đệ chạy mau à làm dẫn chương trình bắt đầu hồi ức thời điểm ta liền biết ví tiền của ta muốn bị móc giống ta không tin ví tiền của ta đã bị móc g i ố n g anh em thật đúng là không tin tưởng hắn có thể lắc lư đến để cho ta bán phòng đi mua xe một dạng ngồi đ ợ i minh c à thi pháp năm đó tám tuổi còn đi tám tuổi có thể cùng bèn sinh ra cái gì liên hệ đám dân mạng cười thành một mảnh không ngừng gửi đi lấy mưa đạn l i ê n ngay cả bên cạnh gì tạ cùng dư xương cái này hai đại mỹ nữ lúc này đều hiếu kỳ nháy mắt ánh mắt tràn ngập nghi hoặc nhìn la nhất minh tám tuổi có thể cùng bèn có liên hệ gì các người biết loại kia ra cảnh bần hàn mình lại không có ý nghĩa tình hồ giới tại nhân sinh ở trong gặp được gỡ thích đồ vật sẽ là cảm giác gì sao không có người so ta càng hiểu cái loại cảm giác này một khắc này cách tủ kính ta liếc mắt liền thấy được bèn xe đánh dấu đơn giản rõ ràng tam xoa lòng lánh nó phảng phất như là một chủ sáng chiếu sáng tương lai của ta chiếu sáng ta h á t cám thế giới nó cho ta ấm áp một khắc này ta liền kiên định cho rằng cái này sẽ là ta suốt đời mơ ước theo đuổi t h ấ p cổ bé họng coi ta bước vào bèn bốn é cửa hàng thời điểm vốn cho rằng dẫn chương trình loại này trong túi chỉ có năm mao tiền thằng nhóc c ò n đám người lớn kia hẳn là sẽ không c h ì m ta thậm chí muốn đem ta đuổi đi ra nhưng vì m ộ n tưởng dẫn chương trình vẫn là lấy hết dũng khí nói một câu ta rất thích cái xe này xe nhưng là ta mua không nổi ta có thể s ờ s ờ nó sao nếu là dưới tình huống bình thường đổi lại các ngươi là một cái tiêu thụ đối mặt một cái nghèo kết hủ lậu tiểu bằng hữu loại yêu cầu vô lý này đều sẽ c ự tuyệt đúng không giờ phút này tất cả mọi người bị lá nhất minh lời nói đại nhập trong đó khi hắn dừng lại hỏi thăm cái vấn đề này thời điểm mưa đạn cơ hồ là trong nháy mắt liền bắt đầu xoát bình phong đúng à, một đứa bé nhìn cái gì xe sơ hỏng không được n ồ i để vốn là bần hàn gia đình đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương ta khẳng định trực tiếp đổi đi ta không đánh cái này gấu con một trận cũng không tệ rồi trên lầu tỉnh táo đường đại nhập quá sâu người này là dẫn chương trình Cố sự này không chừng đều là g i a hỏa này vì an lợi bôn u chỉ hiện biên ra tới chỉ cần siêu l ử a nhiều liền xem như một đống phân minh ca đều có thể cho ngươi thổi r a bông hoa đến ha ha ha ha cái này tam xoa lóng lánh còn đi nó phảng phất một c h ù n g sáng chiếu sáng tương lai của ta chiếu sáng ta hắc á m thế giới cho ngươi ấm áp cho ngươi m ộ n tưởng có sao nói vậy đoạn này độc thoại là thật có thể có cái k i a mùi vị quả nhiên là siêu l ử a cho đúng chỗ nha minh ca nghiệp vụ năng lực có thể xưng nhất lưu mà cho dẫn chương trình soát lễ vật nhãn hiệu thương mãi mãi cũng không cần lo lắng dẫn chương trình sẽ cho ngươi làm hư hoặc là không dụng tâm làm việc con hàng này là hoàn toàn đem cho bao nhiêu tiền xử lý bao nhiêu sự tình diễn dịch đến vô cùng nhuẩn nhuyễn nếu là thổi không ra bông hoa đến hắn nhận lấy nhiều như vậy siêu lửa đều lương tâm bất an ha <cười> ha đám dân mạng mưa đạn mười phần nhất trí cho nên ngươi bị đuổi ra ngoài vẫn là tiểu tờ tờ chịu một trận đánh đập di tạ cùng dư xương cũng là hiếu kỳ nhìn xem là nhất m ì n h nếu là như vậy hẳn không có tiết mục gì hiệu quả nghĩ tới tên này dĩ vang thời điểm động một tí liền sẽ tới một cái đột nhiên thay đổi hai nữ v ắ t hết bóc trong lúc nhất thời cũng là không nghĩ tới đằng sau đến tột cùng xảy ra chuyện gì dạng sự tình thậm chí liền ngay cả tại phía x a b è n z tổng công ty ceo lúc này đều không nghĩ ra được giá hỏa này sẽ không phải làm hư a nếu thật là dạng này chẳng phải là sẽ ảnh hưởng chúng ta nhãn hiệu hình tượng hẳn là không đến mức a ceo nghĩ đến một khi là nhất minh tiếp xuống giảng thuật hắn bị đổi ra ngoài đến lúc đó mạng lưới thực là phô thiên cái địa đều là b è n z tiêu thụ thái độ phục vụ ác liệt loại này mặt trái chửi rùa hắn liền hoàng không được anh em hắn là đến đánh quảng cáo thực sự không được lão nhân ra ngài liền an an ổn ổn đem quảng cáo từ nhi niệm xong là được rồi mà tuyệt đối đừng lật xe nha vị này quyền cao c h ứ c trọng sự nghiệp có thành tựu ceo đều nhanh muốn hoàng chết không nói thực ra liền ngay cả dẫn chương trình mình đương thời đều rất ngoài ý mớn tại sau này mười năm thời gian ở trong ta thường thường liền sẽ nghĩ đến cái kia tràn diện tiêu thụ tiểu tỷ tỷ mười phần nhiệt tình tiếp đãi khi đó không quan trọng dẫn chương trình thậm chí còn không ngừng cùng ta giảng giải một chút chuyên nghiệp tri thức mặc dù ta cũng nghe không hiểu nhưng dẫn chương trình có thể cảm nhận được nàng chăm chú đằng sau làm dẫn chương trình nghe được cái kia kinh người giá cả lúc tự tin nói ra ta không có tiền thời điểm tiêu thụ tiểu tỷ tỷ một phen lưu lại cho ta suốt đời khó quên ấn tượng la nhất minh lại dừng lại một chút bị hắn như thế một trận sai tất cả mọi người lòng hiếu kỳ đều bị điều động tới cực điểm đại ca đến cùng nói gì nha ta van cầu ngươi duy nhất một lần nói hết lời có thể chứ ta mua ta mua ben còn không được sao minh ca hắn quá sẽ câu dẫn người lòng hiếu kỳ a ta một cái đ ố i ben hoàn toàn không hứng thú người đi đường người xem lúc này đều hiếu kỳ không được mọi người không ngừng phát ra mưa đạn dì tạ cùng dư xương cũng là hiếu kỳ nháy mắt dì tạ càng là kéo cánh tay của hắn liền lũng nịu lắc lư ngươi nói mạ nàng nói cái gì vạn chúng nhìn t r ừ n g t r ừ n g các phương chú ý phía dưới la nhất minh cũng biết bầu không khí đã đúng chỗ tiếp theo chậm rãi mở miệng nói ra nàng nói không có quan hệ tiểu bằng hữu dù cho ngươi bây giờ còn không có thu hoạch được thành công nhưng bens tin tưởng tương lai ngươi nhất định có thể làm được hy vọng đến đến lúc đó ngươi lại bởi vì hôm nay trải nghiệm mà ưu tiên cân nhắc lựa chọn chúng ta bens làm ngài chuyên môn t ò a giá mấy câu nói như vậy đối với năm đó vẹn vẹn chỉ có tám tuổi ta lực trùng kích là bực nào kịch liệt bens nó đại biểu cũng không phải là một chiếc xe mà là một phần tấm mắt một mảnh quan mang một p i ê n hoành đồ sự nghiệp to lớn a làm ngươi mắt thấy tam xoa một khắc này nhân sinh của ngươi liền đã chú định sẽ đi về phía huy hoàng cho nên còn đang chờ đợi cái gì tranh thủ thời gian cầm điện thoại lên chuẩn bị đặt hàng a các huynh đệ ba người tam xoa chiếu sáng sự nghiệp của ngươi cùng tiền đồ la nhất minh ngữ khí kích động nói tại hắn lời nói này p h ụ lên phía dưới toàn bộ trực tiếp phòng trong nháy mắt liền xa vào đến sôi trào ở trong ngoa t à o ngoa t à o ngoa t à o còn có thể chơi như vậy ta cờ m ở n ở trực tiếp nghe cao chào a câu nói này trực tiếp thăng hoa chủ đề rót vào linh hồn a dù cho ngươi bây giờ còn không có thu hoạch được thành công nhưng bèn dư tin tưởng tương lai ngươi nhất định có thể làm được hy vọng đến đến lúc đó ngươi lại bởi vì hôm nay trải nghiệm mà ưu tiên cân nhắc lựa chọn chúng ta bèn dư làm ngài chuyên môn và giá liên lời này xin hỏi người nam nhân nào nghe được không tao trào người nam nhân nào nghe được không kích động a ta mẹ nó trực tiếp nhiệt huyết s ô i trào a có hay không chú ý chi tiết các linh đệ nàng nói không phải ta tin tưởng mà là bèn dư tin tưởng mấu chốt nhất là cuối cùng dùng chính là ưu tiên cân nhắc mà không phải nhất định phải cân nhắc ngoạ tạo minh ca quá nhỏ a nếu như cố sự này không phải minh ca biên ra tới mà là chân thực phát sinh ta mẹ nó trực tiếp phấn bèn gi đến chết ta một cái quảng cáo trực tiếp cho anh em nghe nhiệt huyết xôi trào cây như cứng minh ca quá mẹ nó ngưỡng bức ta mua ta bán phòng đi mua vừa vặn chuẩn bị mua xe cái gì cũng không nói liền xông minh ca cái này đợt d ó t vào linh hồn ăn lợi ta kiên định lựa chọn bèn gi ta năm nay mười hai hàng tháng cái này đi bốn é cửa hàng thử một chút nếu là cùng minh ca nói không đồng dạng ngươi liền đợi đến bị gửi lưỡi dao a cùng đi cùng đi anh em ngay tại bốn é cửa hàng bên cạnh trực tiếp đi giúp các huynh đệ hỏi thăm một cái nổ mưa đạn triệt để nổ ba tại dạng này một cái quảng cáo sáng y đều mười phần thiếu t h ố n thời đại la nhất minh kim câu nhiều lần ra trực tiếp đem kiếp trước các loại kinh đ i ể n điện cố cầm tới thời kỳ này đây còn không phải là hàng duy đà kích nhìn xem hoàn toàn n ổ tung vô số mưa đạn điên cuồng tung bay bình phong trực tiếp phòng la nhất minh lập tức cảm giác thành t i ể u tràn đầy k a k a ngươi quáng yêu ngư bức nói ta đều muốn mua bèn ta muốn đổi xe bảo hai nữ kích động nhìn la nhất minh cái k i a t r o n g ánh mắt lóe ra tiểu t ì n h t ì n h mặt mũi tràn đầy x u n g bãi thần sắt chỉ thiếu chút nữa tại chỗ kéo bị hai đại điện cạnh nữ thần như thế nhìn chăm chú dù là la nhất m ì n h đã tập mãi thành thói quen nhưng giờ khắc này cũng không khỏi có chút lâng lâng cái này bức trang h o à n mỹ ngoa tạo ngoa tạo a nguyễn tam xoa chiếu sáng sự nghiệp của ngươi cùng t i ê n đồ cái này không phải liền là chúng ta suy nghĩ một cái quý đều không có thể ghét đến mát cấp lời quảng cáo sa o ba cái này giải thích mẹ nó chính là cái thần tiên a bensi yêu trực tiếp tại máy tính trước đó hương phấn nhảy dựng lên thậm chí bởi vì quá nhiều kích động hắn trực tiếp ném ra ngoài văn phòng ngay tại tập thể khu vực làm việc bên trong h ư n g phấn khoa tay múa chân nhảy tung tăng lượn bành tầm vài vòng lệch ra ngày cái này giải thích quá ngưỡ liền cái này đ i ệ n cố hảo hảo mở rộng một cái đêm nay liền có thể nóng nảy toàn lưới về sau chúng ta bèn trực tiếp nghiền ép sắt vách bảo mã cùng a u d i a cái này giải thích đầu là thế nào lớn lên a chúng ta một cái quý đều không có thể thảo luận ra kết quả lời quảng cáo hắn lập tức liền cho cứ vậy mà làm hay với lại nghe xong liền là tôn này bức cách kéo căng tiền này xoát quá đáng giá a các công nhân viên đều biết vị kia giải thích chi thần sẽ tại trực tiếp phòng ở trong mở rộng bọn hắn ô tô vì vậy không ít người đều tại vụ trộn quan sát trực tiếp khi thấy la nhất minh một đoạn này đối bọn hắn bèn gi rót vào linh hồn lời quảng cáo lúc mọi người đều là kích động đến không được ngay sau đó liền thấy hưng phấn đến một lần điên c u ầ n lao bạn trực tiếp giật n ả y mình phi bôn u đi ra chương tám mươi bảy giá trên trời thu nhập làm một mình ngươi anh hùng hai m ư ơ bốn chương tám mươi bảy giá trên trời thu nhập làm một mình ngươi anh hùng hai bốn nếu là thường ngày bọn hắn tuyệt đối khó có thể lý giải được nhưng giờ này khắc này tất cả mọi người không chỉ có không có một chút ý cười ngược lại là đối nó ném ánh mắt hâm mộ liền cái này một đợt b ê n bên trong dê tổng công ty si yêu sợ không phải trực tiếp muốn trở thành y a châu sẽ họ thực về làm một đợt lên trời a tài vụ lập tức lập tức cấp phát hai mươi triệu ba Âm trói h a lọi lễ vật đặc hiệu trong nháy mắt liền đem chọn cái trực tiếp phòng hoàn toàn che mất nhìn xem vậy được phiến liên miên cất cánh tại trực tiếp phòng ở trong bị cao cao đưa nhô lên tới hỏa id vô số ăn dưa quần chúng đương thời liền tập thể nhìn trận tròn mắt ngoa tàu ngoa tàu ba cái này mẹ nó là bao nhiêu phát siêu lửa a lao bản đây cũng quá hào khí đi năm vòng hai ngàn phát quét một cái cái này đặc biệt meo là mười ngàn phát siêu lửa a c h ọ n vẹn hai mươi triệu nhuyễn m ộ i tệ a ta mẹ nó sống cả một đời đều không gặp qua nhiều tiền như vậy a mẹ lao bản là điên rồi đi quá h à o mưa đạn trong nháy mắt liền nổ cái này cái này cái này cái này di tạ không dám tin chỉ vào màn hình một bên tốt quê mật dư xương giờ phút này cũng là hoàn toàn bị sợ cho n váng hai nữ đôi mắt thanh tú trở lên biểu tình k i ế p sợ thực hiện thần đồng bộ vừa lúc lúc này la nhất minh đi uống nước di tạ không ngừng dắt lấy hắn ngươi mau nhìn ngươi mau nhìn a sao chẳng lẽ là lão bản không hài lòng ta nghiệp vụ năng lực yêu cầu trả lại tiền ta cho ngươi biết ngang cầm bao nhiêu tiền xử lý bao nhiêu sự tình sự tình ta đã giúp ngươi làm trả lại tiền là không thể nào trả lại tiền nếu là hiệu quả không hài lòng thêm tiền là có thể giải quyết tất cả vấn đề la nhất minh còn tưởng rằng tự mình thi đấu khu nhãn hiệu thương đổi ý hắn lúc này trước hết phát chế nhân nói ngay sau đó ghé mắt tới liền thấy đầy bình phong siêu cấp hỏa t i ễ n tại cất cánh trọn vẹn mười n g h n phát ba ngoại tà ba ta vừa mới đang nói cái gì heo lời nói nhân r a bèn công ty ra đại nghiệp đại có thể làm ra trả lại tiền loại chuyện này cảm tạ lão bản của ta mười ngàn phát siêu cấp hỏa tiến ủng hộ mười ngàn phát hắn soát mười ngàn phát ra ba la nhất minh trở mặt tốc độ đơn giản không nên quá nhanh trung điệp liên tục lặp lại nhiều lần về sau dưới sự kích động hắn r ứ t khoát trực tiếp ôm gì tạ thật hưng phấn nhảy dựng lên mười ngàn phát siêu l ử a là bao nhiêu tiền tổng giá trị hai mươi triệu n h u ễ n nội tệ cho dù là bị bình đài rút thành xuống tới mình cũng có thể tới tay một ngàn cái đạt không trượt tính cả trước đó năm ngàn phát cái kia chính là trọn vẹn mười lăm triệu nhẫn nội tệ đến trong túi tiền của mình nha hắn giải thích nghiệp nội đỉnh tiêm ký kết phí cũng mới hai mươi triệu một năm kết quả l à như thế một hồi thời gian mình từ lờ vợ lờ nhãn hiệu thương trong tay hao lông dê liền hao đến mình một năm còn nhiều hơn tiền lương cái này đặc biệt meo mang hàng là thật kiếm tiền a ba các huynh đ ệ say nằm xa trường quân m ạ c tiếu cổ lai chinh chiến mấy người trở về biết vì cái gì cổ nhân chinh chiến thời điểm bọn hắn luôn luôn ra ngựa bọc thây về không được sao la nhất minh lúc này liền điều chỉnh tốt trạng thái thần tình kích động nói bởi vì hắn không có chạy mẹ sẽ đ ẹ bèn di tại đỏ mặt trực tiếp vượt lên trước lên tiếng nói vừa rồi mình cùng la nhất minh cử động có phải hay không quá thân mật t h u ấ t khuê mật còn tại bên cạnh a m ẫ u chốt nhất là nhiều như vậy người xem còn có kim chủ ba ba nhóm đều tại nhìn xem đâu nha bị ngộ không hổ là ta bảo liền là thông minh không sai nếu như bọn hắn mở b ệ n d làm sao trở về vấn đề này đã không cần thảo luận chỉ cần đạp cần ga một cái phong đều đổi u không kịp ngươi làm một cái như gió nam tử cho nên ta chọn lựa đầu tiên b ệ n dứt la nhất minh xoa dị tạ cái đầu nhỏ c ư ờ i ha hả nói đột nhiên bị sờ đầu giết d ị tạ một đôi con ngươi xinh đẹp trực tiếp h i p lại thành n g ư nhà h ư ờ n g thụ cực kỳ ngươi bảo nàng bảo vậy ta là cái gì của ngươi nha ngược lại là dư sương lúc này trực tiếp hiếu k ỳ xuống tới một đôi mắt bên trong tràn đầy ý vị thâm trường thần sắc ách đều là bảo vật đều là bảo vật la nhất minh nghĩ đến chuyện tối ngày hôm qua lúc này vừa cười vừa nói cái gì thay thế di tá lập tức liền ăn dấm không được ngươi chỉ có thể như thế xưng hô ta bằng cái gì một mình cũng không phải bạn trai ngươi ngươi làm sao quản được rộng như vậy ngươi ngươi cái gì ngươi tỉ muội ngươi c o n ta trộm nhà chuyện này liền làm không đúng nha bất quá xem ở ngươi giúp ta chiếu cố một mình phần bên trên chuyện này ta liền không so đo với ngươi ngươi trở lại như c ũ lựa ta muốn ăn đòn hai nữ đấu võ một lúc trực tiếp liền bắt đầu vào tay bờ dỡn thấy thế la nhất minh lúng túng sờ lên cái mũi nhìn về phía màn ảnh cái gì cũng không có gì ta vừa mới nghe được cái gì trả lại tiền trả lại tiền trả lại tiền là không thể nào trả lại tiền c ả m t ạ lão bản mười ngàn phát siêu lửa thật mẹ nói nhân gian chân thực A, n g ư ơ i cái này chuyển biến tốc độ không hổ là lờ tờ lờ thứ nhất xe thần đệ nhất thế giới a sự thật chứng minh có tiền có thể ma xui quỷ kiến h chỉ cần tiền cho đủ nhiều để minh ca nói cái gì đều được đây là một cái rất thuần t h í nam nhân tốt chỉ cần dùng tiền liền có thể một trăm phần trăm chính p h ủ khác nhau ngay tại ở cất cánh siêu l ử a số lượng là bao nhiêu ha ha ha chết cười ta say nằm xa trường quân mạc tiếu vì sao ta cảm giác câu thơ này có chút quen thuộc tựa hồ là cái nào đó ngạo phong ẹ n vào chuyên môn a cái này đặc biệt meo trận này liền thành mệnh d... không hổ là minh ca chân thực cá ha ha ha di tạ thật đáng yêu cái này sờ đầu g i ế t rất n g ọ ta t ta yêu hai người này chính p h ủ cảm giác thật quá mạnh à bất quá đột nhiên rết ra tới một cái dư sướng ngọa tạo hai đẹp tranh một nam cái này tiết mục ta đặc biệt meo ngay tại kịch truyền hình bên trong nhìn thấy qua không nghĩ tới vậy mà lại phát sinh ở hiện thực anh em trực tiếp lệ một ca xem như chua chết ta cái nào đó ngạo phong ẹ n h o t lão bản lúc này i ê n lặng nước mắt chảy xuống không phải đã nói chỉ thích ta một người sao hắn lựa gạt tình cảm a các m i n h đệ căn b ã nam mc thực n h ệ cho đám dân mạng hết sức vui mừng phát ra mưa đạn từng cái kích động không được la nhất minh cũng chú ý tới bọn hắn đàm luận nội dung không ít người thậm chí đang kẻ bình phong làm ngạo phong điện cạnh ghế dựa bên vực kẻ yếu thấy thế la nhất minh biết mình nhất định phải đứng ra nói chút gì n g ạ phong về sau đừng liên hệ ta sợ bèn rượu lầm còn có khuyến cáo ngươi một câu về sau đi đường thời điểm cẩn thận một chút đừng không cẩn thận ngăn cản ta bèn đại ca đường trực tiếp một c ư ớ c chân ga quá khứ đưa ngươi cái ghế ép thành tạt bã trinh chiến xa t r ư ờ n g ta chỉ tuyển bèn gi hắn nói nghĩa chính ngôn từ mặt không đỏ hơi thở không gấp chinh phục bình tĩnh dáng vẻ dù là gì tạ cùng dư xương hai tỷ bội nhìn đều khiếp sợ không thôi ca ca ngươi thật sẽ không đỏ mặt sao ngươi còn nhớ rõ trước đó phát sinh qua sự tình sao hai nữ t r a n miệm một lời trước đó. trước đó ta không phải đáng cấp ta lờ tờ lờ thủ tịch nhãn hiệu thương an lợi xe sao liền là t chân nam lời nói, các nàng thật sự tin tưởng. Chân thực n l h nhân gian chân thực giải thích tri thần chỉ đuổi thật thực ta cờ mờ nờ nhanh chết cười a、ah, ha、ah, ah, ha、ah, ha minh ca ngươi lại như thế nào làm đến mặt không đỏ hơi thở không gấp luận chân thực ta chỉ phục minh ca đưa tiền sẽ làm sự tỉnh không có tiền xin hỏi các hạ là vô số dân mạng tập thể g ử i phun chiến mã năng lượng đồ uống đưa tặng dẫn chương trình siêu cấp hỏa t i ễ n một trăm n h n g phong edward đưa tặng dẫn chương trình siêu cấp hỏa t i ễ n một trăm đây là lễ vật đặc hiệu xuất hiện ở trực tiếp phòng ở trong a i đây không phải ta thất lạc đã lâu hai vị đại ca mà mau m ờ i ngồi đồ uống ta uống chiến mã tỏa sáng thanh xuân năng lượng vô hạn trả lại ngươi một cái mạnh nhất vương giả n g o phong edward chỉ cần nhẹ nhàng đạp một c ư ớ c liền có thể từ nam thiên môn trượt đến lăng tiêu bào điện cái ghế mỗi một cái điện cạnh thiếu niên trung cực mầm tưởng ngươi còn đang chờ đợi cái gì ngươi là có hay không còn đang do dự chớ có hỏi giá tiền bao nhiêu hỏi một chút mình thanh xuân còn lại mấy năm mộng tưởng vô giá sâu a nhìn thấy siêu lửa la nhất minh trong nháy mắt liền khôi phục ký ức ngữ khí gọi là một cái nhiệt tình đại ca ta có thể chú ý một chút mà người thiết sao ngươi là thật không vì tiền tài mà không lương nha hai nữ đều bị c h ọ c cười lúc này liền phốc phốc một tiếng cười khanh khách chân thực lờ lờ thứ nhất giải thích chỉ đùa thật thực ngươi là thật mẹ nó có thể cả việc á ha ha ha cái này mẹ nó tình cảm cái này trực tiếp phòng bên trong bao quát lão bạn ở bên trong tất cả mọi người là hoan loại là a vui chết ta ôi không được rồi ha, ha. bất thình lình trở mặt để đám dân mạng gọi thẳng chân thực mà lúc này mắt thấy tranh tài đã bắt đầu trong một giây lát la nhất minh cũng dự định kết thúc một bộ này nghiệp vụ hiện tại ta hỏi ngươi cái gì là thành công nam nhân hắn nhìn về phía dì tạ t r i n h trọng nói ra chạy mẹ xe đèn uống c h i ế n mã ngạo phong ép con dì tạ đầu mười phần linh quang thử t h a m dò nói ra cơ hồ là cùng một thời gian vô số đám dân mạng trong đầu cũng là trong nháy mắt liền nổi lên cái này ba món đồ nhưng la nhất minh đáp lại lại là ngoài dự liệu của mọi người đối với những người khác tới nói là như thế nhưng với ta mà nói mà kỳ thật điện cạnh ghế rửa còn có một loại khác giải tỏa phương thức la nhất minh vừa cười vừa nói hắn lại muốn làm mà không biết nhưng ngạo phong hẹn h o t người bán cùng h ỉ hẳn là lại phải cả một đợt tiết mục hiệu quả đám dân mạng mười phần kinh ngạc ngạo phong hẹn hoặc ceo cũng là trước tiên liền rửa hay lắng nghe mặt mũi tràn đầy đều là mong đợi thần sắc làm sao giải tỏa di tạ hiếu kỳ nói bởi vì ngươi nha la nhất minh cười thần bí tại di tạ hiếu kỳ cùng ánh mắt khó hiểu bên trong la nhất minh trầm dai nói chạy mẹ xe d e p e n uống chín mã điện cạnh trên ghế gì di tạ có lẽ đây chính là ta thành công cả đời a khi hắn tiếng nói vừa ra trực tiếp phòng lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh liền ngay cả gì tạ cùng dư xương đều ngây ngẩn cả người trong lúc nhất thời đúng là không có nghe được cái này ba món đồ làm sao cùng với nàng liên hệ ở cùng nhau bốn không thích hợp ngoa tạo ta đã hiểu hắn không phải cố ý nói tái diễn mà là cố ý cái này vẽ thuận miệng còn có thể chơi như vậy ta bọn hắn chết cười ba vị nhãn hiệu thương cùng h ỉ cơ hội là trong nháy mắt mưa đạn liền trực tiếp sôi trào khi thấy đám dân mạng ý vị thâm trường mưa đạt lúc d ì tạ cũng là trực tiếp gương mặt xinh đẹp vùng đỏ h ờ n rỗi một tiếng lập tức trực tiếp nước khác mặt đi nhưng ngay sau đó tựa hồ cảm giác chưa hết giận nàng lại trực tiếp nắm lên cái này l à nhất minh cánh tay hung hăng liền cắn đi lên ôi bảo đừng đừng đừng nhả ra nhả ra ta sai rồi la nhất minh vội vàng xin tha d ì tạ lúc này mới buông tha hắn lập tức liền khẽ hừ một tiếng trực tiếp rời khỏi màn ảnh ngươi cái tên này nhân tài à. dư xương dở khóc d ở c ư ờ i nhìn xem mình xấu hổ hảo tìm muội cũng là cười đến run dày cả người tựa hồ là nghĩ đến cái kia hình tượng nàng nhìn về phía g ì tạ ánh mắt càng phát ra tràn đầy cười trên n ỗ i đau của người khác g i a hòa này nhân tại a ba nhà chúng ta còn có thể như thế tổ hợp ha ha ha hắn quá sẽ a cái này ngạnh có thể lửa một năm a ba nhà nhãn hiệu thương lão bản giờ khắc này đều sợ ngây người đối với la nhất minh cái này đợt tao thao tác bọn hắn có thể nói là trực tiếp phối hợp đầu giạp xuống đất chiến mã năng lượng đồ uống đưa t ặ n g dẫn chương trình siêu cấp hỏa t i ễ n một trăm nạ phong hẹp h o ặ đưa tạm dẫn chương trình siêu cấp hỏa tiến một trăm m e r e d e s đưa tạm dẫn chương trình siêu cấp hỏa tiến một nghìn lại là một đợt siêu lửa tầy lễ tại một phiên cảm t ạ về sau la nhất minh cuối cùng là kết thúc cái này một đợt dài rằng g ạ ặ c mang hàng hắn mở ra hậu trường nhìn sang lễ vật thu nhập 4 7 6 n g h 8 n b t a m ẹ nó cũng gần năm n g h n cái đạt không tròn đi la nhất minh chừng to mắt người đều t r o n g váng hắn hơn hai năm tiền lương cứ như vậy bị lửa đi ra ngư bức đừng thẹn thùng rồi mau nhìn xem nơi này đều là chúng ta la nhất minh đem đỏ mặt đỏ g ì tạ kẹo tới chỉ vào màn hình nói ra hử g ì tạ nguyên bản còn mười phần ngạo kiều nhưng làm nhìn thấy trước màn hình số liệu lúc nàng trong nháy mắt liền không bình tĩnh gần như năm mươi triệu nhuyễn nội tệ trời lỗ rồi ba ngày mai dẫn ngươi đi mua sắm mua rất nhiều di cờ hoa luân trời nô pa di pha mì lịt kiểu gì la nhất minh ghé vào dì tạ bên hai nhỏ giọng nói ra đi ra rồi ngươi nơi nào có mang nữ sinh đi mua những thứ này nha đang đ ồ lãng tử dì tạ nghiêng mặt đi n ạ o kiệu miết miệng hắn là thật coi chúng ta nghe không đến đúng không đại ca ta nhờ ngươi lần sau nói những này heo lời nói thời điểm trước tiên có thể đóng lại m ị p rổ phần sau chết cười ha ha ha dẫn ngươi đi mua b à dì phả mịt dì tạ phải cẩn thận nha dẫn chương trình tuyệt đối là cặn bã nam ai cho hắn soát siêu lửa hắn liền theo ai đi đây chính là cặn bã nam hành vi đối xuất khẩu thành thơ các loại tiểu cố sự một bộ một bộ mặc dù là tiết mục hiệu quả nhưng nếu là minh ca muốn l ừ a gạt tình cảm lời nói lấy hắn đẳng cấp tới nói thật quá dễ dàng minh ca rất nguy hiểm a cặn bã nam thực truy đương thời liền có đám dân mạng bắt đầu thực truy la nhất m ì n h là cặn bã nam nhìn thấy những ngày mưa đạn di tạ cũng là ngạo kiểu đường ngươi nhìn người khác đều nói ngươi là cặn bã nam ngươi còn muốn mang ta đi mua và gì p h à mì lì còn nói ngươi không phải cặn bã nam nguyên bản dân mạng là đang nói đùa di tạ cũng chỉ là dự định miệng này một cái có thể để mọi người tuyệt đối không hề nghĩ tới chính là l ạ nhất minh ánh mắt đột nhiên thâm trầm người khác có thể hiểu lầm ta nhưng ngươi không thể hiểu lầm ta vì sao dì tạ cảm giác được bầu không khí có chút vi diệu không khỏi khẩn trương ngươi cho rằng ta là một cái vì tiền tài có thể không lưng nam từ sao vậy ngươi sai nam nhi sinh tại giữa thiên địa tự nhiên đỉnh thiên lập địa n g n g đầu giữa ngực đi thành tựu một phiên hoành đồ sự nghiệp to lớn đây là mỗi cái nam sinh truy cầu cũng là chính ta truy cầu nhưng cái này hết t h ạ tất cả tại gặp được ngươi về sau liền lộ ra không phải trọng yếu như thế vì ngươi ta thả rằng từ bỏ vương đồ b á nghiệp công danh lợi lộc chỉ nguyện làm một mình ngươi anh hùng ngươi cho rằng ta vì sao như vậy hết sức đi lựa gạt siêu lửa còn không phải là vì cho người một ngôi nhà còn không phải là vì cho chúng ta đa đa kiếm tiền tốt có thể có một cái hạnh phúc ngọt ngào tương lai không nghĩ tới ta không có tiếng t â m gì nỗ lực ngươi lại làm như không thấy đi theo ăn dừa đám dân mạng cùng đi hiệu l ầ m ta ai nói xong lời cuối cùng la nhất minh thậm chí hủy khuất đến lã c h ả rơi lệ cái kia động tình bộ dáng trực tiếp liền cho tất cả mọi người nói mặt mũi tràn đầy kinh ngạc Ba bốn, dì tạ càng là chân tay luôn cuống đương thời liền luồn của ngươi n g u y ê n lai、like、ngươi nghĩ nhiều như vậy ta hiểu là ngươi một mình nàng đều sắp cảm động khóc nhất là một câu kia chỉ làm một mình ngươi anh hùng ở kiếp trước đây là thổ đến không thể lại thổ thổ vị lời tâm tình nhưng ở giờ này khác này đối dì tạ mà nói lại là đủ để đưa nàng đà động vô số lần lãng mạn tỏ tình thật xin lỗi dì tạ m ư ờ i phần ấy n ấ y thấp cái đầu nhỏ lời xin lỗi của ngươi không có thành ý la nhất minh nghiên mặt đi giả bộ như thương cảm bộ dáng cái kia cái kia thế nào mới tính có thành ý ta biết sai mà ngoan ngoãn dì tạ hủy k h u t ba ba cắn môi mỏng trận nũng nịu giống như ô m la nhất minh cánh tay liền lung lay cái này thân mật cử động người ở bên ngoài xem ra, hiển nhiên liền là một đôi ở vào tình yêu cùng nhiệt ở trong hạnh phúc tiểu tình lữ nơi này la nhất minh ra vẻ hữu sầu, lập tức một mặt không tình nguyện chỉ chỉ gương mặt của mình a di tạ sừng sốt một chút nhưng rất nhanh liền phản ứng lại khuôn mặt đỏ lên nhăn nhăn nhó nhó dáng vẻ lộ ra mười phần xoắn suýt hay thiếu nữ xem ra ngươi b i ể u đã t h ấ y n ấ y tâm còn chưa đủ chân thành a vậy được rồi ta để ngươi bay đau xót ta lưng la nhất minh lộ ra rất thất vọng nói lập tức khi la m nhất minh c l xuất hiện lần nữa tại màn ảnh trước đó thời điểm hắn bên trái trên gương mặt cũng là xuất hiện một cái nho nhỏ hưởng đỏ sắc ân ký ngữ kế được như ý la nhất minh nếp nhựa lên trên mặt hiện ra một vòng vẽ dạo hạt thoạt nhìn x ấ u xa bộ dáng này trực tiếp là dẫn tới vô số hoa quý c ấ p thiếu nữ tại máy vi tính phát ra từng tiếng thét lên ngoại tảo 6.666 h ắ n thật quá x e a cả ca yêu ta vì ngươi ta nguyện ý từ bỏ vương đồ bán nghiệp công danh lợi lộc chỉ là một mình ngươi anh hùng như thế lãng mạn sao minca h minca h ta không muốn xem ngươi giải thích so tài ngươi vẫn là dạy ta như thế nào đả động nữ h à i ao -O, o lời này chỉ cần bầu không khí tô đậm đúng chỗ cho bất kỳ một cái nào nữ h à i nói đều đủ để tại ba giây đồng hồ bên trong trực tiếp có thể bắt được rất có cấp độ nhưng bây giờ hắn là của ta các huynh đệ đều nhớ đến quyển vợ nhỏ bên trên ngang thế này sao lại là trò chơi giải thích rõ ràng liền là yêu đương tổ sư ra a n g o ạ tảo minh ca dịp hắn nói chúng ta là an dưa dân mạng vậy mà không phải người nhà sai thanh toán a lao thiết minh ca rốt c ụ c thừa nhận mình là đang lửa siêu phát hỏa vì ngươi cho nên đi lửa gạt siêu lửa muốn cho gì t ạ một ngôi nhà chiến mã năng lượng đồ uống các ngươi nhìn thấy không lão bản hắn thừa nhận mình tại lửa gạt siêu lửa a thế nhưng là minh ca thật quá sẽ a ồ ồ cơ hồ là trong né mắt mưa đạn liền nổ a nguyên lai trong lòng ngươi chỉ có gì t ạ đúng không vậy ta đi lúc này bên tay phải dư xương lại là kéo la nhất minh nũng nịu nói nói xong nàng liền ủy khuất theo lã t r ả rơi lệ dáng vẻ bất luận cái gì nam nhân nhìn đều sẽ không nhịn được đau lòng kỹ xảo của ngươi quá v ụ về la nhất minh đã sớm xem thấu hết thảy mười phần cơ t r í nói được nhiều theo ngươi học tập một cái đúng không bị khám phá dư xương dứt khoát cũng liền không giả mặt mũi tràn đầy hư hoán đĩu m ô i nói ra khụ khụ ta cái này thuần túy liền là cảm xúc đúng chỗ tốt ta ngươi không vì ta cảm thấy ủy khuất sao la nhất minh vội ho một tiếng một mặt nghiêm chỉnh nói ra nhưng không nghĩ tới chính là dư xương trực tiếp liền tiến tới hắn bên thai dù n g chỉ có hắn có thể nghe được thanh âm hơi thở n h ư ợ c lan đạo ngươi đều phải cho dị tạo một ngôi nhà ý tứ liền là không nghĩ đối tỷ tỷ phụ trách đúng không khu khu la nhất minh đương thời cũng cảm giác mình có chút không chống nổi ngay sau đó hắn mặt bên phải trên má cũng xuất hiện một cái cùng bên trái đối xứng ấn ký l ệ n h ra ngày cái này mẹ nó x u ấ t s i n h a ta trong mộng cũng không dám có hình ảnh như vậy a xin hỏi mua cái gì dạng cái gối có thể mơ giấc mơ như thế quá n g ê u a ta m ì n h ca điện cạnh vòng hai đó mà bông hoa đều bị minh ca cho hái được a ngươi mẹ nó còn có để cho người sống hay không a ta hít thở không、thông. đem chó lựa gạt tiến đến giết đúng không vô số mưa đạn soát bình phong đám dân mạng gọi thẳng chịu không được khô cụ cuộc thi đấu kia đã bắt đầu năm phút đồng hồ a giải thích tranh tài giải thích tranh tài tiếp xuống mời mọi người đánh thẻ lên xe la nhất minh trực tiếp quan tướng phương trực tiếp phòng bên trong hình tượng phun xin lập tức một mặt nghiêm nghị nói ra hắn có thể rõ ràng cảm giác được hai nữ lúc này nhìn về phía lẫn nhau ánh mắt bên trong đều tràn ngập sát ý vì để tránh cho sự cố la nhất minh dứt khoát xem như cái gì cũng không biết tích, tích huyệt sâu thẻ, tích tích, đại huyệt thẻ. Tích, tích, tích tích trẻ nhỏ thẻ tích tích, tích la huyệt thẻ Lệnh ra ngày. các người đám này lão lái xe c h ậ một m chút thật sao bây giờ liền bắt đầu lần thứ nhất nhìn dẫn chương trình trực tiếp cái này đặc biệt meo là quỷ vật gì mưa đạn a cái giới này dân mạng bọn hắn thật chính kinh sao ngay s n g muốn giải thích tranh tài đã sớm mong đợi không được l ờ f ờ nhóm n h a u n h a u bắt đầu đánh thẻ một chút chú ý tranh tài chờ mong song phương có thể có đặc sắc phát huy t h u ầ n điện cạnh khán giả giờ phút này cũng là nhao nhao chân phấn từng cái mong mọi cùng trông mong c n g tới chú ý ánh mắt trong tấm hình tranh tài thời gian đã đi tới sáu phút ngoại trừ ven đường song p ư ơ n g đều là đạt đến sáu cấp đều đã học xong đại chiêu nhưng dù sao cũng là quyết thăng c lẫn nhau đều đánh mười phần bảo thủ vì vậy lúc này tổng đầu người so vẫn là 0 -0. trên sân thậm chí ngay cả một máu đều không có buộc phát đáng nhắc tới chính là lên đường giặt đối vị thuyền trưởng truyền kỳ bằng vào giai đoạn trước quy kỹ năng xi đi tầm bắn xa ưu thế ngược lại là để giặt mười phần khó chịu mặc dù lúc này đẳng cấp đi lên a bin rất muốn tìm cơ hội đối người thuyền trưởng này đậu thủ thậm chí trong lúc này cỡ l ờ lập trấn lệ cũng tới thử mấy đợt nhưng gì nụ tẩu vị mười phần dựa vào sau thủy trung binh tướng tuyến khống chế tại ở gần phe mình tháp phòng ngự vị trí tăng thêm thuyền trưởng cái này anh hùng có quýt có thể giải trừ khống chế nguyên nhân hoàn toàn chính x vì vậy thử hai đợt về sau cỡ lợ lập cũng liền từ bỏ đối đầu đường ý đặc t h ủ tiếp theo ở chính giữa đường tìm cơ hội thế nhưng là lì sản giờ ra cũng vì rất cấp sáu trước đó không tuyến khi đẳng cấp đi tới sáu cấp trực tiếp đem phổ thông binh tuyến đ ầ y quá khứ liền biến mất tại trên bản đồ điều này sẽ đưa đến s n bên này trên dưới hai cái vị trí đều rất có áp lực liên tại bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng cắm tốt phòng thủ mắt thời điểm lại là lại phát hiện biến mất không thấy gì nữa đấm lại về tới phổ thông mười phần linh tính trung thượng cách chơi rất cầu thả cái này khiến cỡ lợ p trong lúc nhất thời đúng là tìm không thấy cơ hội gì cuối cùng chỉ có thể đem ánh mắt phòng đặt ở ra trong vùng cục tẩy trên thân người có thể nhìn ra thanh này di nủ cùng bật phía trước đều đánh rất bảo thủ nhất là lên đường vị trí này bộc lộ ra vấn đề tương đối nhiều thuyền trưởng đánh giặt là sáu mươi tư mở một cấp liền có thể bằng vào quy kỹ năng cự ly sa tiến hành tiêu hao khi đẳng cấp đi vào hai cấp liền hoàn toàn tiến vào thuyền trưởng áp chế kỷ bằng vào quy kỹ năng cùng thùng thuốc nổ cự ly sa tiêu hao hoặc là đặt ở dưới chân đối giặt đều có thể đưa đến chấn niếp h tác dụng song phương tổn thương căn bản cũng không phải là một cái lượng gấp abin ngay từ đầu còn thử một đợt thay máu nhưng ngày tới về sau bị thuyền trưởng hỏa đao a ra lôi kéo một đợt về sau liền rốt cuộc không có chủ động đi thay máu quá thua lỗ nơi này có hai vấn đề nếu là muốn từ lên đường mở ra lỗ hổng cho dù là thua thiệt cũng muốn tiếp tục thay máu chỉ có đem địch quân t ố t lượng máu đẻ thấp mới có thể vì phe mình đánh giá sáng tạo vượt tháp cường sát cơ hội ngay từ đầu thay máu thua lô dẫn đến cắn thuốc đem lượng máu khôi phục đi lên về sau không có tiếp tục thay máu một lần không công bị đánh là mười phần không sáng suốt lựa chọn thuộc về là thiết kế tranh có tì vết một cái vấn đề khác thì là lên đường lượng máu mười phần khỏe mạnh đồng thời vị trí cũng không có gần phía trước còn có thoáng hiện tình huống phía dưới hoàn toàn không có tất yếu muốn ăn đòn r ã tới tiến hành đến thử cái này thuộc về là lãng phí tài nguyên tại cái này phiên bản đánh giá chỉ có giai đoạn trước thời điểm có thể phát huy tác dụng được lớn nhưng gẳng số lần có hạn phân biệt một cái đỉnh tiêm đánh giá cùng nhị lưu đánh giá t r ê n lệch ngay tại ở bọn hắn gẳng online sát xuất thành công Cái này mới là nhất khảo nghiệm giã này nhất đánh trình độ địa phương. Đây là khảo độ đị xóm liên phạm vào một cái sai lầm trí mạng không công ở trên đường lãng phí hai đợt phát động gặng cơ hội thuộc về là cực kỳ thất bại đầu tư chân lệ đối vị cục t ẩ y người cách làm chính xác hẳn là phân biệt mình gắng ôn lại s á t x u ấ t thành công đối mặt ép tờ ít thanh này trung thượng đều bảo thủ như vậy chiến thuật hắn nên trước tiên từ bỏ bắt tuyến mà là đi bằng vào mình cường thế xâm lấn ra khu xóm tuyển thủ vẫn là đến khắc khổ học tập a la nhất minh giới thiệu trên sân tình huống nương theo lấy hắn giải thích vô số đám dân mạng cũng là tập thể bừng tỉnh đại ngộ、Úc. nghe vua nói một buổi như chiến vạn trận bại vị cái này liền gọi chuyên nghiệp chuyên nghiệp tương đương chuyên nghiệp dân mạng đánh ra đầy bình phong chuyên nghiệp liền ngay cả di tạ cùng dư x ư ơ n g cũng là nghe không ngừng gật đầu cái tia nhu thuận ngồi ở một bên dáng vẻ cực kỳ giống hai cái chăm chú nghe rằng học sinh tốt hai n g ư ơ i thật nghe rõ chưa la nhất minh nhìn xem hai nữ giật mình đại minh bạch dáng vẻ dợ khóc dợ cười nói ra minh bạch liền là thuyền trưởng đối tuyến vốn là anh hùng khắc chế sau đó bên trái đối với lên đường vị trí này có chấp nghiệm cho rằng dư gôn là chỗ đột phá kết quả không có đột phá thành công mà di tạ cười hì hì nói nói xong nàng ngẩng lên khuôn mặt nhỏ chỉ thiếu chút nữa trực tiếp viết nhanh khen ta chỗ đó một minh ý tứ rõ ràng liền là f g ít bên này không dễ bắt cho nên muốn đi bắt đối diện đánh giá mà chị em ta thừa nhận ngươi có chút đổ vật nhưng ta đổ vật tại ngươi phía trên dư sương trực tiếp đối tốt huê mật mở đối đường nói xong liền dương dương đắc ý nhìn về phía la nhất minh cái kêu mong đợi biểu lộ hiển nhiên là cực kỳ muốn la nhất minh tán đồng mình ách tối thiểu lý giải đến ba phần không tệ không tệ đối với các ngươi tới nói đã là tiến bộ rất lớn phải cố gắng lên a la nhất minh không đành lòng đả kích hai nữ lòng tự tin một tay một cái diễn phần mình tới một đợt sờ đầu giết hì hì vậy cũng không bởi vì cái này giáo người là người mà giải thích chi thần giảng giải liền là đúng chỗ ta cảm giác ta trò chơi lý giải lại cao thâm không ít hai nữ hiển nhiên đều cực kỳ h ư ở n g thụ mặt mũi tràn đầy đắc ý thần sắc ha ha ha minh ca liền cùng hống trẻ em một dạng a thật là khổ cho ta minh ca ngươi yên tâm trong lòng của hắn đẹp đây nếu là có đẹp mắt như vậy học sinh đi theo ta học tập sợ không phải muốn hạnh phúc chết nói đến học sinh ta liền không khỏi nghĩ đến một cái quen thuộc bờ gm ba là cái kêu một cái phim liền dài đến hơn hai giờ đồng hồ mở đầu khúc ngừng đều cho ta phanh xe mưa đạn dần dần không được bình thường nơi này d ì nụ làm kỳ thật thật không tệ thuyền trường đối tuyến cường thế nhưng khi binh tuyến đẩy quá khứ thời điểm d ì nụ mãi mãi cũng là lợi dụng nhị liên thủng tại bồ đao sẽ không để cho mình tùy tiện vượt qua đường s ô n g cho dù là thật muốn quá khứ thời điểm cũng là chen vào phòng thủ mắt mới có thể cẩn thận tới gần một chút không có phòng thủ mắt tình hôn g ư ớ i hắn tình nguyện lựa chọn ở phía sau nghe kinh nghiệm nếu như bị giặt tới gần đi lên lời nói hắn thậm chí ngay cả kinh nghiệm đều có thể không nghe thấy nói tóm lại liền là không cho đối diện đánh giá cơ hội ta đánh giá là rất có thể chịu ép đây cũng là vì cái gì thuyền trưởng rõ rệt có áp chế lực nhưng bổ đao lại là vẫn còn so sánh giặt thiếu đi sáu bảy tiểu binh nguyên nhân la nhất minh bình luận cái này liền gọi k h á n g ép chẳng phải là rất thua thiệt ngươi hiểu cái gì thuyền trưởng có quy kỹ năng đánh g i ế t tiểu binh có thể thu hoạch được ngoài định mức k i n h tệ đồng dạng binh tuyến chỉ cần hai mươi phút thuyền trưởng liền có thể lợi dụng cái này bị động hiệu quả nhiều thu hoạch được năm sáu trăm kinh tế lao kiếm lời không chết so cái gì đ ề u cường cho nên ép g ít thật quán triệt minh ca chiến thuật lên đường khắc ép trung đan phối hợp đánh giá đi bốn bao hai cuối cùng nhường lại đường tiếp quản tranh tài cảm giác thật sự có thuyết pháp a ta có một vấn đề nếu như dư luận kháng ép lợi hại như vậy vì sao không cho hắn tuyển mạo c i nhét tân a hàng phía trước không thế nào ăn kinh tế liền dựa vào đánh đoàn thôi thuyền trưởng kinh tế không tốt chẳng phải là ngay cả siêu cấp b ì n h cũng không bằng cái này chính là như vậy chuyện mà thôi ngươi ngược lại là nói chuyện ra sao a ta cũng không hiểu ngươi hỏi mình ca chú ý tới vấn đề này la nhất minh cũng là d ở khóc dở cười nói ra xem ra mọi người vẫn là không rõ ràng kháng ép khái niệm kháng ép cũng không phải là nhất định phải sử dụng thị thản tiến hành kháng ép mặc dù trên lý luận thịt thản không ăn kinh tế cũng có nhất định tạ độ cho nên trời sinh liền thích hợp kháng ép dù là thua thiệt một chút ôn lại、like、kinh tế cũng không quan hệ dù sao đoàn c h i ế n h có thể sung làm đội ngũ hàng phía trước đương nhiên mấu chốt nhất nguyên nhân là cái này phiên bản thị t chứa không phải đặc biệt quý bất quá tạ kháng ép là tại đối thủ đồng dạng lựa chọn tạ tình môi d ư ớ i đối diện đều ra giặc ngươi chọn một nét tân m ạ n cái loại này có thể ăn đến binh tuyến sao bên trên một trận phỉ ô dạ đánh m ạ n c á i liền là liền là sống sờ sờ ví dụ kháng ép cũng không phải là muốn cứng nhắc tuyển chọn thịt thản mà là tại thích hợp tình môi giới móc ra thích hợp nhất anh hùng th tối thiểu nhất đối diện phía trước là áp chế không đến n g ư ờ i độ an toàn qua phía trước ba cấp về sau ngược lại có thể chơi rất dễ chịu chẳng qua là vì không cho đối diện đánh giá cơ hội cho nên từ bỏ lúc đầu có thể tiếp tục mở rộng ưu thế thôi nói theo một ý nghĩa nào đó đây cũng là một loại khác loại kháng đ ệ é p tại tranh tài ở trong bỏ mình mang đến tổn thất là lớn nhất chỉ cần không bỏ mình binh tuyến là có thể thua thiệt la nhất minh cười giải thích nói đại sư ta hiểu cả ca ngươi thật tốt hiểu Gì t ạ cùng dư xương mười phần hiểu được tô đậm bầu không khí lúc này liền hóa thân tiểu mê mội mặt mũi tràn đầy kích động tôn sùng thuộc về là vai phụ tiểu tiết nữ chuyên nghiệp a cái này liền gọi chuyên nghiệp nếu như ngươi trả hết bất động phần hoặc là muốn nhập hố l o l cái này cho chơi bên này đề nghị ngươi trực tiếp mang tốt bản bút ký đến quan sát mình ca trực tiếp mỗi một trận đều sẽ để ngươi học được rất nhiều hoa quả khô hoàn toàn chính xác đồng thời kỹ thuật lái xe cũng có thể tăng lên không í t là một m cái dây hiệu thiếu niên từ hôm nay trở đi sẽ không bao giờ lại bởi vì xem không h i ể u siết xe đạp của người khác mà tự ti ba cấm chỉ lái xe đặt be be đặt be be thuần một sắc chuyên nghiệp lại lần nữa soát bình phong trực tiếp phòng kèn chúc mừng tốc chủ nỗi luận dẫn phát kịch liệt tiếng vọng thào tắc năm tàu vị năm tốc độ tay năm chương tám mươi chín tập thể c ư ờ i phun c ụ c tẩy người một đống liệu bốn bốn chương tám mươi chín tập thể c ư ờ i phun c ụ c tẩy người một đống liệu bốn bốn lúc này hệ thống ban thưởng thanh â m nhắc nhở cũng là từ bên thai chuyển đến mặc dù cụ thể tăng lên trị số là ít một chút nhưng chân mỗi cũng là thịt cơm đến từng miếng từng miếng một mà ăn la nhất minh cũng không có nóng đội dưới mắt mình cá nhân thực lực đã có thể quét ngang toàn bộ và có thể nói là tại tự mình thi đấu khu đã vô địch bất quá la nhất minh tạm thời cũng không cân nhắc vô địch xuất sơn đến một lần cái này thế giới song song bởi vì hậu thế đám tuyển thủ đều quá sớm xuất đạo dẫn đến biến số thật sự là quá nhiều dưới mắt hắn vẹn vẹn chỉ là có thể làm được lờ đ ờ lờ vô địch cũng không phải là tại toàn cầu tổng quyết tái trên võ đài vô địch nếu đều chạy tới một bước này sao không trở nên càng mạnh tối thiểu nhất cũng phải đợi đến mình có thể quét ngang thế giới thi đấu thời điểm lại ra khỏi núi mới lộ ra càng thêm ổn t h ỏ đương nhiên mấu chốt nhất một nguyên nhân thì là bởi vì hiện tại chỉ là từng cái thi đấu khu mùa xuân thi đấu thông thường thi đấu giai、đoạn. tại thời gian này tiết điểm rời núi cũng không có cái gì chú ý độ kéo căng tranh tài có thể cho mình thi thố tài năng nha tự tay đánh xuyên qua l ợ p cờ lờ la nhất minh cũng không có hứng thú gì muốn làm liền nhất cử làm xuyên sắt vách lờ cờ cờ thi đấu khu mới là có thành tựu nhất cảm giác vì vậy vô địch xuất sơn vấn đề này tại la nhất minh xem ra tối thiểu nhất cũng phải đợi đến msi đấu vòng loại bên trên dù sao msi cường độ gần với s hệ liệt thi đấu chuyện tham dự đội ngũ đều là mỗi cái thi đấu khu mùa xuân thi đấu quán quân m ẫ u chốt nhất là cuối cùng msi quán quân có thể vì tự mình thi đấu khu thắng được ngoài định mức một cái thế giới thi đấu hạt giống danh lệch nguyên bản mỗi cái thi đấu khu đều chỉ có ba cái thế giới thi đấu hạt giống danh lệch msi đoạt giải quán quân về sau liền biến thành bốn cái thêm một cái danh lệch liền nhiều một phần trùng kích vô địch thế giới hy vọng cũng tương tự để những cái k i a tại tự mình thi đấu khu ở trong thống trị lực không phải mạnh như vậy đội ngũ có được đánh vào thế giới thi đấu khả năng chỗ tốt nhiều ảnh hưởng cũng đại đương nhiên dù là mình tiếp xuống một đoạn thời gian đều sẽ để giải nói thân phận sinh động tại đấu trường phía、trên. la nhất minh mình cũng có thể ký kết một cái trực tiếp bình đ ạ i lúc nghỉ ngơi mang ngội đánh trò chơi thuận tiện dạy dỗ một cái lờ t ờ lờ đỉnh tiêm tuyển thủ chuyên nghiệp tốt nhất lại kéo cái quốc phục hàn phục song phục thứ nhất đ ă n g đỉnh để toàn cầu người chơi đều biết đến thực lực của mình cái này làm sao cũng không phải lấy một loại khác phương thức vô địch xuất sơn một cái giải thích hành hung các lộ thế giới đỉnh tiêm tuyển thủ thậm chí còn tại mang m ộ i tình huống phía dưới đ ă n g đỉnh quốc phục hàn phục song phục thứ nhất nghĩ đến các lộ đám dân mạng thấy cảnh này về sau khiếp sợ phản ứng dù là la nhất minh mình nội tâm cũng không khỏi có chút mừng thầm thậm chí không tự chủ được nợ nụ cười người đang làm gì người cái tên này sẽ không nghĩ tới cái gì chuyện xấu xa đi dì tạ cùng dư sương đồng thời t ò mò nhìn la nhất minh ách khô khụ ta nghĩ đến chúng ta thi đấu khu cuối cùng tại biên giới trước đó thu hoạch vô địch thế giới cho nên trong lúc nhất thời có chút vui vẻ đối là như vậy la nhất minh nghiêm mặt nói cắt thì ngươi cái quỷ nhị nữ đồng thời đối với hắn làm cái mặt quỷ minh ca tuyệt đối là đang suy nghĩ chuyện xấu mà một ta trong đầu xuất hiện loại kia hình tượng thời điểm liền sẽ dạng này cười cùng ta một lông một dạng loại kia hình tượng hắn cũng không phải là muốn đến cùng gì ta ở giữa các ngươi đến cùng đang nói cái gì a có lời gì là mọi người trong nhà không thể nghe muốn ở chỗ này làm trò bí hiểm chỉ có thể hiểu ý không thể nói bằng lời nhìn xem mưa đạn hướng gió lại bắt đầu không thích hợp la nhất minh vội ho một tiếng vội v à n g bắt đầu giải thích tranh tài ý đồ đem đám dân mạng lực chú ý kéo đến quỹ đạo đi lên trong tấm hình lì sán dờ dạ trên người có la m ù uff vàng vào kim ân phạm vi lớn trực tiếp gờ vê đúc e đem phổ thông một đợt binh tuyến đẩy vào quá khứ lập tức liền đi tới tầm mắt điểm mù sau đó hướng phía ven đường tiến đến bên trái en t r n h ì n thấy binh tuyến tới cũng không có suy nghĩ nhiều liền điều khiển xính dờ dạ bắt đầu ă n minh nhưng lúc này Lysander đã h ộ t ố n g phe m ì n h đánh g i giặc ã cùng nhau h ư ớ n g đường phía ven t i ế n đến đồng t h ờ đường i FGX t r t à y ế n tiến ư g t thúc đẩy đến tháp dưới nếu là dưới tình huống bình thường ván trượt g i à y cái này anh hùng mặc dù ven đường đối tuyến cường độ rất cao nhưng dù cho là lại cao cũng tuyệt đối không phải là tầm bắn cao tới 650 m ã nữ cảnh sát đối thủ nhưng hết lần này tới lần khác hủ ạ phèn đối tuyến không thế nào tiêu hao ngược lại là bị ván trượt g i à y phối hợp tilus chủ động tìm được một đợt cơ hội khiến bọn hắn vốn nên là đối vị ưu thế ven đường tổ hợp lúc này lượng máu ngược lại là rất không khỏe mạnh một sóng lớn binh tuyến tiến tháp hù ạ phèn cùng sờ đợi đặc cũng không có suy nghĩ nhiều liền bắt đầu b ổ tháp đao rất lạnh nhạt mãi cho đến trung đan đều muốn bảy cấp mới bắt đầu đối ven đường đặc t h ủ nhưng tối thiểu bọn hắn cũng coi là không có trệ hướng chủ đề tìm được thích hợp bọn hắn nhất đấu pháp cái này đợt bốn bao nhị nữ cảnh cùng ngày nữ trạng thái còn rất kém cỏi hoàn toàn có thể làm được toàn giết đối với trên sân phát sinh sự tình la nhất minh nhẹ dọn g mở miệng đánh giá ánh mắt mọi người cũng đều bị hấp dẫn tới ngay tại mọi người tiếng lòng căng cứng lúc la nhất minh giải thích thanh â m cũng là đột nhiên ở giữa liền kích động hù ạ phèn đang tại ngày nữ không phải là hù ạ phèn cùng ngày nữ n mặc dù đối tuyến bọn hắn không có đánh qua đối thủ nhưng nghĩ tới tự mình đại ca là quả đen ca t ă n g thêm trước mắt lại có tháp phòng ngự bảo bọc mình vì vậy dù là trạng thái không phải rất tốt hai người cũng là không chút nào hoàng quả đen ca chân t r ư ớ c mới mang theo bọn hắn đánh bại hẻm núi trần hạ nam nay lại để danh tiếng đang nổi có ai dám sờ bọn hắn ghét nở lông mày nhưng lại tại lúc này v è o một tiếng trên trời xuất hiện một đống xanh lá đồ chơi lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người nó niêm hồ hồ rất lớn lấy một cái phi thường quanh co đường vòng cung hướng phía tháp giới cầu thả trên thân hai người bay tới hụ ạ p h è n cùng sợ ở đặt thậm chí đều không có kịp phản ứng ngay sau đó liền bị một đống từ trên trời giáng xuống liệm cho chính giữa đầu suýt nữa không có ngay tại chỗ cho đập chết lệnh ra ngày cái này mẹ nó cái quái gì a đại ca là liệm có người dùng liệm ném chúng ta ta t h ủ y t ù y thoải huệ ta đại ca q u ả đen ca mẹ nó ai vứt liệm cho lão tử cút r a đây ba hụ ạ p h è n hùng hùng hồ hồ liền muốn tìm ra cái này vốn đ ả n thời điểm hai người lại là trực tiếp như là gma chỉ thấy cái này một đống liệm đúng là trực tiếp tại chỗ nhảy nhót trong miệm còn lẩm bẩm quá đen ca tính cái gì tám bốn l i ệ vậy mà mở miệm nói chuyện hai h u y n h đệ đều sợ ngây người ngay sau đó một cái băng xương tiểu mỹ nhân trong nháy mắt xuất hiện nó g n tay một điểm liền đem cái l ì n phong ấn đi vào đồng thời trước đó cùng bọn hắn đối tuyến cái kia cầm mỏ neo thuyền giá hỏa trực tiếp đối ngày nữ đầu liền làm một cái móc suýt nữa không có đem thân thể này nu nhược nữ nhân cho tại chỗ đập chết ván trượt dày càng làm ộ t cây một cây mâu liền cắm ở ngày nữ trên thân gọi là một cái đau đớn sơ hờ đạt đại ca địch tập là địch tập ta đặc biệt meo mắt n ù sao gọi người nhanh lên gọi người hù h phen một bên để cho mình phụ trợ phát xạ xuyên vân tiễn đi triệu hoán hẻm núi đông tinh các huynh đệ tới một bên không ngừng kêu là ta đại ca là quạ đen ca ta đại ca quạ đen ca giết chúng ta các ngươi ai cũng sống không được nhưng nga quạ đen ca lao t ử hẻm núi trần hạo nam hôm nay liền là mang theo các huynh đệ đến nện hắn quạ đen c h ẳ n g tử xoát xoát một tiếng chúng sinh thành ván trượt dày hẻm núi trần hạo nam trực tiếp liền dùng sức ném đi vừa gậy nhất tiễn x o n g điêu tại chỗ liền đem s nở bên này ven đường hai anh em ruột đều ngay tiếp theo xé rách đi ra đã là chết không thể chết lại la nhất minh ngữ tốc thật nhanh giải thích lấy thanh âm càng là lộ ra mười phần làm quái thậm chí còn một lần dùng phối âm điền từ phương thức vì hù ạ phèn cùng sợ hở đặt một người an bài một đợt có một phong cách riêng lời kịch nương theo lấy tiếng nói của hắn rơi xuống đu đự kỳ hiệu song sát đánh giết thanh âm nhắc nhở chuyển đến lâm vi tưởng ván trượt dày trực tiếp thu hoạch một đợt song sát máu lửa bảy trăm khối trực tiếp tuyên bố cất cánh mà cùng một thời gian hắn trực tiếp phòng bên trong trong nháy mắt liền hiện ra vô số mưa đạn bắt đầu sở cồn sáu nghìn sáu trăm sáu mươi sáu ha ha, ha, ha, ha. ta đặc biệt meo đang tại cơm khô kết quả ngươi nha há mồm liền là bay tới một đống tường ca nhóm cơm đều phun trên máy vi tình a giải thích nhân tài a đây là một đợt có hương vị thao tác ha ha ha vốn là không có gì nhưng phối hợp minh ca giải thích cho nên mới có hương vị ta đặc biệt meo thị t kho tàu đều cho phun trên màn hình xin hỏi ta yên lặng nhặt lên ăn hết hẳn không có người nhìn thấy a yên tâm ăn mọi người không nhìn thấy giặc ngươi lễ phép sao cục tẩy người ta không chọc giận ngươi a để người ta đại danh có thể chết là a anh hùng liên minh vì mỗi cái anh hùng đều thiết kế như vậy bá khí lại tốt nghe danh tự ngươi hết lần này tới lần khác muốn để người ta ngoại hiệu mấu chốt nhất là có cục tẩy người loại người này tất cả đều biết ngoại hiệu ngươi không cần không phải đặc biệt m è o xưng hô nó vì liệu cái này dẫn chương trình mỗi tiến hành một trận giải thích liền có một cái anh hùng muốn gặp phải độc t h ủ của hắn cuối cùng bị hủy diệt a cùng Cái với liều mạng. ta tuyệt tuyệt đạt, xưa, sao. hẹ phối chăm chú hờ giải ông Sơ sớm biết trước đó nhiều x o á t mấy cái siêu lửa cho hắn ta tình nguyện x o á t mười cái siêu lửa cũng không nguyện ý bị như thế vũ nữ ca ha ha ha ha nấc hẻm núi trần hạo nam trùng sinh đến ván trượt g i à y trên thân cái này đợt nhân vật an b à i ta là đánh chết đều không nghĩ đến a ha ha ha thuộc về hẻm núi hạo nam ca báo thủ chi chiến người muốn như vậy nói lời ta liền không vây lại nhà dẫn chương trình đám dân mạng cười đ ắ p tập thể cười s ạ c sụa từng cái hết sức vui mừng tại màn hình trước đó đánh chữ đường vô số mưa đạn sợ cồn tốc độ đơn giản không nên quá nhanh đã là triệt để đem chọn cái trực tiếp phòng bao phủ đến không có dù là một tia trò chơi hình tượng có thể nghĩ tiếng vọng là bực nào kịch liệt ha ha ha n g ư ơ i cái tên này không cần làm tốt ta trước đó m à cái bị ngươi h ủ đi còn chưa tính hiện tại lại tới một cái giặc hành khách ta không thể nhìn thẳng nó rồi dì tạ cùng dư xương cười đến run dày cả người một tả một hưu ôm hắn hai đầu cánh tay cái này khiến la nhất minh nhạc thai trong đó trong lòng không khỏi c ả m k h á i cái này mẹ nó mới gọi nhân sinh a chẳng lẽ ta xưng ơ hô có vấn đề gì không nó cũng không phải liền là một đống sao ngươi nhìn kỹ một chút la nhất minh ra vẹ hủy k h u ấ nói nhưng là hắn không nói lời nào còn tốt một câu nói kia trực tiếp là để nhị nữ cởi càng phát ra kịch liệt về sau ta cũng không tiếp tục muốn nhìn đến giặc cái này anh hùng rồi ha ha ha đều tại ngươi cái này khiến la nhất minh cũng mười phần im lặng bất quá cảm giác được nhị nữ dán tại trên người mình khoe miệng của hắn dần dần bắt đầu dương lên mịt mờ ghé mắt nhìn thoáng qua cánh tay của mình vị trí đương thời liền không khỏi tâm viên ý mã là thật dù ẩn a keng chúc mừng tốc chủ nôn luận dẫn phát kịch liệt tiếng vọng thao tác mười lăm tốc độ tay mười lăm dự phán mười lăm cùng nay đồng thời hệ thống g m hai ban thưởng thanh em nhắc nhở cũng là đúng hẹn mà tới cảm nhận được thực lực bản thân tăng lên la nhất minh rốt cục lấy lại tinh thần một trận vừa lòng thỏa ý cái gì nữ nhân không nữ nhân chỉ có mạnh lên mới là chân nam nhân truy cầu ba s o n g b ị ba trong trận đấu nương theo lấy bên này hết s nở ven đường tổ hai người cộng đồng bỏ mình phổ thông ng la muốn chạy tới đã tới đã không kịp vừa lúc trong đội trong giọng nói truyền đến abin la lên đến bên trên đều đến lên đường chúng ta cũng ba bao một mực tiếp xử lý thuyền trưởng dừng tổn hại một đợt hắn phát dục không tốt chết một đợt liền nổ địch quân trung giã hiện thân ven đường lúc này lên đường căn bản cũng không có người phòng thủ tại cái này bên trên riêng là cô nhi phiên bản bên trong giả thượng đan rất dễ dàng liền sẽ bị vượt tháp cường sát vì vậy trước tiên en trộn liền thao túng xỉn rơ dạ hướng phía lên đường tiến đến đạo diễn thậm chí đều không có tới kịp hoán đổi màn ảnh làm giải thích la nhất minh liền bén nhạy đã nhận ra không thích hợp hắn lúc này liền ngữ tốc thật nhanh bắt đầu giải thích lên chú ý chúng ta chú ý nhìn b ế t nở trung thượng giã bọn hắn đang làm gì làm hẻm núi đông t i n h xã đoàn người dẫn đầu quạ đen ca nhìn thấy tiểu đệ của mình chiến tử tại xuống đường trong lúc nhất thời cũng là bị khơi dậy lừa giận quá đen ca biết hiện tại chợ rút quá khứ đã muộn cho nên liền định lấy trước lên đường d á m giết ta quạ đen người hôm nay nếu là không lấy lại danh dự hắn hẻm núi quạ đen ca b ể mặt để vào đâu chơi chết h ắ n ba quà đen ca ra lệnh một tiếng trực tiếp liền mang theo trần lệ cùng x ỉ n dở dạ dự định đem lên đường cái này bị đối phương vứt bỏ cô nhi cho xử lý nhưng ngóc đầu trở lại ép tờ ít tại hạo nam ca dẫn dắt phía dưới đã sớm chế định tốt một bộ lên đường sống tạm chiến thuật cái kia chính là lui lui lui lui lui ba dùm phảng phất đã sớm biết mình có thể sẽ gặp nguy hiểm trực tiếp từ bỏ tháp hạ đủ đủ hai đợt bình tuyến lui ra phía sau đến phe mình lên đường hai tháp vị trí đó là một chút cơ hội cũng không cho a n g ư ơ i cút ngay cho ta đi ra a n g ư ơ i mẹ nó chơi là thuyền trưởng trực tiếp đi mấy cái y tứ binh tuyến từ bỏ n g ư ơ i sẽ chơi thượng đan sao thuyền trưởng là n g ư ơ i chơi như vậy e n trổ cái này đặc biệt meo người nào a rùa đen rút đầu đúng không n g ư ơ i là chó a nhưng a đối mặt phía ngoài các loại khiêu chiến cùng chửi rùa âm thanh dị nụ trực tiếp là mắt điếc tai ngơ lúc này liền đối trên không bắn một phát súng kinh đ i ể n anh hùng lời kịch xuất hiện tại tất cả mọi người bên h a y có loại oanh nằm sắt ta đầy trời thuốc nổ từ trên trời giáng xuống cái thằng chó này thuyền trưởng vậy mà tại hai tháp vị trí dùng đại chiêu đến bổ tháp dưới tiểu binh thuyền trưởng là chơi như vậy thượng đan còn có thể như thế bổ đao đến có loại tiến đến chơi ta có bản lĩnh chờ đi chờ ta đại ca trần hạo nam tới đang ngồi có một cái tính một cái đều phải phấn thân v á i cốt c h ớ đi a ba cái ngốc ít muốn vượt tháp cường sát lao tử người quạ đen ca như vậy n h ư u bức ngược lại là tiến đến chơi ta a ai ta nhảy ra rồi ai ta lại đi về đi g i a hỏa này mặc dù đ ố i tuyến đánh không lại giặt nhưng luận đến đ ố i phun dùng trực tiếp tại hai tháp phía dưới lấy một đi ba suýt nữa không có đem SN trung thượng giã tổ ba người sống sờ sờ cho tức chết ngay tại chỗ rượu a tiểu binh cũng ăn bảo còn k h ô lúc đầu đ ố hết h n i quả ba người n nhìn thấy thuyền trưởng xa xa trốn ở hai tháp phía dưới cũng là đung đưa không ngừng trong lúc nhất thời không biết là nên bên trên hay là nên rút lui nhưng ở la nhất minh cái này một đợt thần phối âm tẩy lệ phía dưới tại trong mắt mọi người ba người không ngừng lắc lư g á n g vẻ lập tức liền lộ ra rất ngốc mà vui cảm giác chậm dại đám dân mạng đương thời liền tập thể cười phun ra phúc ha ha ha cái này đợt phối âm t a cho người m ắ t điểm cái này giải thích quá làm a ta mẹ nó chết cười nguyên lai、like、đây chính là kháng ép học được học được kháng ép liền là đi đến hai tháp vị trí đi đ ố i tuyến bốn đợt tác giả mỗi ngày đều là hai mươi ngàn chữ đổi mới số lượng nhiều bao ăn no cảm tạ thật to nhóm ủng hộ cuối cùng quy cầu một đợt từ đợt trước cảm kích cảm kích chương chín mươi ngàn vạn dân mạng cái này giải thích quá tú đều nhớ kỹ một bốn chương chín mươi ngàn vạn dân mạng cái này giải thích qua tú đều nhớ kỹ một bốn có sao nói vậy cái này đợt là thật linh tính a đặc biệt meo đồng đội tất cả ven đường hết nở vừa lúc ba người bao lên đường dự định bắt t r ư ớ c một đợt bốn bao hai đền bù một chút tổn thất đổi lại bất cứ người nào đối mặt hai đợt binh tuyến tiến thắp mình vẫn là đầy máu tình h ư ố n g dưới ai sẽ đi a dù đổi mới ta nhận biết cái này thượng đan hắn quá vững vàng a f p g ít cái này bên trên riêng là giới q u a dù đúng không t h â n đặc biệt meo đối tuyến đánh không lại giặt nhưng là đối phun lại là có thể lấy một đứa đây coi như là các loại chứng đạo sao ta đặc biệt meo phun cơm nguyên lai cân nhắc sức chiến đấu tiêu chuẩn không chỉ là thực lực còn có miệng độn cái này nảy ra lại nhảy trở về phối âm là mẹ nó nhất làm tâm tính Các các các các các. mạc, trước Trước lúc chí cưới khách, thật tốt làm quả à, đem quả đen ca đắc sức khóc cười cái chữ Vô vi về vui không số sau muốn tốt đại đều đi. đem đen đến độ đi đường ban đêm tạ thổi giả, ngươi quài tội Minh, nói mắt máy thậm làm mừng làm lít lít La nhít tính từ tập thể ngất thật trình thể hết Nhất nha khán này Khanh này, ban này nó ha ha ha qua. ra quả gì à, bị dở dở chỉ thấy dư xương một đôi như nước trong veo con mắt nháy một cái trong đó tràn đầy vẻ g à o hoạt lao lái xe cơ hồ là trong nháy mắt la nhất minh liền đã đoán được nữ nhân trước mắt g â y gớm không giống như là gì tạ trong ngày thường ngượng ngủ nếu g n là h à o hảo dạy dỗ lời nói la nhất minh cảm giác dư xương tuyệt độ sẽ trở thành kế mình về sau lờ tờ lờ thứ hai xe thần s ư ơ n g thì tốt xe a b á i kiến tổ sư ra số hai hổ lang c h i t ử hổ lang c h i t ử a song dư xương nữ thần cũng muốn đi theo minh cả sa đoạn vô số ngạc nhiên mưa đạn trong nháy mắt ngay tại trực tiếp phòng ở trong nghĩa lên mà cùng một thời gian la nhất minh trong óc cũng là vang lên hệ thống ban thưởng thanh â m nhắc nhở k é n chúc mừng tốc chủ n u ô n luận dẫn phát kịch liệt tiếng vọng dự phán một mươi hai tàu vị m ộ ư ơ i hai phản ứng m ộ ư ơ i hai không tệ không tệ cảm nhận được thực lực của mình bắt đầu rõ rệt tăng lên la nhất minh cũng là không khỏi vừa lòng thỏa ý đồng thời hắn đem ánh mắt đặt ở trong trận đấu bốn ba m hai là nghề nghiệp đấu trường bên trong cực kỳ trọng yếu một cái chiến thuật nỗ lực nhân lực tài nguyên phi thường khổng lồ tương đương với được ăn cả ngã về không thành công còn tốt một khi thất bại vô hình ở giữa binh tuyến cùng g i quái kinh tế tổn thất thì tương đương với một cái đầu người giá trị cho nên bộ này chiến thuật hệ thống cần thiết phải chú ý hai cái điểm thứ nhất bốn bao hai anh hùng hệ thống nhất định phải có khống chế bảo đảm vượt tháp cường sát sát xuất thành công rất cao l e sán i ờ ra đại chiêu vê đút kỹ năng c h ọ n vẹn hai cái ổn định khống chế là mười phần thích hợp một cái công cụ người trung đan tăng thêm đánh giá giặc cự ly s a gẳng cùng bị động hiệu quả phục sinh cũng mười mấy mấu chốt đây là phối trí vấn đề cái thứ hai yếu tố mấu chốt liền là dừng tổn hại địch quân đối mặt bên ta bốn bao hai không biết tình huống dưới tại bên ta toàn thể ven đường thò đầu ra về sau tất nhiên sẽ đi cái khắc địch quân ngược lại đem một quân đến tiến hành dừng tổn hại bên t a tất cả mọi người lực đều đầu nhập vào ven đường lên đường không thể nghi ngờ liền m ư i phần t r n g không cho nên lúc này thượng đan hẳn là vứt bỏ rơi một chút kinh tế đến bảo toàn tính mạng của mình không cho đến đối diện cơ hội liền là tốt nhất nếu không phải là bọn hắn sớm có dự cảm cho nên trung đan cũng sẽ bỏ qua binh tuyến cùng lên đến cứ như vậy chúng ta liền có hai tay lựa chọn thứ nhất có thể chủ động từ bỏ đối phương trung đan thua thiệt rơi một đợt binh tuyến thứ hai căn cứ tình huống tiếp tục n ê n kế hoạch xi tố hoặc là tập thể tập kích địch quân chạy tới trung giã đối nó、no、tiến hành bắt đơn đều là rất không tệ lựa chọn. Cho nên bộ này chiến thuật trọng yếu nhất tiết tấu động cơ liền là trung đan đẩy tuyến nhất định phải nhanh đây cũng là vì cái gì ta nói bấm là thích hợp nhất dù tàu cùng trợ giúp một vị trung đan tuyển thủ nguyên nhân chỗ la nhất minh đối treo đâu nhóm giải thích nói chuyên nghiệp cái này liền gọi chuyên nghiệp minh c a là thật chuyên nghiệp a minh bạch lên đường tại bên ta bốn bao hai tình huống dưới đúng lúc dừng tổn hại đồng thời tuyển thuyền trưởng cái này anh hùng cũng có công việc nhân viên công dụng đến một lần nếu là đối diện cũng trợ giúp tới thuyền trưởng đại chiêu có thể làm một tay bảo hộ thứ hai nếu là đối diện trung gia đến lên đường ba t ba m ộ t thuyền trưởng có thể dùng đại chiêu ăn hết binh tuyến mặc dù một chút tiểu binh có thể sẽ ăn không được dẫn đến có chút thua t h i ệ t nhưng tối thiểu tốn thất không có tối đại hóa trên lầu khóa đại biểu đều nhớ kỹ đều nhớ kỹ thần kỳ c h i thức tăng lên vì minh ca chuyên nghiệp điểm cải tán đám dân mạng n h a o nhau kích động phát ra mưa đạn cùng một thời gian tại sg phòng nghỉ ở trong l o ạ tàu cái này lý giải đều không cần chính chúng ta đi phân tích minh ca trực tiếp liền một mạnh toàn bộ nắm ra a đây đều là tinh hoa a quá quý giá những kinh nghiệm này nhớ kỹ đều nhớ kỹ sưởng trưởng mẹ cổ các loại một đám thủ phát đám tuyển thủ nhìn đến đây lập tức liền kích động không được a bố cũng là cảm khái rất nhiều nếu là hắn không nói chúng ta vẹn vẹn nghiên cứu liền có thể nghiên cứu thật lâu a g i a hỏa này lớn như vậy công vô tư từ nay về sau tất nhiên tất cả đội ngũ đều sẽ vận dụng một bộ này chiến thuật cho dù là cảm thấy không thích hợp mình cũng sẽ có điều đề phòng như thế phát triển tiếp lờ đ lờ thi đấu khu chỉnh thể trình độ tăng lên tốc độ sẽ phi thường khoa trường a mục đích của hắn nghĩ tới đây a bố đốn lúc kinh động như gặp thiên nhân giá hỏa này là thật tâm muốn tăng lên toàn bộ thi đấu khu trình độ mà cũng không phải là chuyên môn ủng hộ cái nào đội ngũ đó a hắn cái tuổi này loại này ý chí a bố nhân đều giết nghe nói như thế sưởng trường mấy người cũng đều là nhìn lại người này thật không tầm thường đáng giá t ô n kính đám người nhao nhao gật đầu một mặt từ đáy lòng thần sắc như thế tình cảm sâu đậm như thế ý chí lờ t lờ tương lai bừng sang a ta lần thứ nhất phát hiện mình vậy mà lại sùng bái một cái nam nhân ta cũng là a công o n hàng này làm người làm việc mà thật h làm làm mà việc k lời nói, mấu c h ố ty nhất là hắn nó phương n chơi trò là lý à mẹ giải phương, này, phương diện m ặ tiểu đơn g ả n hoành toàn N. Trong phòng nghị. thời đề đại ép t bộ i A. G. G. U. hổ mấy người cũng là kích động không được làm huấn luyện viên phong ca càng là phát ra thở dài trước đó thời điểm hắn đem bờ tờ đánh cược cùng lý giải giảng thuật cho tất cả mọi người đồng thời đem bên trong một chút rất vượt mức quy định đồ vật đều công n h i ê n biểu thị ra đi ra ta đều kinh động như gặp thiên nhân hiện tại liền ngay cả các loại vượt mức quy định chiến thuật đều một chút không tàng tư cho hấp thụ ánh sáng người này đáng ra chúng ta điện cạnh vòng tất cả mọi người tôn kính nhìn xem giảng giải mười phần kỹ càng la nhất minh tại ngay n song nạp t la nhất minh phân tích về sau vốn còn nghĩ cuối cùng này một trận thu hoạch thắng đại triển hành đồ hsn tầng quản lý nhóm lập tức liền tập thể sắc mặt đại biến đều là khẩn trương lên muốn thật làm cho fg ít như thế vận doanh số dưới bọn hắn chẳng phải là muốn thua trước đó minh ca không phải nói chúng ta trung thượng giã mở ra tam xoa kích thời đại là có tư cách cùng fg ít va vào sao cũng không cần nản trí minh ca đều cho tất cả mọi người ngã bày trong chúng ta đơn đứng không ra cho hắn tuyển pháp hạch lâu dài chết bất đắc kỳ tử đổi một cái công cụ người cái này du tẩu cái này vững vàng cách chơi rất thích hợp hắn a minh ca so với chúng ta những n à y khi huấn luyện viên đều giải tự mình tuyển thủ đây thật là chúng ta đều sống đến cầu thân đi lên a ta hiện tại càng phát ra cảm giác bốn bao hai hệ thống chính là vì chúng ta chế tạo riêng đỏ a minh ca hắn quá hiểu so tại a đáng tiếc duy nhất liền là minh ca trực tiếp cho tất cả mọi người lộ ra ánh sáng bộ này hệ thống hạch o tâm tư tưởng mặc dù cái này ít đi chúng ta một chút nghiên cứu thời gian nhưng cái khác đội ngũ cũng biết ta đằng sau nhằm vào làm sao phá hắn thật quá đại công vô t ư a không đội phục đều không được trong phòng tràn ngập huấn luyện viên tổ tân quản lý nhóm âm thanh kích động mặc dù trong lòng có chút t i ế c h ậ n la nhất minh đem nó cho hấp thụ ánh sáng nhưng càng nhiều vẫn là đối với cái tuổi này nhẹ nhàng liền có bây giờ địa vị thanh niên lòng tràn đầy khâm phục tại bọn hắn f gởi mà nói nam nhân kia đối bọn hắn đơn giản liền như là tái tạo c h i ân bọn hắn đều có thể nhìn ra thanh này tranh tài bảo hộ lấy ven đường đánh tuyệt đối có thể cầm xuống hết lở hôm nay bởi vì la nhất minh nguyên nhân hai người bọn họ chỉ đội ngũ đều thu được cao độ trước đó chưa từng có chú ý thuộc về là vận may vào đầu a nghĩ như vậy é gởi lao bản cũng là trực tiếp đích thân tới la nhất minh trực tiếp phòng ở trong bắt đầu cống lên bốn l bảy đưa t ặ n g dẫn chương trình siêu cấp hỏa t i ế n 10. uzi đưa t ặ n g dẫn chương trình siêu cấp hỏa t i ế n 10. ờ i zng mở lỡ ít g đưa t ặ n g dẫn chương trình siêu cấp hỏa t i ế n 10. ờ i zng siêu hụ đưa t ặ n g dẫn chương trình siêu cấp hỏa t i ế n 10. giáo luyện hỏa hồ đưa t ặ n g dẫn chương trình siêu cấp hỏa t i ế n 10. ờ i eg a bố đưa t ặ n g dẫn chương trình siêu cấp hỏa t i ế n 10. h n điện tử cạnh ký câu lạc bộ đưa t ặ n g dẫn chương trình siêu cấp lửa 100. trăm fg điện tử cạnh ký câu lạc bộ đưa tạm dẫn chương trình siêu cấp hỏa t i ế nghìn lễ vật đặc hiệu m ư phần trói lọi không ngừng xuất hiện tại trực tiếp phòng ở trong giá trị 2000 nguyên siêu lửa. trực tiếp là một phát khởi sướng bay căn bản không dừng được nhà cảm tạ các minh đệ siêu lửa ủng hộ khách khí khách khí đừng có khách khí như vậy rồi nhìn thấy hoa mắt siêu lửa liên tiếp cất cánh la nhất minh lập tức vui vẻ ra mặt nhất là chú ý tới fg ít câu lạc bộ trực tiếp cống lên trọn vẹn một ngàn phát siêu lửa đây càng là để hắn vẻ mặt tươi cười chú ý t ư ớ n g ăn mời dẫn chương trình chú ý t ư ớ n g ăn đ ấ u c á thứ nhất dẫn chương trình chỉ đùa thật thực fg ít rất hiểu chuyện a bất quá cái này cũng có thể khía cạnh chứng minh bọn họ đích sắc là tuân theo minh ca chỉ thị đội hình cho nên mới có hiện tại hiệu quả không phải cái này nam nhân thật quá、thần. h ắ ngay mẹ mặt nó căn chỉ cứ là i sau i liền đó fg h ít h u ậ t liền đem ánh mắt đặt ở hẻm núi tiên phong trên thân cái này đầu thứ nhất hẻm núi tiên phong hết nờ tự nhiên không n g h ĩ thả đi nhất là bọn hắn trung thượng d ã hung hăng như vậy tình huống phía dưới liền càng thêm không thể nào vì vậy song phương trực tiếp hội tụ tại lên đường đường sông vị trí chuẩn bị m ở làm cái này đ ợ c ép tờ ít xử lý rất thô giáp cầm xuống tiểu long là thuộc về là kiếm lời hẻm núi tiên phong hoàn toàn có thể không nóng nảy động thủ cho dù là muốn động cũng là các loại hết nờ nơi này động thủ mình đi tượng trưng thử một chút nếu như thực sự m ở không ra tốt đoàn lời nói liền để cho đối thủ cũng là rất bình thường lì sanzơ dạ cùng đánh giá đều là công cụ người không có gì chuyển vận thuyền trưởng phát dục cũng rất bình thường thượng trung giá hoàn toàn không bằng đối thủ tình huống phía dưới cái này đợt đoàn chiến bọn hắn liền là muốn nghỉ vào tự mình bán trượt dạy thu hoạch một đợt song sắt có trang bị ưu thế cho nên đi đón đỡ nhưng bên trái a r là cái lìn a cái này anh hùng tay d à i mới t ử trận một lần cũng không có quá lớn suy yếu nàng cường thế sức chiến đấu cho nên cái này đợt đoàn chiến muốn đón đỡ đối ft ít rất bất lợi rất có thể sẽ một đợt đem trước ưu thế toàn bộ đều cho trả lại trở về cách làm chính xác h ẳ n là phóng tới hẻm núi tiếp tục không ngừng đối ven đường làm áp lực tiến hành hoặc là tìm tới đường cơ hội ba t ba m ộ t cái này mới là f gỡ ít linh hồn chiến thuật cũng là tương lai h ạ n tâm la nhất minh lắc đầu nói ra nghe nói như thế người xem lập tức kinh động như gặp thiên nhân ngoại tảo đoàn chiến đều không mở đại minh ca trực tiếp tới phương án giải quyết đều đưa ra hắn quá hiểu trò chơi a cái này mẹ nó có một cái có thể xem h i ể u tranh tài giải thích liền là tốt ta cảm giác mình hoàn toàn liền là tại thượng đế thị g i á c tiến hành quan sát căn bản vốn không dùng đoán tiếp xuống phát sinh cái gì minh ca nói chuyện ta liền biết nhớ kỹ khóa các đại biểu đều nhớ kỹ song việc muốn kiểm tra đó a f p g í điện tử c ả n h kỹ câu lạc bộ nhớ kỹ sao sát lỏng minh ca đang truyền thụ các ngươi tuyệt thế t h ầ n công f p g í điện tử c ả n h kỹ câu lạc bộ đưa tặng dẫn chương trình siêu cấp hỏa t i ễ n một trăm phụ lời nhớ ký ca c ả m tạ dẫn chương trình để điểm tri ân cái này phụ lời lại là để đám dân mạng soát lên đầy bình phong mưa đạn mắt thấy song phương muốn mở làm la nhất minh lúc này liền khôi phục ghi mặt bắt đầu giải thích lên này chó nhà có tăng đầu bạc thất phu sao dám ở đây sổ in ỏi thậm chí còn dám đến tranh chúng ta hẻm núi đông tinh dự định tài nguyên ngươi là quên bên trên một trận ngươi, ngươi bờ mông nát n h i đúng không Ta c ù người huynh nhóm hùng tâm trang trí, ngóc đầu trở lại. Giờ này ngày này trang ngóc n đệ tâm giờ g trí, trở tử kỷ của lại, là kỷ ơ ngươi i Chỉ bằng nhà ngươi chấn nhà thủ bằng lên ư đ n g sẽ chỉ m ệ n độn ngựa. Vẫn là bằng ngươi bây giờ, người này không người g giờ trâu bây là quả ỷ quỷ không ván g trợ i đen ca hôm nay vẫn thật là nói cho ngươi biết ta có thể san bằng ngươi hẻm núi hồng hưng ơ một lần liền có thể san bằng lần thứ hai bọn đệ đệ cho ta x ô n g giết chết bọn chúng hai mặt đại ca khiêu chiến trong chốc lát bởi vì lẫn nhau trong lòng đều có khí nguyên nhân trực tiếp liền kêu lên các huynh đệ tại chỗ đánh giắt truyền quạt điện trực tiếp liền nhảy vào giữa đám người nhưng cũng không phải là đi tìm hẻm núi hạo nam ca mà là trực tiếp mang theo các huynh đệ liền hướng phía người thuyền trưởng kia giết tới trước đó có người tháp cha che chở ngươi hôm nay lão tử đến lúc muốn nhìn ai còn có thể bảo vệ được ngươi lão tử không nện nát miệng của ngươi coi như ngươi không khéo sạch sẽ quả đen ca không hổ là quả đen ca trong tay vung lấy cái búa liền từng truy một đập vào trước đó ở trên đường lấy một đĩ ba a không đối là lấy phun một cái ba thuyền trưởng trên thân ba năm lần liền đem cống tử ca miệng truy nát như đại ca chơi chết hắn cống tử ca bị truy miệng đầy làm máu nhưng lần này hắn không có cầu xin tha thứ cống tử ca đứng đấy chết song phương đánh cuối bụi li sàn dơ dạ chạy tới đại t r i ề u băng trụ hủ ạ phèn cải lìn ngay sau đó bên phải các huynh đệ cũng là một bộ kỹ năng giao sạch sẽ trực tiếp khiêng đi cải lìn đồng thời còn miệng bên trong còn không ngừng lẩm bẩm thật l u ậ n thật l u ậ n thấy thế chân lệ trực tiếp nhất trụ kính thiên suýt nữa không có cho ván trượt dày tại chỗ đôi chết tại nguyên chỗ bên này xin dơ dạ cũng là bắt đầu chơi bóng đại ca nơi này là triệu hoán sư hẻm núi không phải đ o á n siết ca uy không địch lại nàng chơi quả cầu này không tầm thưởng nàng trực tiếp đôi ván trượt dậy liền bắt đầu chơi bóng muốn tú chết trước mặt hẻm núi hạ năm k loạn, triệt để loạn. Siêu. chúng ó là là một sinh, sinh v ta có thể nhìn thấy một đống liệm bay thẳng tiến vào giữa đám người ngay sau đó liền để mình hình thể biến lớn tại hết nở giữa đám người liên tục bắn ra đương nhiên cái này cái này còn không phải mấu chốt nhất không hợp thói thường chính là vừa lúc lúc này tilus huy động thuyền của mình neo từng cái nện vào hết n ở bốn người trên thân trực tiếp đem bọn hắn miệng từng cái cậy ra liền muốn để giặt truyền vận một đống xanh mơn mẩn l i ệ u muốn thế nào đi truyền vận ta không khỏi rơi vào c h ầ m tư thế này sao lại là truyền vận rõ ràng liền là đẩy ra miệng của bọn hắn c ư ỡ n g ép hướng miệng bên trong giót hoẹ ta tui khó coi có nhục nhã nhận a nói tới chỗ này la nhất minh thậm chí đương thời liền mẹ một tiếng cần người ta thời điểm gọi ta giặc hiện tại không cần ta liền gọi ta một đống liệm ngươi chó này giải thích mang chất a g i ặ tuyệt chiêu ca biểu thị hắn hiện tại đã không muốn s ta về sau cũng không tiếp tục muốn nhìn đến giặc cái này anh hùng rồi ha ha ha thần đặc biệt m e l o t i l ậ t từng cái cậy ra miệng của bọn hắn để giặc chuyện vận cái này đặc biệt m e l o là một cái có hương vị video a ha, ha ha cách màn hình ta đã bắt đầu muốn nói hẹn giải thích hiện tại chơi biến thái như vậy sao cống tử ca ta là ngành hán ta không thể cầu xin tha thứ phúc ha ha ha, cái này bị từng truy một vung mạnh ở trên người còn đi miệng đây là máu đều u ô n đứng đấy chết ta l ệ mục cái này đợt ta rất cống tử ca hắn là anh hùng a minh ca chân thần há miệng chó nhà có tang thương nghiêm lao tặc cái này đ ợ khiêu chiến rất có văn hóa không mất tiêu chuẩn kết quả nịt meo bầu trời bay tới một đống liệm nhưng có thể vẫn được yên lặng hỏi một câu cái này xin giờ dạ đối ván trượt g i à y chơi bóng còn đi cái này chơi bóng mà nó chính kinh sao khó c o i a ba ta hít thở không thông các linh đệ mưa đạn đương thời liền nổ vô số ngôn luận tung bay bình phong m à qua khán giả tập thể hết sức vui mừng kích động không được nhưng a cái này vẫn chưa hết la nhất minh giải thích thanh â m vẫn còn tiếp tục xử lý hắn giết hắn cái này quy nhi phải chết ta hết nờ năm người cảm giác mình bị vũ n ụ c t bốn người chi lực trực tiếp liền đối từ trên trời giáng xuống một đống liệm điên cùng chuyển vận gặp qua chuyển vận người gặp qua chuyển vận mị n ữ nhưng chuyển vận liệm chật chật dẫn chương trình nơi này chỉ có thể nói thiên hạ chi đại không thiếu cái l ạ thanh kỳ hoa liệm nổ tung nhưng là liệm còn có phục sinh nó trên mặt đất bỏ nha b ò ngoa ngoại không ngừng nhưng đáng tiếc cuối cùng vẫn không có tập hợp cùng một chỗ tường ca nga xuống để cho chúng ta cùng t i ế n tường ca bất quá một cái tường ca nga xuống f p g í bên này còn có một cái tường ca nàng tại chuyển vận nàng đang nhảy nhót nàng muốn nói cho tất cả mọi người đi theo mình hẻm núi trần hạo nam lan lộn tất nhiên là tiền đồ vô lượng xoa x o á t ván trượt dày tại trên người mọi người cắm đầy mâu trực tiếp vừa gậy mâu đương thời liền đem bóng nữ cùng trần lệ ruột đều cho rút ra mặt trời chiều ngã về tây thật đoạn trường nhân tại thiên nai à. hạo nam ca không có chút nào hiểu được thương hương t h i ế t ngọc lúc này trong mắt của hắn chỉ có một chữ ế z bên trái chỉ còn lại một cái giặt một cái lệ ô nạ song phương còn tại làm còn tại chuyển vận lẫn nhau đều ế z đỏ cả mắt rốt cục lệ ô nạ trên thân bị cắm đầy mâu nàng nhìn về phía nghĩ đến hảo tỷ mọi bóng nữ từ trạm lúc này liền hô to ngươi có bản lính c t ì đến có bản lĩnh đường rút ra đi a xoa s o á mặt trời chiều ngã về tây. Đất ruột.、Người、tại t Người h i ê n núi g ngã xuống、rồi. Nhưng cùng i rồi. Lệ ố nà trong với c nhất h t ờ đông ạ hạo hạo i cuối ca. ca cùng nam ba. À, à, à, à, nam ca cuối cùng không Quả đen. Trần h k địch đen ca, lại lần quả xuống nữa ngã ặ tinh trong tay, chung đen đứng ca quy quả u là ở ố c ù g à. ẻ m núi đông tinh, thắng i n t h hiểm một bậc chỉ là đáng thương tiểu đệ của bọn hắn nha đi theo q u ả đen ca ba ngày đói chín bữa ăn đi theo hạo nam ca không có chuyện vẫn phải chịu ngừng lại b ờ d ọ c gậy mà điều này không khỏi làm ta nghĩ đến sưởng trường không tranh quyền thế tại g ã khu đi dạ phố chạy tại tự do đồng ruộng bên trên tựa hồ cũng rất tốt tối thiểu không dùng r a đến đi theo đại ca xuất sinh n h ậ p tử nói xong lời cuối cùng la nhất minh thậm chí tràn ngập tiết hận thở dài phốc ha ha ha ha n g ư ơ i mẹ nó muốn cười chết ta đi theo quả đen ca ba ngày đói chín bữa ăn còn đi hạng năm k ta cáo ngươi phỉ bằng a ngươi dạng này ta về sau còn thế nào mang tiểu đệ a t i ê n lặng hỏi một câu cái này có bản lĩnh c tìm đến có bản lĩnh đừng rút ra đi là chuyện gì xảy ra mà ta nghĩ đến ta trí ca cùng tẩu tử chuyện xưa ô, ô ô minh ca thật sự là cái gì n g ạ n đều có thể chơi a ván trượt dạy c khó chịu Quả đen cái a mang chết ta. Dương trong đêm giết tới đây, ha ha ha. giết dương, giải người dương trong giết điên rồi. tới chết Thịt thích, Thịt đêm đây, chó c này đoạn trường nhân tại thiên nhai ngạnh là không qua được đúng không cho ta một bộ mặt vung tha tịch h dương ca a hắn không dễ dàng một cái tường ca ngã xuống f p gỡ ít còn có một cái khác tường ca hắn liền là lâm ý tưởng ha ha ha cái này giải thích mẹ nó chết cười ta a ôi không được rồi cái này trực tiếp phòng chỉ có thể giữa t r ư a đến xem bởi vì sớm muộn cũng sẽ chết cười a ha ha, ha, ha. nổ trực tiếp phòng triệt để nổ vô số mưa đạn điên cuồng xoát bình phong đám dân mạng nhiệt tình trực tiếp bị điều động đến tối cao ha ha ha người cái tên này nhân tài hoa q u ả đen k ii ts di tạ cùng dư xương cười đến run dậy cả người tại la nhất minh một đợt giải thích a n h tạc phía dưới nhị nữ trực tiếp hóa thân trở thành bầu không khí tổ lúc này đã lâu hẻm núi q u ả đen ka điên cuồng đánh cổ nụ vật kỳ hiệu song sát c h i vật kỳ hiệu tam sát lúc này đánh giết thanh âm nhắc nhở không ngừng chuyển đến theo ván trượt dày sau cùng ngã xuống lâm vĩ tường thu hoạch một đợt song sát nhưng dắt lại là hoàn thành kinh người tam sát những người khắc đầu thì là bị lẫn nhau các đội hữu chỗ thu hoạch nhưng làm hai cái đội ngũ tuyệt đối nhân vật mấu chốt cái này đợt có thể nói là thu hoạch tràn đầy đáng tiếc duy nhất chính là fg ít cái này đợt tính được nhưng thật ra là hao tổn dù sao trước đó bot thời điểm mở ra lỗ hổng thả đi hẻm núi tiên phong tiếp tục vận doanh bot đối vị áp chế lực liền có thể đem tuyết cầu lan đại cái này đợt cũng là bị a bin giặt g i ế t đi lên đánh một đợt năm đội bốn đối với fg ít cái này đội hình tới nói rất thua thiệt thậm chí có thể nói là thua thiệt đến nổ tung keng chúc mừng tức trụ nôn luận dẫn phát kịch liệt tiếng vọng thao tác mười lăm dự phán phản ứng mười cùng một thời gian hệ thống cái kia thêm t hai ban thượng thanh âm nhắc nhở cũng là từ bên thai chuyển đến nghe cái kia kinh người trị số la nhất minh tổng hợp trình độ trong nháy mắt này lại là tăng trưởng rõ rệt cái này khiến hắn không khỏi tâm tình đắc ý la nhất minh lúc này liền bắt đầu vì cái này một đợt đoàn chiến tiến hành sau cùng phần cuối ngươi hỏi ta đông tin h tính là thứ gì như vậy ta cho ngươi biết hồng hưng không dám đánh đỡ chúng ta đông tin h dám đánh hồng hưng làm không xong người chúng ta đông tin h dám làm tóm lại liền làm ộ t câu hồng hưng quản được sự tình chúng ta đông tin còn muốn quản vô pháp vô thiên hoành hành không sợ đây chính là đồng tình đây chính là ta hẻm núi quạ đ e n c a người ngoan thoại không hiểu khi hắn lần này b á khí bắn ra lời nói rơi xuống về sau mưa đạn lại lần nữa sôi trào 6 6 6 n h ì n ư ơ i như bức như bức lời này b á khí bắn ra a ta bị hết nở vòng phấn cái này a bin quá mạnh a đ ề u cái gì a bin nam nhân kia a i đi cũng là người có thể trực tiếp xưng hô gọi hẻm núi quạ đ e n c a ha ha ha hẻm núi quạ đ e n c a q u ặ c nhất chuyển ai cũng không yêu cái này g i ắ t cái này đỡ xuống tới vô địch a đám dân mạng kích động không được nhao nhao bắt đầu chơi n g n h di tạ k h a n khách hẻm núi quạ đen ca kinh khủng như vậy dư x ư ơ n g không thể trêu vào không thể trêu vào ca ca ta thật là sợ ngươi sẽ bảo vệ người nhà a nhị nữ một t r ư ớ c một sau nói ra nhất là dư x ư ơ n g càng là ủy khuất ba ba nhìn xem la nhất minh cái kia ủy khuất ba ba biểu lộ cùng như nước trong veo con mắt cứ như vậy hàm tình mạch mạch nước nhìn la nhất minh để tay lên ngực tự vấn lòng đổi lại bất kỳ nam nhân nào đều muốn luân hàm a đó là đương nhiên ca ngươi trước đó không phải còn nói phải cho ta một ngôi nhà sao làm sao lại cùng người ta khuê mật không rõ không rõ ràng anh anh anh luận ngụ di tạ càng biết lúc này liền kéo cánh tay của hắn nũng nịu nói ách cái này la nhất minh nhất thời ngẹn lời c kk âu a nhị nữ trực tiếp bắt đầu liều nũng nịu kỹ thuật một trái một phải trực tiếp nắm lấy cánh tay của hắn đều không ngừng lắc lư đây quả thực làm ập tơ đ ộ n g a ta lựa chọn hủy diệt la nhất minh đương thời thì không chịu nổi trực tiếp đoạt môn mà đi liền vọt vào nhà vệ sinh tạm thời tránh mũi nhọn 6666. abin l u b a ngoa tạo hẻm núi đông tinh thượng đan quạ đen ca đoạn này chặn lại đến về sau chúng ta liền dùng cái này tuyên truyền ta hết nờ ngoại hiệu liền gọi hẻm núi đông tinh ha ha, ha. minh ca quá x e a cái này luồn sóng l ư ợ n g trực tiếp cho ta hết nở nổ tung hắn quá x e a hết nở trong phòng nghỉ một đám tầng quản lý cùng huấn luyện viên tổ các nhân viên làm việc đương thời liền kích động mặt mày hớn g hở thậm chí làm huấn luyện viên nam tử c à n g là tại chỗ hù ở tay m ộ a chân phát hỏa bọn hắn hết nở muốn triệt để phát hỏa a vốn đang coi là cái này đợt muốn nổ tung tuyệt đối không nghĩ tới a bin trực tiếp đánh tới thậm chí tại cái kia thần tiên giải thích k h í a cạnh tô đậm phía dưới đương thời liền toàn thể đám dân mạng trong suy nghĩ tạo nên một cái hẻm núi quạ đen ca người thiết đi ra cái này đặc biệt meo hào hào tuyên truy bọn hắn ghét nở còn không phải tại chỗ cất cánh so sánh với một bên khác f p đ t trong phòng nghỉ liền lộ ra mười phần vắng lạnh sau một hồi lâu trước màn hình một đám huấn luyện viên tổ các nhân viên làm việc mới phản ứng lại cái này đợt bệnh thiếu mau a năm đội bốn mấu chốt nhất là cho cái này giặt cầm tới một đợt tam sát chúng ta trước đó bót có hai cái đầu người kinh tế dẫn trước a quá thua lỗ a cái này đợt tiếp xuống giặt mang tuyến ai có thể kềm chế được hắn lên đường muốn bị mang xuyên qua a đây không phải mấu chốt mấu chốt là thật bị minh ca cho nói chúng đây là đánh tốt tình huống dưới chúng ta tiên cơ dây mất đối diện cái l i n nếu là cái l i n chỗ đứng dựa vào sau một chút đoàn chiến sụp đổ càng nhanh trước đó đoàn chiến tự nhiên không có bắt đầu gáy minh ca liền dự liệu được một màn này tên k ữ u căn bản chính là cái thần t i ê n a quá bất hợp lý nhớ kỹ về sau bốn bao hai nên thả đi tại nguyên liền phải thả đi cái này đợt thất bại liền là kinh nghiệm muốn ta nhìn ta về sau vẫn là đến phái một người đúng giờ quan sát minh ca trực tiếp nhìn hắn trực tiếp thật có thể học được quá nhiều đồ vật ta ra hỏa này tùy ý một đợt phân tích đều là bảo vật quý tài phú cùng chi thực a đám người quá sợ hãi. Các loại i k như nhưng, nhưng ngay sau đó trong tấm hình truyền đến la nhất minh thanh âm hắn không biết trở lại lúc nào trước máy vi tính mấy lời nói lập tức liền để đã lệnh xuyên tìm đám người lập tức liền thấy hy vọng cái này đợt mặc dù rất thua thiệt nhưng chỉ cần tiếp xuống không ngừng nuôi cái này ván trượt g i à y phía dưới đường xem như chỗ đột phá lời nói thanh này f p t ít kỳ thật vẫn là có thể chơi nếu là trước đó quán triệt bốn bao thế chiến thứ hai thuật lời nói hẳn là tám mươi hai m hiện tại phần thắng không cao năm mươi lăm m lời nói này để f p t ít đám người khiếp sợ đồng thời cũng làm cho vô số đám dân mạng đều tập thể mậm b ứ c giặt thu hoạch ba người đầu năm mươi lăm m giải thích không có nói đồ chớ lên đường đều nổ tuyến a cái này đợ ta là thật không tin trước đó kinh tế dẫn trước cũng mới một khối thế mà tám mươi hai m một cái ván trượt dày có n g ư bức như vậy sao thậm chí mưa đạn phía trên đều xuất hiện không ít thanh â m nghi ngờ nhưng dù sao la nhất minh làm qua đủ loại không thể tưởng tượng dự phán cùng trò chơi lý giải phổ cập khoa học cho nên ủng hộ hắn người vẫn là tương đối nhiều cứ việc nghĩ hoặc nhưng tất cả mọi người đang đợi la nhất minh cho ra giải thích lên đường s á t thực có thể mang nổ nhưng nết nở trên dưới đường càng nổ ván trượt dày thu hoạch một đợt song sát c á i lìn không có cái gì thậm chí vẹn vẹn chỉ có một cái chợ công kinh tế nhập t r ư n g bót bắn nổ không phải càng nhanh tại cái này phiên bản thượng đan tác dụng so sánh với a g c phía trước trung kỳ tiếp quản tranh tài năng lực còn hơi kém hơn một chút nhất là cái này a g c vẫn là ván t r ư n t dày hai cấp liền là cường thế k ỳ trước trung kỳ tại hạ đường có tuyệt đối bá chủ địa vị la nhất minh giải thích nói theo hắn tiếng nói vừa ra mọi người lúc này mới hoàn toàn tỉnh n g ộ đúng a mặc dù là năm đội bốn nhưng bọn hắn đại cha cũng ăn vào một đợt song sát mấu chốt nhất là hủ hạ phèn cái lìn lông đều không có một cây lần này đường lẫn nhau kinh tế trực tiếp liền bị kéo ra một mảng lớn đối vị một cái dạng này ván trượt gót g à n t i l e r cái lìn thậm chí cũng không dám đi lên an tuyến n g hắn ĩ như vậy. tầng quản lý nhóm lập tức liền có lòng tin.、Lúc、này mong đợi đồng thời cũng tại mật thiết chú ý nhất mình cách nhìn.、Tại、bọn thời thiết chú cách h vậy. lập mật FGX tức tại Tại lý Lúc la ý có đợi nghiệp nội nhân sĩ trực o đoàn sao. n nghĩ.、Cái、này nam nhân địa vị bây giờ không、khác. Thần. Nếu như vậy thật đúng là khó mà nói a. Hù phèn bên trên một đợt chiến chuyển bận dĩ nhiên là hơn 400. Cái này không phải liền là A23 cái Hắn g giờ suy bây vậy khác. thật khó Hù phải dĩ Cái Cái cái là mà là là địa A. A23 một đợt vị t ạ r tiếp liền bị dây mất a cái này đều hai trận đoàn chiến không tác dụng bê n ta trời sinh thiếu một cái c vị a hết nở cái này a gờ i có ờ c chút được a ta cảm giác hắn một mực tại d ạ phố đối tuyến cũng không có ưu thế cường thế anh hùng đánh đối tuyến không có áp chế lực coi như xong ngược lại muốn bị đối diện cho trở tay áp chế đoàn chiến đánh hơn bốn trăm chuyển vận ta thật ta cảm giác bên trên ta cũng được người này đ ưa thích dạo phổ a dễ l a n lộn a ta rốt cuộc minh bạch vì sao trước đó thời điểm minh ca đối với song phương tuyển thủ cũng khoe một lần lại là không có nói tới hết n ở b ọ t tổ hai người hai người này tác dụng là thật có thể xưng không có a nguyên lai、like、minh ca cũng sớm đã xem thấu hết thảy minh ca ngươi là ta giật thần đám dân mạng cũng phát hiện bánh khỏe đối h ủ ạ phèn tên này tuyển thủ phê bình thấy thế, thế. la nhất minh lắc đầu cũng là g ở khóc dở cười nói ra xem ra là dấu không được à, không sai hết n ơ b ọ n tính toán ta vẫn là cự tuyệt đánh giá cái này đợt cự tuyệt đánh giá rất nhỏ minh ca là thật không vui đắc tội với người a ha ha ha ta hiểu ta hiểu hắn không nói gì nhưng giống như cái gì mới nói chương chín mươi hai một phút đồng hồ xoáy mà năm cái quýt ai dám hỏi hắn khác hay không ba bốn chương chín mươi hai một phút đồng hồ xoáy mà năm cái quýt ai dám hỏi hắn khác hay không ba bốn ta p h ả n phất nghe được minh ca vừa rồi tiếng thở dài ha ha ha hết sơ thật nên cân nhắc đổi đi bót tổ hai người thượng trung giã bồi dưỡng lên đổi một đôi nhu bức bọn tổ hợp ta cảm giác bọn hắn rất có tiền đồ đám dân mạng buồn cười phát ra mưa đạn đồng thời hết nở chi đội ngũ này cũng là vòng phấn không ít người vậy ca ca ngươi đánh giá đánh giá phiếu ta cùng xương tạ ai càng đẹp mắt thôi dì tạ đột nhiên dắt lấy la nhất minh nói ra ba ngươi nếu là nâng lên cái này ta coi như không vây lại a vô số dân mạng lúc này mong mọi cùng trông mong đúng thế tại trong lòng ngươi có phải hay không ta so dì tạ càng đẹp mắt một điểm dư xương cũng là tràn đầy phấn khởi nhìn sang cái này sao ta cự tuyệt đánh giá la nhất minh cũng không mắc lựa trực tiếp nghiên mặt đi không được ngươi nhất định phải đánh giá để h ắ n không nghĩ tới chính là nhị nữ vậy mà chăm miệng một lời truy v ấ n á c h cái này các ngươi có phải hay không không cho hoa cường bề mặt cùng hoa cường gây chuyện đúng không nhìn xem các nàng kích động dáng vẻ la nhất minh lúc này liền bá đạo đối các nàng một người phần thưởng một cái đầu băng đ ô n g một tiếng đơn giản không nên quá vang dội â ô, ô đau d ì tạ nước mắt đều nhanh muốn đi ra ngươi khi dễ chúng ta dư xương cũng là ủ y khuất ba ba ô n đầu vậy lên miệng nhỏ à bộ này tiểu mỹ nhân dáng vẻ đáng yêu bất luận cái gì nam nhân nhìn thấy đều tuyệt đối sẽ bị đánh động cách màn hình ta đều cảm rất đau âu â đau lòng gì tạ cùng dư xương ha ha ha, ha chết n ư ờ i ta không cho hoa cường bề mặt có phải hay không cái này một đầu băng minh ca bao nhiêu mang một ít mà ân đoán cá nhân đúng không bất quá có sao nói vậy hắn cái này đợt tao thao tắc là thật tốt mắn a học được muốn đổi u tới nữ thần liền dùng hết toàn lực thưởng các nàng ăn đồ băng ta cái này nhớ ký hôm nay đi định ngày hẹn ta nữ thần thử một chút không chừng liền thành công nữa nha huynh đệ trong nháy mắt đem bệnh viện g i ư ờ n g bệnh sớm tuyển một cái đến lúc đó cần dùng đến ha ha ha ha nhìn xem một màn này đám dân mạng cũng là buồn cười nếu ai lại cùng hoa cường gây chuyện hạ tràng liền là ngay cả ăn ba lần đầu băng biết không đi theo ngơi hoa cường ca la lộn liền không thể cho hoa cường ca ngột ngạt biết không la nhất minh nhìn xem nhị nữ dáng vẻ bị khuất lúc này liền hừ nhẹ một tiếng nói ra gặp nhị nữ một mặt thú hoán nhìn xem hắn la nhất minh lúc này liền giơ tay lên một bộ làm bộ muốn trừng phạt dáng vẻ ô ô biết biết ta đã biết nhị nữ vội vàng đầu hàng cái kia bị khúc cầu toàn dáng vẻ nhìn qua s ở sở động lòng người đơn giản không nên quá xúc động nhân tâm sáu hắn là chân nam nhân a minh c a sinh hoạt ta mộng a ta trong mộng cũng không dám có hình ảnh như vậy đem hai vị điện c ả n h nữ thần trị ngoãn làm sao cái ngoãn ngoãn mời kỹ càng miêu tả ba người không thích hợp mưa đạn phía trên lập tức liền xuất hiện đầy bình phong 666. cùng nay đồng thời tranh tài trong tấm hình cuối cùng hẻm núi tiên phong bị hết nở bên này thu hoạch song phương đều trở về đến đối tuyên kỳ giặt chân đạp hẻm núi tiên phong trực tiếp liền đem lên đường binh tuyến đẩy vào tháp phòng ngự bên trong sau đó thả ra hẻm núi tiên phong dù cho là đối diện đánh giá tới cũng không phải đặc biệt tốt việc t h á p cường giết mình nếu là phối hợp không tốt còn có thể sẽ bị đổi đi nhưng người này là dì nù từ khi nghe l à n h ấ t minh đánh giá hắn kháng ép năng lực đệ nhất thế giới về sau tại kháng ép trên con đường này dì nù trực tiếp có càng ngày càng nhiều tâm đắc không có tầm mắt đối diện đánh giá có thể tới tình huống phía dưới hắn h à rằng không ă n cái này một đợt binh tuyến đều muốn bảo trụ mạng của mình tại thượng đế thị giác thấy cảnh này là nhất minh cũng là dở khóc dở cười đây chính là dì nù a nếu là đổi lại những tuyển thủ khác thà chết đứng tại thắp dưới cũng tuyệt đối không khả năng bông tha như thế mê người binh tuyến hắn rất có thể kháng để ép nha la nhất minh rợ khóc rợ cười nói ra bởi vì tại thượng đế thị giác bên trong làm đánh ra sổm đích thật là đã ngồi sổm ở tam giác cỏ vị trí tuy thời chuẩn bị viện tháp được giết nhưng ai có thể nghĩ đến con hàng này liền cùng giới qua độc một dạng đối mặt cực lớn một đợt binh tuyến trực tiếp đi ra chạy tới nhị tháp xoáy m à quýt cái này mẹ nó là chuyện gì con a mắt thấy không có cơ hội sổm dứt khoát cũng không che giấu trực tiếp đi tới liền cùng tự mình đại ca cùng một chỗ chia đều lên đường một tháp kinh tế s bảy phiên bản tiết tấu l ệ c h chậm đồng thời cũng là một cái thiếu khuyết tổn thương phiên bản dù sao một không có người đầu tiền thưởng hai không có tháp phòng ngự lớp mạng ba không có một máu tháp ngoài định mức tiền thưởng liên la thuần túy dựa vào vận danh liều kinh tế chơi đoàn chiến dạng này một cái phiên bản nếu là đặt ở hậu thế mấy thứ này phàm là có một cái l i ề n dĩ nụ dưới mắt đối kháng ép sơ cấp lý giải đều muốn nổ xuyên hắn quá vững vàng nha giá hỏa này thật là đem m ì n h ca lợi nói cho xem như lợi vàng n g c a chỉ cần không chết làm gì đều được ta lại mục thanh này để ép ít tháng a thượng đan quá cảm động liền ngay cả dân mạng đều nhìn không được tiếp xuống h n bên này trực tiếp mang rơi mất một tháp sau đó liền hướng phía nhị tháp xuất phát đi qua dì n u nếm thử tam liên thùng ngăn trở một cái kết quả là bị giắt nện cho một trận mặt đều cho đánh sưng lên nhưng cũng may hắn có q u y ế t bốn tiếp xuống khán giả liền thấy phi thường ly kỳ một màn lên đường thuyền trưởng rõ rệt tay thật dài đổi lại bình thường tuyển thủ là sẽ đi tiêu hao cái này giắt dù sao mình lưng tựa tháp phòng ngự tầm bắn xa dù là đối phương kinh tế là tốt hơn chính mình nhưng anh hùng cơ chế không cách nào được bù đáp thế nhưng là dị nù không có có binh tuyến hắn liền bộ tháp đao nếu như không có hắn liền đợi tại tháp d ư ớ i không ngừng xoáy mà đường cắt quýt cái này buồn cười hình tượng trực tiếp cho la nhất minh đều cho nhìn cười vê đốt kỹ năng si đi hiện tại là mười hai giây một cái một phút đồng hồ liền có thể si đi tốt năm lần thì i á c hoán đổi đến lên đường người thuyền trưởng này không phải tại xoáy mà quýt liền là tại xoáy mà quýt trên đường một phút đồng hồ xoáy mà năm cái đường cắt quýt thật không có người xin hỏi hắn khát hay không a thật sự là trước mặt cái này r ặ t rất có thể lệ cho với lại cái này quýt hồi phục lượng tựa hồ cũng không đúng từ nhà một cấp v đốt quýt tuyệt đối không về được nhiều như vậy lượng máu hắn hẳn là điểm hai cấp vê đốt nếu là lên đường cứ như vậy cô nhi đối vị lời nói dĩ nụ tiểu từ này thậm chí sẽ đi chủ vê đốt ngược lại thương tổn của hắn cũng cùng cạo gió một dạng chủ vê đốt tối thiểu có thể làm cho quýt hơi ngọt một điểm cái này đợt lý giải ta cho mắt điểm la nhất minh dở khóc dở cười nói ra phốc ha ha ha ha một phút đồng hồ xoáy mà năm cái đường c ắ t quýt còn đi cái khác thuyền trưởng chủ quy hắn chủ vê đốt còn đi ha ha ha ha h nấc chết cười ta rồi ôi cái này thật không có người xin hỏi hắn khác hay không cho ta cười đi tiểu một phút đồng hồ năm viên đường cắt quýt chủ vê đốt thuyền trưởng trực tiếp đổi mới anh em nhận bê ta d ì nù phát hỏa hắn nổi danh liền cái này một đợt chủ vê đốt thuyền trưởng về sau hắn chính là cái này lưu phái đệ nhất nhân nhân tài hoa đám dân mạng cũng là tập thể b u ồ n cười từng cái phình bụng cười to đồng thời nhao nhao phát ra mưa đạn à nhà ta có quýt ta đi cấp ngươi cầm d ì ta nghe xong đường cắt quýt lập tức liền đợt cần nàng chân trượt mà chạy ra ngoài không đầy một lát liền lấy tới một bắp quýt lúc này liền thân thiết cho la nhất minh lột ra cho ăn quýt nơi nào có đồ uống giải khác nhà a ta cho ngươi ăn uống nước dư sương xem xét gì t ả cái này ân cần bộ dáng lúc này không cam lòng yếu thế trực tiếp liền vặn ra một bình chiến mã liền muốn đút cho la nhất minh ngươi ăn trước cái này ta cái này q u y ế t nhập khẩu đáng thương vậy ngươi uống ta cái này ta cái này thuần nhập khẩu đồ uống so với nàng cái k i a tốt chiến mã đồ uống nhập khẩu tới điều này chẳng lẽ không gọi nhập khẩu a n g ô nô g nhị nữ bắt đầu tranh giành tình nhân nhưng tiếp xuống dư sương một động tác trực tiếp liền đem la nhất minh d ọ a sợ nàng trực tiếp tự mình uống một ngụm sau đó liền hướng phía la nhất minh bù lại dị tạ đôi mắt thanh tú trở lên ngươi đều choáng tỉ ngài cũng quá liều mạng a b ngoa t à o ba hình tượng này là chúng ta không trả tiền liền có thể nhìn nhập khẩu còn có thể hiểu như vậy là ta kiến thức nhỏ cách màn hình ta nhanh chua chết m ì n h ca xin hỏi mua cái gì dạng cái gối mới có thể làm dạng này một a đám dân mạng hâm mộ đỏ ngầu cả mắt khụ khụ chú ý ảnh hưởng trực tiếp phòng bên trong còn có tiểu bằng hữu là một tên chính năng lượng dẫn chương trình muốn cho khán giả một cái chính xác dẫn hướng biết không la nhất minh vội ho một tiếng vội vàng nghiêm nghị nói ra mặc dù nhập khẩu đồ uống tư vị gì mà hắn cũng không có trải nghiệm qua nhưng bây giờ trường hợp này vẫn là chậm dãi a lên đường công tử ca n ú t ở tháp dưới không ngừng xoáy mà đường c ắ t quýt đánh giá tiểu thiên cũng trực tiếp không để ý tới chỉ cần nhị tháp có thể giữ vững là được hắn nhìn thấy bót có cơ hội trực tiếp thao túng cục tẩy người liền chạy tới lúc này hủ ạ n g phèn cùng sợ hở đạt thời gian qua mười phần khó chịu bốn người đầu cái lìn trực tiếp móc ra thành chứa đẳng cấp hoàn toàn nghiền ép hắn hai người thậm chí tại một tháp phía dưới bồ tháp đao đều chỉ có thể sợ h ã i rụt rẻ ván trượt dày một phát quy tới phối hợp e kỹ năng xé rách trực tiếp liền để cái lìn thiếu đi một phần ba lượng máu mắt thấy lại một đợt binh tuyến tiến tháp hai người bọn họ cực sợ Nhưng làm đội ngũ dù là lượng máu không phải đặc biệt khỏe mạnh cũng tuyệt đối không thể vứt bỏ tháp chạy trốn hù hạ phèn cùng sợ hờ đặt nơm nớp lo sợ liền bắt đầu b ổ đao tới là cái k i a một đống l i ệ m đi tới hắn lắc lắc c u n g dùng hắn trực tiếp tìm một cái tốt góc độ một bên cổ động một bên thậm chí còn hắt lên muốn bay lên trời cùng mặt trời vai sóng vai đây là một đống có mơ ước l i ệ m hạo nam ca khi nhìn đến về sau cơ hồ là trong nháy mắt liền gọi thẳng cái kia đều không phải là sự tỉnh ngay sau đó n t i l l u một quy hẻm núi hạo nam ca đuổi theo nương theo lấy t i l l u một thuyền meo trực tiếp đập vào lễ ô nạ trên đầu một đống liệm từ trên trời ráng xuống trực tiếp liền đem hai người bọn họ đồng thời đánh bay liền đâm cái con mắt công phu không có sống sờ s ờ hai người nhìn qua giống như là bị một đống liệm cho đập chết mấu chốt nhất là cái linh còn có lưu lưu cầu trực tiếp một cái đại chiêu liền cho kháng thắp tilastu h hồi lại không b ư ở n g phí một binh một tốt thậm chí ngoại trừ phụ trợ ngay cả lượng máu đều không có rơi bao nhiêu liền xử lý hết nở b ọ t tổ hai người đu đất kỳ hiệu song sát song sát thanh âm nhắc nhở chuyển đến nương theo lấy cái này một đợt bỏ mình ván trượt giày đầu người đi thẳng tới kinh người sau cái ta chỉ có thể nói quả đen ca là rất mạnh nhưng làm sao tọa hạ tiểu đệ không quá được a cái này bị người cho làm ngay cả cái tín hiệu đều không thời gian đánh liền c ả đáng tiếc nói xong lời cuối cùng la nhất minh ngữ khí thậm chí lộ ra mười phần t i ế t hạ ba cần nhân ra thời điểm để người ta giặc không cần thời điểm liền gọi một đ ố n g l i ệ u a nam nhân sinh hóa ma nhân ta không muốn sống mạo cải đã hủy hiện tại giặc cũng gg ờ ờ kế tiếp sẽ gặp phải độc thủ chính là ai minh ca ta cầu ngươi sớm tiết lộ một chút để cho ta chuẩn bị sẵn sàng đối sớm biết vạn nhất là ta tuyệt chiêu mà anh hùng ta cũng tốt trực tiếp từ bỏ tỉnh đến lúc đó đi theo mất mặt ta ngay cả bạn gái cũng còn không có tìm được âu âu cái này trực tiếp rát ca là đặc biệt meo nhất tao đ ó à. h a ha ha ha muốn bay lên trời cùng mặt trời vai sóng vai nhất tao chẳng lẽ không phải bầu trời bay tới một đống liệu cái kia đều không phải là sự tình cái này giải thích trực tiếp cho anh em vui đến cởi rút ha ha ha ha t i ê n lặng hỏi một câu cái này chơi hằn chính kinh sao cấm chỉ lái xe đặt be be đặt be be mưa đạn trong nháy mắt liền nổ l i ê n ngay cả nhu thuận ngồi ở một bên Đang tại đắc tại xoáy một à này. lấy đường quyết gì ta nghe được La Nhất quyết đường được nghe Minh gì cắt cái ta m đợt đường, đống. tao thích ta thấy một Ta sau khí không khỏi phần mười môi muốn ngươi giờ giải lại. Biểu nói giặc cũng ngừng liền muốn ôn. về là bây dư xương con ngươi sáng ngời nhìn về phía la nhất minh trong đó tràn đầy hào quang hai ngươi sẽ không phải là đồng thời mang thai à. hai tử là ai la nhất minh giật mình lúc này liền khiếp sợ hỏi ba nhìn xem hắn chăm chú bộ dáng nhị nữ đương thời liền đôi mắt thanh tú trở lên ngươi bộ này chăm chú bộ dáng là chuyện gì xảy ra ngươi nhìn nhau hai nàng cùng nhau trừng mắt la nhất minh dứt khoát lựa chọn hủy diệt nói á c h tuyệt đối không nghĩ tới nhị nữ như thế vừa làm xe thần la nhất minh đều có chút không biết làm sao cái kia vậy các ngươi đ ợ i l ắ n nữa ta cùng mọi người trong nhà nhiều lửa gạt mấy phát siêu lửa đến lúc đó cho hải tử mua sữa bột mua cái đầu của ngươi đại đầu quỷ nha lại nói lung tung cắn ngươi nhị nữ hử nhẹ một tiếng lúc này liền nao nhao muốn thử thấy thế la nhất minh vội vàng lựa chọn í m miệng hãn bộ này kinh ngạc dáng vẻ cũng là đem đám dân mạng vui không tin từng cái phát mưa đạn ngạ báng tiếp xuống nhị điệu thi đấu tiến hành rất nhanh lần này tiểu thiên tại sâm lấn ra khu đỗ b i n tới phối hợp không ngừng áp sức sổng trần lệ không gian sinh tồn ngược lại là bóp đổi mới x o n g trang bị về sau ván trượt giày cùng tilut thậm chí đều không cần người đến rút chỉ cần quy đến liền một phát e kỹ năng xuống dưới liền là nửa cái máu cái l i n c ù n g lệ ố nạ tại tháp dưới cũng không an toàn không đầy một lát hai người lại bị tilut quy đến phụ trợ kháng thắp tình huống dưới ván trượt giày tùy ý chuyển vận tại phe mình phụ trợ sắp tử trận tình huống phía dưới ván trượt giày lại là một cái đại chiêu trực tiếp liền đem nó t ú n g trở về bộ này tổ hợp một khi thu hoạch được ưu thế bằng vào ván trượt giày đại chiêu tổ kỳ bản vượt tháp năng lực là thất cường lại lần nữa thu hoạch một đợt song sát ván trượt giày đều tám thấy thế đám dân mạng một lần xôi chảo thanh này ép đỡ ít thật thắng a bóp đã triệt để nổ h t nở chơi như thế nào a hết nở t bên này lên đường thuyền trưởng mặc dù khó chịu nhưng nhị liên thùng rất xa liền có thể ăn vào tiểu bình giặt cũng không có khả năng phối hợp chấn lệ đi càng nhị tháp cường sát người thuyền trưởng này d ì đủ thời gian mặc dù gian nan nhưng cùng hủ ạ phẹn so ra đơn giản không nên quá dễ chịu a thượng đan ưu thế mặc dù đánh nhưng dù sao tay ngắn không thể cùng ván trượt dậy một dạng như vậy nhẹ nhàng liền có thể việt tháp cường sát tướng ư thế lan đại nhị như vậy h t nở hẳng là không có gì phần thắng a có không ít bị hết nở phỏng vấn trước đó không ngừng x o á t bình phong hẻm núi quạ đen ca đám dân mạng lúc này không khỏi thay hết nở lo lắng nhưng nhìn thấy những ngày mưa đạn la nhất minh cười cười cũng không có quá nhiều giải thích trong này chi tiết quá nhiều phải nói ba ngày ba đêm ngươi nếu làm mọi tử lời nói hôm nào hai ta chạy hiện ta đến lúc đó tay cầm tay dạy ngươi chơi lờ lờ bảo đảm ngươi trở thành lờ đợ lờ mạnh nhất nữ tuyển thủ hắn lời thề son sắt nói không có chút nào chú ý tới bên cạnh hai đạo đột nhiên tràn ngập sát khí ánh mắt ba nhìn ta làm gì phát giác được nhị nữ đồng thời nhìn lấy mình la nhất minh cũng là cảm thấy có chút không đúng